q một chương hai trăm bảy mươi tám ngươi có phải hay không có chút hư chương hai trăm năm mươi sáu ngươi có phải hay không có chút hư dị dị dạ sắc mặt trắng bệnh cầm trong tay một bình sữa bò bình vị tưởng run run dày dày đi ra người bán bao nhiêu nạ gạ t ô nhìn xem dị dị dị dạ dáng vẻ khiếp sợ nói làm sao đột nhiên như thế nào hư nếu như mình nhớ không lầm bán trả cờ dạ thế nhưng là có yêu cầu a trên cơ bản nếu như chỉ là bán mấy triệu trả cờ dạ đối thân thể là không có nguy hiểm nhưng là trước mặt cái này cái lửa gạt có chút hư a hắn sẽ không phải là cái hạ nhẫn bán mấy triệu trả cờ dạ lại không được đi naga t o đầy v ẻ khinh bỉ nhìn xem gì dạ dạ phải biết hắn mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn nhưng là qua tri quốc bán trả cờ dạ phần tử tích ca dù sao thể nội trả cờ dạ thực tế là nhiều lắm cùng nó lãng phí không bằng bán đi chẳng những có thể lấy thu hoạch được tiền cũng có thể vì quốc gia làm công hiến cho nên naga t o hiện tại thật không ô m hy vọng chỉ hy vọng trước mặt cái này cái l ử a gạt đem tiền trả lại cho hắn liền có thể về phần mặt khác hắn hay là đi hỏi một chút hì tổ xì ca ca càng thực tế ha ha dị dạ chống lạnh sắc mặt xanh trắng cười to nói không có nhiều cũng không có nhiều tiêm một điểm trả cờ dạ đối với ta cóp tiên nhân đến nói không đáng kể chút nào chính là toàn bộ hút xong về sau có chút hư mà thôi dị dạ dạ sờ sờ chính mình lại dày đặc túi tiền nội tâm lập tức thực tế lại xem ra bản cóp tiên nhân lại có tiền lấy tài liệu sau đó xoay mở trả cờ dạ trung tâm cho hắn sữa b ò uống một hơi cả sạch h ắ n muốn bồi bổ mới được ra đã có tiền nạ gạ tôi nhìn xem tại uống sữa tươi dị dạ dạ khi dễ nói có phải là nên đem ta kia năm ngàn khối trả ta bằng không ta nhưng là muốn nói cho cảnh sát nhà ha ha dì d giả tiện tay đem uống chén bình sữa ném đến bên cạnh thùng rác cười ha hả nói không đ ổ i hiện tại trước hết để cho bản tiên nhân dẫn ngươi đi tu luyện phải biết đây chính là nhẫn giới c h i thần lưu chuyển tới nay tu luyện hình thức năm ngàn ngân lượng cũng không quý muốn tiền quả thực là nằm mơ t i ế n ta cóp tiên nhân túi liền không thể nào lại móc ra liền xem như là ngươi đầu tư ta về sau vĩ đại cự lấy đi dì d giả vô vô nạ gạ tổ bà b a y neo lại nhãn mỉm cười nói cơ hội khó được hiện tại liền để ta đem cái này lưu chuyển ngàn năm phương thức tu luyện chuyển cho người đi cũng không nên quá cảm động nha nếu như ta nhớ không lầm nạ gạ t ổ n h ư ớ n g mày lên nói nhẫn giới chi thần hẳn không có sống hơn ngàn năm đi sau đó ngầm đầu hầu n g h i nhìn xem gì diễn ra ngươi sẽ không phải là không nghĩ trả tiền đi bây giờ qua c h i quốc ngoại lai nhân khẩu hơi nhiều a t ù dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ lên cầm nhìn xem trên tay văn kiện thở dài nói xem ra lớp b i ể n tạo lục nhiệm vụ nhất định phải s ớ m a tuy nói bởi vì chính mình thiết trí mua phòng điều kiện không có qua tri quốc quốc tịch người là không thể nào tại qua tri quốc mua nhà cho nên giá phòng ba động cũng sẽ không quá lớn mà theo ngoại lai nhân khẩu đến qua tri quốc vụ công phòng cho thuê nhu cầu cũng tại từ từ gia tăng tuy nói đã để phụ thân nhiều xây mấy tòa nhà cao lầu đây cũng là thành thị hóa tiến trình cần sử dụng tương lai nhà ở đại bộ phận đều lại biến thành nhà cao tầng dạng này có thể ở một mức độ nào đó gia tăng nhà ở nhưng là một khi nhân khẩu tăng nhiều nhà lầu lại thế nào tăng cao người đồng đều diện tích cũng sẽ dần dần giảm bớt dù sao nhân loại hay là cần đầy đủ hoạt động không gian không biết tri dạ hắn nghiên cứu thế nào rồi u dù h ọ kỳ hì tô xị để xuống văn kiện trong tay lẩm bẩm nói hy vọng có thể theo kịp đi bởi vì mấy ngày qua xạ s ô gì tới cho nên hắn cho chị dạ vợ chồng trẻ thả vài ngày nghỉ để bọn hắn hảo hảo bồi bồi xạ s ô gì. dù sao hắn cần chính là một cái tâm lý khỏe mạnh hoàn toàn xạ s ô gì, mà không phải một nhà nghệ thuật gia đồng thời hắn cũng nói với chị dạ sai lầm giáo khác k hối lỗi không có tiền đồ nam nhân muốn chơi liền chơi gần đ ẳ m chỉ là hiện tại bọn hắn còn không biết gần đ ẳ m là cái gì xem ra đến lúc đó muốn đem gần đ ẳ m bộ này h n ỉ m hối đoái ra mới được ca u dù m à k ỳ hỉ tổ s ỉ cảm khải nói bây giờ cũng nên chầm chậm bắt đầu giải trí phương diện đồ vật qua c h i quốc hiện tại có thể giải trí đồ vật thực tế là quá ít trên cơ bản mọi người ban đêm không phải ăn mì sợi chính là đi thịt nướng đục rượu hoặc là về nhà tạo ra con người tuy nói dạng này có lợi cho qua c h i quốc bản thổ nhân khẩu gia tăng nhưng là một lúc sau cũng không tơ ta cho nên một chút giải trí vẫn là phải chẳng những có thể lấy phong phú nhân dân tinh thần còn có thể giảm ít một chút mâu thuẫn xã hội dù sao đoàn người đều có việc làm làm sao nghĩ đông nghĩ tây mà lại cả ngày làm việc tạo ra con người khẩn trương áp lực dưới rất dễ dàng xuất hiện tinh thần vấn đề đồng thời theo nhân khẩu tăng nhiều bây giờ qua c h i quốc rút ra trà cờ dạ cũng bắt đầu cùng không đủ cầu không cách nào thỏa mãn mọi người thường ngày n u ô cầu cho nên hắn cũng thành lập một cái trà cờ dạ rút ra trung tâm mục đích đúng là vì để cho một chút ngoại lai nỉ dạ cũng có thể vùi đầu vào trà cờ dạ rút ra giữa bây giờ qua c h i quốc vẫn là không có tìm tới từ hoàn cảnh giữa thu hoạch trà cờ dạ phương thức cho nên hiện tại chỉ có thể từ nỉ dạ trên thân qua thu hoạch mà loại này thu hoạch phương thức chỉ có người trong cuộc đồng ý trà cờ dạ mới có thể lấy ra ngoại lai nhân khẩu nhất định phải làm tốt kiểm tra u dù mạ kỳ hì tô xì nhìn lên trước mặt u dù mạ kỳ xầy nói nhất định phải cam đoan trong nước xã hội ổn định ta đã an bài xong xuôi u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói nhưng là g i ả hỷ dô cục trưởng nói hiện tại cảnh lực phi thường không đủ đi hỏi một chút có thể hay không lại tiến hành t r i ê u mộ nhân viên cảnh sát dạng này sao u d u ma kỳ hỷ tổ x ì nghe tới xây c a o mày trầm tư một chút nói có thể để g i ả hỷ dô cục trưởng nhìn xem an bài đi nhưng là ghi nhớ t h ẩ m tra chí n h trị phương diện nhất định nghiêm ngặt bây giờ qua c h i quốc nhân khẩu tăng nhiều nguyên bản cảnh lực đích xác đã không đủ nhưng là bất kể nói thế nào đồn cảnh sát đều là qua tri quốc hành chính cơ cấu cho nên chiêu mộ người khẳng định phải cẩn thận bằng không chiêu đến thôn khác nỉ g h dạ làm sao bây giờ ta sẽ cùng giả hy dỗ cục trưởng nói một tiếng u du ma k i s xây nhẹ gật đầu nói tuyệt đối sẽ không để nhân vật khả nghi trà trộn vào đến lần này đi thuyền trạm cuối cùng qua c h i quốc đã tới mời các vị hành khách có thứ tự xuống thuyền chú ý an toàn không muốn phát sinh chen trúc dẫm đạp đồng thời còn muốn tùy thân mang theo tốt chính mình vật phẩm quý giá a cuối cùng ở đây chúc mọi người đường đi vui sướng tới rồi sao dì mở hai mắt ra lẩm bầm nói căn cứ vừa rồi trên thuyền những cái kia thừa vụ nhân viên nói tới đợi chút nữa xuống thuyền còn cần làm một cái nhập cảnh chứng minh thật sự là vật kỳ quái hắn lang thang nhiều như vậy quốc gia liền chưa nghe nói qua loại vật này d g k i đứng lên tiện tay bắt lên hành lý của mình bao đi xuống thuyền nhìn xem đã thoát khí đội ngũ người cũng đi theo đại đội ngũ đằng sau chậm d ã i chờ đợi thân là nĩ ra một chút q u ý củ vẫn là phải thủ theo người phía trước làm hoàn thành không lâu lắm liền đến d g k i hắn nhìn thấy qua c h i quốc cũng không có đem mặt khắc nhận thôn nị ra bắt lại d g k i cũng đi tới tính danh ngôi trên ghế nằm lấy bút tại văn kiện trên bản viết đồ vật qua nhẫn thản nhiên nói dghi Ziki nhìn ó i n g i giới ê n tính, bản nhẫn ngầm lên, tại tham qua một chút hỏi qua sau, qua liệu đầu cơ tư xem mày, kỷ, sướng sở, sau đó, những đó, thấy n nhiên nói, làng g đá dì ạ bốn đôi g nghe ụ ì kỷ, uy một c ư chương trương, ơ n chúng không nụ chúng không nụ khẩn nhìn n g gì gì gì gì g chớ thị thị thấy h ta ta kỳ kỷ, kỳ kỷ, Ziki nghe tới mình lời nói khẩn trương bóp lên ấn dự định xuất thủ lúc qua nhẫn mỉm cười nói chúng ta nơi này không k ỳ thị gì nụ gì kỳ điểm này vẫn phải nói rõ ràng đừng đến lúc đó đem người bước ê n não xảy ra chuyện dù sao v ĩ thú gì nụ gì kỳ tại n h ẫ n giới thanh danh thế nhưng là tương đương không tốt mặc kệ là n ỉ dạ hay là bình dân đều vô cùng sợ hãi bọn hắn nhưng là qua c h i quốc liền cần người tài giỏi như thế phải biết v ĩ thú trả cờ dạ số lượng nhiều a qua nhẫn lấy ra một tờ văn kiện đưa tới nợ nụ cười nói chính là có được thông linh thú v ĩ thú n ỉ dạ sẽ phiền thoái một chút cần nhiều xử lý một cái chứng nhận ngươi nhìn một chút gì nghe tới qua nhẫn mặc dù bọn hắn cũng không có độc thủ nhưng là nội tâm cảnh giác vẫn là không có bừng g i nghi ngờ tiếp nhận qua nhẫn đưa tới văn kiện nhìn kỹ Qua chi quốc chi tổng kết lại đại khái chính là hợp pháp nuôi sùng làm giấy chứng nhận giữ gìn hoàn cảnh nghiêm túc xẻ phân có bệnh xem bệnh văn minh nuôi sùng còn có một đầu cuối cùng nếu như lối qua tri quốc hợp pháp quyền lợi nhận xâm hại nên chăn nuôi chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn dù sao d i kỳ thấy khoe miệng giật một cái tại qua chi quốc nuôi thông linh thú cùng vị thú như thế nào phiền phức sao mà b ố n bôi cái này đáng chết quốc gia sân gỗ cụ cũng nhìn thấy d i kỳ trên tay văn kiện lập tức p h ẫ n nộ nói ai là sùng vật ta ta thế nhưng là vĩ đại b ố n bôi đương nhiên trực tiếp bị d i kỳ không nhìn mặc dù nói thật nơi này điều kiện rất nhiều nhưng là nếu quả thật sẽ không kỳ thị gì nụ d i kỳ thật là tốt biết bao a xin hỏi những n à y giấy chứng nhận đều cần muốn đi đâu làm d i kỳ đưa hồi văn kiện nhìn xem qua nhận nói tê dại không phiền phức cũng không phiền phức qua nhận lắc đầu lộ ra một cái thoải mái dễ chịu mỉm、cười. nói nếu như là thông linh thú có lẽ sẽ khá là phiền thoái nhưng là vĩ thú bởi vì là trạ cờ dạ tụ hợp thể cho nên không cần tiêm vào tương quan vaccine chỉ cần làm giấy chứng nhận liền có thể đợi đến trở ra ngươi có thể đi qua tri quốc s ù n g vật bệnh viện nơi đó làm qua nhẫn lại đưa lên một phần văn kiện nói đây là qua tri quốc giao thông pháp quy cùng giao thông lộ tuyến tại đi vào trước mời các ngươi cần t h ậ n đọc bằng không làm trái qua tri quốc pháp luật pháp quy là phải bị xử phạt gì sau khi nghe được tao mày nhận lấy sau đó liếp một cái liền đối phần văn kiện này có đại khái hiểu rõ xử phạt đại khái chia làm tiền phạt nghĩa vụ lao động ngồi tù cơ bản cũng liền mấy dạng này di nhẹ gật đầu dự định đưa lúc trở về qua nhẫn lắc đầu mỉm cười nói những này là cho các ngươi thuận tiện các ngươi quen thuộc qua tri quốc hoàn cảnh tránh xảy ra bất trắc Tốt, hiện tại tư liệu ghi vào hoàn tất qua nhẫn c h ứ n h sửa lại một chút di kỳ tư liệu n g ư ờ i có thể đi vào đa tạ nghe tới qua nhẫn di s ư ơ n g sở sau đó nhẹ gật đầu cầm qua nhẫn đưa tới nhập cảnh chứng minh hướng về quan khẩu đi vào không biết vì cái gì nội tâm của hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ qua nhẫn bọn họ thật sẽ không đem hắn bắt lại sao phải biết trên người hắn phong ấn thế nhưng là bốn đôi a đừng nghĩ tôn nộ g không lần nữa tại d ị kỳ nội tâm nhàm chán nói nhận giới sẽ không tồn tại loại này người cái này qua c h i quốc khẳng định chỉ là vì lừa ngươi mới như vậy nói thật sao d ị kỳ nội tâm run lên đã khát vọng nhận giới có được loại địa phương này nhưng lại không tin thật tồn ở loại địa phương này lẩm bẩm nói gì nụ gì kỳ nên bị kỳ thị sao nhưng mà không đợi k ị đi tới thời điểm đúng rồi qua nhẫn đột nhiên quay đầu mỉm cười nói ngươi cũng không cần che giấu chính mình dị nụ dị kỳ thân phận chỉ cần không phạm pháp qua tri quốc không căm thù bất cứ người nào nơi này bao quát Zinu Ziki. nói Ziki. n xong liền quay đầu lại tiếp tục đăng ký người kế tiếp lần này hắn kéo một di nụ di kỳ bình luận t r ư ớ c danh thời điểm hẳn là có thêm điểm đi mà lại năm nay niên kỷ cuối cùng t h ư ờ n g khẳng định không có vấn đề thậm chí lãnh đạo còn có thể cho hắn ra công phí tổn kế tiếp qua nhẫn mang trên mặt tiểu dung đối lên trước mặt xếp hàng người nói nhanh không muốn lệ mà lệ bề không cần sao dì cúi đầu khoe miệng có chút là d ư ơ n g lên nói di nụ di kỳ nếu như qua c h i quốc thật là như vậy dì cảm thấy thật sự là hắn cần phải nghiêm túc nhìn một chút qua tri quốc mà tôn ngộ không lần này cũng không có sạt kỳ ung dung thở dài qua những lời nói để hắn nhớ tới năm đó lục đạo ba ba chỉ cần người người đều hiểu nhau lẫn nhau câu thông như thế nào nhận giới nhất định sẽ thực hiện hòa bình nhưng là đã nhiều năm như vậy lại vẫn không có thực hiện chân chính hòa bình nhân loại đều là một đám co tư tâm có dục vọng sinh vật bọn hắn vi thu sinh sống nhiều năm như vậy nhìn qua vô số trận nhân loại vô duyên vô cớ liền dẫn phát chiến tranh có đôi khi khả năng chính là một cái buồn cười sự t ì n h chiến tranh liền bộc phát mà bọn hắn vi thú một mực nắm lấy lục đạo tiên nhân không có gây sự cũng không có nháo sự nhưng là nhân loại vẫn như cũ vì lực lượng vì t ư d ụ c muốn trưởng k h ố n g bọn hắn nguyên bản hết thệ cũng còn rất tốt bởi vì bọn hắn vĩ thu phi thường cường đại không ai có thể bắt đến bọn hắn thẳng đến n h â n giới xuất hiện hai cái treo bức lột vĩ thu cùng lột mèo nhà đồng dạng cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều bị phong ấn phong ấn tại cái này không gian thu hẹp giữa có lẽ vậy tôn nộ g không gian thu hẹp giữa có lẽ i ậ y đừng vẽ mặt đau khổ nha dị dạ dạ vô vô nạ gạ tổ bà v a y mỉm cười nói ta cũng không phải là không trả mà là tiểu hài tự không thể cầm nhiều tiền như vậy làm làm sư phó ta vì ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành liền cố mà làm đến giúp ngươi đảm bảo một chút chờ ngươi lớn lên liền trả lại cho ngươi nhưng mà nạ gà tổ sắc mặt trì trệ khinh bỉ nhìn xem dị dễ dạ nói ai muốn bái ngươi làm thầy rồi ai mà tin a năm đó mẹ ta cũng nói như thế nhưng là chính mình lại một lần đều không có đem tiền cầm về ha ha dị dễ dạ chống nạnh cười ha ha nói cao hứng đi dù sao không phải người người đều có thể bái ta cóp tiên nhân vị sư tiểu hài này đều cao hứng u nơ ta nạ gà tổ nghe tới dị dễ dạ đang muốn nói cái gì thời điểm lại trực tiếp bị g ì dì dạ dạ đánh gãy ta biết ta biết ngươi là quá kích động nhưng là dì dạ dạ vui tươi hớn hở v ô nạ gạ tổ bả vai mang theo tiểu dung cảm khái nói thân là n g i ạ không thể làm như vậy được à mặc dù ta c ó tiên nhân chiêu ngươi làm đồ đích sắc để người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng n g i ạ gặp đến bất cứ chuyện gì đều phải giếng cổ không gọn sóng giữ vững bình tĩnh không muốn ngạc nhiên n g ư ơ i thu vi còn chưa tới chỗ ở a dì, dì, dì dạ d thở dài nói vi sư cũng không trách ngươi dù sao vi sư chính là như vậy ưu tú lợi hại như vậy đẹp trai như vậy ngươi kích động là bình thường n a g a tổ quyết định không nói chuyện với g ì d y dạ hắn nhìn ra như thế tự l u y ế người n khẳng định là cái độc thân cầu cho nên n a g a tổ cho là mình hay là không muốn cùng người ta gom góp quá gần Tiếp một thuật thuật Một biết trên tay biết cối chi chi Ghi điệu nói, ngồi cái ngồi năm ngàn、thối. Hắn không muốn, chương nhân Chương nhân đường nhìn nhẫn hẳn hắn không xem Lầm bầm Mặc gì là là là là quốc cơ quốc cơ cho quy qua qua qua Đây đây đây đồ sao sở sở ở xe xe x dù qua chi quốc vì sao lại có nhiều như vậy vật kỳ quái nhưng là đã đi tới qua chi quốc như vậy chỉ có thể chậm rãi quen thuộc nhất là đang trên đường tới hắn nhìn thấy một chút không tuân quy củ ni dạ cho là mình ni dạ thân phận cũng không cần thủ một cái tiểu quốc quy củ kết quả xông loạn đèn xanh đèn đỏ chính là qua chi quốc mỗi con đường trong miệng đều có đèn đường dựa theo qua chi quốc quy định nhất định phải đèn đỏ ngừng đèn xanh đi nếu như bất tuân theo liền sẽ bị những cái kia mặc lục sắc áo lót cảnh sát giao thông bắt lấy để ngươi hiệp trợ cảnh sát giao thông nửa giờ nếu như không phục tùng ăn bài ác ý ở mỹ liền sẽ bị câu lưu cho nên mặc dù nơi này rất nhiều vật cổ quái nhưng là hắn dực kỳ hay là nghiêm túc chấp hành hắn cũng không muốn bị bắt đi ngồi tù a nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng đang chờ xe tóc màu quả quýt tiểu hài d ự kỳ trầm tư một chút liền đi tới hỏi tiểu bằng hữu xin hỏi một chút người cũng đang chờ xe sao tóc màu quả quýt tiểu hài nghe được có người gọi hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử nhẹ gật đầu nói ngươi tốt đúng thế đây là người bên ngoài sao nhìn hắn hộ ngạch hẳn là làng đán đi ra trước mấy ngày bởi vì lao ba cảm mạo sinh bệnh cho nên hắn một mực không kịp lấy nạ g nhưng là hôm nay lão ba bệnh đã tốt cho nên liên h ẹ n lấy nạ gạ tổ cùng đi huấn luyện hiện tại đang chờ xe dự định đến trước kia cả ngày đi huấn luyện nhỏ dừng dẫm nơi đó có chuyện gì không dạ khi cậu nghi ngờ hỏi chính là Gì k h ô n g có ý tứ ha ha nói cái xe này muốn làm sao ngồi làm sao hiện tại không thấy gì cả đâu a ngươi hỏi cái này sao dạ khi c ổ gãi gái đầu nói chỉ muốn ở chỗ này chờ liền có thể đợi chút nữa xe liền trở lại ngươi ngồi làm mấy đường xe một đường dạ khi nói ta cần muốn đi một chuyến sùng vật bệnh viện sùng vật bệnh viện dạ khi cậu nghe tới zki ư ứ n g sở nói xử lý chứng thông linh thú ta cũng là một đường vừa vặn đợi chút nữa ngươi chỉ muốn đi theo ta xếp hàng liền có thể như vậy đã tạm zki mỉm c ư ờ i nói về phần thông linh thú hay là vi thú hắn cũng không có nói tuy nói qua nhận nói qua không dùng che che lấp lấp nhưng là nội tâm của hắn hay là không nghĩ người những người khác biết đến nhưng mà dạ khi cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói có thể hay không cho ta nhìn một chút người thông linh thú hắn lớn đến từng này cũng còn chưa thấy qua thông linh thú đâu dù sao qua c h i quốc có được thông linh thú nhị dạ thực tế là quá ít cho nên hắn rất hiếu kỳ thông linh thú đến cùng cùng cô nạn trang giấy có cái gì không giống thật có lỗi nhưng khi nhìn thấy cái kỳ sắc mặt k i ê u biểu tình quá dị dạ h i cô liền biết yêu cầu của mình quá phận vội và nói g n ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi nếu như không được thật xin lỗi dạ h i cô c ú i người cúng kỳ thở dài nhìn lên trước mặt cùng mình nói xin lỗi dạ h i c ô mang trên mặt vẻ mỉm cười nội tâm của hắn đột nhiên thật rất muốn nhìn một chút quốc gia này có phải là thật hay không giống như cái kia qua nhẫn nói đồng dạng trước mặt tiểu hài vừa vặn nếu như ngay cả tiểu hài đều chán ghét lời nói quốc gia này lại làm sao lại tán thành vĩ thú tán thành di nụ dị kỳ đâu có lẽ chỉ là n ý giả kia lừa gạt hắn mà thôi ta cũng không có thông linh thú gi gi ôn hòa nói nhưng là tại dạ hỉ cô thất vọng ánh mắt hạ trên người ta phong ấn một đầu vĩ thú lập tức nghe tới g i dạ hỉ cô sắc mặt trì trệ ngay tại gi gi t h ờ i đ i ể m t hỉ ậ t sao? Dạ h cô một mặt trấn kinh kích động nhìn kỳ nói trên người ngươi có vĩ thú cái này ngược lại là giả h bị dọa cho phát sợ trước mặt cái này thiệu quỷ tựa hồ không phải sợ hãi a d i nhìn xem dạ hỉ cô biểu lộ không biết có phải hay không là hắn cảm giác sai cái này tiểu quỷ giống như thật là kích động nha n g ư ờ i không sợ nó sao d i tao mày nói phải biết đây chính là vị thú a tại sao phải sợ chúng nó đâu dạ hỉ cô gãi gãi đầu nghi ngờ nói học viện chúng ta sách giáo khoa chưa viết vị thú cũng là một loại sinh vật có trí khôn đã chúng ta có thể đồng ý thông linh thú vì cái gì liền không thể đồng ý v ị thú đâu nhưng là vị thú bọn chúng sẽ thương tổn người d i thở dài nói bọn chúng quá cường đại cũng bởi vì bọn chúng cường đại liền không chấp nhận bọn chúng sao dạ khỉ cô một mặt khinh thường nhìn xem kỳ nói ta nhìn sách giáo khoa đã nói vi thú cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người đều là những cái kia đáng ghét nỉ dạ k h ô n g chế vi thú đi làm chuyện xấu mà thôi chỉ cần ngươi không gây vi thú bọn chúng cơ bản sẽ không giết người phải biết hàng năm chết tại nỉ dạ trong tay sinh mệnh đoán chừng vẫn chưa có người nào chỗ ở vi thú giết nhiều đây dạ khỉ cô t r ừ n g mắt hai mắt tò mò nhìn kỳ nói ngươi vi thú là kỳ ủ bị sao nghe tới dạ khỉ cô dị nội tâm r u lên đích xác những cái kia vi thú làm những chuyện như vậy đại bộ phận đều là nỉ dạ hại đã bọn hắn có thể đồng ý thông linh thú vì cái gì liền không thể tiếp thu vi thú đâu d i trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười nói trên người ta cũng không phải là kỳ ủ bi mà là bốn đôi như vậy sao dạ khi c ô nghe tới dì kỳ về sau có chút thất vọng túi lầu xuống nói không phải mạnh nhất kỳ ủ bi sao ít như vậy cái đôi khẳng định rất yếu ha ha d i nội tâm buông lỏng vui sướng cười to nói mặc dù không phải mạnh nhất kỳ ủ bi nhưng là bốn đôi cũng là rất mạnh hán tựa hồ chưa từng có loại cảm giác này nội tâm đôi bốn đôi nói một tiếng thật xin lỗi cùng bốn đôi hừ hừ nói ngây thơ nó cũng không nghĩ tới n h ậ n giới thế mà còn thật sự có loại địa phương này bọn họ đích xác nói rất đúng bọn hắn v i thú giết người còn không có nghĩ ra giết nhiều đây thật sự là đủ hoan rõ ràng bọn hắn cái gì cũng không làm vì cái gì toàn bộ n h ậ n giới liền bắt đầu cho rằng bọn họ là hung thần ác sát đây này mà lại ngẫm lại ngươi vốn là ở đang đối mặt b i ể n cả xuân về hoa nở biệt thự lớn bên trong đột nhiên có một ngày bị người nhét vào trong lồng ngươi có tức giận không có tức giận không a đột nhiên nghe được có người như thế giúp bọn hắn nói chuyện sân g ô cung nội tâm có loại cảm giác kỳ quái có lẽ quốc gia này thật sự có thể thực hiện lục đạo tiên nhân lý niệm đâu còn có bốn đuôi khó chịu nói chúng ta cũng không phải là lấy cái đuôi nhiều ít nhìn thực lực những này nhân loại ngu xuẩn ha ha dì cười cười cũng không lý tới sẽ bốn đuôi đột nhiên đơn giản như vậy đối đại vi thú bọn hắn cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt có lẽ chuyến này thật sự có thể nhìn thấy không giống quốc gia đâu đáng tiếc dạ t h i cổ tiếp n ô i lắc đầu nói nếu là vi thú ta liền không nhìn thấy hắn thật đúng là muốn nhìn một chút vi thú dù sao toàn bộ nhận giới chỉ có chín đầu mà thôi đáng là phi thường chân quý sinh vật mà lại từng cái đều rất lợi hại rất xuất khí chính là bị phong ấn ví thú hắn là nhìn không được thấy không dì, dì dạ trên tay kéo lấy một cái dạ s n gặng một mặt tự hào nói đây chính là không ấn nhận thuật n h a nhân giới không có mấy người sẽ không phải thiên tài căn bản là học không được hiện tại vi sư liền đem cái này nhận thuật giao cho ngươi nhìn mỹ nạ t ô luyện tập nhiều như vậy dạ s n gặng hắn cũng c h ậ m c h ậ m tìm hiểu được nguyên lý mình đem cái này nhận thuật đẩy ra đến đồng thời hắn còn tiến thêm một bước thực hiện trạ cờ dạ hình thái biến hóa quả nhiên bản cóp tiên nhân chính là thiên tài a dì, dì dạ chống lạnh cười to nói có thể bái ta làm thấy đây là ngươi vĩnh nhưng mà lời còn chưa nói hết dĩ dưỡi dạ tựa hồ bị sập đến đầy mắt không thể tin nhìn xem nạ gạ tổ tay nhỏ đồng dạng nâng một cái giả xẻ gắn g nói ngươi ngươi chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết vừa nhìn thấy nhân thuật liền học được thiên tài hắn dĩ dưỡi dạ lại muốn thu được một thiên tài sao quả nhiên thượng tiên hay là chiếu cố hắn nhưng là thiên tài cái quỷ nạ gạ tổ tức giận nói đây là qua c h i quốc phụ thuộc học viện liền có thể học được cơ sở nhân thuật liền cùng tam thân thuật đồng dạng mặc dù có chút khó học nhưng là học viện năm thứ tư học được người vẫn là có mấy cái chỉ là cái này cái lựa gạn đến cùng từ nơi nào học được hỉ tổ si ca ca sáng tạo nhất h u ậ t muốn hay không cùng hỉ tổ si ca ca nói một tiếng đâu thua thiệt hắn chịu đựng không đòi nợ ngay ở chỗ này dự định nhìn xem cái này cái lựa gạt có bản lãnh gì kết quả có hơi thất vọng nạ gà tổ thở dài lắc đầu cùng dị dạy ra một mặt đờ đẫn nhìn xem nạ gà tổ cái này nhất h u ậ t làm sao liền thành cơ sở n h n t h u ậ t rồi phải biết đây chính là không ấn nhất h u ậ t bản c ố c tiên nhân hạnh hạnh khổ khổ học trộn khu khụ thôi diễn tới nhẫn vật ta cái này liền quá h ẳ rồi q một chương hai trăm tám mươi mốt nhân giới t r ư nhưng g i i ớ là n rõ ràng muốn hắn tự chứng trong sạch trở thành làng sương mù mới anh hùng có tiêu nhân vật lại không nghĩ rằng cuối cùng xì cạ i ả n p h ụ h ủ kỳ mang theo đám kia thân thuộc vụ trộm biến mất phải biết đêm hôm đó chung quanh thế nhưng là đều ẩn giấu đi ám bộ liền vì phòng ngừa có người chạy trốn kết quả thằng đến sáng sớm ngày thứ hai m ớ i phát hiện người cũng không thấy chui vào qua c h i quốc n ì dạ đã truyền tin tức trở về mỹ Dục p h ụ tá nhẹ gật đầu cầm trên tay tình báo đ ẩ y tới c a o mày nói tình huống cùng chúng ta suy nghĩ có ý tứ không giống qua c h i quốc biến hóa thực tế quá lớn mỹ Dục p h ụ tá một mặt lo lắng thở dài nói căn cứ gián điệp nói tới những cái kia vụ nhận đích s á t phản bội nhận thôn gia nhập qua tri quốc nhưng là cách chúng ta năm đó xâm lấn qua tri quốc tại cái này ngắn ngủi trong vài năm qua c h i quốc thế mà đi ra một đầu đặc biệt con đường phú cường dân chủ văn minh hài hòa con đường không nghĩ tới qua c h i quốc hủy bỏ nhận thôn chính sách cải biến mỹ dạ cách sống thế mà không có một tia suy yếu cảm giác ngược lại càng càng mạnh mẽ nhất là gián điệp truyền về tin tức càng tới nhiều phản nhận hướng qua c h i quốc địa phương tiến đến qua c h i quốc mỹ g ụ c thả tay xuống trước tình báo n h a o lại mắt nói khi tất cả người đưa ánh mắt đều đặt ở vũ c h i quốc lại không nghĩ rằng ngược lại bị một cái tiểu đào quốc c u ộ thời thật sự là buồn cười a tin tưởng tại tiếp tục như vậy nhiều như vậy phản nhận gia nhập qua tri quốc khẳng định sẽ bị người chém chết năm đó hắn đã cảm thấy cái kia tóc đỏ tiểu quỷ không tầm thường kết quả đích sắc không tầm thường a loại này không giống với một nước một thôn tân chế độ thế mà lại hiện ra như thế b n g bột bổ sinh cơ chỉ là mỹ g ụ c khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái ngoạn vị tiêu d u n g lẩm bẩm nói tuyển nhận phản nhẫn đây chính là nhẫn r ơ i tối kỵ a nếu như chỉ có một cái làng x ư ơ n g mù phản nhẫn gia nhập qua tri quốc có lẽ mặt khác nhẫn thôn sẽ không nói cái gì nhưng là nếu như tất cả n h ữ n thôn phản nhẫn đều phản bội chạy trốn đến qua tri quốc mỹ giúp hít mắt trên mặt lộ ra cười lạnh hiện tại bọn hắn làng sương mù chỉ cần chờ đợi đến mặt k h ắ c nhận thôn cũng nhận được tin tức chính là qua c h i quốc tự chịu diệt vòng thời điểm đồng thời hiện tại chiến tranh cương kết thúc không bao lâu cũng không thích hợp khai chiến chú ý qua c h i quốc tình huống còn có mặt k h ắ c nhận thôn tin tức mỹ dục thản như nói n một khi phát hiện có bất thường tình tình huống lập tức báo cáo qua c h i quốc khi nó tiếp nhận mặt k h ắ c nhận thôn phản n h ấ n lúc kết cục đã chú định không có bất kỳ cái gì một cái nhận thôn sẽ cho phép mặt k h ắ c nhận thôn tuyển nhận thôn bọn họ phản nhẫn qua tri quốc bốn đôi sao ưu mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem trên tay tình báo l ầ m b ầ m nói không nghĩ tới bây giờ thế mà lại có gì nụ d ì kỳ chạy tới qua c h i quốc hắn lúc ấy chế định sùng vật chăn nuôi quản lý quy tắc cùng ở trong học viện phổ cập vị thu thưởng thức chính là vì hấp dẫn những ngày dị nụ d ì kỳ tới dù sao trừ hữu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái này hai đồ đần thân là quan nhị đại gia sản sung công bị người trong thôn phá mạng ẩu đả về sau vẫn như cũ tin tưởng vững chắc h ỏ a chi ý chí người không có bao nhiêu còn lại d ì nụ d ì kỳ không phải nhận n h ẫ n thôn ưu đãi chính là phản bội chạy trốn cho nên cái này một bộ phận dị nụ dị kỳ là có thể lôi kéo tới ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không cần bọn hắn làm cái gì chỉ cần tại qua c h i quốc thành thành thật thật làm công cũng không có việc gì đi bán một chút trả cơ dạ liền có thể t ô bi tổ không hoàn toàn thập v ĩ nói cho chúng ta biết hợp thành thập v ĩ cũng không cần hoàn chỉnh v ĩ thú cũng được ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、neo lại mắt khoe miệng có chút dâng lên nói không biết không ngoại đạo ma tượng có thể hay không hợp thành thập v ĩ đâu nếu như có thể thành công có lẽ qua c h i quốc có thể tích tụ ra mấy cái thập v ĩ hình thức cao thủ đến lúc đó nhận giới không phải liền là qua c h i quốc hậu hoa viên sao phải biết qua tri quốc mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải a chỉ là chuyện này không thể quá tận lực Urumaki qua quốc trung ra trả truyền cảm, chấm một xem tâm một lần mới Hitoshi cái nói, chút, tư tuyên sờ sờ cần chi phải lần vì dạ đây là một đầu phát tài con đường tin tưởng những cái kêu phản nhận khẳng định sẽ có thời điểm khó khăn chỉ cần tại bọn hắn trong ý thức lưu lại một điểm vết tích đến lúc đó vì thu hoạch được tiền bọn hắn khẳng định sẽ thứ thời khắc này nghĩ tới dù sao đơn giản không có lợi tức đến tiền nhanh phương thức cũng chỉ có cái này nghe nói gì gì g i ả giả mấy ngày nay đều dựa vào bán trả cớ dạ, vượt qua thường thường bậc trung sinh sống mà lại đã có gì nụ di kỳ l ớ p biển tạo lục cũng, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng chờ thiên la đem thiết bị khai phát ra liền có thể u dù mạ kỳ hì tổ xì rỗi lưng một cái đứng lên thời gian dài như vậy không có đi học viện cũng nên đi xem một chút mạ đạ dạ l ó o bản nghe nói dạ hì cổ cùng nạ gạ tổ cuối cùng vẫn là bãi bái gì dẻ dạ vi sư cũng không biết bọn hắn lần này có thể hay không học được tiên nhân hình thức đâu u chị hạ mỹ cổ tỏi nhìn bế mạc tu dưỡng mạ đạ dạ ra ra ung dung thở dài đã nhiều năm như vậy mạ đạ dạ ra ra càng thêm gián u a mặc dù bây giờ học viện là đối với mạ đạ dạ da ra đến nói hay là quá cực khổ có người đến mạ đạ dạ da da đột nhiên mở to mắt thản nhiên nói đi mở cửa đi nơi này là học viện phân phối cho hắn ký túc xá á phi cũng không có ở đây cho nên trên cơ bản đều là mình cái này hậu bối c h i ế u cố kéo kẹt vừa chiêu tốt mì cổ tỏ u dù mạ ký hi tổ si nhìn xem cho hắn mở cửa u chi hà mì cổ tỏ b ỉ m cười nói mạ đạ dạ lao bàn đâu mạ đạ dạ da ra ở bên trong u chị hà mỹ cổ t ỏ nhìn thấy u dù mạ ký hi tổ si xương sở sau đó mở cửa ôn hòa nói mời đến tối người cầm xuống một đôi thay thế dép cho U ụ dù mạ kỳ hì tổ xỉ thay đổi u dù mạ kỳ hì tổ xỉ cũng không để ý t ù y ý mặc vào giày đi vào nói đa t ạ n ế u như không có hắn q u á n nhiễu đoán chừng qua mấy năm ít triệu cũng muốn xuất sinh chỉ là hiện tại u chị hạ phủ gạ cụ đều biến a tương lai đã không phải là hắn biết rõ tương lai tóc đỏ tiểu quỷ làm U ụ dù mạ kỳ hì tổ xỉ đi đến phòng khách thời điểm mạ đạ dạ ra ra t h ả n nhìn nói làm sao có dành tới mạ đạ dạ lao bản u dù mạ kỳ hì tổ xỉ cũng không để ý mạ đạ dạ lao bản ngư khí Tuy ý đi đến mạ đạ dạ lao bản trước mặt cái ghế ngồi xuống đối cho hắn bưng lên nước c ủ trí h à mì cổ tỏ mỉm cười nói tạ ơn sau đó nhấp một miếng nhìn xem mạ đạ dạ lão bản mạ đạ dạ lão bản thực sự là u du mạ kỳ hì tồ si thở dài càng ngày càng lao ha nếu như không có hắn lập nhập mạ đạ dạ lao bản lại bởi vì nội tâm đối hòa bình khát vọng c ũ n g bị dẹp sme hoặc cuối cùng trở thành nhận giới công địch hối hận chết tại cơ hữu trong ngực chỉ là hiện tại hắn không biết mạ đạ dạ lão bản nghĩ như thế nào là muốn cứ như vậy bình thản chết đi hay là trở về địa động dựa vào ngoại đạo ma tượng tiếp tục sống sót chỉ là tổ bị tổ đã tại qua c h i quốc xuất sinh treo lên qua c h i quốc quốc tịch quá nhiều mấy năm hẳn là cũng nên đến đi học nếu như không có gặp được vùng quê dinh, đoán chừng là không thành mạ đạ dạ lão bản thế thân đương nhiên hắn nhận giới lại cả chuyên nghiệp biến trang mười mấy năm cũng là có thể cố mà làm đóng vai một chút mạ đạ dạ lão bản chỉ là đoán chừng mạ đạ dạ lão bản cùng tuyệt đều sẽ không đồng ý ta biết ngươi lúc này t ì m ta là vì cái gì mạ đạ dạ lão bản mở ra nửa đang nhắm mắt ngưng thần nhìn xem v du mạ kỳ hướng thản nhiên nói vừa vặn ta cũng có những chuyện khác nghĩ còn muốn hỏi ngươi một chút Quy, quy, quy c tạ hắn ư một i mực tin tưởng thân là đồ đệ của hắn dù nạ khẳng định có thể đi ra tại trở thành nghĩ dạ trong nháy mắt đó tất cả mọi người sẽ minh bạch thử vong chính là nghĩ dạ quan điểm chính vô luận là mình vẫn là người khác không có n h ĩ dạ có thể tránh được năm đó lao sư hắn đệ nhị hổ cả thuyết minh họa chi ý chí vì để cho hắn cùng đạn rộ bốn người sống sót một thân một mình đối mặt với địch nhân cuối cùng vì cỗ n ổ hạ cấm t h u ậ t làm ra c ô n g hiến kiệt xuất đệ nhị hồ cạ cứ như vậy đi khi đó bốn người bọn họ cũng vô cùng thương tâm nhưng là nghĩ đến cỗ n ổ hạ nghĩ đến trong làng thôn dân nghĩ đến đệ nhất hồ cạ đại nhân lưu lại lý niệm bọn hắn khiên qua đi thậm chí tại đối mặt trong làng gia thuộc bài xích cao tầng không nhìn bọn hắn vẫn không có từ bỏ cũng là bởi vì hòa chia ý chí một mực đang chống đỡ bọn hắn chỗ lấy cuối cùng bọn hắn cũng thành công bây giờ có thể nói toàn bộ cỗ nộ hạ quyền lợi đều bị bốn người bọn họ nắm giữ lấy Không có b ấ ta kỳ cái i gì, gì g nhất nhất trước ộ c b ấ mấy ngày đi nhìn nàng ưu tạ tặng cô hà nhìn xem có quan hệ cổ nội hạ gần nhất tình huống văn kiện không ngầm đầu nói tuy nói nhìn qua tựa hồ đã khá nhiều nhưng là ưu tạ tặng cô hà trở nhật dài khép lại văn kiện nàng sợ huyết chứng vẫn không có tiêu trừ. ta cho rằng nàng đã không thích hợp làm n ý dạ sợ máu còn làm cái gì n ý dạ đoán chừng xù nạ năm đấm cương xuống dưới địch nhân phun một ngụm máu về sau nàng cả người liền bắt đầu sợ hãi sau đó bị người khác muốn làm gì thì làm dạng này thực tế là quá nguy hiểm cái này xạ dù tội bị hít một hơi thuốc lá c a o mày chầm tư một chút nói chữa bệnh bộ đâu đem nàng an bài đến chữa bệnh bộ thế nào nếu quả thật để xù nạ cứ như vậy rời khỏi lý dạ kiếp sống tựa hồ khá là đáng tiếc phải biết cổ nộ hạ tam nhận a ba người bọn hắn trong tương lai khẳng định có thể chống đỡ lấy cổ nổ hạ nếu như là ngoại khoa ngược lại là có thể u tạ t ả n cô hắn nhẹ gật đầu nói giải phẫu khả năng liền có chút quá sức khai đao mở đến một nửa té xịu làm sao bây giờ đây là muốn nhân mạng không sợ xuất hiện y nào sao ai s a dù t ô bị thở dài bất đắc dĩ nói đã như vậy liền để t ù nạ đi làm chữa bệnh giáo sư đi còn nhớ rõ tại thời kỳ chiến tranh t ù nạ nói ra ý kiến sao mỗi tiểu đội đều an bài một chữa bệnh lý dạ xa dù t ô bị hít một hơi thuốc lá nói căn cứ lần trước chiến tranh báo cáo nếu như lúc ấy mỗi đội có một chữa bệnh nghi ra ở đây bọn hắn đại bộ phận người có lẽ liền có thể sống sót đáng là như vậy u tạ t ả n cô h ắ t nghe tới s ạ dù tô bi lại đem lần trước đề nghị nói ra c a o mày trầm tư một chút nói có thể hay không đối tiểu đội thực lực tạo thành ảnh hưởng sẽ không s ạ dù tô b i đứng lên lắc đầu nói chỉ là để các nàng học một chút cấp cứu t r i thức có thể tại thời điểm nguy hiểm không đến mức thúc thủ vô sách liền có thể s ạ dù tô b i ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ cô nổ hạ chiến tranh kết thúc làng lại khôi phục lại dĩ vãng cùng bình thường đợi không khí bình tĩnh hài hòa nhưng là hắn biết dạng này hòa bình sớm muộn sẽ bị đánh vỡ không có bất kỳ cái gì n h ẫ n thôn sẽ nhìn xem c ô nổ hạ an ổn phát triển tiếp cho nên c ô nổ hạ muốn sớm làm chuẩn bị a thân sinh đệ nhất cuối cùng sắp đứng ở sân khấu cùng hắn đ ờ i thứ ba hồ cạ cũng sẽ thiêu lấp mình vì hậu bồi chiếu sáng con đường đi tới thử một chút đi xa dù t ổ bị thở dài nói thất bại không đáng sợ đáng sợ là ngay cả nếm thử cũng không dám có lẽ dạng này có thể làm cho cổ nổ hạ càng thêm cường đại đâu đã dạng này u tạ tản cổ hạ suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói tối nay ta sẽ đi tìm s u nạ thương lượng nàng cũng không biết loại sửa đổi này sẽ đối cổ nỗ hạ mang đến cái gì nhưng là nếu như thật sự có thể giảm bất thương vong đâu húng chi thử một chút cũng sẽ không có tổn thất cổ nỗ hạ bốn mươi năm các chiến tranh kết thúc đã qua hơn hai năm cho nên mỗi cái nhận thôn đều chậm rãi khôi phục lại nguyên bản sinh hoạt tiết tấu bên trong nhất là chiến tranh kết thúc sau hai năm là nhân khẩu ra đời giờ cao điểm trong khoảng thời gian này tất cả nhận thôn tỷ lệ sinh để thành thẳng tắp sinh trường vì chịu đựng chiến tranh tàn phá nhất thôn rót vào sinh cơ、Ski. Tài giả kêu gọi cách đ ó k h ô n g sao màu đỏ dâu đỏ qua i nói, nón nì dạ, t ớ i đây đi Đến thấy chuyện một mỉm chút. Tài Tài tới, cười có Ghi nhìn hỏi, Là giả giả, A. không? gì quốc a chi q u đã hơn một năm nguyên bản định lang thang nhận giới c h ầ m rãi lịch luyện lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng thế mà tại qua c h i quốc định cư xuống dưới đồng thời cầm tới qua c h i quốc quốc tịch phải biết hắn rõ ràng là nham ẩn thôn nị dạ a mặc dù phản thôn nhưng hắn chả vẫn như cũ yêu làng đá nếu như làng đá cũng có thể trở thành qua tri quốc dạng này liền tốt dị nội tâm thờ dài lẩm bẩm nói theo luật trị nước tất cả n g ị dạ đều có thể tuân theo pháp luật như vậy có lẽ n g ị dạ cùng bình dân n g ị dạ cùng n g ị dạ ở giữa thật sự có thể thực hiện câu thông mặc dù mấy năm này bởi vì gì nụ gì kỳ sự t ì n h náo không ít cho cười cũng đổi không ít tiền nhưng là nơi này xác thực cùng cái k i a qua nhẫn nói tới đồng dạng qua c h i quốc cũng sẽ không kỳ thị bất cứ người nào mặc kệ là gì nụ gì kỳ hay là mặt khác mà lại trong đoạn thời gian này hắn trả bán không ít trả c ờ d ạ kiếm tiền giao tiền đặt cọc đó là của ta phòng ở sẩn gỗ cụ tại ghi nội tâm khó chịu nói người cái này đáng ghét nhân loại bán đều là ta trả cơ da thế mà ngay cả sổ hồng cũng không v i ế t lên tên của hắn thực tế quá đáng ghét ta không đủ mà d i ngượng ngùng nói mà lại ngươi cũng không nghĩ ở loại kia căn phòng đi hiện tại phòng ở bao lớn a hai tầng xi、si、măng phòng bên cạnh trả có cái tiểu hoa viên nhiều thoải mái dễ chịu ta lại không cảm giác được sân gỗ cụ tức giận nói sau khi tan việc ngươi đến mua hoa quả đường chối u tiêu vị cùng cây đảo mật vị tất cả một trăm quả nghe tới sân gỗ cụ d i s ắ c mặt chỉ trệ phải biết thân là g ì nụ dì kỳ những n à y đường mua xong về sau đều phải dựa vào miệng của hắn ăn hết bốn đôi mới có thể cảm nhận được chỉ là Ăn như vậy xuống dưới hắn sẽ sân gỗ cù trào phú nói chỉ dựa vào cá nhân ngươi tiền lương cũng không đủ nhà còn không phải ngươi hại dĩ bất đắc dĩ nói lúc ấy nếu không phải ngươi loạn phát cuồng làm sao lại đem người ta phòng ở đánh vỡ đây may mắn không có làm bị thương người nếu không đón chừng ta hai nửa đời sau đều trong tủ ngồi xuống đừng loạn trách ví thú sân gỗ cù khinh thường nói rõ ràng chỉ là bởi vì ngươi không chế không được ta trả cơ dạ cuối cùng mình phát cuồng loại người này thực sự là ngay cả vĩ thú đều ă n uổng đúng đúng gì qua loa v ề một tiếng sau đó nhìn xem tại dạ nói có chuyện gì không hiện tại hắn vẫn còn đang làm việc đâu nếu như hôm nay không làm xong lại được kéo tới ngày mai húng chi hiện tại bọn hắn tiểu đội chỉ có hắn một cái đi dạ nếu như hắn chạy đi sẽ liên lụy công trình thân là đội trưởng hắn tuyệt đối không cho cho phép loại chuyện này phát sinh về phần bốn đôi sự tình vẫn là chờ tan tâm lại nói có lẽ đợi chút nữa hắn liền quên đi đâu a không có việc gì t à i ra mỉm cười nói chính là phía trên cương hạ đạt thông c h i buổi sáng ngày mai từng cái đội trưởng đều cần đến phòng học họp để cho ta tới thông báo một chút ngươi nghe nói phía trên muốn bắt đầu mới quy hoạch quy một chương hai trăm tám mươi ba thấy ai ai chết chương hai trăm sáu mươi mốt thấy ai ai chết đạn rộ đại nhân hạ tạc xạ cũ m ò một mặt cười khổ nhìn ngồi ở trước mặt mình xị m ù ra đạn hắn biết giờ đến phiên hắn làm lựa chọn làm trong làng liên quan tới hắn từ bỏ nhiệm vụ ưu tiên cứu vớt đồng bạn tin tức càng diễn càng nóng là hắn biết phía trên có người muốn làm hắn và không hắn vì làng lập qua công chạy qua máu vì cái gì đến bây giờ đều không ai chịu đứng ra vì hắn nói một câu đâu thậm chí coi như mình từ bỏ ám bộ chức bộ t r ư ở n g vị trong nhà đóng cửa không ra làng liên quan tới chuyện của hắn vẫn không có chậm rãi bình tĩnh trở lại cho nên tại cái này phía sau tuyệt đối có người tại lửa cháy thêm dầu hắn không biết phía trên người vì sao phải làm hắn hắn còn xin nhờ qua hổ ca đại nhân biểu thị hắn tuyệt đối không có hài lòng chỉ muốn hào h ả o thủ hộ c ô nỗ hạ mà thôi về phần lần trước vì cái gì từ bỏ nhiệm vụ lựa chọn chứng cứu đồng bọn của mình là bởi vì hắn thời khắc nhớ ký hỏa chi ý chí tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đồng bọn của mình mà lại lần trước nhiệm vụ cũng không trọng yếu coi như từ bỏ đối với chiến tranh thế cục cũng sẽ không có ảnh hưởng cho nên hắn mới sẽ từ bỏ kết quả hồ cả thở dài một cái nói hắn hiểu được sẽ để cho ám bộ cha ra đến cùng là ai tại gieo hạt lời đồn chỉ là làm sao thời gian dài như vậy đi qua lại một điểm cũng không hề biến hóa đâu đạn dộ đại nhân hạ tạ c xạ cù mọ thở dài ngưng thần nhìn xem hắn thản nhiên nói ta đã nói qua ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì thật xin lỗi làng sự tình vì cái gì ngươi còn không bông tha ta kỳ thật ta cũng là một mặt mộ đạn dộ nội tâm hít sâu mờ hơi nắm lên trên trà Vốn ngụm, nói, một sau đó, c hắn u phu y này, ệ n cũng không lao h cái biết. gì là muốn làm muốn hồ căn ạ là lý. là, là nào này ràng làm muốn đem đều chuyện tốt ngại nào hắn con đường người đều xử lý. Nhưng là, chuyện này rõ ràng cũng không phải là hắn làm tốt sao. Hắn bất trở kỳ rõ phải sao. c xử đoạn thời gian trước còn không có bị hỉ dụ r ẹ n đổ tội lung tung thời điểm thế nhưng là thành thành thật thật tại vì làng làm, làm cống hiến thời điểm làm sao có thời giờ a mà lại nếu như hắn thật đến làm như vậy làm sao lại làm rõ ràng như vậy đâu thật sự cho rằng căn tổ chức là ngay cả hãm hại cũng sẽ không ưu tú thanh niên tổ chức a nhưng mà hạ tạ c xạ c ú mò một mặt không tin nhìn xem đ à n dồ, trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười khổ nói ta biết chuyện này khẳng định không phải đ à n dồ đại nhân gây nên mới là lạ chứ thuộc hạ của hắn ám bộ n h ì dạ thế nhưng là nhìn thấy một đám đồng dạng mặc mặt nạ n h ì dạ tại bốn phía tản lời đồn c ù n g c ô nộ hạ chứ ám bộ bên ngoài cũng chỉ có căn lại như vậy trang phục cho nên ta lần này chỉ là muốn cùng đ à n dồ đại nhân ngài hạ tạ c xạ c ú mò thở dài bất đắc dĩ nói báo cáo ta là yêu làng đạn rộ cầm chén tra tay rung động run một cái sau đó đặt chén tra xuống chậm dài đứng lên nói thời điểm không còn sớm h ồ cạ để ta thông chi ngươi một chút đến ngươi thẩm phán thời điểm đến mời đi với ta một chuyến đi l i ê n trực tiếp xoay người rời đi đ à n rộ sắc mặt thù ám cái này nổi hắn nhẫn chi ám xem ra là c ó n định nhưng là chuyện này thật không phải là hắn a thì du rèn đ à n rộ thở dài lẩm bẩm nói ta cuối cùng là cỗ n ổ hạ c ă n a h ồ cạ ca úc sa dù tô bị nhìn xem thủy tinh cầu trước từ hạ tắc chỗ ở đi ra đ à n g rộ tay phải nắm lên trên mặt b à n tàu hút thuốc hút một hơi thuốc phiền một nói đảng r hắn, hắn không biết vì cái gì mình hạo bằng hữu sẽ biến nhiều như vậy rõ ràng ban đầu là chính ngươi muốn làm n h ẫ n chi ám là chính ngươi muốn trở thành cô nộ hạ căn vì cái gì đột nhiên liền cải biến đây qua nhiều năm như vậy chúng ta phối hợp tốt bao nhiêu a bây giờ cô nộ hạ tại chúng ta hai cái người trong tay dần dần khỏe mạnh vì cái gì ngươi lại đột nhiên nghĩ mãi mà không rõ đâu khoảng thời gian này bởi vì đạn dỗ bị mình sa thải căn thủ lĩnh lại có một vài gia tộc bắt đầu không nghe lời s a dù t ô bị thở dài đứng lên chắp lấy tay nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ cô nộ hạ là cỡ nào hài hòa ấm áp a hắn cuối cùng không có cho lão sư mất mặt cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đ â y hết thảy cũng nên khôi phục đạn dỗ chức vị s a dù tô bi lẩm bẩm nói bằng không có chút sự t ì n h từ đầu đến cuối không thiện làm hắn là cô n ổ hạ ánh sáng đạn dỗ là cô n ổ hạ ám cô n ổ hạ tuyệt đối không thể đủ thiếu bọn hắn hai cái s a c u m ọ sự tình cũng nên giải quyết s a dù tô bi thở dài cảm khái nói chỉ cần hắn nhận tội liền tốt trong làng cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì dù sao hắn là cô n ổ hạ anh hùng qua tri quốc u dù mạ kỳ hì tô xì nhìn xem phía dưới truyền lên tình báo nội tâm thở dài lẩm bẩm nói đáng tiếc hạ tạc xạ cù mò là không thể nào lôi kéo từ hắn vì cổ n ổ hạ hài hòa bản thân kết thúc liền có thể nhìn ra được hắn là yêu làng nhìn xem cuối cùng cả cạ xỉ cùng hạ tạc xạ cù mò nói chuyện liền biết cái này yêu là cỡ nào t h â m trầm ta hiểu ngươi ngươi làm đúng ngươi là ta t i ê u ngạo không sai cuối cùng cả cạ xỉ hay là chịu đủ hỏa chi ý chí hưng đúc cho là hắn lao ba cứu đồng bạn sau đó bị làng làm cho tự sát là đúng bởi vì cha hắn cứu vớt toàn bộ làng a cho nên loại này võ sĩ gia tộc ưu dù mạ kỳ hì tổ s ì cũng không có đi tiếp xúc không chừng vừa mới lộ mặt liền bị hạ tạc xạ cù mò trộm tới thấy hồ cạ chính là ổ bị tổ muốn từ qua c h i quốc học viện tốt nghiệp cả cạ s ì cuối cùng không biết có thể hay không cùng n ổ hạ dạ d i n gom góp một đôi đầu dù s a o khoảng thời gian này ưu trí hạ ổ bị tổ tại qua c h i quốc đỡ lao n ã i mãi, mãi băng qua đường tựa hồ trôi qua thật vui vẻ liền kém bình luận trước cảm động qua c h i quốc mười đại nhân vật kỳ thật độc thân cầu cũng rất tốt ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nội tâm thở dài bất đắc di cười cười bằng không dựa theo ổ bị tổ kia chết nữ nhân yêu mến l i ê n muốn hủy diệt thế giới tính cách thực tế thật đáng sợ cho nên qua tri quốc t ử xây trường bắt đầu vẫn rất chú trọng trẻ vị thành niên tâm lý khỏe mạnh p h á t dục thường thường liền sẽ có tâm lý đạo sư cho bọn hắn tiến hành tâm lý khảo thí nhất là ủ t r ì hạ nhất tộc mỗi học kỳ tới một lần bằng không ủ t r ì hạ nhất tộc kia vì thủ hộ nhận giới hòa bình liền muốn toàn bộ xong đ ờ i tính cách thực tế là không thể trêu vào a hừ, hừ nghe tới một đạo khó chịu thanh âm u dù mạ kỳ hì tô xị ngầm đầu nhìn lên trước mặt thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười nói hôm nay nhìn ngươi tựa hồ rất tức giận a ai lại khi dễ ngươi rồi ngươi, cờ tí nạ nhìn xem u dù mạ kỳ hi tổ si giận dữ nói chính là ngươi u dù mạ kỳ hi tổ si ngượng nợ nụ cười bất đắc gì nói thật có lỗi hắn đương nhiên biết cờ tí nạ ý tứ bởi vì hắn muốn kết hôn đối tượng không phải của không phải nô ngủ cũng không phải trước mặt cái này thiếu nữ tóc đỏ tại lần trước nói chuyện p h í a bên trong mạ đạ dạ lao bản cùng hắn trò chuyện một chút u chị hạ nhất tộc tương lai bọn hắn hai người đều biết u chị hạ nhất tộc mở mắt nhất định phải mãnh liệt tình cảm ba động mới được dựa theo qua tri quốc đối n h ị dạ thái độ ù chị hạ là rất khó mở mắt dù sao Qua cho i đội, đi nhiệm chi quốc là có quân có cũng không cần cưỡng chế các chấp tộc học còn có c là là lý hành tâm không nhị Nhất nhất mạnh kỳ khỏe hạ hóa. dạ mỗi vụ. nên mạ đạ dạ lão bản liền hỏi tham q u a c h i quốc về sau sẽ làm sao đối đại hữu trí hạ nhất tộc phải biết xạ gì g ặ n g đây chính là rất nhiều người đều muốn huyết kế mặc dù không cách nào mở ra nhưng là huyết kế chính là huyết kế không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà không có lực lượng cường đại huyết kế gia tộc là vô cùng nguy hiểm tuy nói Dũ Mạ Kỳ h ủ trí ổ Xì -si、về sau quyết định là để là c hạ nhất mỹ cổ tỏ thời điểm ủ dù mạ kỳ h chỉ tô xì thuận miệng nói một câu mỹ cổ tỏ tương lai h ả i tử khẳng định có thể mở ra mạn dễ kỳ hụ sau đó mạ đạ dạ lão bản cho là mình đùa dỡn hắn không biết cách bao nhiêu bối tôn nữ muốn đánh hắn cho nên nhìn thấy k i ể u diễm mất át đỏ lên túi đầu đủ chi h à mì cổ tỏ cùng vụ n trộm mở ra dìn nệ g ặ n g mạ đạ dạ lão bản ngay tại mì cổ tỏ thất vọng lộ ra cơ khổ mạ đạ dạ lão bản muốn động thủ lúc vì qua c h i quốc h ả i hòa hắn cùng n g chi h à mì cổ tỏ cầu hôn phải biết hắn làm hết thệ đều là vì qua c h i quốc ca phản khi thấy mạ đạ dạ lão bản kia chợt lóe lên mỉm cười dụ mạ kỳ hì tô xì liền biết hắn là tại vì cháu gái của mình làm chủ a đoán chừng lại tại cảng k á i hắt khi ra mạ ta lại thắng Quy c h ưu ơ Chương n nột anh hùng. nột g Cổ hạ hạ anh hùng. Đừng nắm giận. dù mạ kỳ hì tổ si sở lấy cờ tin nạ đầu mỉm cười nói ta hắn không biết nên nói cái gì cho tốt lại nói tiếp liền thành cặn b ã nam phải biết đây chính là một bộ tích cực hướng lên tiểu thuyết cùng hắn là vì nhận giới mang đến hy vọng chúa cứu thế a cho nên mỉm cười liền tốt u dù mạ kỳ hì tổ si đích sắc biết cờ tin nạ ý của các nàng nhưng là hiện tại chỉ có thể thật có lỗi ta chán cái ngươi cờ tí nạ nguyên bản mong đợi nhìn xem mình hì tổ si các ca kết quả hắn lại không nói gì chờ mặc lập tức sinh khí giống một tiếng sau đó quay người rời đi rõ ràng các nàng hai cái mới là cùng nhau lớn lên u d u m a kỳ hì tô xi nhìn xem rời đi cỡ tì nạ bất đắc di thở dài vớt vớt cái chán liền không có lại đuổi theo ra đi hắn biết cậu cùng nấu ngủ liền chờ ở bên ngoài lấy cỡ tì nạ hiện tại hắn đuổi theo ra đi có làm được cái gì chỉ có thể qua mấy ngày quả nhiên u d u m a kỳ hì tô xi lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói ta vẫn là quá ưu tú cô n ố hạ ba ba. hạ tạc cả cạ xi nhìn thấy phụ thân của mình giống như thường ngày đến đón mình lập tức vô vô bên người nắp n ổ i mày giấm mắt to người mặc lục sắc quần áo bó đ ồ n g học liền trực tiếp hướng về hạ tạc xạ cù mò chạy tới bằng hữu của ngươi sao hạ tạc xạ cù mò nắm cả cạ xì tay mỉm cười nói ở trong học viện có hay không nghiêm túc nghe giảng bài nhìn xem cả cạ xi trong mắt t ẩ n hàm không bỏ trợt lóe lên sau đó cả cạ xi cũng nên tốt nghiệp đi hạ tạc xạ cù mò nhìn qua mặt trời lặn cảm khái nói về sau muốn làm cái gì lý g ạ cả cạ xi mặt không biểu tình liếc qua hạ tạc xạ cù mò trên vai ngự hỏ cuối cùng đồng bọn của mình đều nhảy ra chỉ trích hắn thậm chí ngay cả hắn cứu cái kia cũng giống vậy xem ra phía trên có người tại tạo áp lực ra rõ ràng hắn làm hết thảy đều là vì làng mặc dù cái này khiến hắn cảm thấy trái tim băng giá nhưng là hạ tạc xạ c ú mọ nhưng không có hối hận nếu như một lần nữa hắn vẫn như cũ sẽ cứu đồng bọn của mình bởi vì đây mới là hắn hạ tạc xạ c ú mò nội tâm một mực ghi khắc cái này mình nhân đạo mình võ sĩ đạo hạ tạc xạ c ú mọ nhìn xem hoàng hôn dưới cổ nỗ hạ nhìn xem hất lên trời triệu thôn dân hòa chia ý chí ba ba ca ca si ngầm đầu nhìn hạ tạ c xạ c ú mò c ô n mày hỏi làm sao rồi hôm nay ba ba tình huống tự hồ có chút không đúng nha không có việc gì hạ tạ xạ cù mọ lấy lại tinh thần mỉm cười nói hôm nay liền đổi ba ba dạo chơi đi tựa hồ thật hồ l ân u đều k h ô g cả ó cùng c Ấn. đi đi. Ấn. cả, cả s ì nhẹ gật đầu cũng không nói gì hắn ở trong thôn đương nhiên cũng nghe qua một chút liên quan tới phụ thân tin đồn nhưng là hắn một mực tin chắc phụ thân của hắn là một không tầm thường lý giả nhất là nghe tới ba ba hôm nay đột nhiên nghĩ ở trong thôn dạo chơi đích sắc để cả cả s ì cảm thấy một vẻ kinh ngạc nội tâm càng là thở dài một hơi nhìn tới ba ba hắn đã đi tới qua c h i quốc hôm nay tìm các ngươi tới là phía trên giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ trọng yếu、Tù、dù dù mạ kỳ gì y nhìn xem trên cái bản chọn xây dựng cơ bản đội đám đội trưởng chỉ vào bản đồ trên bản nói bây giờ qua chi quốc lãnh thổ đã chậm d ã i không đủ vì không đến mức đối sinh thái hoàn cảnh tạo thành thương tổn quá lớn chúng ta nhất định phải mở rộng lãnh thổ nghe tới gì ý đại nhân một vị qua nhận ma quyền sát trưởng hưng ơ phấn nói có phải là muốn chúng ta tiến công quốc gia khác hán chuyển nhiều năm như vậy gạch rốt cục có thể ra chiến trường sao suy nghĩ gì rồi u dù mạ kỳ gì ý nhữ mày một cái trách móc nói chúng ta qua chi quốc thế nhưng là một cái yêu quý hòa bình quốc gia tuyệt đối sẽ không tùy ý loạn phát, phát động chiến tranh hương chi u dù mạ kỳ dị ý đảo mắt một chút ở đây đội trường nói đánh trận sự tỉnh từ quân đội phụ trách h ô n g hăng chừng qua nhẫn một chút ai không đúng cái này qua nhẫn giống như chính là quân bộ người bên kia chỉ là phái qua đến giúp đỡ mà thôi chỉ là thân là quân nhân làm sao có thể nói lung tung đâu phải biết đây chính là sẽ khiến hỗn loạn nhất là bây giờ qua chi quốc bên trong đến không ít bên ngoài thôn lý dạ có lẽ bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi mặt khác nhận thôn gián điệp đoán chừng bây giờ nói chiến tranh ngày mai nhận thôn đại bộ đội liền tiến công tới chúng ta nhiệm vụ chủ yếu bắt đầu từ nơi này tu dù mạ kỳ gì chỉ vào qua chi quốc đông bộ một vùng biển nói lấp biển tạo l ụ lấp biển tạo lục dì cao mày nhìn lấy địa đồ không giải thích được nói là dùng thổ đội sao dạng này lời nói có thể hay không quá hao tổn trạ cơ dạ hắn nhưng là nhớ được qua tri quốc cũng không có nhiều như vậy thổ đội nị dạ nếu như vẹn vẹn dựa vào những nị dạ này muốn tạo lục được bao lâu a nhưng là nội tâm cũng lòng một ngụm nguyên bản nghe tới mở rộng lãnh thổ hắn cũng tưởng rằng muốn phát phát động chiến tranh còn đang suy nghĩ phải làm sao có nên hay không thông báo một chút nham ở thôn may mắn chỉ là lấp biển mà thôi chí ít mình nội tâm không dùng nhận k i ế n trách mà lại hắn nhưng là tại qua tri quốc mua phòng a ân U dù mạ kỳ dị y nhìn xem đang ngồi đội trưởng nói phía trên ngày mai sẽ hạ phát một nhóm công cụ là chúng ta dùng cho lấp biển dùng cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra ta hiện tại cũng không có cầm tới còn không biết đoán chừng ngày mai liền rõ ràng U ù dù mạ kỳ dị y bất đắc gì nói hôm nay gọi các người đến là muốn cho các ngươi đem toàn bộ nỉ h dạ đều tụ tập cùng một chỗ đến lúc đó thuận tiện quản lý tin tức này hắn cũng là lâm thời thu được không lâu mặc dù thời gian có chút cấp bách nhưng là nếu là nhỏ thì tổ xì yêu cầu thân là ba ba hắn cũng chỉ có thể đủ cố gắng tận lực không cản trở vâng tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại sau đó gật đầu đã á như vậy mọi người đều tan tâm đi u d u mạ kỳ di y mỉm cười nói đằng sau có thể sẽ có chút bận điệu dù sao phía trên yêu cầu phải nhanh lấp ra đầy đủ có thể cung cấp nhân dân sản xuất sinh hoạt lãnh thổ nhưng mà các vị đang ngồi đều lộ ra một kia hội y t i ể u d u n g nói là bởi vì hì tổ xì、sì、điện hạ muốn kết hôn sao đến lúc đó bộ trưởng cần phải mời chúng ta uống một chén a ha ha u d u mạ kỳ di y nghe đến mọi người cười to nói h ả o h ả o đến lúc đó một cái đều không rơi đối với bọn hắn biết thủ dụ mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ muốn chuyện kết hôn thủ dụ mạ kỳ gì ý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cũng là một nước đại danh hôn sự mà lại phía sau cũng có tộc trưởng cùng đại trưởng lão lửa cháy thêm dầu qua c h i quốc đến bây giờ đã không thể giống như kiểu trước đây vẹn vẹn dựa vào tộc khu du mạ kỳ cho nên vì qua c h i quốc về sau ổn định nhỏ hì tổ s -si、ỉ cưới gia tộc khác nữ hải là nhất định thậm chí còn nhất định phải tuyển nhận một chút gia tộc khác đô đ ệ chỉ là nhỏ hì tổ s -si、ỉ tương đối bận rộn người ở phía trên cũng liền không có yêu cầu chính là đáng tiếc năm đó còn là thật thích cỡ tị nạ cái nhà đầu kia kết quả tiểu tử thúi kia không nói một tiếng liền cùng người ta cầu hôn cô n ộ hạ thanh âm gì cả cà xỉ rủi rủi con mắt đứng lên lẩm bẩm nói làm sao đột nhiên toát ra lớn như vậy tiếng vang hôm nay ba ba xem ra tựa hồ thật vui vẻ cho nên chơi đến h ơ i mệt thuận tiện cùng ba ba ở bên ngoài ăn một bữa t h ị t nướng cha con bọn họ thật sự là thật lâu đều không có giống hôm nay đồng dạng đi khắp nơi đi thanh âm mới vừa rồi cả cà xỉ khôi phục một điểm tinh thần nhìn xem bên cạnh một cái phòng t ô n mày tựa như là ba ba nơi đó liền đứng lên hướng về bên cạnh gian phòng đi đến ba ba cả cạ s、si、ì gõ cửa một cái hô xảy ra chuyện gì rồi nhưng mà gian phòng bên trong nhưng như c ũ một điểm thanh âm đều không có cả cạ s、si、ì lập tức n ế u mày nội tâm cảm thấy có cái gì không đúng nhất là còn có mùi máu tươi lập tức một láo tranh thủ thời gian đẩy cửa ra nhìn xem bên trong ba ba q u y một chương hai trăm tám mươi lăm cổ nội hạ anh hùng hai chương hai trăm sáu mươi ba cổ nội hạ anh hùng hai cổ nội hạ chết sao một cái thôn dân cao mày nhìn xem đồng bạn bên cạnh do dự một chút nói chúng ta có phải là làm sai rồi ta thôn dân h à to miệng thở dài nói có lẽ vậy hiện tại nhớ tới sa cụ mọi đại nhân mặc dù từ bỏ nhiệm vụ nhưng là thật giống như hai chúng ta cũng không có cái gì tồn t h ấ t n h a cho nên tin tức này vì sao lại đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên truyền đi xôn xao cổ nộ hạ bốn mươi năm vì cổ n ổ hạ lập xuống chiến công hiển hách cổ n ổ hạ n i n g trắng tại tối hôm qua tại nhà mình gian phòng bởi vì có thụ ấ y n ấ y tự sát thân vong vẹn vẹn chỉ còn xuất lại hạ tặc chỗ ở sau cùng h ế t mạch hạ tặc ca ca si cỗ tin tức đáng tin có người trông thấy hạ tạc xạ c ụ mọ tại cuối cùng một đêm nhìn thấy s ì mù dạ đàn d một vị có tiếng x ấ u nguyên cổ nổ hạ cao tầng cố vấn nghe nói cũng là bởi vì phạm sai lầm mà phạm đại danh cùng dình mọ tiểu nữ hải cho nên bị làng m i ệ n g trước quả nhiên tất cả gia tộc nghe tới tin tức này lập tức nội tâm ngưng lại chuyện này tuyệt đối cùng s ì mù dạ đàn d có quan hệ hô cạ ca úc ai xạ dù tội bị sáng nay tin tức chuyển đến hít một hơi thuốc lá thở dài lẩm bẩm nói đáng tiếc xem ra hắn cùng đạn rổ hay là làm quá mức rõ ràng hắn chỉ là muốn cho những tâm lý kia lại bắt đầu suy nghĩ lung tung gia tộc một tia cảnh cáo mà thôi thuận tiện để trong làng nghĩ dạ có thể nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ dù sao nghĩ dạ thứ một quy tắc chính là chấp hành nhiệm vụ lại không nghĩ rằng tuổi đã cao thế mà lại còn tự sát đạn rộ s ạ dù tội bị nhìn xem người phía dưới truyền lên khiếu l ạ i xem ra hiện tại tất cả mọi người đối đạn rộ hành vi cảm thấy bất mãn mặc dù hạ tạc x a cù no cuối cùng nhưng là kết cục hay là tốt những gia tộc này lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi hòa chia ý xạ dù tội bị đứng lên hướng về bên ngoài đi đến lẩm bẩm nói đây đều là vì làng hòa bình hiện tại nên đi họp thuận tiện chấn ăn một chút mặt khác n i dạ. nham ẩn thôn s a dù toby ộ dù chỉ c ả khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói thật sự là buồn cười a phải biết cỗ n ổ hạ nênh trắng đây chính là toàn bộ nhân rơi tán thành cường giả a thế mà ngay cả một đối thôn của chính mình trung thành tuyệt đối cường giả đều bất tử cỗ n ổ hạ cao tầng thực sự là một đám nướng ẩn a nhưng là g ọ i đi tiếp tục g ọ i đi dù chỉ ca nheo lại mắt lẩm bầm nói tiếp tục như vậy có lẽ nham ẩn thôn liền có thể trở thành mạnh nhất n h ấ thôn cho nên tiếp tục đi qua c h i quốc u chị hạ mạ đa dạ từ từ nhắm hai mắt nằm tại trên ghế nằm hắn lại trở lại a f h i mua phòng ở tuy nói qua c h i quốc vật phẩm chăm sóc sức khỏe dùng rất tốt nhưng là nghiên kỷ của hắn trung quy là đại cũng đến n ê n về hưu mà lại hắn còn phải chờ lấy dẹp tới ngày đó nghe u d u mạ kỳ hi t ổ s i hắn mới rốt cuộc xác định hắn nhẫn giới c h i thần đối thủ thế mà thật bị lừa t ô s u kỳ cạ gù ra hiểm mạ đa dạ mở mắt ra lầm bầm nói vô hạn sụ quam y hư hảo dép trắng khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh nói không nghĩ tới thế mà là sống ngàn năm người a về phần đủ rủ mạ kỳ hi tổ xì nói có đúng không là đúng h ắ n đủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ là bị mê hoặc mà thôi lại không phải ngốc mấy năm này bình tĩnh lại hắn cũng phát hiện tựa hồ trước kia làm hết thệ đều là cái kia d ẹ z đề nghị sau đó hắn lại cho rằng đã d ẹ z là ý chí của mình khẳng định là mình suy nghĩ cũng liền đáp ứng bây giờ nghĩ lại đích xác hết thệ đều tràn ngập cổ quái a h ắ n đủ trí hạ mạ đạ dạ muốn là chân chính hòa bình để hạt hi dạ mạ biết hắn làm mới là đúng mà không phải làm cho tất cả mọi người loại đều d i vong chỉ là a phi mạ đã dạ hai mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ sờ lấy ngực cái mặt nạ kia lẩm bẩm nói h ạ t khỉ dạ mạ nhiều năm như vậy ta cũng nên đi gặp ngươi không biết nhìn thấy ta so ngươi sống được lâu như vậy có thể hay không kinh ngạc đâu còn có u c h ị hạ mỹ cổ tỏ tôn nữ u c h ị hạ mạ đã dạ khỏe miệng có chút dâng lên tiếu dung trợt lóe lên lắc đầu nói thật sự là có ý tứ chứ qua một thời gian ngắn cũng nên là u c h ị hạ mỹ cổ tỏ kết hôn năm đó hắn nhưng là tham gia qua h ạ t khỉ dạ mạ hơn đến kết quả không nghĩ tới cái kia tóc vàng nha đầu hiện tại cũng lớn như vậy cùng hắn hay là cái con côn nhưng là cuối cùng vẫn là hắn đủ trí hạ nhất tộc thắng a ba ba c ả cả xì nhìn lên trước mặt mộ địa trong mắt ngậm lấy nước mắt ô m thật chặt một thanh đoàn a o lẩm bẩm nói vì sao lại d ạ n g này chẳng lẽ thân làn g h ĩ ra nhiệm vụ thật so đồng bạn có trọng yếu không thế nhưng là lao sư đều không phải như vậy giáo dục hắn a còn có hỏa chi ý chí rõ ràng ba ba cái gì cũng không làm sai vì cái gì những người kia muốn buộc hắn đâu hắn vì cái gì cũng đều không hiểu c ả cả xì xa dù tô b ỉ vô vô cả c ả xì bà vay Cái này nói, thật có lỗi, này có thật tại đều t a không cụ ó chú sạc ý tới mò hắn là cô nộ hạ anh hùng là vì cô nộ hạ cùng hy sinh s ạ dù tổ bị sờ sờ cả cả xì đầu cô nộ hạ tuyệt đối sẽ không để anh hùng chảy máu lại rơi lệ nhưng mà cả cả xì vẫn như cũ cái gì cũng không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn mộ t đĩa s ạ dù tổ bị thở dài trao hỏi ẩn nút trong bóng tối ám bộ chú ý chiếu cố cả cả xì về sau liền quay người rời đi đan rộ cũng nên để sự tình kết thúc hạ t ạ c g xạ c ú mò zi zi zà nhìn xem trên tay báo chí thở dài lẩm bẩm nói đảng rộ không nghĩ tới hắn mới ra ngoài mấy năm mà thôi làm sao liền phát sinh loại chuyện này cô nội hạ cao tầng đều là một đám cướp chó sao phải biết xạ c ú mò vì làng trả giá bao nhiêu nội tâm là cỡ nào yêu quý làng thế mà còn đem người bức chết rồi húng chi chứng cứ u đồng bọn của mình cái này chẳng lẽ không phải h ắ n là sao lao đầu từ thật sự là hồ đồ d i zi zà tiện tay nắm lên chén rượu bên cạnh nhìn lên trước mặt sẻn dù hộ dù mạ nói thật không có ý định về làng rồi không trở về xen dù hồ dù mạ lắc đầu cười khổ nói cô nộ hạ hiện tại không thích hợp xen dù nhất là buổi sáng hôm nay tin tức ngay cả cô nộ hạ anh hùng đều có thể h ố chết bọn hắn xen dù nhất tộc bây giờ đi về làm gì lấp h ố sao nhất là năm đó bọn hắn giấu giếm hổ cạ đại nhân rời đi cô nộ hạ sự tình phải biết cái này liền tương đương với phản bội a trở về khẳng định là một con đường chết ai nghe t ớ i xen dù hồ dù mạ dì dị dạ t h ở dài bất đắc dĩ nói dù nạ đâu nàng coi là tộc nhân của nàng thân nhân đều chết ta cương thủ công chúa ta x è n r ù hồ r ù m à nghe tới dì dẹ dạ sửng sốt một chút túi đầu xuống nói thật có lỗi ta biết dì dẹ dạ nhìn thấy x è n r ù hồ r ù m à cái dạng này nhẹ gật đầu lại uống một mụn, mụn rượu nói ta sẽ thay các người giấu g i ế m xuống tới không quay về có lẽ cũng không tệ đi mấy năm này hắn cũng nghiêm túc nhìn qua qua tri quốc x è n r ù nhất tộc sinh hoạt ở nơi này cũng không có có nhận đến không công bằng đối lãi thậm chí so với tại cô n ổ hạ còn tốt hắn biết loại phương thức này cô n ổ hạ là không thể nào chấp hành đem quân quyền giao cho đại danh dì dẹ dạ tin tưởng hắn hôm nay vừa nói ra ngày mai khẳng định liền phải phản thôn cho nên đã ra liền chớ đóng tâm trong làng sự t ì n h đám kia chú ý hỏi mình sẽ làm quyết định hắn hay là đừng lắm miệng mà lại ai có thể khẳng định nhận giới c h i thần một nước một thôn chính sách không tốt đâu nếu không còn chuyện gì xen rủ h ồ rủ mạ đứng lên nói ta liền đi về trước ngày mai trong đội còn có chuyện quan trọng ồ a nha nghe t ớ i xen rủ h ồ rủ mạ dì dì dạ tranh thủ thời gian lau một xuống khoe miệng đem liền bị để xuống nói chờ một chút ta đi trước chuyến nhà vệ sinh còn có một chuyện bên nói cho ngươi ngươi trước ở chỗ này chờ một chút sau đó tranh thủ thời gian đứng lên hướng về đằng sau đi đến mặc dù sẻn rủ hộ rủ mạ không biết g ì g ì d ạ d ạ đại nhân là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là ngồi xuống quyết định c h ờ một lát cùng dì d ạ Đợi chút nữa người kia trả tiền. chút trả nữa dạy dạy k é dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy d ạ n c ạ y dạy d n y dạy dạy d ạ ư dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạy dạ dạ dạy dạy dạ d nói bằng không mỗi ngày dựa vào bán trả cờ giả cũng liền đủ một ngày tiêu phí mà thôi dù sao hắn không phải có được khổng lồ trả cờ giang đi ra a q một chương hai trăm tám mươi sáu lớp biển tạo lục chương hai trăm sáu mươi bốn lớp biển tạo lục lớp biển tạo lục có thể nói là qua c h i quốc một kiện đại sự dù sao vẹn vẹn dựa vào một cái đ ả o nhỏ qua c h i quốc tương lai phát triển lại nhận rất lớn hạn chế nhưng là lớp biển tạo lục mặc dù có thể mở rộng qua c h i quốc lãnh thổ lại m à sống thái hoàn cảnh mang đến nhất định ảnh hưởng cho nên vì suy yếu những ngày ảnh hưởng tại thi công phương diện cũng nhất định cần phải chú ý may mắn nơi này là nhân giới đối với sinh thái hoàn cảnh cải tạo có thể sử dụng không khoa học phương pháp tiến hành cho nên phải chú ý vệ sinh u d u m a kỳ hỉ tô xi nhìn xem phụ thân của mình nói không muốn đối sinh thái hoàn cảnh tạo thành quá lớn phá hư hiện tại không cần thiết đi cái gì trước phát triển sau quản lý con đường lấp biển máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng cơ bản đều là một chút cũ thuyền gỗ cải tạo hôm nay liên khoa k ỹ t r ạ c h chỉ dạ cũng tới hắn sẽ tại nơi này giảng giải lấp biển công cụ sử dụng phương thức đồng thời như thế nào lẩn tránh khả năng xuất hiện ngoài ý mới ta sẽ làm an bài xong u dù mạ kỳ gì nhẹ gật đầu vỗ vô hữu mạ kỳ hỉ tô xi nội tâm cảm khai không thôi con của mình đ ề u đã lớn đến lớn là. từng này, qua một thời gian ngắn cũng nên kết hôn, chỉ là... Chuyện tình cảm, hắn cũng không thể nói kết một thời thể gì, qua cảm, chỉ cái dù sao nói lung tung, mạ à y ấy là l sẽ đánh người. Muốn nói i thôi nói, tín nha cờ à đầu kỳ i kia. Ai cuối a Tộc trưởng cùng bên k Dũ Mạ gì ý hi a y là không n ó gì, l tô đầu, thở dài, n g ư ơ xì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cha của mình h ắ n quyết định qua một thời gian ngắn lại đi tìm c ờ t tì n à. nhìn xem bên cạnh ngay tại tuần tra tộc trưởng hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian qua c h i quốc cao tầng cơ bản đều có mặt ngay cả cả cụ dù hôm nay cũng xuất hiện ở đây hắn cần vì hành động lần này đánh giá tính một chút cần thiết tài chính cùng đối qua c h i quốc có lợi địa phương tuy nói hiện tại qua c h i quốc sớm đã không phải là lấy lúc trước cái loại này nghèo quốc gia dựa vào khổng lồ mậu dịch phát ra có thể nói qua c h i quốc đã là nhận giới phát đạt nhất quốc gia nhưng là cả cụ dù vẫn như cũng là một cái hợp cách tài vụ đại thần bất luận cái gì liên quan tới chuyện tiền bạc hắn đều sẽ nghiêm túc thẩm tra phân tích cảm thấy phù hợp mới có thể đem tài chính phân phối cho bọn hắn nói tình huống thế nào sẽ không có vấn đề chị dạ nhẹ gật đầu nói ta đã dựa theo lời ngươi nói phương thức chế tạo ra đ ầ ngốc thức thao tác phương pháp trên cơ bản nhìn một lần đều học họ c không sẽ còn làm cái gì n ý dạ nhưng là đối trả cờ dạ tiêu hao quá lớn chị dạ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu tuy nói có trả cờ dạ chuyển đổi khí nhưng là liền trước mắt nơi này n ý dạ mà thôi vẫn như c ũ không đủ cho nên muốn tạo ra đầy đủ đại lục cần thời gian khả năng không đ ắ n không có cách nào ưu dù h ọ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được cũng bày mở tay ra nói trước mắt đi tới qua chi quốc đại bộ phận đều là bình dân tăng thêm bản thổ nị dạ thực tế là quá ít đây cũng là bởi vì nhẫn giới nị dạ vốn lại ít chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó u dù mạ kỳ h i t o xì thở dài nhìn xem đã bắt đầu vận chuyển lấp biển công cụ ngươi thế nhưng là tạo một cái không tầm thường đồ vật ta nếu như đem thứ này bán cho t h ủ y quốc có lẽ bọn hắn k i a một mảnh đảo nhỏ liền có thể nối thành một mảnh không kém hơn hỏa quốc đại lục chỉ là hiện tại loại vật này là không thể nào bán cho thúy quốc đúng vậy a chi dạ cảm khai nói nếu như lúc ấy không có ngơi cứu lê ta đoán chừng hiện tại ta cũng không nhìn thấy hình ảnh này hắn đã từ đầu gô đi đến sắt thép lĩnh vực bây giờ liên quan tới sắt thép khí giới ngành học cũng đi vào qua c h i quốc phụ thuộc học viện s ạ sổ gì vừa mới chuyển đến thời điểm ngay tại học cùng một năm trước s ạ sổ gì cũng từ học viện tốt nghiệp bất chi bất giác đã qua mấy năm hậu kỳ sửa chữa có thể sẽ phiền p h ư c điểm chị dạ nhìn xem mình sáng tạo tạo nên to lớn công cụ chỉ là còn không biết những vật này sử dụng tuổi thọ ngươi xem đó mà làm thôi u dù ma kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nói phương diện này ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông mà lại một cái đảo nhỏ lại có thể lấp bao lớn hải vượt đâu cho nên phía trên thang quốc tạ ác tôn giáo g a một ngày nào đó hắn qua c h i quốc nhất định sẽ cứu vớt đám kia chịu đủ tạ ác tôn giáo g chèn ép thang quốc công dân chỉ là hiện tại còn không phải lúc a u d u m a kỳ hỉ t ô si cảm khải nói cái gì còn không phải lúc chị dạ tò mò hỏi còn có gì cần chú ý sao không có gì u d u m a kỳ hỉ t ô si vỗ vô chị dạ b ả vai nói chính là qua một thời gian ngắn ta kết hôn tới uống một chén đi hiện tại hắn còn có việc bởi vì hắn cảm nhận được rét trắng tới nhưng mà không đợi chị ra nói hết lời lũ rủ mạ kỳ hì tổ xì liền phi lôi thần rời đi chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu cái này qua chi quốc đại danh hôn lễ bọn hắn hay là biết đến dù sao cái k i a gọi là ủ c h ì hà mị cổ tỏ cùng kỳ cọ là đồng sự nghe nói là cái cùng kỳ c ọ đồng dạng ôn nhu đang yêu xinh đẹp nữ hải chỉ là liền trước mắt lũ rủ mạ kỳ hì tổ xì tại qua chi quốc danh vọng coi như hắn làm một lần cắt bã lại sẽ có người nào sẽ nói hắn đoán chừng đoàn người đều là một mặt bội phụ nói thật không hổ là qua chi quốc đại danh a cho nên thật là khiến người ta háo ước chị dạ mà lúc này nghe được có người gọi hắn chị dạ tranh thủ thời gian thay đổi một bộ đứng đắn biểu lộ xoay người mỉm cười nhìn thê tử của mình hắn nhưng là nhị thập tứ hiếu nam nhân t ố t ta hôm nay ăn cái gì nha chị dạ tiếp nhận kỳ có mang cho hắn liền làm hộp nói thật sự là vất vả ngươi tuyệt đối sẽ không phạm nguyên tắc tính sai lầm mấy ngày nay ngươi một mực thức đêm cho nên ta giúp ngươi nấu canh cá kỳ có cẩn thận mở ra cơ hội mỉm cười nói cho ngươi bồi bộ thân thể thật sao chị dạ cảm động cầm kỳ có tay nói kỳ có đối ta thật tôi ta n h ị c n g kỳ có che miệng khép cười một cái đem đ e vật dọn xong về sau hỏi xạ sổ gì cũng tốt nghiệp hắn quyết định tham gia cơ giới bộ đội ngươi cho rằng thế nào cơ giới bộ đội sao chi ra uống một n g ụ m canh cá nhũ mày một cái thở dài nói hải tử đã lớn lên có thuộc về chính hắn ý nghĩ thân là phụ thân của hắn chỉ có thể ở phía sau vì hắn cố gắng mặc dù nội tâm của hắn hay là cự tuyệt xạ sổ gì tham quân hy vọng xạ sổ gì có thể đến cơ giới bộ thực tập mấy năm chứng đ i ể m tri thức cuối cùng có thể xử lý khai phát phương diện dù sao chiến tranh là sẽ chết người Cơ giới bộ đội là một năm trước vừa xây dựng bộ một là nhưng ă m t mà ai sử dụng chị n h là trả c dạ thở dài vung xuống bắt nói đoán chừng tại xã sổ di tâm lý xa n h ậ n thôn sớm đã là địa phương xa lạ tuy nói mấy năm này có rảnh rỗi mụ mụ đều sẽ tới nhưng là ngày hôm đó mụ mụ về thôn thời điểm xạ s ô gì đã trở thành xa nhẫn thôn phản nhẫn nghe đồn là bị một cái thần bí g ì n n h ệ g ằ n g mệ hoặc đi ân kỳ có nghe tới chi dạ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nhẹ gật đầu nói ta biết nàng cũng là nghĩ như vậy đã đi qua h ã y để cho nó qua đi chỉ là nội tâm có chút bận tâm xạ s ô gì. thân vị mẫu thân nàng chỉ muốn xạ s ô gì bình an chờ tiếp qua m ấ y năm để xạ s ô gì kết hôn sinh mấy đứa bé đến lúc đó nàng còn trẻ khẳng định có thể tại học viện nhìn thấy cháu của mình tôn nữ cuộc sống như vậy bình bình đạm đạm cũng rất hạnh phúc q u y một chương hai trăm tám mươi bảy ta không có chương hai trăm sáu mươi lăm ta không có có dùng hay không dạng này a ưu dù mạ kỳ hì tổ xi、si、nhìn xem lần nữa biến thành cây d z trắng t phân thể nội tâm thở dài hắn cũng sẽ không đối dệt làm cái gì làm sao luôn chuyển s o n g tin tức liền biến thành cây đây chẳng lẽ d z trắng t phân thể liền có thể dạng này lãng phí mà lại ngươi làm s a n h hóa có thể hay không chuyển sang nơi khác a lần trước gốc cây kia vẫn là hắn tự mình chặt hiện tại lại muốn chặt một lần văn phòng xanh hóa cũng không phải như vậy làm thì dù có sao u d u m a kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ c á i cảm khoe miệng có chút d ư n g lên lẩm bẩm nói rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi hỉ dù cô một cái bị nị h dạ chỉ hoán thiên tại nhà sinh vật học bởi vì tự ti tâm tự sáng tạo quỷ nha la chi thuật từ đây đi đến nhân sinh đình phòng ủ n g có một đầu đã nghe lời lại xinh đẹp dáng người còn nóng nảy chó cho nên a nguyên bản có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc lại muốn đi t r e o t r ọ c h ắ p lớp kết quả bị người đánh sinh lòng hối hận ngay cả nhà mình cậu tử cũng bị diện nhân sinh thật sự là thảm a không biết đầu kia cậu tử là nơi nào gặp phải nói đã tài giỏi lại có thể làm dáng d ấ p xinh đẹp hơn cậu tử đã rất ít gặp hiện tại thời gian hẳn là không sai bị lắm hắn cũng không muốn cùng cổ nổ hạ gặp gỡ cho nên chỉ có chờ đến hỉ dù cổ đem cổ nổ hạ n g dạ đều né tránh hắn mới lộ diện cho hắn một cái thực hiện nhân sinh giá trị cơ hội n g dạ cũng không thích hợp hắn đi rồi sao dép đen nhìn xem dẹp trắng nói chúng ta cũng nên hành động chỉ cần lần này đem mạ đạ dạ mang đi về sau hắn về sau lại không còn đi qua tri quốc hắn trả cơ dạ chi mẫu con thứ ba cũng là có tôn nghiêm của mình ân dép trắng nhẹ gật đầu nói theo dõi hỉ dù cổ dẹt trắng phân thể đã chuyển về bảo tử trông thấy k i a tên tiểu quỷ xuất hiện hắn là không quan trọng á hết t h ả đều lấy dẹt đen ý chí hành động đương nhiên còn có a phi thằng ngốc kia muốn hay không tiếp trở về vậy chúng ta đi dẹt đen nội tâm nhẹ nhàng thở ra nói v ằ n g không mạ đạ dạ khẳng định trở không nổi dù sao mạ đạ dạ niên kỷ cũng có chút lớn còn có gì nệ gẳng đây chính là cứu ra mụ mụ mấu cho ta cho nên nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm tại cảm nhận được dẹt trắng trở về, về sau liền chậm rãi chầm xuống lòng đất thời gian cấp bạch ta hắn phải thừa dịp cái tiêu dù mạ ký hi tổ si rời đi thời điểm mau đem mạ đạ giả cùng a phi mang đi không có đuổi theo sao thì dù cổ che vết thương trên mặt lộ ra cởi khổ lẩm bẩm nói quả nhiên coi như ta đã trở thành thượng nhẫn làng vẫn như cũ thấy không được ta vàng không làm sao đổi tới một nửa liền không truy rồi đoán chừng bọn hắn cho là mình có cũng được mà không có cũng không sao à, nhất là bây giờ cấm thuật còn không có nghiên cứu thành công cổ nổ hạ thì dù cổ ánh mắt phức tạp nhìn qua cổ nổ hạ phương hướng thở dài siết chặt nằm đấm ta nhất định sẽ trở lại dựa vào cái gì tất cả mọi người là sáu năm giáo dục bắt buộc dị g ị dạ dạ ba người bọn hắn liền có thể trở thành t â m nhẫn thanh danh vang vọng n h ấ n giới cùng hắn lại chỉ là bởi vì vận khí mới lên làm thượng nhẫn liên bởi vì bọn hắn bái một cái hồ c ả sư phụ sao phải biết năm đó dị dị d i dạ cùng hắn nhưng là trường học thứ nhất đến ngược cùng thứ hai đến ngược a thiên tài trách móc h ỉ dù cổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ lẩm bẩm nói ta quả nhiên là cái phế vật ta nhưng là hắn tin tưởng dựa vào quỷ la nha chi thuật hắn nhất định có thể siêu việt dị dị dạ dạ cùng họ r ồ xì m ạ bọn hắn bởi vì cái này thuật là chính hắn sáng tạo nếu không phải tiên tiên không đủ k h i dù c ậ khoe miệng có chút dâng lên c ư ờ i lạnh nói ta nhất định sẽ thành công hắn vốn chính là một t h i ê n tài nếu như không phải thân thể không được hắn đã sớm siêu việt dị d ạ cho nên dị d ạ họ rổ xị mà dị Khi dù c ậ lẩm bẩm nói ta nhất định sẽ chứng minh ta so với các ngươi tất cả mọi người mà lúc này vị thiếu niên này a một đạo ung dung thanh â m truyền r a muốn thực hiện giá trị của mình sao nghĩ phải bị vạn người kính ngưỡng sao muốn thanh danh của mình vang vọng nhận giới sao nghĩ muốn liên ký phần này khế tước đi qua tri quốc hôm nay qua c h i quốc có một kiện đại sự tất cả quốc dân đều nhìn thấy đông bộ hải vực đột nhiên xuất hiện cự hình tàu thủy cùng những cái kia kỳ quái thiết bị nội tâm lập tức tràn ngập kích động nếu như qua c h i quốc lĩnh vực thật mở rộng bọn hắn gia nhập qua c h i quốc quốc tịch khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều nhất là những cái kia vừa tới không mấy năm vụ công bình dân ở đây đánh hai năm công càng thêm khát vọng ở đây định cư dù sao chỉ có ở đây bọn hắn mới có thể dựa vào mình lực lượng nuôi sống mình cùng người nhà của mình mặc kệ là làm cái gì công việc chỉ cần ngươi chăm chỉ cố gắng mỗi tháng tiền lương chẳng những có thể để một nhà ba người ăn no ở ấm thậm cho í c nên bọn hắn lại, đây tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nội tâm đều khát vọng tia mới lấp thổ địa có bọn hắn một chỗ cắm rủi tới rồi sao mà đã ra nhắm mắt đột nhiên mở ra nhìn xem đột nhiên hiện hiện ở trước mặt mình đen dẹp trắng thản nhiên nói rốt cuộc đến hôm nay ngủ được thật không thoải mái quá ổn từ sáng sớm bắt đầu vẫn ồn ào dỗ dành h á n t u ổ i đã cao nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút phơi phơi nắng khó khăn biết bao a mã đã ra rét nhẹ gật đầu cung kính nói nên rời đi đúng vậy a mã đã ra nhẹ gật đầu cảm khái nói nên rời đi đều đã qua lâu như vậy sau đó lẳng lặng nhìn rét mã đã ra còn có chuyện gì sao rét nội tâm nhảy một cái tựa hồ có loại cảm giác xấu nói nếu như không có chuyện gì chúng ta liền mau chóng rời đi đi bằng không chờ cái k i ê u rủ mã kỳ hi tổ xì đến về sau bọn hắn liền chạy không được không có việc gì mã đã ra khỏe miệng có chút dâng lên nhàn n h ạ hỏi chính là muốn hỏi ngươi một sự kiện mà thôi chuyện gì z tomo hỏi mã đạ dạ chính là mã đạ dạ đột nhiên mở to mắt ngươi đến cũng phải hay không đang gặp ta đột nhiên quát m ạ c h nói h u y ế t thuật ngươi là ai k h i dù c ô nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử tóc đỏ nhau lại mắt nói muốn làm gì chớ khẩn trương u du ma kỳ hitosi mở ra hai tay mang trên mặt mỉm cười nói ta cũng không có ác ý trước tự giới thiệu mình một chút tại hạ qua c h i quốc đương nhiệm đại danh u du ma kỳ hitosi cái k i nhẫn giới trẻ tuổi nhấp ảnh khi dù c ô cười lạnh nói lại là một thiên tài sao tiểu t ử này tâm tư đấu kỵ đến cùng lớn bao nhiêu a u d u mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì tâm lý mờ mờ tờ trên mặt lại mang theo mỉm cười nói không không trong mắt của ta ngươi cũng là một thiên tài ngươi là đang dếu cận ta sao khi dù c ô nắm chặt phi tiêu thừ lạnh nói thì ta có chuyện gì đột nhiên xuất hiện trước mặt mình còn nói cũng không có ác ý xem ra người này là muốn từ trên người ta được cái gì a khi dù c ô biểu lộ âm tình bất định nhìn xem u d u mạ kỳ hỉ tổ s -si, ì phải biết trên người hắn có giá trị cũng chỉ có một cái đó chính là h ắ n tự sáng tạo quỷ la n h à chi thuật nhưng là cái này là không thể nào giao ra đừng nằm mơ thì dù cổ h u n g d ữ nhìn xem ù dù mạ kỳ hi tổ si nói ta là sẽ không đem quỷ la n h à chi thuật giao ra đây chính là hắn siêu việt dị d ái dạ cùng họ rổ s -si、ì mà dưới hy vọng a ù dù mạ kỳ hi tổ si nghe được một mặt một bức n g ư ờ i nói cái gì quỷ la n h à chi thuật ai muốn cái đồ chơi này rồi có hắn hệ thống dùng tốt sao chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài khi mắt mỉm cười nói ta muốn cũng không phải là quỷ la nha chi thuật mà là ngươi qua tri quốc tương lai nhà sinh vật học Quy c h ưu ơ n tình g h ố huống n này, không thường. Chương 266, tình huống này, không thường.、Cho、nên nói, g Cho bồi bồi dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn lên trước mặt đã trở thành phế tích biệt thự thở dài nói may mắn mạ đạ dạ lao bản đã đem phòng vay trả hết vâng không chẳng những phòng không có còn phải tiếp tục giao phòng vay ngẫm lại đều tuổi đã cao đáng thương biết bao à. nhưng mà mạ đạ dạ lao bản lập tức không vui lòng thì múi chừng mắt nhìn xem u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nói tiểu quỷ ngươi nói cái gì a không có việc gì u d u mạ kỳ hì tổ xi mỉm cười nói dựa vào ngươi tiền hưu cùng a phi tiền lương khẳng định có thể một lần nữa dựng lên đừng lo lắng ai lo lắng cái này rồi m ạ đã ra một mặt im lặng nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xi cái này tiểu quỷ tư duy thế mà so h ạ t h ĩ ra m ạ còn nhảy thoát thở dài nói ta nói là bây giờ bị hắn đ à o thoát nhất là còn đánh cọ độc rắn đằng sau nên làm cái gì không có việc gì u dù mạ kỳ hì tổ xi mỉm cười nói hắn lại không nổi sóng không phải liền là một cái nhẫn giới hiếu từ sao đừng nói chính là một cái yếu gà liền xem như gọi hắn mụ mụ đến hắn đ ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không sợ tuy ngơi ư vậy mạ đạ giả thở dài nói ta sống không được bao lâu nhất là vận dụng gìn nghệ gẳng hiện tại thân thể càng hư nhân giới trung q u i là các ngươi những ngày hậu bối hắn rốt cuộc để ý giải năm đó hát hi ỉ g ả mà nói tới nhân giới là thuộc về người trẻ tuổi hát hi ỉ g ả mạ mạ đạ giả đột nhiên nở nụ cười lắc đầu l ầ m b ầ m nói lời của ngươi nói cũng không hoàn toàn là nói nhà má mà lúc này mạ đạ dạ a phi cũng chạy về nhìn xem mình hạnh hạnh khổ khổ cung cấp phòng ở biến thành phế tích lập tức một trận dơ chân nói là ai làm hắn nhiều năm như vậy dễ dàng sao mạ đạ dạ nhìn xem a phi lập tức meo lại mắt cuối cùng nghĩ đến mấy năm này a phi tân tân khổ khổ chiếu cô hắn cho hắn mua sữa đường cho hắn mua tạp h ớ cho hắn mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe có rảnh còn đẩy hắn ra ngoài t à n bộ thậm chí ngay cả căn phòng này đều là hắn mua nội tâm thở dài m ặ t không biểu tình thản nhiên nói ta làm ngươi nghe tới là mạ đạ dạ a phi khí lập tức tiêu vui tơi hớn hở gãi gãi đầu nói mạ đạ làm tốt thế mà pha xinh đẹp như vậy bên cạnh ủ dù mạ kỳ hì t ổ xì một mặt im lặng nhìn xem mạ đạ dạ cùng a phi hắn còn cho rằng lấy mạ đạ dạ lao bản dạng này bạo tính tình khẳng định sẽ trực tiếp đem a phi dùng địa bạo thiên tinh p h o n g ấ n không nghĩ tới mạ đạ dạ lao bản thật biến a hì t ổ xì u c h í hà mỹ cổ tỏ cũng một mặt lo lắng chạy tới sau đó nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì t ổ xì hơn một chút mặt nói xảy ra chuyện gì rồi không có việc gì ưu d mạ kỳ hì tô xì nhìn xem ủ trí hà mỹ cổ tỏ cái dạng này kéo tay của nàng mỉm cười nói mạ đạ dạ lao bản đột nhiên luyện một chút n h ĩ n thuật sau đó đem phòng ở phá mà thôi về sau mỹ cổ tỏ khẳng định sẽ là một cái ôn nhu thế tử sau đó u chí hạ mỹ cổ tỏ nhìn về phía mạ đạ dạ ra ra, phan nan nói mạ đạ dạ ra ra thí nghiệm nhẫn thuật vì cái gì không đi rộng lớn một điểm địa phương đâu nhìn xem đã thành một vùng phế tích phòng ở thở dài bằng không mạ đạ dạ ra ra cùng a phi lao sư khoảng thời gian này đi trước ta nơi đó ở lại nơi này xem ra là ở không được cùng mạ đạ dạ hư lệnh một chút quay đầu chỗ khác không có trả lời u chí hà mỹ cổ tỏ mà là nhìn xem u d u mạ kỳ hì tổ si thản nhiên nói học viện kia phòng nhỏ vẫn còn chứ hắn thực tế không muốn đi u c h i h a nhất tộc nơi đóng quân tại u d u mạ kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu nói một mực không có phân phối cho các lao sư khác dù sao là mạ đạ dạ lão bản tại qua c h i quốc làm lao sư phòng ở về sau khẳng định có thể làm phong cảnh thu vé vào cửa cho nên hắn một chút cũng không có phá hư đẩy ta đi qua mạ đạ dạ nhìn xem u c h i h a mỹ cổ tỏ lạnh hừ một tiếng nói mạ đạ dạ ra ra mỹ cổ tỏ muốn nói lại tôi nhưng nhìn đến mạ đạ dạ ra ra kiên quyết biểu lộ chỉ có thể đồng ý dù sao tại học viện nàng cũng có thể chiếu cố đến mạ đạ dạ ra ra ngay tại u c h í hạ mỹ cổ tỏ đẩy mạ đạ dạ ra ra hay n ấ y đối với ưu dù mạ kỳ hì tổ xì điểm thời điểm gật đầu h ừ mạ đạ dạ đối với ưu dù mạ kỳ hì tổ xì h ư lạnh một tiếng thản nhiên nói đừng khi dễ mỹ cổ tỏ bằng không lao phu sẽ đánh ngươi u dù mạ kỳ hì tổ xì nghe tới mạ đạ dạ bất đắc di cười cười nhìn xem rời đi u trí hạ mỹ cổ tỏ cùng mạ đ a dạ bằng lưng nội tâm thở dài mạ đạ dạ ra ra không biết hạt hi dạ mạ biết mình cơ hữu biến thành dạng này có cao hứng hay không chứ mà lúc này cái kia a phi đến nghiêm mặt bù lại chỉ chỉ phòng ở nói có hay không bồi thường thật có lỗi u d u mạ kỳ thở dài lắc đầu tiếc nuối nói đây là người vì tạo thành qua c h i quốc là không sẽ thưởng cho nên mình vất vả dùng tiền trùng kiến đi vậy có thể hay không đủ tiện nghi một chút a phi chọc chọc tay ngượng ngung nói bất kể nói thế nào ta cùng mạ đạ dạ đều là qua c h i quốc nhân viên công chức vì qua c h i quốc giáo dục sự nghiệp kính dân nhiều như vậy giảm giá năm mươi phần trăm không qua p h ậ n đi ai u d u mạ kỳ hỉ tổ sĩ vỗ vô a phi bà vai thở dài nói đợi trở về xây dựng cơ bản bộ tuân hỏi một chút liền nói ta nói đi đ ị c h xác a phi tiền đều mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng bánh kẹo tiền trên người khẳng định không đủ xây lại nghĩ nghĩ mấy năm này mà đã ra lao bản cùng a phi c ô n g hiến hay là không nên quá hung ác còn có nhìn thấy zeps đối với hắn nói một tiếng kỳ thật chúng ta thật có thể hợp tác hắn uzu ma ki hitoshi thật cần một cái đàn rộ a sau đó lưu lại một mặt mộng bức a phi hướng về cách đó không xa đi đến nơi đó còn có một người đang chờ hắn đâu quà tri quốc đại danh dì dè dạ nhìn xem đi đến trước mặt mình u dù ma kỳ hì tosi hai tay ôm ngực thản như nói n nhận giới trẻ tuổi n h ấ t ảnh u dù ma kỳ hì tosi hà tại cảm nhận được động tính thời điểm liền đã đổi tới nhưng là đến sau này sự tình đều đã kết thúc chỉ còn lại một cái ngồi lên xe lăn lao đầu cùng trở thành một vùng phế tích phòng ở thực sự là đáng tiếc ca ngôi biệt thự kia khẳng định rất đắt c ô nộ hạ t â m nhẫn u dù ma kỳ hì tosi mang trên mặt mỉm cười nói d i ệ u m ộ c sơn quốc t i ê n nhân dì dè dạ nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có đi thấy gì dè dạ không nghĩ tới thế mà vào hôm nay nhìn thấy mà lại cái này háo sắc tiên nhân làm sao còn không đi tìm phần công việc nghiêm túc c nhưng mà sai dì dạy dạ lắc đầu một mặt nói nghiêm túc ngươi để lọt trọng yếu nhất một điểm rồi điểm kia u dù mạ kỳ hỉ tổ xì một mặt không hiểu nhìn xem dị dạy dạ chẳng lẽ là tương lai nhỏ hát văn chứ danh t a r a ai nhìn thấy u dù mạ kỳ hỉ tổ xì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ dị dạy dạ thở dài u buồn đem đầu nâng lên góc bốn mươi lăm độ nói nhận giới ngàn b ạ n thiếu nữ ảo tưởng ta ảm u dù mạ kỳ hỉ tổ xì một mặt im lặng nhìn xem hắn tức giận nói ngươi chờ ta làm cái gì hắn nhưng là biết đến thế mà lén lút chuyển tin tức cho hắn khẳng định là đang chờ hắn chỉ là muốn mượn tiền gặp mặt nói chuyện phía dưới n í dạ đều chuyển cho hắn không ít tình báo cái này lao lưu manh khắp nơi vay tiền không trả khu khu nghe tôi hữu d mạ kỳ hỉ tố xì dì dạ r ố t cục nhớ tới chuyện trọng yếu một mặt nghiêm túc nói vừa rồi chuyện gì xảy ra lớn như vậy tiếng vang còn có uy lực lớn như vậy khẳng định không đơn giản nhất là hắn nhìn thấy một đạo đen trắng thân ảnh hắn diệu mộc sơn cóc tiên nhân nội tâm cảm nhận được chuyện này tuyệt đối không đơn giản chuyện gì xảy ra a nghe tới gì dạy dạy d ạ dù mạ kỳ hỉ tổ xì lập tức m è o lại mắt hắn thân là nhẫn giới chứ danh đạo diễn chứ danh biên kịch lại có ý, ý kiến hay thở dài ngầm đầu một mặt cảm khái nhìn xem gì dạy dạ nói chuyện này muốn tử q một chương hai trăm tám mươi chín đi đi cửa sau chương hai trăm sáu mươi bảy đi đi cửa sau thật là đ á n g chết dép đen mặt đen lên nói xem ra kế hoạch của chúng ta bại lộ chỉ là mạ đạ dạ làm sao lại biết đến lại hoặc là nói là ai nói cho hắn là kia tên tiểu quỷ dép trắng mở ra tay bất đắc dĩ nói đi thời điểm cùng a phi trao đổi b ả o tử cho nên bọn hắn ở bên ngoài mệnh gần chết kia hai cái thế mà tại qua c h i quốc làm nhân dân giáo sư quả nhiên a phi cái kia thiểu năng nhi chẳng lẽ quên đi bọn hắn mục tiêu vĩ đ ạ i sao uzu ma ki hitoshi nghe tôi dép trắng dép đen mặt đen lập tức xanh s ắ m lên giận dữ nói ta đã cảm thấy cái kia đáng ghét tiểu quỷ khẳng định biết chút ít cái gì chỉ là hắn đến cùng từ làm sao biết chẳng lẽ là hạ gọ dô mô không có khả năng k i a đứa con bất hiếu đã sớm xong đời nhưng là nếu như không phải hắn sẽ là ai chứ dép đen to mày nói xem ra chúng ta sau này hành động muốn càng càng cẩn thận mới được nội ứng ngàn năm hắn cũng không biết còn có ai biết bí mật của hắn dù sao hắn nhưng là đem tất cả mọi người nấu chết ta đương nhiên trừ nào đó c o n góc bây giờ nên làm gì dép trắng thở dài nói di nệ c à n tuyệt đối không thể mất ta cái này dép đen sau khi nghe được trầm m ặ t một chút thở dài nói chờ mạ đạ dạ chết rồi ta nhìn mạ đạ dạ đã sống không được bao lâu di nệ càng thế nhưng là cứu ra mụ mụ nhất thứ then chốt cho nên bất kể như thế nào hắn đều muốn lấy được mấy năm trước đạt được viên kia mạn dễ kỷ hụ hắn liền làm qua thí nghiệm nhìn xem có thể hay không mở ra gìn nghệ gắng nhưng là bất kỳ biện pháp đều thất bại nhìn tới muốn mở ra gìn nghệ gắng không chỉ nếu là cả g ụ dạ hậu duệ bên trong khẳng định có thứ gì cho nên hắn không còn dám cược cả g ụ dạ hậu duệ còn có ai có thể mở ra t i a tên tiểu quỷ đâu d ẹ t trắng gai gái đầu nói coi như m à đạ dạ chết rồi tia tên tiểu quỷ hay là biết rõ chúng ta kế hoạch vô luận như thế nào đều không thể vòng qua hắn a nghe tới d ẹ t trắng d ẹ p đen bất đắc gì thở dài là cái này lý lẽ a hiện tại cũng không biết tia tên tiểu quỷ cùng mạ đạ dạ đến cùng biết bao、nhiêu. vẹn vẹn biết hắn chỉ là lửa gạt mạ đã dạ hay là hết thảy đều biết nếu như là phía sau liền nguy hiểm dù sao không có nị dạ hy vọng nhìn thấy mụ mụ xuất hiện Chờ. dép đen nghiến răng nghiến lợi nói đợi đến hắn chết rồi nhân loại ngắn ngủi trăm năm chính là thọ tính đến hắn tộc cụ du mạ kỳ thân phận cho hắn sống trên một trăm hai mươi năm thì thế nào húng chi nị dạ là tràn ngập rất nhiều ngoài ý muốn không chừng đột nhiên uống nước nghẹn trước đây tùy ngơi ư vậy dép trắng mở ra hai tay tuy ý nói ta vẫn là trở về thu thập phấn hoa đi dù sao ngươi là ý chí đánh không lại thời điểm cầu lấy cũng là rất không tệ bọn hắn đều cầu ngàn năm cũng không quan tâm lại nhiều cầu một hai trăm năm mà lại n g h ra một khi qua năm mươi thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống cho nên có lẽ về sau bọn hắn cũng đánh thắng được cái kia đáng ghét tiểu quỷ so tuổi thọ bọn hắn chưa từng sợ đi thôi rét đen thở dài nói hy vọng không muốn lại ngoài ý muốn nổi lên đi nếu như tái xuất cái gì yêu tiêu h thân hắn hắn hắn liền t i m điệu động trốn lên mấy trăm năm chờ cái này một nhóm nghĩ ra nhẹ gật đầu nhìn xem vụ dù mạ kỳ hì tổ x ỉ trên tay cầm lấy h ỏ a chi cao hứng lau một chút bên miệng nước bọn một mặt nghiêm túc nói bọn hắn quả nhiên là đến thu thập trong truyền thuyết n h ữ n g cụ đây chính là quốc bảo a rất đáng tiền cái chủng loại kia nếu như bị mình đến đến. kia còn tìm cái gì công việc ngày ngày lấy tài liệu cũng không có vấn đề gì a cho nên qua chi quốc cùng ạ cả s ù kỳ cũng không biết cái kia nữ thần liên minh đến cùng muốn làm gì gì dì dạ d sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói xem ra tình huống có chút phiền phức địch tối ta sáng dễ dàng thiệt t h i lớn a không u dù mạ kỳ hì tổ xì cẩn thận mưng lấy họa chi cao hứng một mặt nói nghiêm túc căn cứ chúng ta cùng ạ cát sủ kỳ điều tra cái này nữ thần liên minh tại trước đây thật lâu liền đã tồn tại mặc dù đến nay đều còn không biết bọn hắn muốn làm gì u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cây đốt chi cao hưng thu vào xem hết liền có thể hắn còn muốn cầm đi hố bán cho mặt khác n h â n thôn nhìn xem gì dễ dạ dùng nghiêm túc khẩu khí nói căn cứ chúng ta phỏng đoán bọn hắn thu thập loại này nhẫn cụ tựa hồ là muốn triệu hắn o thứ gì hoặc là mở ra cái gì nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt đối tại làm chuyện xấu vừa vặn nhóm này nhẫn cụ không biết xử lý như thế nào đã ngươi mình nảy ra ta chỉ có thể chúc n g ư ơ i cầu đến vui vẻ cho nên chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận u dù mạ kỳ hì tổ xì chăm chú nhìn dì dè dạ, dạ, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn đạt được xem ra ta phải cho lao đầu tự nói một tiếng mới được dì dè dạ, dạ nhận đồng nhẹ gật đầu nói chỉ là cái k i a thanh nhất cụ đây là ạ c a t s ụ k ý ngoài ý muốn đạt được v y t h ắ c qua tiến hành đấu giá đến lúc đó ta sẽ cho người đem nó đưa đi thiết c h i quốc b á n đấu giá u dù mạ kỳ hì tổ xì nghĩa chính luôn từ nói thanh này nhẫn cụ không nên là qua tri quốc có thể có được cho nên hay là biến h i tốt vừa vặn thừa cơ hội này có thể khởi xướng năm ảnh hội mình Uzu Maki một mặt Hitoshi người h ọ c l ò n n h ậ nghe qua tới i u quốc quả dân ề n không đi ủ dù m a kỳ hì tô si dị dẹ dạ lập tức cảm rất động không nghĩ tới nhận giới thế mà còn có loại này vì nhận giới hòa bình vô tư kính dân người Thở dĩ à i dạy dạ thở a n dài mắt trong mang theo thưởng thức nhìn xem u d u mạ kỳ hướng nội tâm cảm khái không thôi không hổ là nhận giới trẻ tuổi nhất ảnh không hổ là có thể sáng tạo ra qua chi quốc dạng này tịnh thổ người nếu quả thật vận mệnh tri tử ngoa tạo dì dè ra tựa hồ nhớ tới cái gì hung hăng vô vô đầu nói kèm chút đem con cóc lớn tiên nhân giao cho ta sự tỉnh cấp quên sau đó một mặt chăm chú nhìn u du mạ kỳ hì t ổ x i con cóc lớn tiên nhân mời người đi một chuyến rượu m ộ t sơn xem ra tiểu t ử này thật có thể là vận mệnh c h i tử bằng không con cóc lớn tiên nhân làm sao lại mời hắn đâu chỉ là nghe tới dì dè dạ, u du mạ kỳ hì t ổ x i không hiểu nhìn xem hắn đi rượu m ộ t sơn làm gì phải biết hắn nhưng là không nghe có ca đương nhiên sao lăn con nít ngược lại là ăn không b t qua tri quốc đặc sắc mi thực nghe nói bán rất lửa nhưng là u d u m a kỳ hi tô si neo lại mắt mỉm cười nói có thể bao lâu thế mà là cái kia thần bí con cóc lớn tiên nhân muốn gặp hắn đến cùng là vì cái gì đây chẳng lẽ đã biết hắn muốn thả ra cả cụ ra mục đích thật sự dự định gọi hắn đi rượu m ộ t sơn quần đầu chỉ là chỉ là một đám cóc mà thôi đến cùng ai hầu ai cũng không dám chắc ngày mai đi dì dẹ dạ các mày suy nghĩ một chút nói ta muốn đi rượu m ộ t sơn nói một chút ngoại lai nhân khẩu không có ký kết khế ớt mà nói khẳng định một tiếng thế mà dạng này u dù mạ kỳ hi tô si nhẹ gật đầu nói không có chuyện gì ta liền rời đi trước q u a c h i Quốc còn có r ấ t n h i ề u c h u y ệ n p h ả i b ậ n r ộ n đ â u n h ư n g mà... c h ờ một c h ú y trốn dì dì dạ tranh thủ thời gian ngăn lại u dù mạ kỳ hì tô si liếm lắp mặt vui tươi hớn hở đưa tới ngượng ngùng nói có chuyện cần ngươi rút một chút chuyện ra sao u dù mạ kỳ hì tô si nhìn thấy d i dì dạ cái dạng này lập tức nhứ mày sẽ không phải là vay tiền không bàn nữa tranh thủ thời gian thay đổi một bộ ta với n g ư ơ i không quen biểu lộ muốn phi lôi thần thời điểm chạy trốn d i dạ chọc chọc hai tay nhìn một chút chung q a n h nhỏ giọng nói chính là muốn tìm ngươi đi cái cửa sau q một chương hai trăm chín mươi địa đạo mỹ thực chương hai trăm sáu mươi tám địa đạo mỹ thực nghe xong dì dẻ ra tu dù mạ kỳ hi t ổ si lập tức một mặt dở khóc dở cười nguyên lai、like、là chuyện này à? chỉ là dì dẻ ra lúc nào đi nhận lời mời giáo sư chức vị vì cái gì hắn cũng không biết đâu cuối cùng đang quay lấy bộ ngực lấy qua c h i quốc đại danh thân phận cam đoan sẽ cùng học viện bên kia nói một tiếng để hắn trở thành một vĩ đại qua c h i quốc nhân dân giáo sư sau dì dẻ ra liền vừa lòng t h ỏ a ý rời đi u dù mạ kỳ hi t ổ si bất đắc dĩ lắc đầu hắn liền đợi đến dì dẻ ra đi làm lao sư không nghĩ tới học viện lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thực sự là hiện tại thẩm tra chính trị đều nghiêm khắc như vậy sao không phải liền là nợ tiền không trả l ừ a gạt tiểu bằng hữu loạn vượt đèn đỏ không bằng lái chờ một chút ngay cả hắn cái này qua tri quốc đại danh nhớ không rõ tội sao quả nhiên cái này tại nguyên bản thế giới d i dì dạ khẳng định không tìm được việc làm nhưng là không thể phủ nhận hắn d i dì dạ làm lao sư hay là rất tương đương học cách xem hắn dạy dô đến đồ đệ liền biết hai cái hồ cả ba cái yêu quý hòa bình hắc bang p h ầ n tử còn có một cái hồ cả đồ tôn hắn qua tri quốc liền cần dạng này đặc cấp giáo sư chỉ là tư tưởng khẳng định không thể để dì dì dạ đến giáo hắn cũng không muốn qua c h i quốc xuất hiện một nhóm lớn nhỏ ép quỷ cho nên hay là cùng tộc trưởng nói một tiếng đi u d u ma kỳ hì tô xì thở dài nói nhân tài đặc thù liền muốn đặc thù đối đ ã i nhiều nhất đem tiền lương ép thấp một chút khi dù cô nhìn lên trước mặt phòng thí nghiệm thở dài hắn biết hắn đã không có khả năng né tránh nhất là khi thấy trên tay cái kêu màu đen qua quyển ký hiệu có lẽ cả đời này đều không thể rời đi hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi khi dù cô lẩm bẩm nói bằng không hắn tuyệt đối sẽ để qua tri quốc biết hắn cũng là không dễ trọc năm năm chỉ cần năm năm đi qua hắn liền sẽ thả mình rời đi đồng thời trong khoảng thời gian này chỉ cần không làm thương hại đến qua c h i quốc lợi ích cùng nhân dân liền sẽ không cấm hắn thí nghiệm thậm chí còn có thể cho hắn mong muốn hết thảy vinh quang thanh danh thì dù cổ x i ế t chặt nằm đấm đi đến phòng làm việc của mình hắn nhất định sẽ siêu việt dị dị gái ra cái kia ở cuối xe tại tới đây thời điểm cái kia qua c h i quốc đại danh liền dẫn hắn quen thuộc một chút hoàn cảnh thuận tiện thấy một chút người phụ trách nơi này một vị tóc tái nhợt đi đường cũng run run dày dày láo đầu nhưng là địa vị của hắn tựa hồ rất cao giống như vì qua tri quốc nghiên cứu khoa học làm ra cống hiến to lớn dù sao nhìn khoa nghiên sở người nơi này đều phi thường tôn kính hắn không phải loại t i ê n n h ị dạ tôn kính mà là hắn cũng nhìn không ra tới thì dù cậu ngồi xuống vị trí của mình lật ra văn kiện trên b à n đây chính là hắn cần muốn tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục trên mặt lộ ra cười lạnh mặc kệ nói nhiều a quang minh chính đại cuối cùng không phải là cùng dối trá cổ n ổ hạ đồng dạng sao cấm kỵ nhất thuật vô luận cái nào nhất thôn quốc gia đều sẽ bí mật nghiên cứu nhưng mà khi thấy văn kiện hạng mục thì dù c ậ mặt lập tức xanh nhân tạo nhận thú kế hoạch cái này còn tương đối bình thường nhưng là phía sau mới thực vật bồi dưỡng kế hoạch một tiểu mới b ắ p nô mới thực vật bồi dưỡng kế hoạch hai tiểu mới cây lúa c h ủ n g mới thực vật bồi dưỡng kế hoạch biến đổi gen kế hoạch sinh mệnh dược tề tăng lên kế hoạch thực vật cùng động vật đều có mặt trên còn có trước kia thí nghiệm ghi chép chỉ là sinh mệnh dược tề sao thì dù c ô n h ư mày lẩm bẩm nói đến cùng là cái gì đến không nghĩ tới qua chi quốc thế mà muốn hắn cái này đường đường cộ n ổ hạ nhà sinh vật học thiên tài đến nghiên cứu loại vật này thực tế là quá thấp kém nhưng là khi dù cộ sờ sờ trên tay phải qua quyền hay là mau đem nhiệm vụ hoàn thành xuống qua năm năm đi trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể hoàn thiện một chút mình quỷ la nha chi thuật đến lúc đó khẳng định có thể để c ô n ổ hạ tam nhẫn giật này cả mình khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói không biết gì gì hãy ra bọn hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ta về sau có thể hay không rất kinh ngạc đâu hừ, hừ. hắn ừ h sẽ để tất cả mọi người biết hắn hĩ rủ cô đồng dạng là một thiên tài cho nên nói thanh này hỏa chi cao hưng rốt cục có thể cầm đi đấu ra rồi cả cù dù hít mắt nói lần này cần hố khu khu bán cho cái nào nhất thôn trên trăm bức ca hắn cả cù dù mặc kệ là hô ai chỉ cần có tiền liền có thể thiết tri quốc u d u m a kỳ hi tô si mỉm cười nói đến lúc đó ngươi đi một chuyến thiết tri quốc ngũ đ ạ i nhận thôn sẽ tiến hành ngũ ảnh hội nghị thuận tiện đem thanh này nhận đao đấu giá cho bọn hắn ngũ ảnh hội nghị cả cù dù nghe tới u d u m a kỳ hi tô si lập tức n h ũ n mày nói lại muốn xảy ra chuyện gì cùng chúng ta qua tri quốc quan hệ không lớn u d u m a kỳ hi tô si lắc đầu khoe miệng lộ ra một cái thần bí t i ế u dung nói chính là cái nào đó ngàn n ă m hiếu tử muốn nguy hiểm nếu nói như vậy cả cù dù suy nghĩ một chút nói có dùng hay không đem nó cố ý bán cho cái nào đó nhận thôn thì như làng sương mù vừa vặn cái kia thanh p h ở sầm tại cổ nỗ hạ đem cái này hỏa chi cao hưng bán cho làng sương mù về sau hai cái nhận thôn khẳng định sẽ đánh lên không dùng u dù m o a kỳ hỉ tổ s ỉ nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta làm ăn cần gấp nhất chính là thành tín cho nên lần này người trả giá cao được vừa vặn qua mấy ngày hắn còn muốn ra ngoài một chuyến đem kịch bản hoàn thiện một chút mới được không thể bởi vì cái nào đó nhận thôn cùng chúng ta tốt chúng ta liền bán cho a i u dù m o a kỳ hỉ tổ s ỉ chăm chú nhìn cả cụ rủ, thất vọng thở dài cả cụ dù đồng chí a người cái này tư tưởng giác nộ không được nha làm sao biến rồi phải biết ngươi trước kia cũng sẽ không hỏi loại vấn đề này thì ngươi cái quỷ cả cù dù một mặt im lặng nhìn xem ủ dù mạ kỳ hỉ t ổ si nếu không phải cùng ngươi bán mấy năm vũ khí ta kém chút liền tin tưởng mà lại ngũ đại nhận thôn đoán chừng liền không có một cái cùng qua chi quốc quan hệ tốt nếu như tăng thêm những cái kia qua chi quốc trộm được lừa gạt trở về huyết kế gia tộc người ta nghĩ bóp chết lòng của chúng ta đều có nhưng là ta minh bạch cả cù dù nhẹ gật đầu nói ai trở ra nhiều tiền liền cho người đó nghe lão bản chuẩn không sai hắn cả cù dù trung pi là cái người đơn thuần trong đầu cũng không có nhiều như vậy còn con quần quấn mà lúc này diệu mô sơn phu cạ xạ cụ đại nhân xị mạ đại nhân dị dì dạ nhìn lên trước mặt hai con vừa già có tiểu nhân cóc nói con cóc lớn tiên nhân đâu l i ê n một cái phủ cạ xạ cụ đại nhân trước mặt đặt vào bàn ăn bát cơm hắn đến thời gian giống như không tốt l ắ m a a a là nhỏ dị dì dạ a phu cạ xạ cụ nhìn thấy dị dì dạ b ô n g xuống b ắ t b ũ a nói ăn sao lão bà tử làm rất nhiều n g ư ờ i thích ăn ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi ai thích ăn rồi dị dì dạ tranh thủ thời gian khoát k h á t tay nói không cần ta đã ăn no nhìn xem k i a buồn nôn côn trùng dì d ẻ dạ cảm thấy mình hay là mau đem sự tình nói xong đi bằng không đợi chút nữa phủ cạ xạ cụ đại nhân giữ hắn lại đến ăn bữa tối làm sao bây giờ hắn đã chịu đủ côn trùng chính là con cóc lớn tiên nhân lần trước nói với ta như thế như thế như vậy như vậy chuyện này a phù cạ xạ cụ nhữ mày một cái nói đại tiên nhân cũng từng nói với ta như là đã tìm được k i a nhỏ dì d ẻ dạ ngày mai liền đem mang tới đi ta để xị mạ làm nhiều điểm côn trùng không thể để diệu mộc sơn lãnh đạm k h á c nhân nghe tới phủ cạ xạ cụ dì dạ dạ nội tâm đột nhiên cảm thấy ngày mai muốn không dịch ra thả điểm lại tới vâng không đến lúc đó hữu d mạ kỳ hì tổ si nhìn thấy thế mà dẫn hắn đến ăn côn trùng sinh khí làm sao bây giờ chức vị của hắn nhưng phải dựa vào hắn a cho nên không cần không cần dì dẹ ra ngượng n ợ n ụ cười nói chúng ta ngày mai đoán chừng sẽ tối nay tới ngày mai vẫn là để hữu d mạ kỳ hì tổ si mang nhiều điểm đồ hộp đi liền tranh thủ thời gian nghịch thông linh thuật trở về lúc này nhỏ dị dẹ ra đâu xì mạ bưng đồ ăn đi ra nói làm sao không lưu lại cùng nhau ăn cơm hắn nói hắn ăn no phu cạ xạ cụ kẹp lên một đầu côn trùng nói hôm nay côn trùng làm thật thật là mỹ vị ngày mai lời nói cũng làm như vậy đi mặc dù nhỏ dị dị gái già nói không dùng nhưng là bọn hắn rượu m ộ t sơn không thể mất có mặt ta cho nên có khách nhân đến khẳng định phải để hắn nếm thử rượu m ộ t sơn địa đạo mỹ thực tin tưởng hắn khẳng định sẽ t thích Quy qua quốc qua quốc sau đều chương độc chi Chương độc chi hiểm danh. hiểm danh. Phi thấy mình đường lòng lòng năm đều phải tại trả nợ trên dạ dạ đại đại phải tại cảm A qua. trả vật rõ ràng đã tân tân khổ khổ đem biệt thự vay tiền cũng còn x o n g lại không nghĩ rằng lúc này mới cách bao lâu mà thôi biệt thự liền bị mạ đạ dạ cho vanh thành một vùng phế tích nội tâm lập tức tràn ngập phần n à n cũng không phải là đối mạ đạ dạ mà là đối dẹp trắng đánh nhau liền không thể chuyển sang nơi khác sao mà lại chín phẩy chín gãy a phi nội tâm thở dài lẩm bẩm nói lại muốn còn nhiều như vậy à. nguyên bản hôm nay h ắ n hẳn là mở một chút hưng hưng đến xây dựng cơ bản bộ thỉnh cầu t r ù n g kiến bởi vì hì tổ xì、sì、đại nhân nói qua cho đánh gãy dựa theo qua chi quốc đại danh mặt mũi tính không có ba bốn gãy chí ít cũng được năm mươi đi kết quả a phi cảm thấy mình hay là quá đơn thuần không nghĩ tới 9,9 gãy cũng là đánh gãy dù sao tại hắn đi thỉnh cầu trùng kiến thời điểm hỏi thăm một chút xây dựng cơ bản bộ đồng thời chỉ rõ hì tổ s ì điện hạ nói qua có thể đánh gãy nhưng là xây dựng cơ bản bộ người phụ trách nói thẳng hì tổ s ì điện hạ mặc dù có khẩu dụ nhưng là bởi vì tài vụ về qua tri quốc tài vụ đại thần người xưng hắc diện thần cả cụ du đại nhân quản cho nên a phi nhất định phải đưa ra tương quan chứng minh đồng thời hắn cũng cần một lần nữa thỉnh cầu vay chuẩn bị trùng kiến dù sao hắn không có tiền sau đó a phi nghĩ, nghĩ dù sao không xa cũng liền chạy một chuyến bộ tài vụ đối với bộ tài vụ hắn hay là rất quen trước tiên cách mỗi một tháng liền muốn đi qua trả nợ cho nên đến địa điểm liền xe nhẹ đường quen lừa gạt đến phụ trách cửa sổ thỉnh cầu vay cùng hitosi điện hạ đáp ứng chiếc khấu kết quả phía trên không có cái này tiền lệ người phụ trách vẻ mặt thành thật cùng a phi nói rõ tình huống khi thấy a phi biểu tình thất vọng về sau lại biểu thị hắn sẽ cùng tài chính của bọn hắn đại thần xin phép một chút cho nên a phi là ở chỗ này chờ đến trưa sau đó đợi đến một t r ư ơ n g chín phẩy chín gãy tương quan chứng minh đồng thời yêu cầu hắn muốn đúng thời hạn trả khoản về sau liền bị người phụ trách mơ mơ hồ, hồ gọi đi người không tại nghe hỷ tổ si đại nhân thư ký tựa hồ vừa mới bị một cái thanh niên tóc trắng mang đi cái này a phi cũng rốt cuộc minh bạch mình chỉ có thể tiếp thu cái này chiết khấu thật không hổ là qua tri quốc hát diện tần a nội tâm cảm khái nói một câu nguyên bản hắn còn không tin liên quan tới qua tri quốc tài chính đại thần cỡ nào k é o kiệt hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng thật là hẹp hỏi a phi hướng trên mặt đất hung hăng nổ nước bọn sau đó nhìn xem trên tay c h i ế c khấu tuyên bố cùng vay tin tức thở dài lẩm bẩm nói cứ như vậy đi nếu không phải mình cho mạ đạ dạ mua sữa đường mua tào thớ mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe đương nhiên còn có mình ăn một bộ phận lớn trên thân làm sao lại người không có đồng nào đâu cho nên cái này c h i ế c khấu không đáp ứng cũng phải đáp ứng a vâng không đoán chừng cái kia hát diện thần là sẽ không để vay cho hắn a phi vớt vớt không có nước mắt con mắt bi thương nói hôm nay ta muốn ăn hai bát tàu p h ớ ứ một bát ngọt một bát mặt hừ hừ không cho mạ đã giả mang ai bảo hắn đem phòng ở cho phá rồi hắn muốn mình cái này người vụng h r ộ m ăn mà lại bởi vì qua c h i quốc phụ thuộc học viện cách nhà trẻ thực tế quá xa buổi sáng trên xe buýt quá mệt mỏi cho nên hắn cũng không có đi nơi đó ở mà là tại nhà trẻ ngả ra đất nghỉ nghĩ đến nơi này a phi nội tâm lại là một mảnh lòng chua sót hắn hạnh hạnh khổ khổ tại qua c h i quốc làm nhiều năm như vậy không nghĩ tới cuối cùng một điểm tiền tiết kiệm đều không có còn phải ở bên ngoài ngả ra đất nghỉ quá thương tâm thật là một cái lòng dạ hiểm độc đại danh a phi giận dữ nói hắn quyết định ngày mai liền dạy kia chút tiểu quỷ họa tiệt tiện để bọn hắn cảm thụ một chút a phi lao sư bị thương a phi là nghệ thuật ngắp ngắp ưu dù mạ kỳ hì tổ xì vớt ư vớt ư cái mũi lẩm bẩm nói là ai đang nghĩ ta đâu h t h t dì dẹ dạ nhìn thấy ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nhảy mũi lập tức cười trên nỗi đau của người khác ô m U dù mạ kỳ hì tổ xì bà vai nói khẳng định là bị ngươi vứt bỏ vô tội thiếu nữ tại nội tâm mắng ngươi đối với qua tri quốc đại danh hôn sự cơ bản tại qua chi quốc người đều biết thậm chí còn có một số không muốn người biết tin tức ẩm thật là sống nên a nhưng mà u d u mạ k ỳ hỷ tổ x -si、ì liếc mắt nhìn dĩ dẹ dạ hắn cũng không biết cái này sẽ chỉ viết thân mật thiên đường đến não bổ một chút cùng lấy lấy tài liệu độc thân năm mươi năm độc thân cầu có tư cách gì chế rêu hắn chẳng lẽ là bởi vì cả tù gian chết hung chi g à con sao biết đại điều ý chí ư hắn khinh thường tại cùng độc thân cầu giải thích nhìn thấy u d u mạ k ỳ hỉ tổ x -si、ì ánh mắt dĩ dẹ dạ lập tức bị nẹn thở ra một hơi hắn đương nhiên minh bạch cái này tóc đỏ tiệu từ ánh mắt ý tứ nội tâm giận d ữ mắng một câu thật sự là đáng ghét tiểu quỷ sau đó tiêu sái vung một chút tóc trắng ưu b u ồ nói n thân vì một cái như gió nam tử ngươi không hiểu ta chỗ theo đuổi nghệ thuật nhất là hắn hay là n h ậ n d ư ớ i ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng nếu như lấy suna mặt khác nữ hải sẽ thương tâm cho nên chỉ có thể bị khuất một chút suna mà lại thật sự là không hiểu rõ hiện tại tiểu nữ hải rõ ràng hắn gì gì ị dị dạ dáng rất đẹp trai hơn lợi hại hơn càng hài hước vì cái gì liền không có người thích h n đâu thì ra là thế a u d u m a kỳ hì tô si hiểu rõ nhẹ gật đầu cảm khái nói không nghĩ tới ngươi như thế vĩ đại thở dài nhìn xem g ì dạy ra nguyên bản ta còn định đem qua c h i quốc muốn lưu truyền ngàn năm của gái bí tịch giáo đưa cho ngươi hiện tại xem ra là ta tự mình đ ã t ỉ n h u d u m a kỳ hì tô si tiếc m ố i lắc đầu nói đã như vậy thì thôi sau đó lưu lại một mặt n g ậ u bức g ì dạy ra vê đức tờ ép qua c h i quốc còn có loại bí tịch này mà lại lưu truyền ngàn năm lâu như vậy còn hữu dụng sao nhưng là nghĩ đến trước mặt tình huống của t i ể u tử này dì dạy ra nội tâm lập tức tràn ngập hoài nghi có lẽ thật có hiệu quả nếu không mình rõ ràng so hắn còn ưu tú vì cái gì liền không có tiểu nữ hài thích đâu cho nên hắn g ó c tiên nhân cùng cái này qua tri quốc đại danh thiếu chỉ là một bản bí tịch mà thôi nghĩ đến nơi này dì d ạ i ra hai mắt tỏa sáng hắn tự hồ phát hiện cái gì bí mật chọc chọc tay trên mặt tươi cười ngượng ngùng nói cái kia mặc dù bản g ó c tiên nhân đều ưu tú như vậy nhưng là cũng không ngại ưu tú hơn một điểm cho nên quyển sách kia mượn ta một chút ta ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ xì một mặt im lặng nhìn xem dì dạy ra quả nhiên không hổ là trong tương lai có thể viết ra thân nhân thiên đường chứ danh tác ra a đã đều ỳ hỉ tổ n h ư vậy. U n h m a k ỳ h b tịch bất đắc dĩ nói kia vì nhận giới ngàn vạn thiếu nữ suy nghĩ hay là đừng muốn muốn dĩ dạ tranh thủ thời gian gật đầu một mặt nghiêm túc nói để ta phê phán phê phán một chút nhìn xem rốt cục cần phải sửa đổi phải biết ta thế nhưng là nhận giới ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng a ta còn nước vạn thiếu nữ đâu cái này không muốn mặc k í n h có thể đ ộ c thân lâu như vậy không cần phải nói khẳng định là bằng thực lực U dù mà kỳ hỷ Cùng d ĩ dạ dạ khi nhìn đến sách tranh thủ thời gian kích động nhận lấy tay sờ một cái lập tức cảm thấy nghĩ hoặc không phải lưu truyền ngàn năm sao làm sao như vậy mới u dù mạ kỳ hì t ổ xì mở ra bạch nhãn đương nhiên mới dù sao cũng là muốn lưu truyền ngàn năm mà không phải đã lưu truyền ngàn năm phải biết quyển sách này thế như n g là d ĩ dạ dạ cũng không để ý có lẽ là người ta qua c h i quốc yêu sách đâu tranh thủ thời gian mở sách một mặt c h i ề u thánh nhìn xem tờ thứ nhất sau đó mặt lập tức xanh đây là cái gì đồ chơi a chỉ thấy trên đó viết liếm cậu liếm đến cuối cùng không có gì cả u dù mạ kỳ hì tô xì q một chương hai trăm chín mươi hai năm cấp há phong cảnh chương hai trăm bảy mươi năm cấp há phong cảnh rượu mộ sơn đại tiên nhân phù cả xạ cụ đại nhân nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi mang theo màu đen ngang dài mũ nửa híp mắt đại cóc tiên nhân nói ngươi nói tóc đỏ tiểu quỷ đã đưa đến nghe tới p h ù cả xạ cụ gây ạ mặt lập tức mở mắt sau đó lại h í p lại dùng thanh âm giàn mua thản nhiên nói rốt cục tới rồi sao nói cho hắn ta còn chưa tỉnh ngủ còn lại ngươi dẫn hắn đi tiến hành rượu mộ sơn thì lượt đi nghe tới đại cóc tiên nhân lời nói phù cả xạ cụ lập tức chừng lớn mắt to nói tia khế ước phải biết rượu m ộ t sơn thí luyện thế nhưng là tiên nhân tu luyện a có thể tu luyện cơ bản đều muốn cùng rượu m ộ t sơn ký kết khế ước nhỏ từ trước đến nay chính là như vậy nhưng là bởi vì tự thân thiên phú không đủ đến bây giờ đều chỉ là tu thành nửa v ờ i mà thôi cái tia tóc đỏ tiểu quỷ chẳng lẽ là muốn để hắn trở thành nhỏ từ trước đến nay đ ồ đ ệ sao lại hoặc là sư đệ theo hắn đi gây ạ mặn thở dài nói không có việc gì liền hạ đi ta mệt mỏi hiện tại còn không phải nó gặp hắn thời điểm được rồi phu cả xạ cụ nghe tới đại cóp tiên nhân lời nói nhẹ gật đầu nói đại tiên nhân mời nghỉ ngơi ta đi xuống trước liền trực tiếp nhảy nhảy n h ó t n h ó t xoay người cùng g lệ a mãn nhìn xem phủ c ả xạ cụ bóng lưng nhau lại mắt lẩm bẩm nói rốt cục muốn tới rồi sao khoảng thời gian này mình hay là thành thành thật thật ngủ đi còn lại sự tình liền giao cho phủ c ả xạ cụ bọn hắn đi mặc dù quyển sách này đích thật là trước mặt c á i này đáng ghét tiểu t ử viết nhưng là không thể hoài nghi đây là một bản sách hay a dĩ dạ cảm khái nhìn xem trên tay sách say s ư ơ ngon n g lành đạo vẹn vẹn chỉ là nhìn như vậy vài trang m à thôi hắn lại có đem cảm giác thông thoáng sáng sủa nguyên lai、like、cô gái còn có nhiều như vậy đem xáo lộ a nội tâm đột nhiên cảm thấy t ù nạ đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn dì dè dạ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra cái nụ cười bị ộ i lẩm bẩm nói thì ra là thế thì ra là thế xem ra hắn trước kia thực tế là q u ả liếm bằng không bằng vào mình đẹp trai như vậy dáng vẻ cũng có thể so với nhận giới c h i thần thực lực t ù nạ làm sao lại không thích hắn đâu không có đạo lý a hiện tại hắn minh bạch không chiếm được v i n h viễn tại bạo động cho nên lần sau trở về hắn nhất định sẽ nói cho t ù nạ hắn dì dè dạ là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân nhưng mà bên cạnh ủ r ụ mạ kỳ h ỉ tổ x i、si、một mặt quái dị nhìn xem gì d ễ dạ biểu lộ nhìn loại sách này đều có thể lộ ra loại nụ cười này đoán c h ừ n g trừ thân mật thiên đường tác giả bên ngoài cũng không có ai cái này liên tưởng năng lực cũng quá mạnh đi đương nhiên hiện tại ủ r ụ mạ kỳ h ỉ tổ x i、si、cũng không biết gì d ễ dạ suy nghĩ nếu như biết khẳng định sẽ dùng nhìn đồ đần một chút ánh mắt nhìn xem gì d ễ dạ. thật sự cho rằng xú nạ là bởi vì ngươi quá liếm mới cự tuyệt ngươi sao đó là bởi vì so với gian đến nói ngươi chẳng những dung mạo khó coi lại hẹn bọn a nếu như tiếp tục như vậy liếm đi xuống đ o á n chừng còn có như vậy một chút hy vọng một khi từ bỏ dì dẻ dạ liền thật đến độc thân cậu cả một đời dù sao d á n g d ấ p đẹp trai người coi như ngươi vẹn vẹn mời nàng ăn một viên đại bạch thỏ sữa đường người ta đều sẽ cảm động nhưng là xấu xí trừ liếm dựa vào kiên trì không ngừng tinh thần đả động nữ thân bên ngoài liền không có mặt khác thứ hai con đường mặc dù không biết dì dẻ dạ đang miên man suy nghĩ thứ gì nhưng là ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cảm thấy mình hay là đừng váy dậy người ta vẫn là để chính hắn chậm rãi nằm mơ đi có lẽ dì dẻ dạ tại hiện tại tương lai đều chỉ có thể ngẫm lại mà thôi thuận tiện làm một chút t ảo tưởng không hổ là tam thánh địa nhìn xem chung quanh phong cảnh ủ dù mạ kỳ hì tổ xỉ cảm khái nói thật xinh đẹp à. đi tới rượu một sơn về sau hắn cũng không có vội vã đi tìm đại cóc tiên nhân mà là tại phụ cận đi dạo năm đó cũng liền tại hạ niềm bên trong liếc thêm vài lần mà thôi không nghĩ tới khi thật sự nhìn thấy thời điểm so với hạ niềm bên trong xinh đẹp hơn xinh đẹp đi dĩ d ạ dạy nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xỉ vui tươi hớn hở nói phải biết đây chính là ba đại thánh địa một trong a về phân sách hắn muốn lưu đến ban đêm lại nghiêm tục ái phê phê ph bây giờ k h ô nhưng g p ả i cái này thời điểm. Maki Hitoshi, cái này, tiểu tử thế mà đều sẽ viết sách, mà lại viết khai chi thời là là này này mà mà nhìn nhìn không nghĩ đến còn. không sáng n phức thế sách, sách Thật hổ thể có có một mặt tạp tử đó, đều đại xem mới Sau sẽ Uzu qua quốc g ờ i A. h ư n là hắn cóp tiên nhân gì dị dạ dạ từ đầu đến cuối t i n tưởng đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trở thành so t i ể u tử này còn lợi hại hơn đại tác gia thậm chí viết ra một bản vượt qua của gái bí t ị c h sách làm sao rồi u d u mạ kỷ hitosi nhìn thấy gì dị dạ dạ một bộ phức tạp biểu lộ nhìn xem mình lập tức dùng mình một cái sẽ không phải đọc sách nhìn ngốc hà không có gì dĩ dạ dạ lấy lại tinh thần nhìn một chút rượu mộc sơn nói cũng nên đi phủ cả x ã cụ đại nhân nơi đó đi đi thôi tu dù mạ kỳ h ỉ tổ xì rối lưng một cái nhẹ gật đầu nói thừa dịp thời gian còn sớm mau đem làm xong việc sau đó rời đi hắn nhưng là biết rượu mộc sơn cơm nước là cỡ nào buồn nôn cho nên hắn đang không có biện pháp lưu tại nơi này b ồ i một đám cóc ăn côn trùng về phần rượu mộc sơn tu dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nhìn xem hoàn cảnh chung quanh khoe miệng lộ ra một cái thần bí tiểu dung lẩm bẩm nói ta sẽ còn trở lại nơi này chính là năm cấp h a phong cảnh nếu như đến lúc đó qua c h i quốc có thể khai phát nơi này c h a c h a ngẫm lại đều thú vị một vạn ngân lượng một tấm vé vào cửa đồng thời lại thêm mười vạn có thể thể nghiệm nhẫn giới c h i thần cùng khoản tiên thuật phương thức tu luyện về phần phương thức tu luyện một không giống có thể hay không thành công nhẫn giới c h i thần sự t ỉ n h a i b i ế t t a tin tưởng thân là tội cụ dù mạ kỹ con rể xén dù hashi ả mạ khẳng định rất tình nguyện vì qua c h i quốc đánh một chút quảng cáo mà lại hắn làm nhiều như vậy đều là vì r ư ợ u mục sân tốt lịch sử nói cho chúng ta biết v ớ quan tòa cảng thoát ly q u ầ chúng là h ô n ổn cái gì các ngươi là cóc kết lại có cái gì chỉ cần là sinh vật có trí k h ô n liền có thể đồng thời nhiều người như vậy nếm thử tiên nhân tu luyện không chừng mấy chục vạn người mấy trăm vạn người có mấy cái như vậy người may mắn liền thành công đây đến lúc đó các ngươi rượu mộc sơn kiếm lớn cái gì c ó c dầu không có nhiều như vậy cái này liên quan q u à c h i quốc chuyện gì chúng ta chỉ lấy vé vào cửa m à t h ô i cũng không cung cấp phục vụ hậu mãi cùng nguyên vật liệu cung cấp ngay tại ủ rũ mạ kỷ hỉ tổ s ỉ suy nghĩ lung tung dự định làm sao thuyết phục rượu mộc sơn mở ra thời điểm nhỏ dị dạy d đến xì mạ nhìn xem dị dạy d sau đó đang nhìn đụ r ù mạ kỳ hì tổ si mỉm cười nói đây chính là đại tiên nhân nói kia tên tiểu quỷ sao đúng thế d i dẹ d a nhẹ gật đầu nói qua c h i q u ố c đương nhiệm đại danh đụ r ù mạ kỳ hì tổ si nhìn một chút chung quanh p h ù c ả xạ cụ đại nhân đâu không phải nói ở chỗ này chờ sao lao đầu tử hắn nha xị、si、mạ đang muốn nói hắn đi đại cóc tiên nhân nơi đó thời điểm đột nhiên cảm thấy cái gì sau đó mỉm cười nói trở về p h ù c ả xạ cụ túi đầu đi từ từ hắn không biết đại cóc tiên người vì sao phải như thế đối cái tia tóc đỏ tiểu tử chẳng lẽ bên trong có cái gì bí mật sao phải biết diệu mộc sơn thí nghiệm chỉ có diệu mộc sơn truyền người mới có thể học nhưng là cái này tóc đỏ tiểu quỷ lại còn không phải thậm chí nhìn đại tiên nhân ý tứ mặc kệ khế không khế ước có học hay không đều theo cái kia tóc đỏ tiểu tử phu cạ x a cù nghĩ mãi mà không rõ cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đến cùng có gì đặc biệt béo đại tiên nhân đối xử như thế hơn nữa nhìn đại tiên nhân tựa hồ còn không muốn nhìn thấy hắn đây cũng là vì cái gì đây chẳng lẽ đại c ố c tiên nhân lại mơ tới cái gì q một chương hai trăm chín mươi ba t i ê một ngày chương hai trăm bảy mươi mốt t i ê một ngày thu tiên hắn đã sẽ a Tu dù mạ kỳ hỉ tổ s、si、ì nhìn lên trước mặt chính một mặt nghiêm túc cho mình giảng giải tu tiên nguy hại cùng tu tiên chỗ tốt phủ cả xạ cụ nội tâm thở dài đều đã nhiều năm như vậy con mắt truyền kỳ ba mắt to hắn đã sớm hối đoái hoàn tất thuận tiện còn cho bạch nhãn cũng thăng cái cấp làm sao có thể ngay cả tiên thuật như thế b ở u gờ đồ vật cũng còn không có hối đoái đâu cho nên cái kia đại c o c tiên nhân gọi hắn tới là vì an bài mặt khắc c ó c dạy hắn tiên thuật sau đó mình ngủ ngon mấy cái ý tứ u dù mạ kỳ hỉ tổ xì、si、căn bản cũng không có hiểu rõ cop tiên nhân ý nghĩ chẳng lẽ vận mệnh tri tử thay người rồi sơ sơ mình tóc đỏ nội tâm tràn ngập cảm thái quả nhiên chỉ có màu đỏ chủ nghĩa con đường mới có thể vì cứu vớt nhận giới a nhưng là kỳ thật u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ mang trên mặt không có ý tứ tiểu d u n g nói ta đã học xong tiên thuật đúng lần này chính là tiên thuật d i ệ u mộc sơn phu c ả xạ cụ chắp lấy tay hai con ế c xanh chân tại u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ trước mặt đi tới đi lui một mặt nghiêm túc nói cho hắn lúc tu luyện cần thiết phải chú ý thứ gì còn có một khi muốn biến thành tảng đá thời điểm nên làm cái gì nhưng là đột nhiên nghe tới u dù mạ kỳ hì tổ xì kém chút liền chật chân quay đầu một mặt chăm chú nhìn u du m a k i hi t o s h i nói ngươi nói cái gì hắn vừa rồi nghe sai lầm rồi sao cái kia tiên thuật ta đã học xong u du m a k i hi t o s h i khiêm tốn nói không cần một lần nữa học tập hắn là loại kia muốn mình học nhẫn thuật nam nhân sao tại hắn bảy tuổi sau liên đã không cần dựa vào chính mình nhưng mà phu cạ x a cụ xì mạ cùng gì gì ấy ra một người hai cóc hai mặt nhìn nhau bọn họ có phải hay không nghe lầm rồi quay đầu một mặt hầu nghi nhìn xem u du m a k i hướng nói thật phải biết đây chính là tiên thuật ta cho nên giới đ nếu như ngươi học xong là cùng ai học dì dẹ dạ thở dài lắc đầu vỗ vua hữu dù mạ kỷ hỷ tổ xì bà vai nói tiểu bằng hữu ngươi sẽ không phải nhận lầm đi đây chính là tiên thuật ta cùng nhẫn giới tri thần cùng khoản tiên thuật ngươi nói học được liền học được sao ngươi cho rằng ngươi là bạn cóp tiên nhân nha ưu dù mạ kỷ hỷ tổ xì liếc mắt nhìn dì dẹ dạ ngươi thực lực này cũng liền năm đó ta tám tuổi thực lực mà thôi còn ở trước mặt ta c h à n g thở dài xem ra chính mình không lọt một tay thì sẽ không có người tin tưởng sau đó nhắm mắt lại lại mở to mắt hài lòng nhìn lên trước mặt một mặt gặp quỷ biểu lộ một người cung cóc nhìn ta không dọa chết các ngươi cái này cái này dì dì dạ vớt vớt ánh mắt của mình đang nói chừng u du mạ k ỳ h ỉ t ổ s i sờ sờ mắt của hắn ảnh hoài nghi nói thật sự là tiên thuật sẽ không phải là vẽ lên đi a nhưng là ba phu cạ xạ cụ trực tiếp một cước đem dì dì dạ đa văng sau đó một mặt nghiêm túc vây quanh ngụ du mạ kỳ hỉ tổ x ỉ quan sát kinh ngạc nói cái này tự nhiên năng lượng sẽ không sai hoàn mỹ tiên thuật a phu cạ xạ cụ cảm khái nói một câu lại thất vọng nhìn thoáng qua bị mình đá văng g ì dẹt ra thật sự là hàng so hàng đến ném người so với người phải chết a chỉ là vì cái gì tiên thuật này cùng bọn hắn rượu m ộ t sơn tuyển học có điểm giống nhỏ hỉ tổ x ỉ phu cạ xạ cụ dùng mình cóc c h ả o sờ sờ cái cảm chấm tư một chút nói ngươi tiên thuật này nơi nào học thật sự là càng cảm giác càng giống như a nhưng là không có cóc dầu hắn là thế nào luyện thành chuyện này u d u mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì thở dài nói liền muốn từ ngày đó giữa t r ư a ta đi câu cá thời điểm nói lên ngày đó cùng cá học phu cạ s ạ cụ nhữ mày một cái lẩm bẩm nói không đúng rồi chưa từng nghe qua trừ ba đại thánh địa bên ngoài còn chưa từng nghe qua chỗ nào có tiên thuật tu tiên phương thức a không u d u mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì lắc đầu nói là nhìn thấy một con nếp xanh sau đó phát một chút lốc bất chi bất giác liền học được ế t xanh dĩ dạ dạ khôi phục lại cái này phủ cạ s ạ cụ đại nhân thật là lâu như vậy yêu đạt mặt người phương thức còn không có từ bỏ sao hắn cóc tiên nhân không cần l a n lộn sao hầu nghi nhìn một chút p h ù cạ xạ cụ cẩn thận nói đồng loại d i ệ u mộc sơn cóc bên trong giống như cũng có hết xanh a nhưng mà ba p h ù cạ xạ cụ lần nữa đem gì rỉa ra đá văng bọn chúng d i ệ u mộc sơn chỉ có cóc con tía hết xanh đâu p h ù cạ xạ cụ trầm tư một chút nói có thể hay không mang ta gặp một chút nó có lẽ là d i ệ u mộc sơn đi ra cóc đâu một con lớn lên giống n ế t xanh cóc cái này u dù mà kỳ hỉ tổ xì -si、do dự một chút cuối cùng hay là thở dài nói bởi vì cuối cùng cá không có câu đi lên bị ta làm thành xào lăn con nết ăn vào bụng xem ra không cần thấy hẳn là phổ thông nết xanh bằng không làm sao lại bị ăn sạch đâu phu cả xạ cụ thở dài nhìn lên trước mặt cái này hữu dù mạ kỳ hì tổ x i、si, thật chẳng lẽ là chính hắn bất chi bất giác học được nhìn thấy p h u cả xạ cụ nghi ngờ biểu lộ hữu dù mạ kỳ hì tổ x i、si、h í p mắt một chút mắt xem ra không lộ điểm công phu thật là không được khoe miệng có chút d ư n g lên nói thẳng đến lại có một ngày ta đi câu cá lại nhìn thấy hết xanh rồi phu cả xạ cụ nghi ngờ hỏi sau đó chậm rãi đem hoàn mỹ tiên thuật học xong không Uzumaki tiểu dung, tám mắt ra Hitoshi lại nheo lộ răng nói, ngày đ ó đột đột đại điệu đến đều đem một toát biết, thánh thẳng tiên thuật nhiên con rắn. Hắn nhiên muốn nếu như nếu như hắn xong học ra ba sau biểu là ộ sẽ như n thế o Cho Hitoshi tạo cái nhắm nên, không giống Uzumaki mắt tại lại, lại đổi h ì n trang h Lập tức, dạy i ệ n l i lâm â một trầm vào trận mặc. đ là... dạ lại trở về trận to mắt nhìn u ũ u m a k i hi t o si suy nghĩ một chút nói cái gì đến làm sao làn da biến trắng ba phu cạ xạ cụ lần nữa đem dì d ạ d ạ đá văng nhìn xem vụ dù m ạ kỳ hì tổ xì cảm thấy nói long địa động t i ê n thuật không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều học xong liền không sợ xuất hiện phản vệ sao xem ra cái này vụ dù m ạ kỳ hì tổ xì thật là một thiên tài ngay cả dòng địa động tiên nhân hình thức học xong chắc không được đại cóc tiên nhân mời hắn tới à chỉ là vì cái gì không gặp hắn đâu phu cả xạ cụ mang theo nghi ngờ trên dưới liếc nhìn đụ ù m ạ kỳ hì tổ xì một chút nói kia con rắn kia đâu bởi vì lại không có câu được cá u dù ma kỳ hì tổ xì tiếp nối nói cho nên ta đem nó làm thành canh rắn khoan hay nói hương vị rất tốt phu cạ xạ cụ cùng xì mạ lẳng lặng nhìn u dù m a kỳ hi tổ xì bọn hắn đông nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt hiện tại người đều đáng sợ như vậy được sao được rồi đoán chừng có thể bị nhân loại ăn hết rắn khẳng định không phải dòng địa động chỉ là không đợi phu cạ xạ cụ bọn hắn cảm khái xong kết quả không có qua mấy ngày ngày đó không giống mấy lần trước như thế thời tiết sáng s ủ a bên ngoài có chút dơ mát nhưng là bởi vì có chút nhàm chán u dù m a kỳ hi tổ xì mang trên m ặ t hồi ức nói lần nữa ta lại một lần nữa đi câu cá lần này lại gặp cái gì phu cạ xạ cụ cùng xì mạ nội tâm đột nhiên run lên có loại cảm rất xấu sẽ không phải là ta gặp một đầu con sen u d u m a kỳ hỉ tổ x -si、ỉ tiếp nối nói lần này thế mà không có gặp được kết xanh cùng rắn sau đó n g n g đầu trên mặt thay đổi mỉm cười ngày đó ta lại không tự chủ phát dưới gốc lại nhắm mắt lại quả nhiên thấy cảnh này phụ cạ xạ cụ cùng xị m a lập tức tràn ngập cảm khái đây là thấp cốt lâm tiên thuật đầu kia con sen đâu x i m a tò mò hỏi lại bị ngươi ăn rồi không có u d u m a kỳ hỉ tổ x -si、ỉ lắc đầu nói quá buồn nôn dưới không được miệng mà lại ngày đó câu được cá cho nên hầm canh cá lần này dị dị dị d ạ dạ tại sao không có dựa vào đến đâu chẳng lẽ bị phủ cạ x a cụ đạp sợ rồi không có hắn tại hại mình trang cái bê đều không lưu loát quay đầu hướng dị dị dị d ạ d ạ bị đạp bay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo tiêu điều tràn ngập bi thương b ó n g lưng chính ngồi s ổ m trên mặt đất vẽ vòng tròn uy một chương hai trăm chín mươi bốn lật cái mười lần chương hai trăm bảy mươi hai lật cái mười lần ta là ai ta ở đâu ta muốn đi đâu dị dị dạy d ạ mê mang rõ ràng hắn học rượu m ộ t sơn tiên thuật đều đã như vậy phiền thức dùng bao nhiêu cốc nhiên côn trùng mới đem tiên thuật học xong đồng thời còn không hoàn mỹ vì cái gì kia tên i tiểu quỷ liền có thể dựa vào chính mình học được đâu hay là ba loại phải biết đây chính là ba loại hoàn mỹ tiên nhân hình thức a dì dè ra nội tâm lập tức tràn ngập bi thương cảm khái nói một câu lẩm bẩm nói chẳng lẽ kia chính là thiên tài sao hắn c ó c tiên nhân đột nhiên không muốn cùng hắn làm bằng hữu sẽ bị đà kích nhưng lại không biết phu cả xạ cụ cùng xì mạ đều một mặt nhìn quái vật một chút nhìn xem vụ dù mạ kỳ hướng ba loại tiên nhân hình thức cái này là nhân loại có thể học được sao Hiện tại phủ c ả s ạ cụ nội tâm thật sâu hoài nghi đại c ố c tiên nhân rốt cuộc muốn hắn tới làm gì giáo cái này dù mạ kỳ hì tổ si tiên thuật cái này còn dùng giáo sao đoán chừng hắn phủ c ả s ạ cụ đại nhân đều muốn cái này tiểu quỷ giáo a nội tâm tại thở dài không nghĩ tới nhận giới tại xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy phải biết năm đó nhận giới c h i thần hắn hắn cũng không có lợi hại như vậy a đây quả thực là kỳ hoa có được hay không như vậy tiếp xuống mình nên làm gì phù c ả s ạ cụ đột nhiên rơi vào trầm mặc nội tâm cảm khái nói đại cóc tiên nhân diệu mộc sơn còn có cái gì có thể giáo sao chẳng lẽ giao hết tổ tay cùng u du mạ ki hitosi meo lại mắt mỉm cười nhìn phủ cạ s a củ nói chúng ta tiếp xuống nên làm gì không biết mình đằng sau có thể tới hay không cái tam thánh du lịch một ngày đâu làm quen một chút một chút qua tri quốc tương lai năm a cấp phong cảnh cũng là tốt mà lại đại q u ố c tiên nhân nó đến cùng phải hay không lại mơ tới cái gì đâu làm sao không thấy mình chẳng lẽ không có lời nào muốn dẫn cho hắn sao phải biết hắn nhưng là kiên định dương tiễn chầm hương d é t đen hiếu tử một phương a cho nên q u ố c tiên nhân đến cùng muốn làm gì đâu liền không sợ hắn thả ra cạ gú dạ để dép đen mẹ còn gặp nhau sao nhưng là hiện tại trừ phi đánh vào đi bằng không là không nhìn thấy con kia xối g ụ c người ta mẹ con ở giữa tình cảm gậy à mà nếu không phu cà s ạ cụ trầm tư một chút nói chúng ta ăn trước một chút bữa tối nếm thử rượu m ộ t sơn địa đạo mỹ thực mặc dù bây giờ cách cơm tối còn có chút sớm nhưng là trừ ăn cơm ra nó đã không biết nên làm gì nhưng mà nghe tới phủ cà xạ cụ ưu dù mạ kỳ hỉ tô xì lập tức biến sắc nói không cần sau đó đi đến gì rẻ ra bên người đem hắn kéo lên chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm liền không ở lại ăn cơm hắn lại không phải bẻ ở gợ d ị đối ăn côn trùng không có hứng thú ăn cơm nghe tới cái này hai chữ dì d ẻ dạ lập tức lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian gật đầu nói đúng đúng chúng ta cần muốn mau chóng rời đi nếu ngươi không đi liền muốn lưu đến nơi đây ăn cô trùng hắn vì cái gì tránh thoát giữa chưa mới đem người mang tới đâu không phải liền là vì để tránh cho bị phụ cạ s ạ cụ đại nhân lưu lại sao tranh thủ thời gian lôi kéo ủ r ù mạ kỳ hì t ổ x i triệu hồi gia c ó c thi triển lịch thông linh chi thuật phanh biến mất kỳ thật phu cạ s ạ cụ nhìn xem đã rời đi nhỏ dị dẹ dạ cùng ủ dù mạ kỳ hì tosi thở dài nói ta còn muốn chờ ăn cơm tối xong hỏi một chút nhỏ h ì tổ xì muốn hay không cùng rượu m ộ t sơn tiến hành khế ớt đâu đây cũng là đại cóc tiên nhân đã thông báo chuyện của hắn nhưng là hiện tại người cũng đã đi được rồi xì ma nói chờ lần sau để nhỏ từ trước đến nay hỏi một chút hắn liền có thể sau đó nhìn xem sắt trời bên ngoài hiện tại chúng ta nên làm gì thời gian còn sớm a thật chẳng lẽ ăn cơm chiều sao chúng ta phu c ả xạ cụ cao mày trầm tư một chút nói lao bà tự tự mình xem đi ta lại đi một chuyến đại tiên nhân nơi nào c u n g đại tiên nhân nói một chút cái kia tóc đỏ tiểu quỷ sự t ì n h thuận tiện hỏi hỏi tiếp xuống nên làm cái gì người ta giống như căn bản cũng không cần rượu m ộ t sơn hỗ trợ a t ô ta xì mạ nhẹ gật đầu nói vậy ta liền lại đi tìm một chút côn trùng hôm nay chúng ta ăn bữa ngon vừa mới bị cái kia tóc đỏ tiểu t ử ba loại tiên nhân hình thức bị dọa cho phát sợ phải ăn nhiều điểm côn trùng bồi bồ mới được mà lại lần sau muốn hay không hướng thấp cốt lâm cùng dòng địa động nói một tiếng đâu ai dì ghé ra biểu lộ phức tạp nhìn nụ dù mạ kỳ hi tổ xi một chút sau đó thở dài không nói gì hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cái này người chỉ muốn tìm một chỗ h ả o h ả o lấy tài liệu nhưng là làm sao rồi u d u m a kỳ hì tô si nhìn xem dị dị d ạ biểu lộ nghi ngờ nói làm sao một bộ than thở dáng vẻ đâu một chút cũng không có ngày xưa đậu bị dáng vẻ chẳng lẽ bị mình tam đại hoàn mỹ tiên nhân hình thức đạ kích rồi cũng đúng mình cái dạng kia căn bản cũng không giống như là nị dạ nên có phải biết dị dị d ạ thế nhưng là đến treo thời điểm cũng không có đem tiên nhân hình thức học được à. quả nhiên hắn quá thiên tài u d u mạ kỳ hì tô si vỗ vỗ dị dị dạy d bà a i cảm k á i nói không có thương tâm ta chẳng phải so ngươi ngay tại dì dì dì dạ ngần đầu một mặt mong đợi nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xì trở lấy hắn an ủi lúc so ngươi đẹp trai một chút so ngươi lợi hại điểm so ngươi có tiền một chút so ngươi ưu dù mạ kỳ hì tổ xì dùng an ủi n g ư khí nói cũng cũng không có cái gì cho nên là quan điểm ta không muốn nói chuyện với ngươi hắn c ó tiên nhân không muốn mặt sao dì dì dì dạ che mặt hất ra ủ dù mạ kỳ hì tổ xì tay hắn hắn hắn muốn rời đi nơi này rốt cuộc không muốn nhìn thấy cái này đáng ghét tiểu quỷ vì cái gì đắt như vậy a phi nhìn xem xây dựng cơ bản đội cho hắn báo giá đơn hỏi ta nhớ được trang trí trùng kiến giống như không cần nhiều tiền như vậy à. đều nhanh đổi kịp lại mua một bộ vị khách nhân này xây dựng cơ bản đội đội thở dài một cái nói các ngươi nơi này đại a không sai biệt lắm bốn trăm linh m hai cái giá tiền này đã đánh chín chín gãy tương đương ưu đãi chín chín gãy a phi không biết nên nói cái gì cho tốt mang trên mặt nghi hoặc nói thế nhưng là giá tiền này đều nhanh đổi kịp ta lúc ấy mua bộ phòng này tiền thời đại biến nha xây dựng cơ bản đội đội trưởng thu về báo giá đơn nói n g u y ê mảnh đất này vị trí này nhiều như vậy diện tích hiện tại cũng tăng ba lần giá phòng một ngày một cái giá ngươi cho rằng còn lúc t r ư ớ ca đắt như thế a phi sau khi nghe được lập tức tắt l ư ớ i lúc này mới qua bao lâu mà thôi a qua chi quốc gia phòng liền biểu đến cao như vậy rồi đúng vậy a xây dựng cơ bản đội đội thở dài một cái c ả m khái nói may mắn sớm làm mua sau đó nhìn lại a phi mà lại cái này trùng kiến giá cả kỳ thật cũng không quý phải biết phía trên dùng đều là tài liệu tốt ta lần này trùng kiến chúng ta sẽ cho ngơi ư nối liền điện đoán trả c ờ dạng nước nóng chỉ cần nhẹ nhàng v ặ n v ẹ o vào nước liền sẽ có nước nóng ra còn có kỳ thật ta có thể tự mình nấu nước a phi yếu tốt nói nhưng là xây dựng cơ bản đội đội trưởng không để ý đến a phi nói lời vẫn như c ũ phối hợp nói đồng thời trang trí hoàn tất về sau chúng ta sẽ còn đưa một bộ phận gia sản tỉ như ghế sofa bàn ăn đèn treo b ồ n cầu trả cờ dạ lô cứ tính toán như thế đến thế nhưng là tương đương có lời nhà cho nên đem hiệp ước tại đời tới lộ ra tám cái răng mỉm cười nói còn chờ cái gì ký đi mua được chính là kiếm được a kỳ thật chúng ta là nhà c h ù n g khổ trên mặt đất động ở quen a phi lắc đầu kiên quyết nói qua quen thời gian khổ cực không quen hưởng thụ không có tiền a lợi tức lại quá cao giá tiền này xây xuống đi lại được co lại áo giảm ăn đã dặn này nghe tới a phi xây dựng cơ bản đội đội trưởng thu hồi ước thở dài nói cứ dựa theo trước k i a quy cách trùng kiến đi phải biết hiện tại có bao nhiêu người muốn loại này tiểu mới phong ố ớ c ở dễ chịu an ổn có không mùi vị khác thường nếu như xây dựng cơ bản đội đội trưởng nhìn một chút chung quanh phế tích lắc đầu lộ ra tiếp nối biểu lộ dựa theo loại phương thức này xây dựng lại nơi này chỉ ít có thể lật cái gấp bốn năm lần thậm chí là gấp mười a đáng tiếc như thế địa phương tốt gấp mười a phi nghe tới xây dựng cơ bản đội đội trưởng lập tức mỹ mắt vẩy một cái sau đó thảm như nói kỳ thật nhà ta cũng không thiếu tiền hợp đồng lấy ra l i ê n theo ngươi vừa mới nói kiểu mới phòng úc như thế xây h á n khổ điểm mệt mọi chút không quan hệ chỉ cần mạ đạ ra ở dễ chịu liền đủ mạ đạ ra đại nhân đã rất già rồi cho nên h á n a phi tuyệt đối sẽ cho mạ đạ ra tốt nhất ở lại hoàn cảnh để mạ đạ ra hảo hảo dưỡng lão q một chương hai trăm chín mươi lăm điện thoại chương hai trăm bảy mươi ba điện thoại hôm nay thời tiết tinh nghĩ đến không có việc gì u rủ mạ kỳ hi tổ si liền không coi ổ ở văn phòng dự định ra ngoài đi một chút nhìn xem đông bộ hải vực khí thế ngất trời lấp b i ể n công trình、Ú、dù dù mạ kỳ hỉ tổ xì hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là qua c h i quốc một hạng vĩ đại công trình a nhất là bởi vì cái này công trình hiện tại qua c h i quốc những cái k i a ngoại lai vụ công đám người đều vô cùng kích động đồng thời làm việc nhiệt tình tăng mạnh dù sao lãnh thổ càng lớn tỏ rõ qua c h i quốc phát ra hộ tịch càng nhiều bọn hắn cơ hội liền càng lớn ở đây sinh sống hai năm đã không có người nghĩ muốn trở về tại qua tri quốc nơi này là có bảo hộ chỉ cần ngươi không phạm pháp làm trái qua tri quốc quy củ như vậy liền không có người sẽ quản ngươi thậm chí ngươi thụ khí dễ ngươi còn có thể báo cảnh ngay từ đầu bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng dù sao cao cao tại thượng nhị dạ làm sao lại giúp bọn hắn đâu thằng đến có một ngày một nhà ba người đi tới qua t r i quốc lại bởi vì tiền trên người rơi không có tiền ăn cơm cùng phòng cho thuê cuối cùng nghĩ đến thử một chút đi tìm báo động mặc dù tiền trên người bọn họ không nhiều nhưng là kia cũng là bọn hắn sinh hy vọng sống sót một khi hy vọng không có như vậy liền sẽ không quản nhiều như vậy kết quả tại báo cảnh xế chiều hôm nay cảnh sát liền giúp hắn đem tiền tìm trở về về phần tên i t r n g kia bởi vì là ngày đầu tiên đến qua tri quốc đồng thời s ử phạm pháp luật liền bị qua tri quốc xua đổi u đồng thời đối với hắn vĩnh viễn cự t u y ệ t nhập cảnh thấy cảnh này sau bọn hắn càng thêm tuân thủ qua tri quốc pháp luật pháp quy bởi vì không có có người muốn rời đi nơi này khi tổ xì điện hạ t à i giả nhìn xem u d u mạ k ỳ hì tổ xì qua tới đây tranh thủ thời gian thả tay xuống trước làm việc chạy tới nói dị đại nhân ra biển cần để cho hắn tới sao lão ba ủ dù mạ k ỳ hì tổ xì nhìn xem tại ra nghi ngờ nói hắn thân là xây dựng cơ bản bộ bộ trưởng ra biển làm gì không cần ở đây nhìn xem sao sẽ không phải đi mở lấp biển thiết bị đi tu dù mạ kỳ hướng nhìn xem t à i ra biểu tình cổ quái bất đắc di lắc đầu xem ra chính mình đoán đúng rồi cũng được đã lao ba như vậy yêu lái thuyền liền theo hắn vỗ vô t à i dạ b ả vai nói được rồi người đi giúp người ta chính là đến tùy ý nhìn xem sẽ không quay dậy các ngươi làm việc sau đó không đợi t à i dạ trực tiếp hướng về phía trước hải vực đi đến tu dù mạ kỳ h ỉ tổ s ị không biết địa cầu lấp biển phương thức tại nhận giới có tác dụng hay không dù sao loại sự tình này cũng chỉ là lần đầu tiên ai cũng không nói chắc được nhưng nếu như thất bại lời nói đoán chừng đến lúc đó qua c h i quốc thật chỉ có thể hóa thân thành nhẫn giới hòa bình sứ giả dẫn đầu càng nhiều nhẫn giới các bình dân tắm dựa tại màu đỏ chủ nghĩa quan g mang d ư ớ i may mắn khoảng thời gian này chuẩn bị cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n trước mắt xem ra hẳn là có thể được cảm thụ được chung quanh làm việc không khí u ũ dù mạ kỳ hì tô xì hài lòng nhẹ gật đầu xem ra tất cả mọi người rất có động lực nha nhất là u ũ dù mạ kỳ hì tô xì h í p mắt nhìn xem trên biển ngay tại thi công một khung thiết bị lẩm bẩm nói bốn đôi dị nụ dị kỳ cái này dị thái độ làm việc thế nhưng là tương đương đến chịu khó a nghe nói lấp biển nhiều nhất chính là cái này dâu cái nón cho nên cái này đại thúc mấy ngày gần đây nhất đều không có thời gian đi bán trả cơ giả n h ề u tồn một trạ bốn điểm đôi sinh bệnh rồi đ ừ n g nốc sân gỗ cụ tại d ự kỳ trong đầu thản như nói n đoán chừng có người đang mắng ngươi không có khả năng d i lắc đầu nói ta mấy năm này một mực đợi tại qua c h i quốc làm việc đều không có có đắc tội người ai sẽ mắng ta có lẽ là sủ chi c ả đâu sân gỗ cụ viết một chút miệng khinh thường nói liền ngươi cái này cưỡng tính tỉnh trước k i ê u đắc tội l i ề n q u ê n nghe tới sân gỗ cụ d i trầm m ặ t một chút cuối cùng thở dài nói ngươi nói ta nếu là đem qua c h i quốc chế độ mang về thổ quốc hoặc là làng đá sẽ như thế nào bị lam chết sân gỗ cụ hít mắt không chút nghĩ ngợi nói thẳng muốn đi đưa thời điểm chết nhớ được đem ta phóng xuất ta cũng không muốn cùng đi với ngươi liên làng đá đám kia l á o ngoan cố làm sao lại đáp ứng ngươi cho nên đừng nằm mơ người trẻ tuổi sân gỗ củ thở dài lắc đầu ngươi hay là thành thành thật thật ở chỗ này đi có phòng ở có hoa quả đường ăn ngươi còn muốn thế nào đúng vậy a dĩ cảm khái nhẹ gật đầu cười khổ nói muốn đem làng đá biến thành qua chi quốc dạng này là không thể nào đám kia ngoan cố là sẽ không bỏ rơi trên tay quyền lực để đi dạ đi phục vụ tại nhân dân trừ phi giống như qua chi quốc giặc này trực tiếp đem nhận thôn cho hủy được rồi d i lắc đầu nói không nghĩ nhiều như vậy ta đều đã không phải là làng đá nỉ dạ trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn lên trước mặt hải vực nhanh bốn đôi nhiều phát ra chút trả c ờ dạ hôm nay chúng ta ít nhất phải đem phiến khu vực này cho điền xong điền càng nhiều tiền h lương càng nhiều a cho nên con thất thần làm gì như cũ tất cả một trăm quả sân gỗ cư nói không đáp ứng ngươi liền đợi đến tăng ca đi d i sờ sờ răng ngầm đầu nhìn treo tại thiên không ánh nắng lẩm bẩm nói muốn ăn cơm c h ư a hoa quả canh lúc tan việc mình hay là đi làm một chút nha khoa đi lại có cái gì phát minh mới sao u d u m a kỳ hỉ tổ s i nhìn lên trước mặt một mặt kích động trí giả, hiếu kỳ nói t ì m ta gấp như vậy tới nguyên bản hôm nay dự định đi dạo một chút qua trí quốc lại không nghĩ rằng nhìn thấy một nửa liền bị trí giả kéo qua mà lại nhìn trí giả dáng vẻ khẳng định là lại có vật gì tốt thành công trí giả kích động nói vật kia đã thành công cái gì thành công rồi u d u m a kỳ hỉ tổ s i nhìn bên cạnh một cỗ tầng trời thấp nổi lơ lửng trạ cờ giả cân bằng xe chẳng lẽ là loại vật này không thể nào phải biết loại vật này cũng không phức tạp dù sao ngay cả lơ lửng ô tô đều đi ra làm cân bằng xe dòng dọc xe thực tế là quá đơn giản cho nên khẳng định không phải cái này không cần nhìn chị ra nhìn thấy ủ r ũ m à kỳ hỉ tổ x ỉ ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì tranh thủ thời gian lắc đầu nói cân bằng xe đã nghiên cứu chế tạo thành công ngày mai liền hắn có thể thành lập dây chuyền sản xuất bắt đầu sản xuất cái này lơ lửng cân bằng xe hắn tuyệt đến so với ô tô còn dễ dùng thuận tiện đơn giản đồng thời còn có thể thích ứng nhiều loại hoàn cảnh nhưng là ta muốn nói không phải cái này chị ra móc ra một cái tiểu xã hội kích động nói mà là cái này điện thoại ta đã nghiên cứu chế tạo thành công nhìn xem chị dạ tay trước một cái hộp ưu dù m à kỳ hi tổ xì s ư n g sờ nói thành công rồi k i a dãy số đâu phải biết điện thoại trọng yếu nhất chính là dãy số khác nhau nếu như không cách nào thành công biết những lời khác như vậy không hãy cùng bộ đảm đồng dạng sao thành công chị dạ nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc ta là từ ngươi cho xem ta kia bản máy tính lập trình cùng ứng dụng đạt được dẫn dắt đem trả cơ dạ thông qua nồng độ tần suất khác biệt phân là không cùng một lại đem những chữ số này gom góp trưởng thành độ khác biệt dãy số cuối cùng từ tháp tín hiệu tiến hành tiếp thu xử lý đem bọn hắn phân chia ra đến liên tiếp đến riêng phần mình tần suất dây số chị dạ nhìn xem câu mày u d u m a k i hitoshi hỏi ngươi nghe hiểu rồi sao đại khái nghe hiểu u d u m a k i hitoshi mặt không biểu tình nhẹ gật đầu không nghĩ tới nhẫn giới số điện thoại thế mà biến thành máy tính ngôn ngữ được rồi không một cũng không tệ dù sao cũng là một cái biết những chữ khác phủ mà thôi chỉ là hiện tại qua tri quốc muốn bắt đầu một lần nữa xây cơ chặt rồi quy một chương hai trăm chín mươi sáu liền nhìn dệt đen chương hai trăm bảy mươi bốn liền nhìn dệt đen muốn tốt nghiệp sao t ô bị tổ mê man nhìn xem trên tay tốt nghiệp kiên định đơn lẩm bẩm nói trôi qua thật là nhanh à. không nghĩ tới sáu năm giáo dục bắt buộc cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua mặc dù hắn một mực là trong học viện ở cối u xe cho tới bây giờ vẫn như cũ ngay cả học viện cùng gia tộc giáo cơ sở nhận thuật cũng không có thể thuần thục phong thích chớ nói chi là gia tộc xạ gì g ẳ n g nhưng lại ổ bi tổ hắn cũng không có có sợ hãi hắn một mực tin tưởng hỉ tổ s、si、ì điện hạ tại học viện trước treo trích lời trời sinh ta tài tất hữu dụng coi như hắn n h ậ n thuật không thuần thục không có mở ra xạ gì đẳng hắn cũng tin tưởng mình sẽ thành công chí ít qua chi quốc cảnh sát cũng không nhất định cần lý dạ mà lại hắn gia tộc ném thủ pháp vẫn là tương đối thuần thục đương nhiên đây là đang không có x ả ra ngoài ý muốn tình hồ dưới Tổ bị tổ sờ sờ hầu bao của mình thở dài bất đắc dĩ nói quả nhiên hôm nay sư hữu di k ẹ n cũng quên mang nhưng là được rồi dù sao tại qua tri quốc cũng sẽ không có nguy hiểm cho nên Tổ bị tổ cũng không để ý trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung nhìn sắc trời một chút hay là mau về nhà đi sau khi ăn cơm tối xong liền ra đi tu luyện hôm nay ít nhất phải đem gia tộc hào h a cầu nhẫn thuật thuần thục mới được bằng không lại tiếp tục chiếu mình bây giờ thực lực này đoán chừng là không tốt nghiệp đến lúc đó không có chứng nhận tốt nghiệp làm sao ghi danh cục công an trước vị đâu t ộ bị tổ tay phải xiết chặt nắm tay nhỏ nội tâm vì chính mình đánh cái khí sau đó ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ xững sở tranh thủ thời gian hô chờ một chút chạy chậm hướng về đèn xanh đèn đỏ giao lộ chạy tới hai tay gác ở một người có mái tóc hoa rầm trên mặt che kín nếp nhăn lao đầu ngồi xe lăn trên lưng mang trên mặt b ỉ m cười cái này lao ra ra ta đẩy ngươi đi qua đi đèn xanh đèn đỏ giao lộ nguy hiểm như vậy làm sao lão nhân ra này một thân một mình ở đây gia nhân của hắn đâu thật là Coi ưu lặng lặng dù mạ kỷ hì tổ xì đem hôm nay họp tư liệu để ưu dù mạ kỷ vang hì phân cho các vị đang ngồi nói lần này năm năm kế hoạch chủ yếu bao hàm trước mấy ngày qua tri quốc đông bộ hải vực lấp biển kế hoạch cùng qua tri quốc toàn diện thông tin bao trùm kế hoạch phía trên đều kỹ càng giới thiệu các ngươi nhìn một chút đối với loại này nặng đại kiến thiết hay là đến cái kế hoạch ổn thỏa một điểm nhất thiết phải cam đoàn tại trong vòng 5 năm năm lấp ra đầy đủ sinh hoạt dùng đ ị a cùng thực hiện qua c h i quốc cả nước thông tin điện thoại sao tộc trưởng nhìn xem phía trên giới thiệu cảm khái nói không nghĩ tới thế mà thật phát minh ra đến nhỏ như vậy hộp không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện tin tức giao lưu nếu không phải bây giờ thấy hắn đều tưởng rằng u d u mạ kỳ hỉ tổ xì đang gạt người đâu hiện tại n h ậ n giới còn không có khả năng thực hiện phạm vi lớn thông tin u d u mạ kỳ hỉ tổ xì lắc đầu nói nhưng là tin tưởng tại về sau nhất định có thể vệ tinh phát xạ cùng vệ tin thông tin tương quan kỹ thuật đều đã giao cho trí giả tin tưởng hắn nhất định sẽ công phá đồng thời nghiên cứu gia thuộc về nhận giới thông kỹ thuật chỉ là không biết trên mặt trăng của tất kỳ nhìn thấy bầu trời đột nhiên có thêm một cái cái đuôi nhỏ sẽ nghĩ như thế nào đâu nếu như đến lúc đó đem nó phá hủy tu dù m a kỳ hì tô s i neo h lại mắt lẩm bẩm nói xem ra đến lúc đó muốn lên trời đi cùng bọn hắn nói một tiếng mới được à. có thể nói liên thuận tiện để bọn hắn chiếu nhìn một chút vệ tinh đối với nó、no、tiến hành định kỳ bảo dưỡng có lẽ về sau xây lập thiên không trạng liền muốn nhìn những n à y mặt trăng của tất kỳ nhất tộc ngay s a ngủ dù mạ kỳ hì tô xi tu d mạ kỳ gì y nhẹ gật đầu nói minh bạch, ta sẽ nhưng mà không đó cũng không phải hôm nay trọng điểm ưu dù mà kỳ hì tổ xì、si、lắc đầu một mặt nghiêm túc nói tiếp xuống có một kiện chuyện quan trọng cần muốn các ngươi phối hợp năm năm kế hoạch chỉ là để cho tiện mà thôi sau đó phải nói mới là trọng điểm có cái gì ngươi nói đi tộc trưởng nhữ mày một cái nói cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi trực tiếp an bài là được rồi đã như vậy ưu dù mạ kỳ hi tô si nhẹ gật đầu nói vậy ta liền nói thở dài ánh mắt thâm thúy nhìn lấy bọn hắn chiến tranh lại muốn bắt đầu nghe t ớ i ưu dù mạ kỳ hi tô si tất cả mọi người không thể tin nhìn xem ưu dù mạ kỳ hi tô si lúc này mới vừa kết thúc chiến tranh không bao lâu làm sao liền muốn bắt đầu rồi mà lại nếu như là chiến tranh qua chi q u ố c cùng lần trước đồng dạng cầu lấy chẳng phải được sao không được ưu dù mạ kỳ hi tô si cười khổ lắc đầu nói lần này qua c h i quốc không tránh khỏi chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện hôm nay cả cụ dù không ở nơi này sao làm sao từ họ p đến bây giờ liền không ai hỏi thăm hắn đâu nghe tôi ưu dù mạ k ỳ hỉ t ổ xi、si, tất cả mọi người s ư n g sở nhìn xem để chống một vị trí đúng à? làm sao đem qua c h i quốc cái kia lại keo kiệt lại lòng dạ ác độc lại không giảng đạo lý tài chính đại thần cấp quên rồi cái kia tộc trưởng không có ý tứ cười cười nói tài chính đại thần đâu bọn hắn thật đúng là các quên tất cả mọi người là đồng yêu mặc dù các ngươi không có thiếu tiền hắn nhưng cũng không thể đem hắn không nhìn đi mà lại được rồi dù sao cả cụ rủ cũng không ở nơi này chắc chắn sẽ không thương tâm u dù ma kỳ hì t ổ xì thở dài bất đắc dĩ nói lần này cả cụ rủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dĩ dĩ hé dạ nói rời đi cũng không phải là nói đùa bởi vì nội tâm lo lắng nhận đ a o cùng cái tia thần bí chuyện của tổ chức hắn trước mấy ngày liền rời đi cùng cả cụ rủ cũng đi theo cùng lúc xuất phát nhưng là hắn cũng sẽ không cùng dĩ dĩ hé dạ cùng đi cổ n ố hạ giữa đường cả cụ rủ liền sẽ chuyển đường đi thiết tri quốc dù sao mang theo nhận đ a o đi cổ n ố hạ đoán chừng về sau liền rốt cuộc nói không được ta cùng nhẫn giới tri thần giao thủ qua cùng qua tri quốc cũng muốn đổi tài chính đại thần các ngươi cũng biết qua c h i quốc tình huống thật vốn là nhặt nhiều như vậy huyết kế lại thêm đối ngoại mở ra tràn vào nhiều như vậy bình dân cùng nghĩ ra, muốn nói đã nhiều năm như vậy mà khắc nhận thôn còn không biết những cái kia huyết kế hắn mới không tin đâu cho nên ưu dù m à kỳ hỉ tổ xì -si、nheo lại mắt tới nói chúng ta chỉ có đem nước q u ấ y đ ủ mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn qua c h i quốc bây giờ tình huống khẳng định không thích hợp bản thổ tác chiến một khi tuyên chiến liền nhất định phải đem bọn hắn đều ngăn cản ở bên ngoài mới được nhiều người như vậy miệng nhiều như vậy kiến trúc nhiều như vậy cơ t r ạ n tại qua tri quốc đánh trận coi như đánh thắng đoán chừng cũng là tổn thất nặng nề a nhưng là kéo không lâu u d u ma kỳ hi tô si lắc đầu nói nhiều nhất hai năm chi phối ít nhất ba tháng chính là chiến tranh lúc bắt đầu có thể kéo bao lâu liền nhìn dẹp đen kiên cường hay không cho nên hiện tại chúng ta liền muốn bắt đầu tiến vào chiến chuẩn bị trước hết thảy vật tư trang bị kế hoạch đều phải chuẩn bị kỹ càng u d u ma kỳ hi tô si nhìn xem tộc trưởng bọn hắn nói nghiêm túc qua chi quốc chỉ có thể thắng không thể bại một khi bại qua chi quốc liền sẽ chết không có chỗ trôn bây giờ hết thảy đều sẽ vì quốc gia khác nhận thôn làm áo cưới cho nên xem ngươi z quy một chương hai trăm chín mươi bảy trong truyền thuyết n h ậ n đao chương hai trăm bảy mươi lăm trong truyền thuyết n h ậ n đao n h ấ n giới bốn mươi năm cuối thu ngắp ngắp z đen dùng mình một cái lẩm bẩm nói làm sao đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh đâu hẳn là muốn bắt đầu mùa đông đi z trắng trầm tư một chút nói cái này mùa thu đều mau qua tới đến lúc đó phấn hoa nên làm cái gì là như vậy sao z đen cao mày nói coi như thật tiến vào mùa đông ta hẳn là cũng sẽ không cảm thấy z lạnh à. hắn nhưng là mụm mụm z đen này căn bản cũng không phải là nhân loại làm sao lại sợ lạnh cái này cũng không biết dẹp trắng mở ra hai tay bất đắc di nói dù sao ta cũng không cảm giác được dẹp đen im lặng nhìn xem hắn thở dài hỏi gần nhất dẹp trắng phân thân có chuyển về chút tin tức gì sao vẫn là phải r ò xét cha rõ ràng mới được ra phải biết hắn dẹp đen có thể bằng vào như vậy món ăn thực lực cầu đến bây giờ dựa vào chính là chú ý cẩn thận cho nên bất kỳ tình huống gì đều muốn t r a ra trận nhìn mới được có dẹp trắng nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút nói điền quốc bên kia dẹp trắng hôm qua chuyển đến tin tức hạ tại điền quốc phát hiện một mảnh không sai cánh đồng hoa hỏi chúng ta muốn hay không đi hái đây là chuyện trọng yếu sao dép đen cái chán toát ra hát tuyến mỹ mắt vẩy một cái hỏi hiện tại chúng ta tập hợp tài chính đủ rồi sao còn kém một chút dép trắng nói nhưng là phụ cận cánh đồng hoa đều muốn hai s o n g nghe đến đó dép đen trầm mặc một chút cuối cùng thở dài nói kia liền đi đi nếu là không có tiền mụ mụ tổ chức liền phát triển không nổi tranh thủ thời gian thừa dịp khoảng thời gian này chọn thêm điểm bằng không đến lúc đó bắt đầu mùa đông liền muộn thuận tiện để mai phục tại tất cả đại nhận thôn dép trắng nhìn xem gần nhất xảy ra chuyện gì cẩn thận không đại sự hắn dép đen vì cứu ra mụ mụ tuyệt đối không thể đủ xảy ra ngoài ý muốn cô nội hạ h ồ cạ ca úc trở về rồi xa dù tôi bị vui mừng nhìn lên trước mặt tóc trắng g ì dạ dạ nhẹ gật đầu sau đó tóc mày chăm chú hỏi tại qua c h i quốc phát hiện cái gì hắn là biết g ì gì dạ gì gì dạ tại qua c h i quốc cũng là bởi vì nguyên nhân này liền không có hướng qua c h i quốc điều động gián điệp cho nên cô nội hạ đối với qua c h i quốc tình huống còn thỉnh thoảng rất rõ ràng một mực chờ lấy g ì gì dạ gì gì dạ tình báo qua tri quốc ngược lại là không có gì trừ so trước kia người nhiều một chút bên ngoài dì dị dạ tha cuốn đầu nhìn xem lão đầu tử nói chỉ là lần này trở về có kiện chuyện quan trọng cần phải nói cho ngươi về phần sẻn rủ nhất tộc cùng n Chi hạ nhất tộc tình huống vì nhận giới hòa bình hán q u ố c tiên nhân khẳng định sẽ bảo vệ tốt miệng chờ xong xuôi về sau ta liền sẽ rời đi chuyện quan trọng xa dù tô b i trầm ngâm một chút nói chuyện gì thế mà lại còn để tên tiểu tử thúi này cố ý đi một chuyến khẳng định không đơn giản dĩ dẹ dạ trầm mặt một chút ngưng thần nhìn xem lão sư của mình trong truyền thuyết nhẫn đao từng chữ nói ra nói lựa chi cao hưng dù nạ đi trên đường nhìn xem như là dĩ vãng cổ nổ hạ lẩm bẩm nói đây chính là đại gia gia cùng nhị gia gia kính dân sinh mệnh đều muốn bảo vệ làm sao nàng hay là đi không ra a có lẽ dạng này bình tĩnh quá khứ cả một đời cũng không tệ d u nạ trên mặt lộ ra một tia tự dễ ước lắc đầu nói dù sao trong tộc còn có một số tiền lớn chỉ còn lại ta một người cũng xài không hết đến lúc đó chờ gì gì hải ra sau khi trở về liền hỏi một chút hắn lại những địa phương nào chơi vui nàng tiếp tục đợi tại làng cũng rất nhàm chán trừ đi cho những cái k i a chữa bệnh nghỉ ra nói một chút ngoại khoa liền không có chuyện gì có thể làm mà lại nàng còn chưa thể thấy máu một khi thấy máu liền toàn thân sợ hãi Không thể động đậy. Sớm biết lúc ấy liền cùng biết đậy. ấy Sớm lúc dù ạ bạn kết Không biết rời đi được. Không biết sì d nạ đem ngày hôm ngày nàng nào Tùn thấy cho sách của nàng thấy thế qua của rồi. lẩm bẩm nói đều đi qua nhiều năm như vậy Sì dù n cũng muốn tốt nghiệp đến lúc đó cũng phải trở thành n ý dạ còn không bằng liền cùng với nàng ra ngoài lang thang tin tưởng s ẻ n dù nhất tộc di sản đủ các nàng sinh hoạt cả một đời làm nhị dạ có cái gì tốt chỉ là nên đi đâu đâu ngay tại số nạ chầm tư c h ạ m thứ nhất muốn đi đâu thời điểm dù nạ đột nhiên nghe tới có người sau lưng gọi nàng s ù nạ khoe miệng không tự chủ có chút dâng lên quay đầu nhìn xem đối với mình phất tay đi tới thanh niên tóc trắng dùng khinh thường ngữ khí nói không nghĩ tới ngươi cái này ở cuối xe thế mà trở về rồi trên dưới liếc nhìn một chút g ì dẹ dạ thế nào rồi tìm tới vận mệnh c h i tử khi ngươi đồ đệ rồi hh ắ c dì dẹ dạ vụng trộm liếc một cái s ù nạ đèn xe mang trên mặt nụ cười bị hủi nói còn không có lần này lâm thời trở về là có chuyện qua mấy ngày liền rời đi Vừa tối gọi trước gọn rổ xi mã chúng ta cùng uống một chén tựa hồ so trước còn lớn hơn rồi vì cái gì mình năm đó liền nhìn không ra xù nạ tiềm chất đâu thật sự là đáng tiếc nội tâm tiếc nuối thở dài không đợi xù nạ trả lời liền đi tới xù nạ bên người dì dẹ dạ biết căn bản cũng không cần c h ờ t xù nạ có đáp ứng hay không ban đêm mình chỉ cần tìm nơi tốt cầm theo tiền đi mua đơn liền có thể cổ nộ hạ vẫn như cũ giống như trước kia a dì dẹ dạ nhìn xem người đến người đi cổ nộ hạ lẩm bẩm nói vẫn là như vậy bình thản trở về thời điểm hắn chỉ nghe thấy liên quan tới xạ c ụ m ò chuyện tự sát dì dẹ dạ không biết lao đầu tử vì cái gì không ngăn cản trơ mắt nhìn lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng bức bách cổ nộ hạ nhanh trắng tự sát cũng không biết vì cái gì xạ c ú mò hắn đồng đội cuối cùng đều phản bội hắn dì dẻ ra hiện tại cái gì đều không muốn biết từng để cho mình cảm thấy tự hào yêu quý h ả i hòa làng đang nhìn qua qua chi quốc về sau bây giờ nhìn lại hết thệ là ngây thơ như vậy buồn cười hay là qua chi quốc tốt dì dẻ ra cảm khái nói kia địa phương nghèo có cái gì tốt t ù nạ các mày xem xem nhưng nói ta lại không phải không có đi qua một cái trạm đảo quốc người không có nhiều phòng ở cũng xây không dễ nhìn so với cỗ n ổ hạ kém nhiều trừ quýnh bên ngoài liền không có mặt khác đặc biệt nghe tới suna dì dẻ ra trầm mặt một chút lúc ấy chính là sú nạ đối với hắn nói lung tung để hắn coi là qua c h i quốc là cái địa phương nghèo tùy tiện mình s ố n g kết quả đi xế chiều hôm đó liền tuyên bố phá sản bất đắc dĩ cười cười nói hiện tại qua c h i quốc sâm biến đã không phải là địa phương nghèo thậm chí phương diện nào đó so với cổ n ộ hạ còn giàu có hoặc là nói nếu như không ai ngăn cản qua c h i quốc về sau khẳng định sẽ vượt qua cổ n ộ hạ sen j u u chi h a chi cho kẹ k a m i ị u nhiều như vậy huyết kế tập hợp một chỗ lại cho qua tri quốc một chút thời gian lời nói dĩ hãy ra hắn cũng không biết qua tri quốc sẽ cường đại đến một b ư c kia chỉ là thật sao h ù nạ ánh mắt hoài nghi nhìn xem gì d ễ dạ nói như vậy nhỏ bé địa phương lại thế nào biến chẳng lẽ còn có thể siêu việt cổ nội hạ cái này là không thể nào thân làm i tôn ã i mãi tôn nữ nàng cũng không phải không biết qua c h i quốc tình hung thật tiểu nhân quả căn bản cũng không có bao nhiêu tài nguyên lại thêm t ổ c ụ rủ mạ k ỳ kia thùng cơm đồng dạng khẩu vị có thể không chết đói liền vận mệnh c h i thần đến phù hộ còn muốn sao nhưng mà dị d ễ dạ cười cười cũng không có phản bác có rảnh rỗi liền đi xem một chút đi khỏe miệng có chút dâng lên nói ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể nghĩ tuy nói đáp ứng hộ rủ m à không nói cho s ù n à nhưng là nếu như là s ù n à mình phát hiện đây này vậy liền không liên quan hắn quốc tiên nhân sự tình đúng họ rộ sĩ mặt đâu mấy năm này đều đang làm cái gì q u y một chương hai trăm chín mươi tám muốn bảo vệ cẩn thận cô nổ hạ chương hai trăm bảy mươi sáu muốn bảo vệ cẩn thận cô nổ hạ phong quốc nhìn lên trước mặt một mảnh hoang vu chứ hạ t cắt hay là hạ t cắt sa mạc ủ rủ m ạ kỳ h ỉ t ổ xì thở dài lẩm bẩm nói đây chính là chém lung tung loạn chặt tạo thành a nơi này cách làng cắt còn cách một đoạn nhưng là không xa không gần vội vặn liền nơi này h ữ dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhữ mày một cái nhìn một chút chung quanh rời thôn t ử không xa phụ cận cũng không có cái gì người mà lại bên cạnh cách đó không xa chính là long mạch cho nên nơi này không xuất hiện trong truyền thuyết nhẫn đ h a u nơi nào xuất hiện a chỉ là long mạch mặc dù rất hiếu kỳ tương lai phát sinh sự t ì n h vận mệnh c h i tử đến cùng là tóc vàng tóc đen hay là tóc đỏ lại hoặc là qua c h i quốc màu đỏ chủ nghĩa chủ nghĩa con đường đến cùng có đi hay không đến thông những này hết thẻ hữu dù mạ kỳ hỉ tổ xì đều đặc biệt hiếu kỳ nhưng là hiện tại còn không phải lúc a chờ giải quyết hết thẻ lại đi xem một chút đi U、dù dù mạ kỳ hì t ổ xì thở dài hiện tại chiến tranh tình huống không rõ qua c h i quốc vẫn chưa ổn định hắn căn bản cũng không dám tùy ý chạy loạn từ không gian bên trong móc ra một thanh cắt thuộc tính nhẫn đao phong chi hà cát đồ đẩn nhìn xem đã bị mình khắc lên cổ pháp văn tự trôi đao về sau、U、dù dù mạ kỳ hì t ổ xì thở dài hắn còn là nghĩ không ra cái gì tốt danh tự à. tùy ý đi dù sao đến lúc đó đều là muốn sản xuất hàng loạt đồ vật để ý nhiều như vậy làm cái gì vì để cho kịch bản có thể rất hoàn mỹ một điểm một chút đạo cụ vẫn là phải chính là trên trăm ư c ngẫm lại đều không bỏ a yên tâm qua mấy ngày ta liền sẽ đem ngươi tiếp trở về ưu dù mạ kỳ hi tô si vớt ve phong trì h ạ t cát lẩm bẩm nói hiện tại ngươi liền yên lặng ở đây diễn tốt một thanh trong truyền thuyết nhận đao trước đi cô nộ hạ các ngươi thấy thế nào sa dù tô bị nhìn lên trước mặt mình chọn lựa ra cao tầng thở dài nói lần đầu giá này cổ nộ hạ -ha muốn hay không tham dự cái này m ị tô cà đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ nhìn nhau một chút cuối cùng lắc đầu nói bây giờ chúng ta cổ nộ hạ đã có p ở n ế u như khi lấy được hỏa chi cao hưng mặt khác nhận thôn khẳng định sẽ bất mãn mà lại cái tia thanh thở sấm đến cùng là thứ đồ gì vì cái gì đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào tỉnh lại đao linh đây này hiện tại quả thực liền thành vân gà, mặc dù nhẫn đao là rất tốt làm nhưng là cho ai dùng ai có dám dùng đến lúc đó bị cướp làm sao bây giờ phải biết thanh này nhẫn đao bất kể nói thế nào đều giá trị trên trăm bữa ca như vậy sao s a dù tổ bị nghe tới m ỉ tổ ca đỏ hộ m ù dạ n h u mày một cái nói ngươi nói cũng có đạo lý về phần qua c h i quốc vì sao lại lấy ra đầu ra đâu s a dù tổ bị suy đoán khẳng định là bởi vì không có nhận thôn tạo thành quốc gia nào quá lại thêm cái kia thành nhẫn đao lại không có người có thể tỉnh lại mới lấy ra bán đấu giá bằng không siêu việt nhẫn giới chi lực lượng của thần ai không muốn chỉ là nếu như cứ như vậy ngoài ý muốn để mặt khác nhẫn thôn tỉnh lại đao linh đâu đến lúc đó kê nhẫn giới không cũng rất nguy hiểm sao không phải cái gì nhẫn thôn cũng giống như cổ n ổ hạ đồng dạng nóng như vậy yêu hòa bình kỳ thật ưu tạ t ả n cổ hà dự suy nghĩ một chút nói có lẽ tình huống cũng không có phức tạp như vậy ồ xa dù t ổ bị s ư ơ n g sở nhìn xem u tạ t ạ n cổ hà hỏi ngươi có biện pháp nào u tạ t ả n cô h ạ t nhìn xem xạ rủ tô bi thản nhiên nói đổi k i u phở s ơ n đi đổi hỏa chi cao hưng có lẽ ngay từ đầu chúng ta tựa như sai cũng không phải là c ô n ổ hạ không ai có thể tỉnh lại đao linh cũng là căn bản không có khả năng tỉnh lại đâu u tạ t ả n cô h ạ t khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên thân v ị tổ chức này não trách nhiệm của nàng còn là rất lớn à. phở s ơ n vốn chính là thủy quốc quốc bảo khả năng chỉ có thủy quốc nghị giả mới có hy vọng tỉnh lại cùng hỏa chi cao hưng u tạ t ặ n cô hà s m m o lại mắt từng chữ nói ra nói từ xưa đến nay đều là hỏa quốc nghe tôi u tạ t ặ n cô hà hạt... s s a dù t ô bị cùng đạn dộ nội tâm lập tức rộng mở trong sáng n h ữ n mày trầm tư một chút nói ngươi nói có khả năng bằng không cổ n ổ hạ nhiều như vậy thiên tri kiêu tử vì cái gì một cái cũng không có đem đao linh tỉnh lại đâu đã đao linh có trí tuệ không chừng người ta chính là như vậy h ái quốc đâu chỉ là nếu như người khác không đổi đâu s a dù t ô bị c a o mày nói nếu như là làng sương m ù ngược lại cũng dễ nói mặt khác nhất thôn đến lúc đó cũng cho rằng như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không đổi dù sao đã bọn hắn cũng không gọi tỉnh vì cái gì trao đổi đâu để cổ hạ xuất hiện nhân giới tri thần cái này căn bản là không có khả năng để làng sương ngủ xuất thủ u tạ tản cô hà suy nghĩ một chút nói cùng làng sương ngủ nói nếu như bọn hắn đạt được h ỏ a chi cao hưng qua chi quốc liền cùng bọn hắn trao đổi tin tưởng vị quốc bảo làng sương ngủ cùng thủy quốc đều sẽ liều mạng về phần không có tiền cổ n ộ hạ sẽ nắm lấy chủ nghĩa nhân đạo lấy rất thấp lợi tức khoản tiền cho vay cho bọn hắn cái này x a dù tổ b ì nghe tới u tạ tản cô hà trầm mặc một chút nói liền theo lời ngươi nói à lợi tức lời nói thì thôi bất kể nói thế nào đều là làng sương ngủ nếu như đến lúc đó đem bọn hắn b ư c quá mức thì dù rèn nghe tới hỉ dù rèn ủ tạ tản cô h ạ t lập tức khó chịu kêu lên phải biết cô n ộ hạ nhưng mà không đợi ủ tạ tản cô h ạ t nói xong xa rủ t ổ bị liền lắc đầu thở dài nói nhận r ơ i mới vừa vặn bình tĩnh không bao lâu cô n ộ hạ không thể nhấc lên chiến tranh mà lại ánh mắt thâm thúy nhìn xem ủ tạ t ả n cô h ạ t bọn hắn cái kia tổ chức thần bí còn ở phía sau nhìn chằm chằm chúng ta tuyệt đối không thể có đủ một khắc b u n g l ỏ n g nghe gì d i ễ ra bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ bí mật thứ gì nhất là thu thập trong truyền thuyết nhẫn nào khẳng định là có âm mưu gì cho nên không chừng liền cần năm cái nhẫn thôn liên hợp Người, Dù tạ t ân cô hạt nhìn xem xa e m xạ Tô Bi, cuối cùng, h y là thở dài, nói, Tùy ngươi vậy, thì dù à i nói, t y vậy. ngươi tô h rèn hay bi à tốt. nhìn Xạ Tô Bi n thấy bằng hữu của mình không có cự tuyệt quyết định của mình hài l ò n g nhẹ gật đầu nói như vậy nhiệm vụ lần này liếc một cái đạn dồ hay là được rồi không chừng đạn dồ đến lúc đó vận khí cứ như vậy tốt tỉnh lại đau l i n h đâu bây giờ còn chưa biết rõ đạn dồ đến cùng muốn làm gì x ạ dù tô bi là sẽ không dễ dàng để đạn dồ rời đi tầm mắt của mình mà lại đồ đệ của hắn đều trở về vừa vặn dị dì dạ dạ quen thuộc liền để dị dì dạ dạ cùng s u nạ đi một chuyến đi nhất là s u nạ ra ngoài giải sầu một chút cũng không tệ để dị dì dạ dạ cùng s u nạ cùng đi chứ s ạ dù tô bị hít một hơi thuốc lá nói tin tưởng bọn họ hai cái nhất định có thể xử lý tốt đây hết thảy về phần năm ảnh hội minh bọn hắn bao lâu nhìn qua hắn s ạ dù tô bị không có việc gì sẽ rời đi cổ nổ hạ phải biết hắn nhưng là cổ nổ hạ ảnh muốn bảo vệ cẩn thận cổ nổ hạ a không có việc lớn gì là không sẽ rời đi làng mà lại cổ nổ hạ nhân tài đông đúc cũng không cần hắn cái này ảnh ra mặt liền quyết định như vậy s a dù tô bị nhìn xem vụ tạ tạng c a hạ nói ngươi chuẩn bị kỹ càng lần này cần tài chính chú ý không muốn giao đến s u nạ trên tay bằng không dễ dàng không gặp s a n h ẫ n thôn như là thường ngày đồng dạng đoàn người đều bọc lấy đầu che chắn lấy bụi cát tiếp tục sinh hoạt đột nhiên ẩm ẩm tất cả s a n h ẫ n thôn đều cảm thấy một trận rung động dữ dội không tự chủ ngầm đầu hướng về chung quanh nhìn lại thẳng đến k i a là cái gì q u y một chương hai trăm chín mươi chín bao cát chương hai trăm bảy mươi bảy bao cát bao cát tất cả mọi người ngầm đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem m ạ n phải trình hợp bầu trời cuốn tới khủng bố cắt đuôi cái này cái này thật đáng sợ sinh hoạt tại làng cắt bọn hắn bao cắt cũng sẽ không chưa thấy qua nhưng là đáng sợ như thế to lớn bao cắt bọn hắn chưa từng thấy qua che khuất bầu trời mãnh liệt cắt vàng như là sóng lớn quần c u ộ n cùng tới v ù v ù xa n h ậ n nhóm tựa hồ cảm nhận được cái gì liếp nhau một cái chạ cơ d ạ bọn hắn từ cái này đẩy trời cắt vàng bên trong cảm nhận được chạ cơ da ba động lập tức ánh mắt ngưng lại lần này bao cắt xem ra cũng không phải là tự nhiên sinh ra chỉ là đáng sợ như thế bao cắt cần phải to lớn cỡ nào trả cờ d a a cô sô nhanh đi cho cả dẹp đại nhân báo cáo hắn bên trong một cái chán buộc khăn chùm đầu xa nhẫn sắc mặt nghiêm túc nói người còn lại kéo còi báo động đi với ta sơ tán t h u ô n dân trận này báo cát tuyệt đối không đơn giản có thể xử suất khổng lồ như thế phong bạo đến cùng sẽ là ai chứ lại hoặc là nói hắn muốn đối làng cắt làm cái gì vâng tất cả mọi người cảm thấy sự tình không đơn giản nghiêm túc nhẹ gật đầu liền bắt đầu riêng phần mình hành động mặc kệ địch nhân là ai thân là xa nhẫn bọn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nhưng làm cát thật sự là hùng vĩ a ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem mình dùng đến nhân u ậ t cảm khái nói đoán chừng hiện tại xa n h ẫ n nhóm hẳn là phát giác được không đúng trải qua đi quả nhiên đây mới là trong truyền thuyết nhẫn cụ ra sân nên có cảnh s a k a không có điểm đặc biệt làm sao có thể hù được người khác mà lại nhìn thấy trước mặt một màn này m ặ t khác nhận thôn m ỉ ra, cũng khẳng định sẽ phát giác được không thích hợp đến lúc đó mình trở ra cho d e t d e n lạp lạp cứu hận chật chược chúc ngươi may mắn hy vọng d e t d e n có thể gánh lâu một chút c ả d e t đại nhân cổ sổ tranh thủ thời gian hướng về cà dét cao ốc chạy tới nói bên ngoài bên ngoài nhưng mà còn không có nói hết lời ta đã biết. đã kz nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra c h ầ m tư nói các thôn dân đều xua tan sao đáng sợ như vậy báo cát hắn đã sớm chú ý tới nếu không phải kịp thời đem cửa sổ quan khả năng hiện ở văn phòng đều che kín c á t vàng mà lại thật sự là kinh người trả cờ dạ a kz cảm khái nói lập tức xuống dưới để tất cả n h ĩ dạ làm tốt phòng ngự đồng thời mở ra toàn thôn chuẩn bị chiến đấu đồng thời điều động n h ĩ dạ ở chung quanh dò xét nhìn xem rốt cục là ai đang làm trò quỷ có được khổng lộ như vậy trả cờ g i n h ĩ dạ tuyệt đối không phải người bình thường、vâng. cổ sổ sắc mặt ngưng lại gật đầu đáp liền lập tức xoay người đi an bài cả dẹp đại nhân nhiệm vụ hiện tại thật sự là một khắc cũng không có thể buông lỏng tỉ tỉ không đi ra nhìn một chút sao e b ị vung từ bản thân lưới câu m ặ t không biểu tình nói bên ngoài tựa hồ có điểm gì là lạ ngay cả chuẩn bị chiến đấu cảnh báo đều kéo vang chẳng lẽ lúc này mới không có qua mấy năm mà thôi chiến tranh có bắt đầu rồi những nghĩ ra này cũng quá nhàm chắn đi hắc hắc chia rô c ư ờ i cười nói không được không được đã chúng ta đều về hưu kia cũng không cần đi tham gia náo nhiệt và không đợi chút nữa ngại đến cả dẹp đại nhân mắt làm sao bây giờ tưởng i n t cạ dẹp đại nhân khẳng định sẽ bảo vệ cẩn thận xa nhẫn mấy năm này nàng đều cùng e bị một mực đợi tại hậu sơn không có chuyện gì liền sẽ không ra ngoài hiện tại cũng nghĩ rõ ràng tranh nhiều như vậy làm cái gì đoán chừng người ta cạ dẹp đại nhân liền hy vọng bọn họ hai cái thành thành thật thật ở đây câu cá đừng đi ra ngoài soát mặt đâu mà lại trước mấy ngày vừa nhìn qua xạ số gì lại cao lớn không y ta chỉ là tham quân chị dạ hai vợ chồng cũng thật sự là chẳng lẽ liền không thể để xạ sổ gì lưu ở bên cạnh họ sao làm cái lao sư hoặc là cùng chị dạ tại cơ giới bộ làm thí nghiệm cũng không tệ a hòa bình là tiếp tục không được bao lâu cái tiêu tóc đỏ tiểu quỷ quá ngây thơ chỉ cần có lý dạ có sức mạnh như vậy chiến tranh chính là tránh không được nếu như đến lúc đó xạ sổ gì xảy ra bất chắc bọn hắn vợ chồng trẻ liền có thụ cũng đúng ebis nhẹ gật đầu nói ta tỷ đ ệ đều đã về hưu hay là không cần quản nhiều như vậy cảm t h ấ i nhìn lên trước mặt t ao nước nhỏ hay là câu cá tốt chính là cái này hao cá hơi nhỏ lại không có cá đúng t ỷ t ỷ trước mấy ngày đi nhìn xạ sổ di đi cô nộp hạ lại muốn vất vả ngươi đi ra ngoài một chuyến xạ dù tô bị nhìn lên trước mặt di dễ dạ hài long nhẹ gật đầu mịm cười nói nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi cùng xù nạ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì nhớ năm đó mình mang thấp nhất một cái hiện tại cũng t r ư ẳ n g lớn mà lại con từ năm đó ở cuối xe t ừ n g b ước một đổi kịp vỏ rổ xì mà cùng xù nạ bọn hắn hắn quả nhiên vẫn là phi thường thích hợp làm lão sư lão đầu tử đã đều biết ta vất vả còn đem ta phái đi ra làm gì dĩ d i ra bất đắc dĩ nói đổi người khác không được sao hắn hôm qua mới trở về mà thôi cái này liền lại muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao còn dự định trở về gom góp ít tiền ở một thời gian ngắn liền đi qua tri cốt đâu phải biết qua chi quốc tiểu quỷ nhóm đáng vẫn chờ hắn đi học ai xa dù tổ bị thở dài đứng lên khít một hơi thuốc lá bất đắc dĩ nói bây giờ cổ nộ hạ lại có thể phái ai ra ngoài đâu ngoại trừ ngươi cùng sú nạ có thể làm cho ta yên tâm bên ngoài còn lại thực tế là quá nguy hiểm nếu như đột nhiên vô duyên vô cớ tỉnh lại đao linh làm sao bây giờ mặc dù nội tâm của hắn cũng tin tưởng cổ nộ hạ nghỉ ra đều là yêu quý cổ nộ hạ kiên trì hỏa chi ý chí nhưng là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ mà lại lần này mặc dù mặt ngoài là đấu giá hội nhưng là bất kể nói thế nào đều là ngũ ảnh hội nghị a thân là hồ c ạ đ ồ đ ệ lão phu không ra mặt không liền cần muốn các người ra mặt sao đàn rộ cố vấn đ ầ u dì dì dạ trầm tư một chút nói hắn cũng rất thích hợp a căn bản cũng không thích hợp có được hay không hắn còn có những cái nhiệm vụ khác xa dù tô bị lắc đầu bất đắc dì nói tuy nói đàn rộ hắn cũng rất thích hợp nhưng là trên người hắn có mặt khác nhiệm vụ trọng yếu không cách nào đi thiết c h i quốc dạng này dì dì d dà dạ thở dài nói chú nạ tình huống ta cũng biết xa dù tô bị k h á c k h o tay đánh gây dì dì dì d nói chú nạ bởi vì sợ huyết chứng không cách nào độc thủ nhưng là ra ngoài giải sầu một chút có lẽ liền tốt đây mà lại s a dù tổ b ì trên mặt lộ ra cái nụ cười hòa ái lần này không chỉ có các ngươi hai cái ta sẽ còn a n bài mặt khác đi ra chỉ cần x u ố nạ g n không muốn phải nhìn máu liền không sao thực lực còn được tăng thêm còn lại thượng nhẫn tin tưởng khẳng định coi như gặp được phiền phức cũng có thể giải quyết đã d ạ n g này dì dẹ dạ gật đầu bất đắc dĩ nói ta liền đi một chuyến nữa đi xem ra lão đầu tử là sẽ không bỏ qua hắn nhưng là những người còn lại đâu dì dẹ dạ vừa dứt lời liền chuyển đến tiếng đ ậ cửa thùng thùng đã tới nhìn thấy dị dẹ dạ đồng ý xạ rủ t ô b i nhẹ gật đầu đối cổng mỉm cười hô vào đi hô cạ đại nhân một đầu tóc vàng thanh niên mang trên mặt nụ cười ấm áp đi đến cung kính đối hồ ca nói sau đó quay đầu nhìn xem gì dạy dạ d ì dạy dạ lao sư quy một chương ba trăm có lẽ chương hai trăm bảy mươi tám có lẽ tại cảm nhận được xa n h ẫ n người về sau dụ dù mạ kỳ hì t ổ xì bên cạnh che giấu tính toán đợi qua mấy ngày toàn bộ nhẫn giới đều biết l à n g cắt đào ra trong truyền thuyết nhẫn đao về sau lại đi trò xiết cho diễn toàn đến ở hiện tại hay là về qua tri quốc đi tin tưởng cạ cụ dù hẳn là muốn đến thiết tri quốc mặt khác nhận thôn cũng nên thu được bán đấu giá tin tức đến lúc đó tăng thêm làng cắt nhẫn ao quốc gia khác khẳng định cũng sẽ cho là mình nước ra năm đó cũng có trong truyền thuyết nhẫn ao chỉ là năm đó di thất mặt thôi nhất là làng đá cùng làng mây thân là ngũ đại quốc chỗ ở ngũ đại nhất thôn ai sẽ cho là mình so người khác kém đâu cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ cho rằng năm đó c ủ trì hạ xín đi bọn hắn n h ậ n thôn chính là đi trộm nhẫn ao sau đó nội tâm tràn ngập phẫn nộ thù mới ạ cũ cuối cùng đối với nữ thần liên minh tiên chiến yêu cầu bọn hắn trả lại nhẫn ao vâng không ngũ đại nhận thôn chỉ có bọn hắn hai cái không có xác định vững chắc sẽ đánh lên bởi vì ai có thể khẳng định cô n ổ h ạ bọn hắn cuối cùng không thể tỉnh lại đao linh đâu cho nên vì nhân thôn hòa bình hoặc là tất cả mọi người không có trong truyền thuyết nhẫn đao hoặc là tất cả mọi người có trong truyền thuyết nhẫn đao có thể nói nếu như chỉ có cỗ n ổ hạ có được trong truyền thuyết nhẫn đao lời nói thế cục còn không có bị đánh vỡ t ứ lại nhẫn thôn liên hợp cũng sẽ không e ngại cỗ n ổ hạ mà lại cỗ n ổ hạ vẫn không có thể tỉnh lại đao linh ai sợ ai nhưng khi bình thản bị đánh vỡ sau đạt được nhẫn đao nhẫn thôn tương đương hai cái hoặc là vượt qua hai cái ai lại có n ắ m chắc khẳng định những n à y đạt được nhận đao nhận thôn sẽ không liên hợp đâu nhất là thân là thôn trưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm đem hòa bình ký thác tại mặt khác nhận thôn miệng ước định bên trong cho nên vui vẻ nhiều mấy ngày đi u dù mạ kỳ hỉ tổ xị nhìn xem làng cát lẩm bẩm nói phải biết đây chính là giá trị trên trăm ứ c nhận đao à. làng cát những ủy nghèo này khẳng định cho tới bây giờ đều không có nhìn qua như thế so sánh khoản tiền lớn nhưng là qua mấy ngày hắn liền sẽ về tới thu về dị d ạ dạ, dạ l o sư mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra chiêu bài mị cười nhìn xem dị d ạ dạ nói thật sự là rất lâu không gặp năm đó hắn bái g ì dì ẻ dạ vi sư không nghĩ tới chứ tại d i ệ u một sơn khế ước trước ký tên bên ngoài dì dì ẻ dạ lao sư liền chạy cũng không có dạy hắn cái gì cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn xem dì dì ẻ dạ giao cho bút ký của hắn mình chậm rãi nghiên cứu thực sự là một cái không chịu trách nhiệm lao sư a ha ha dì dì ẻ dạ nhìn thấy mỹ nạ tổ kia phàn nản ánh mắt tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác cười ha h a nói đúng vậy a không nghĩ tới mỹ nạ tổ hiện tại cũng là thượng nhẫn thật không hổ là ta dì d d ạ đồ đệ a dì d dạ lao sư vẫn là như cũ một điểm cũng không có thay đổi mỹ nạ tô bất đắc dĩ cười cười nói d i dè dạ lao sư lần này đến nơi đây sẽ đợi bao lâu đợi bao lâu a d i dè dạ nhìn lên trước mặt bình thản cổ nổ hạ trầm mặc một chút nói mỹ nạ tô cảm thấy cổ nổ hạ thế nào rất tốt lắm mỹ nạ tô s ư n g sở sau đó mang trên mặt nụ cười ấm áp nói hoàn toàn yên tĩnh hài hòa tin tưởng tại nhận giới hẳn không có mặt khác nhận thôn cùng cổ nổ hạ đồng dạng thật sao d i dè dạ nghe tới mỹ nạ tô lắc đầu nợ nụ cười nói có lẽ ngươi nói là đúng đi hay là đừng đem qua chi quốc sự tình nói ra đi dạng này cũng là vì mỹ nạ tổ tốt dù sao mỹ nạ tổ trung bi là cái n ỉ dạ nhưng mà lão sư làm sao rồi nhìn thấy gì dè dạ biểu lộ mỹ nạ tổ hiếu kỳ nói chẳng lẽ còn có so cổ n ổ hạ càng hài hòa nhận thôn sao làm sao cảm giác lao sư tựa hồ đang giấu dếm hắn thứ gì không có d ĩ dè dạ lấy lại tinh thần vui tơi ư hớn hở nói lão sư tại nhận giới đi dạo nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua so cổ n ổ hạ tốt hơn nhân thôn tuyệt đối không có qua c h i quốc cũng không có là nhân thôn cho nên bản c ố c tiên nhân không có nói sai đúng vậy à mặc dù cảm thấy lao sư có chút là lạ nhưng là đã lao sư không nói mỹ nạ tổ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp nhẹ gật đầu cảm khái nói hay là cổ nổ hạ tốt năm đó hắn hay là cô nhi chính là dựa vào cổ nổ hạ cứu tế không có chết đói cho tới bây giờ trở thành thượng nhẫn cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đây hết thảy hô cả mỹ nạ tổ nội tâm kiên định nói ta nhất định sẽ trở thành hồ cả dù tính mạng của mình thủ hộ đây hết thảy dì dạ dạ vui mừng vỗ vỗ mỹ nạ tổ bà vai nói đi thôi thầy trò chúng ta đều lâu như vậy không có cùng một chỗ ăn cơm xong Vừa c giữa u n hai dạ cũng c nói không nên lời cái gì mặc dù vẫn như cũng giống như trước tiên không thích nói chuyện nhưng là lần này tiếu dung giống như trở nên càng ấm t h ầ m mấy năm này họ rổ xì mà đến cùng đang làm gì đấy hỏi xu nạ cũng không biết Ai, được rồi dù sao một mực đợi ở trong thôn ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì mà lại cô nộp hạ có lao đầu t ử nhìn xem coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không là cái đại sự gì qua c h i quốc thật sự là phế vật ta mà đã d a nhìn cách đó không sao một tên tiểu quỷ đang huấn luyện lấy thể thuật cùng ngụ chi hạ chuyên môn nhân thuật hào hòa cầu chi thuật thở dài bất đắc di lắc đầu lẩm bẩm nói nếu như không mở ra xạ gì gặng lời nói tiểu tử cả một đời cũng cứ như vậy hắn có thể cảm nhận được cái này tiểu quỷ tiềm lực là cái thiện n i ệ m lại đầu góc không dùng được n g chi hạ biến gì thể nguyên bản hôm nay còn muốn huấn luyện n g chi hạ nem thủ pháp kết quả không có mang nhẫn của bao mà lại mạ đạ dạ nhìn cái này tiểu quỷ dáng vẻ đoán chừng quên mang cũng không phải lần một lần hai sự tình vốn là muốn tức giận nhưng là nghĩ nghĩ tính một cái chính mình cũng tuổi đã cao không có mấy năm tốt sống hay là không cần quản nhiều như vậy mạ đạ dạ thực tế là không có mắt thấy nhắm mắt lại nằm trên xe lăn phơi ấm áp ánh nắng nhưng mà mạ đạ dạ ra ra mệt m ỏ i sao ồ bị tôi nhìn thấy mạ đạ dạ nhắm mắt lại lập tức chạy tới mang trên mặt cười ngây ngô hỏi nếu không chúng ta hôm nay liền luyện đến nơi đầy tính rồi ngày mai lại đến ta cảm thấy tại mạ đạ dạ ra ra chợ rút dưới tiến bộ đã rất lớn lần trước giúp mạ đạ dạ ra ra đẩy xe lăn băng qua đường sau đó không có nghĩ đến cái này mạ đạ dạ ra ra thế mà là trong học viện truyền kỳ giáo sư dạy dỗ mồ cụ xình xù u c h i h a k a i s i u ù rủ m a k i n a gà t o c ô nản dạ khỉ cổ chờ thiên tài học trường học tỷ lão sư lập tức tổ bị tổ kích động tranh thủ thời gian cầu khẩn mạ đạ dạ ra ra dạy hắn hắn cũng muốn mạnh lên a sau đó mỗi ngày giữa t r ư a có rảnh hắn đều sẽ cùng theo mạ đạ dạ ra ra đến huấn luyện ngâm miệng đừng nghĩ l ư ờ biếng mạ đạ dạ mở to mắt nhìn vẻ mặt cười ngây ngô o bito thản n h i n nói hôm nay nếu như không thể thuần thục sử dụng hào h ỏ a cầu chi t h u ậ t liền đường về nhà còn muốn rời đi thật làm hắn mấy năm trước chủ nhiệm lớp là bạch làm a được rồi mạ đạ dạ ra ra. o bito nhìn thấy mạ đạ dạ ra ra bộ dáng biết mạ đạ dạ ra ra sinh khí tranh thủ thời gian quay đầu trở lại huấn luyện điện hắn biết nếu như không nghe lời mạ đạ dạ ra ra khẳng định sẽ đánh hắn chỉ là ta rõ ràng hết sức chăm chú đang huấn luyện nha ô bito tha c u đầu lẩm bẩm nói đều không có l ờ i b i ế n hừ sau lưng lập tức truyền đến mạ đạ dạ tiếng hừ lạnh còn không tranh thủ thời gian huấn luyện đúng đúng ô bị tổ dùng mình một cái vội và nói ta lập tức huấn luyện hay là đừng nói lung tung cố gắng huấn luyện đi cùng mạ đa dạ nhìn xem ô bị tổ bóng lưng lắc đầu khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói có lẽ không mở ra xạ dỉn gẳng cũng không tệ quyển sách kia là gặp người chương hai trăm bảy mươi chín quyển sách kia là gặp người trong truyền thuyết nhẫn đao sao cà d ẹ p nhìn xem phía dưới nỉ dạ đưa tới cổ phát nhẫn đao lẩm bẩm nói phong quốc cũng tồn tại loại này nhẫn đao không nghĩ tới trận kia kinh khủng báo các thế mà là thanh này nhẫn đao tạo thành chỉ là phong quốc lịch sử có sai như vậy sao không rõ ràng một vị sa i nhận lắc đầu nói đã an bài nị h dạ đi điều tra nhưng là phát hiện đoạn lịch sử kia vẫn như cũ cùng quốc gia khác đồng dạng biến mất lần một chút buổi chưa đến cổ tịch vẫn như cũ cái gì đều tóc đẹp hiện hắn đã sắp xếp người đi phong quốc đại danh phủ khu điều tra một chút nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì không muốn người biết ngàn năm a ẹ t cảm khái nói một câu sau đó cầm lấy nhẫn đao ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm siêu việt nhẫn giới chi lực lượng của thần thật không hổ là có thể phát ra che khuất bầu trời báo cắt nhẫn a o a khổng lỗ như vậy trả cơ dạ Cà k t khỏe miệng có chút dâng lên nhẹ khẽ vớt vớt cổ phát c h u ộ kiếm nếu như mình có thể có được đao linh nhận nhưng nhất giới chính là làng cắt thiên hạ về phần phong quốc đại danh cái này xem hắn còn dám hay không kẹp lấy làng cắt tài chính chỉ là làm như thế nào tỉnh lại đao linh đâu hắn nhưng là biết cổ n ổ hạ cho tới bây giờ vẫn như c ũ đều không có bất kỳ cái gì nị dạ thành công xem ra qua mấy ngày thật đúng là tham gia một chút kia trận đấu g i á hội Cà kz thở t dài cảm khái nói có lẽ có thể phát hiện thứ gì đâu nếu như bọn hắn làng cắt không có tiền nhưng là gom góp một chút náo nhiệt vẫn là có thể đi xuống đi ca dẹp đuối lên trước mặt thượng nhẫn nói liền lần nữa n g ầ m nghĩa nhẫn đao trong truyền thuyết nhẫn đao đêm nay hắn sẽ hào h ả o nghiên cứu mà lại n h ấ n giới ca dẹp nhìn xem bởi vì rút ra nhẫn đao về sau đã khôi phục lại bình tĩnh nhẫn thôn lẩm bẩm nói lại muốn gió bắt đầu thổi không có bất kỳ cái gì một cái nhận thôn hy vọng nhìn thấy mặt khác nhận thôn nắm giữ cường đại như thế lực lượng trừ phi bọn hắn cũng có được qua c h i quốc người muốn kiểu mới b ắ p nô hạt giống đã nghiên cứu ra được thì dù cộ chỉ vào bên cạnh thí nghiệm sản phẩm phan n a nói nếu như muốn tăng gia sản xuất tiêm vào sinh mệnh dược tề liền có thể tại sao phải như vậy phiền phức đâu ngươi không hiểu u d u mạ kỳ hì tô x i -si、lắc đầu nói loại này biến đổi gen bắc nô với thân thể người có cái gì nguy hại sao sinh mệnh dược tề nhiều chân quý a là có thể tùy tiện để người khác biết sao mà lại hắn chỉ là muốn nhìn một chút hy dù cổ có thể hay không nghiên cứu ra với thân thể người hữu hích đồ ăn chỉ dựa vào sinh mệnh dược tề thực tế là quá đơn điệu cái kia ngược lại là không có hy dù c ô lắc đầu nói thậm chí loại này cải tiến gen bắc nô t hương vị còn coi như không tệ liên la đối với người bình thường đến nói dễ dàng dẫn đến mập mạp tăng cao dinh dưỡng vật chất nâng lên Uzu Maki mày, cao Hitoshi nói, Nhi dạ đ ân u ế u như nhớ khi ô n g lầm, c á này dù cô gật đầu nói ta ở bên trong cấy ghép lợn rừng g e n kết quả phát hiện mập m ạ p g e n lại có thể cùng bắp nô g g e n phát sinh lần nữa hoàn mỹ tổ hợp về p h ầ n đối nị h dạ bởi vì nị h dạ đối với đồ ăn hấp thu tốc độ loại này bắp nô g có thể nhanh chóng chuyển hóa thành nị dạ cần thiết dinh dưỡng còn có loại này thao tác u dù mạ kỳ hì tô si chấm kinh không hổ là có thể đem mình hợp thành quái vật người a thế mà đem thực vật cùng động vật tổ hợp lại gen quả nhiên làm rất tốt u dù mạ kỳ hì tổ xỉ vỗ vô hì dù cổ bà vai cảm khái nói nhẫn giới lịch sử ngươi nhất định sẽ lưu lại nặng nề g một bút qua c h i quốc liền cần như ngươi loại này chuyên gia đoán chừng đến lúc đó nhẫn giới c h i thần đều không có ngươi nổi danh a chỉ là còn phải tại thí nghiệm một chút u dù mạ kỳ hì tổ xỉ sờ sờ miệng chấm tư một chút dù sao biến đổi gen loại này là nói không chừng không chừng hiện tại không có việc gì dù lâu dài liền sẽ xảy ra chuyện đâu xem ra muốn để cắt đồ hào hào đánh một chút quảng cáo mới được a u j u m a kỳ hitoshi lắc đầu c à m c á i nói bán quý một điểm liền bán ra cho nhẫn rơi quý tộc cái gì bổ thận mỹ n h a n cái gì tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đối loại này kiểu mới cây nông nghiệp cảm thấy hứng thú k h ì dù c â u nghe tới u j u m a kỳ hướng cũng không để ý giống như hắn loại này đối với mình đều ác như vậy người thúng chi là đối với người khác mà lại loại này bắc nô ăn không chết người mặc dù hắn tại qua chi quốc cũng không có đợi bao lâu nhưng là cái này qua chi quốc đại danh đích sắc không có muốn hắn làm những chuyện khác chính là cần thí nghiệm nhàm chán đồ vật thực tế là quá nhiều mặt khác ta cũng đang tiến hành thì dù cô thở dài bất đắc dĩ nói chính là khả năng cần tối nay không có việc gì tu dù ma kỳ hi t ổ s ì không quan trọng nhẹ gật đầu nói bây giờ qua c h i quốc không thiếu lương có thể nói sinh mệnh dược tề sinh ra qua c h i quốc cũng chỉ thiếu thổ địa đương nhiên phổ cập giáo dục hay là gánh nặng đường xa a bây giờ qua c h i quốc bên trong đại khái lại sáu mươi phần trăm chi phối là qua c h i quốc quốc dân còn lại đều là ngoại lai nhân khẩu cho nên cũng nên cho một bộ phận các bình dân ban phát qua c h i quốc quốc tịch tu dù ma kỳ hi tô xì tao mày lẩm bẩm nói về phần khảo hạch sự tỉnh liền giao cho các bộ môn quản lý cô nộ thả bốn mươi năm đầu mùa đông mùa đông năm nay so với năm trước mùa đông đến muôn tối nay cùng thiết tri quốc bởi vì truyền thuyết c h u n g nhẫn đa o nguyên nhân năm nay phá lệ náo nhiệt vô luận là có tiền hay là không có tiền đại nhẫn thôn hay là nhỏ n h ẫ n thôn đều tới tham gia náo nhiệt dù sao lần kia băng phong vạn giảm thợ s m nghe thực tế là quá dọa người nếu không có người tận mắt nhìn thấy đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng cho nên lần này bọn hắn đều là đến chiêm ngưỡng một chút trong truyền thuyết nhẫn đao về phần chủ được tới suy nghĩ một chút vẫn là đường gây chuyện ngũ đại n h ẫ n thôn cũng không phải chính bọn hắn thổi ra mà là dựa vào thực lực đánh ra đến cổ nộ hạ h ư h ư đệ tam dạc cả nhìn xem xuất hiện tại thiết c h i quốc cổ nộ hạ đội ngũ cười lạnh nói lao hầu tử kia mặt thật là lớn bọn hắn lại tới đây đều là riêng phần mình thôn thôn trưởng cùng cổ nộ hạ đâu thế mà đem đồ đệ phải tới đây là thấy không được bọn hắn tứ đại n h ẫ n thôn sao liền xem như cổ nộ hạ tam nhẫn bên trong hai cái nhưng là đây chẳng qua là xã làm ạ n đỡ cưng rắn thổi mà thôi lúc ấy cái này tam nhẫn đều mệt mỏi nằm xuống nếu không phải là bởi vì chiến tranh đã kết thúc tai chiến tiếp làng mưa liền sẽ tổn thất nặng nề đoàn chừng xạ là mãn nờ hạn rộ đều nghĩ ra tay v à t gắt coi như mấy năm này thực lực bọn hắn lại tăng mạnh hắn dạy cả cũng không sợ dù nạ nhìn đệ tam dạy cả một chút liền quay đầu đi vào nàng thực tế không tâm tình chơi với bọn hắn những n à y nếu không phải lao đầu tử muốn nàng tới giải sầu một chút nàng đều không muốn tới cố nộ hạ sòng bạc vẫn chờ nàng đại sát tứ phương đâu cùng dị dạy dạ lao sư hắn không rảnh dị dạy dạ vui tươi hớn hở nhìn xem dạy cả dù nạ nàng có thể như vậy tùy hứng nhưng là hắn dị dạy dạy dạy dạy dạ khi thế không thể mất lễ phép cũng không thể ném mà lại tại đến thiết c h i quốc trên đường dị dị dạ dạ phát hiện quyển sách kia căn bản chính là hố người nếu như không tìm su nạ người ta có thể một đường đều không để ý ngươi cho nên hắn là c ố c tiên nhân nhân giới ngàn vạn thiếu nữ ảo tưởng cần gì phải cùng trên sách học chính là dọc theo con đường này lại chịu không ít quyền vẫn là ban đầu hương vị đã thành thói quen không bị đánh còn toàn thân không thoải mái đâu hừ Giải cả nhìn thấy d ì dị dạ dạ kia cười đùa tý tưởng cùng nhận giới tri thần tôn nữ k i n h thường cũng không nói gì lạnh hừ một tiếng đi vào Hán, k i n h thường tại cùng tiểu bối cãi nhau q u y một chương ba trăm linh hai còn lại kia bộ phận hí chương hai trăm tám mươi còn lại kia bộ phận hí đã bắt đầu sao u dù m ọ a kỳ h ỉ tổ xì nhìn xem trên tay tình báo lẩm bẩm nói không biết cả cụ rủ khiêng nổi hay không đâu dù sao nhiều như vậy ảnh nếu như chỉ có một hai cái ảnh người ta rất sừng còn có thể dựa vào gắn ngu h ô to ta cùng nhận giới c h i thần chia năm năm nếu là gặp năm cái ai hay là đừng nghĩ tại n g h ĩ tiếp hắn liền phải đem lần tiếp theo t à i vụ đại thần cho nghĩ ra được người ta cả cụ dù ở bên ngoài vì qua tri quốc dại năm giờ mưa kinh tâm thắng đ ả n nghĩ như vậy đi xuống thực tế là rất xin lỗi hắn cho nên tại cả cù rủ rời đi thời điểm hắn liền đã nhắc nhở q u a hắn không muốn chui vào tiền trong mắt mặc kệ bao nhiêu tiền cuối cùng đều muốn đem nhẫn đao b á n đi nếu không khẳng định rất nhiều người sẽ trên đường chặn hắn hy vọng hắn có thể ghi nhớ đi u d u mạ kỳ hi tổ si thở dài lẩm bẩm nói nếu như quên qua c h i quốc liền thật muốn đổi tài chính đại thần đến ở hiện tại đã c ả rét đã rời đi u d u mạ kỳ hi tổ si khỏe miệng có chút d ư n g lên là nên đem phía sau hí bổ xong hắn, Thân là giới thiên tài nhất tố nhất đạo diễn cùng nhất thái nhẫn kịch, kính nghiệp diễn viên, là sẽ không để cho kịch biên diễn cùng diễn viên. bản là Là giới giám. yếu đạo để sẽ qua c h i quốc toàn bộ nhẫn giới cũng bắt đầu đi vào lạnh đông mặc dù bây giờ qua c h i quốc hồ sông đều còn không có kết băng nhưng là đã có người bắt đầu chuẩn bị mùa đông vật tư dù sao hiện tại hải bổ đã đình chỉ một chút loại cá loại thịt cũng muốn chuẩn bị qua mấy ngày còn có đông b ắ t ta một cái bình dân nhìn lên trước mặt bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà gánh trở về đồng sự kinh ngạc nói ngươi mua nhiều như vậy làm gì mà lại qua tri quốc hiện tại cũng không thiếu loại thịt coi như không có loại cá vẫn là có thể thay đổi mặt khắc thịt nên biết đông bắt thời điểm thế nhưng là tương đương náo nhiệt hàng năm thương nhân đến từ bên ngoài đều sẽ vào lúc đó đến qua c h i quốc mua đầu cá nghe nói đầu cá có thể vì bọn hắn mang đến h à o vận đầu cá đồng sự nghi hoặc nhìn bình dân nói cái gì là đầu cá thật có l ỗ i ta là năm nay vừa tới cho nên đối với mấy cái này đều không phải rất quen thuộc hàng năm đến cuối năm nếu như tình trạng kinh tế cho phép bọn hắn đều sẽ nhiều mua một chút đồ vật c h đáng là phi thường đắt đỏ nhưng là bởi vì mỗi năm chiến tranh cùng kết xù lương thuế người có thể không chết đói đã là vận hạnh chớ nói chi là mặt khác nếu như tại thời điểm này có một con cá bọn hắn người cả nhà đều sẽ cao hứng phi thường về phần đi tới qua tri quốc chỉ là bởi vì khi đó nghe qua tri quốc về thôn người nói qua tri quốc nơi này tốt nơi nào tốt bữa bữa ăn no từng bữa ăn có thịt còn có q u ầ n á o mới xuyên liền theo đến dù sao tại nguyên bản trong làng không phải chết đói chính là chết cóng đã nào như vậy không mang theo người cả nhà đi qua tri quốc thử một lần đâu kết quả thật sự là chỗ tốt ta a nguyên lai、like、là dạng này bình dân tha c u ố n c á i ngượng ngùng nói ta so ngươi hai năm trước lúc ấy chúng ta cũng giống như ngươi ngay từ đầu cũng là bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà mua nhất là đồ ăn cơ bản đều mua gạo không mua thịt chính là sợ hái chết đói về sau phát hiện chỉ muốn chăm chỉ làm việc không lười biếng liền có thể kiếm được tiền ăn đ ư ợ cơm c thịt cũng liền chậm rãi cả biến dù sao cũng là nhà nghèo nếu như trong nhà không có lương tâm lý liền sẽ hoảng về phần đầu cá chúng ta hay là đ ừ n g quản đồ chơi kia chúng ta là mua không nổi một đầu phổ thông cá cũng không biết đám kia thương nhân nghĩ như thế nào thế mà bán đến mấy chục vạn hơn trăm vạn mà lại ngươi mua nhiều đồ như vậy bình dân nhìn xem đồng sự mua đồ vật càng khái đúng o á n chừng đến l c đó ă tiết đều k h ô n cần mua. Phải biết cửa hải cuối có chết Cơ năm thương nghiệp đường phố thế nhưng là sẽ có chết khấu. Cơ bản ăn mua. khấu. Phải phố hải thế biết tiết đồ là sẽ vậy t bọn hắn cũng sẽ ở m ấ n g à y nay chuẩn bình ị hoàn tất. Cửa hải cuối năm, đồng sự không hiểu hỏi, còn có loại năm, đồng còn tất. t Cửa cuối có sự sự này. Đúng vậy à, bình à, vậy dân nhẹ gật đầu cảm khái nói tại mấy ngày nay chúng ta đều sẽ đi mua sắm chuẩn bị qua năm mới đây là qua c h i quốc ngày lễ đến lúc đó sẽ thiếp mới liên mặc quần áo mới đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt mà lại qua sông năm còn có qua tri quốc tế điện cũng là rất náo nhiệt sinh hoạt ở nơi này thật hạnh phúc à đồng sự nghe tới bình dân mắt trong mang theo khát vọng nói nếu là có thể một mực sống ở nơi này lên tốt dạng này thê tử của hắn cùng nhi tử cũng không cần vĩnh viễn chịu đói mà lại qua chi quốc quốc dân còn có giáo dục bắt buộc coi như đến lúc đó không thành lý dạ ở đây đánh phần công cũng so với bọn hắn năm đó ở trong đất nào mạnh đúng vậy a bình dân nhẹ gật đầu nói chúng ta hay là cố gắng làm việc đi ngay cả những cái k i a ở đây sinh sống bảy tám năm người đều còn không lấy được qua chi quốc quốc tịch húng chi bọn hắn những ngày vừa tới cũng không biết muốn làm việc bao lâu mới có thể đem phân gom góp xong cho nên bọn hắn càng phải cố gắng làm việc đây cũng là vì gia đình vì hải tử làng cát tất cả mọi người cẩn thận một chút nhất định đừng để bất luận kẻ nào tiến đến một vị xa nhẫn quan chỉ huy nhìn lên trước mặt vây quanh nhẫn đao ni ra, một mặt nói nghiêm túc nếu như xảy ra ngoài ý mớn chúng ta toàn bộ người đều phải chết bởi vì cạ dẹp đại nhân đi công tác đi cho nên thanh này nhẫn đao liền tạm từ bọn hắn đến bảo hộ hơn nữa còn là hai mươi bốn giờ chăm sóc dù sao đây chính là trong truyền thuyết nhẫn đao à. mặc dù không biết vì cái gì cạ dẹp đại nhân không để c h i a r ỗ đại nhân cùng e bị đại nhân bọn hắn rời núi dù sao có bọn hắn hai cái nhẫn đao khẳng định an toàn hơn nhưng là bất kể như thế nào thanh này nhẫn đao đều là liên quan đến lấy là bọn hắn nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành thủ hộ nhiệm vụ nhưng là nghĩ đến làng đá cùng làng mây cũng là bởi vì nhẫn cụ cùng bị cái kêu mạn dễ k ỳ u đánh cho tổn thất nặng nề bọn hắn liền hoảng hốt dù sao hiện tại làng cắt cùng làng đá làng mây không giống bọn hắn ảnh không ở trong thôn minh bạch tất cả n g h giả ánh mắt ngưng lại nhẹ gật đầu nói chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào đem n h ẫ n đau trộm đi nếu như trộm đi đoán chừng không chỉ có bọn hắn phải tào hương mặt người nhà của bọn hắn cũng được cùng theo xong đời nhưng mà thật sao vừa dứt lời một đạo băng lanh em biến chuyển ra người nào s a n h ẫ n nhóm nội tâm giật mình tranh thủ thời gian tác dụng nhận thuật thức mở đầu la lớn là ai thiết c h i quốc ngũ đ ạ i n h ẫ n thôn nhìn xem một đôi mắt lục che chắn lấy cái cằm n à m tử trung niên một mặt thành kính cẩn thận bưng lấy tinh xào khe đi đến đối với cái này người bọn hắn cũng đã quen thuộc qua c h i quốc tài chính đại thần bởi vì hạ cát sủ kỳ huy thác hiện tại thanh này nhẫn đao giao cho qua c h i quốc toàn quyền phụ trách bọn hắn cũng không biết vì cái gì hạ cát sủ kỳ thủ lĩnh tâm sẽ lớn như vậy phải biết đây chính là trong truyền thuyết nhẫn của a chỉ cần tỉnh lại đao linh đạt được nó tán thành liền có thể thu hoạch được thu hoạch được viễn siêu nhận giới tri thần thực lực nhưng là nghĩ đến người ta thực lực đoán chừng loại này cường giả cũng t r ư ớ n g mắt ngoại lực mà lại đoán chừng bọn hắn cũng thử qua không cứ gọi tỉnh mới lấy ra bán dù sao không gọi tỉnh n h ẫ n đao căn bản chính là một thanh chất lượng tương đối tốt đặc thù n h ẫ n đao mà thôi lần này đấu giá hội từ phe thứ ba trung lập thiết c h i quốc tân tấn đại tướng mỹ phủn chủ trì chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua thanh này n h ẫ n đao đi mỹ phủn c ẩ n thận tiếp nhận hay nhìn xem ngồi ở phía trước ngũ đại nhất thôn một mặt nghiêm túc nói ở đây ta liền không nói nhiều hay là mau đem đấu giá hội cho kết thúc rơi đi bằng không quý giá như vậy cùng nguy hiểm đồ vật lưu tại thiết tri quốc hắn thực tế bật tàn a các vị mời ra giá đi q một chương ba trăm linh ba ngươi có nhìn thấy ta nhận đ a u sao chương hai trăm tám mươi mốt ngươi có nhìn thấy ta nhận đ a u sao hào không ngoài suy đoán cuộc bán đấu giá này cơ bản cũng là làng đá làng m â y cùng làng xương mù tam đại nhận thôn tại cạnh tranh tại làm n h ậ n giới lão đại ca cô nô hà mở đầu lên cái giá đủ liền bắt đầu lặng lặng nhìn lên náo n h i ệ t đến nhất là gì xé ra tại đến thời điểm lão đầu tử liền cố ý dặn dò hắn không muốn cười đùa t í tửng thành thành thật thật xem kịch tuyệt đối không được tham gia đi vào cùng làng cát một mặt cười lạnh nhìn xem làng đá bọn hàn đấu giá bọn hắn làng cắt bây giờ cũng có trong truyền thuyết nhẫn đao cho nên mặc kệ về sau thanh này nhẫn đao ai đạt được bọn hắn xa ẩn thôn cũng không sợ ca d ẹ t đệ tam nội tâm thậm chí nghĩ vô bản la lớn thanh này nhẫn đao chúng ta xa ẩn thôn không m u ố n nhưng là cuối cùng này bán đao tiền bọn hắn làng cắt muốn p h â n một nửa nhưng là nghĩ đến lần này không phải cổ n ổ hạ đang bán nhẫn đao mà là qua tri quốc ca cả d ẹ t cảm thấy hay là được rồi dù sao năm đó đệ nhất ca d ẹ t cũng là bởi vì ra mặt dày muốn cùng cổ nộ hạ chia cắt ví thú lợi ích làm cho cuối cùng thanh danh thối cho tới bây giờ ca dẹp đệ tam nhìn thoáng qua cổ nộ h có cóc tiên nhân bị xương dị dễ dạ sờ sơ cái cảm lập tức lâm vào đáng t r ầ m tư phải biết bọn hắn ngũ đại n h â n thôn chỉ có cổ n ổ hạ đã sớm chạm qua nhẫn nào cho nên hắn dự định tuân hỏi một chút cổ n ổ hạ đến cùng nghiên cứu ra cái gì dù sao làng cắt cái kia thanh phong chi hạt cắt cho tới bây giờ đều không ai có thể tỉnh lại chỉ là loại này chuyện cơ mật nghĩ đến cổ n ổ hạ là không nói cho bọn hắn biết ai hay là về thôn phái điểm gián điệp đi cổ n ổ hạ dò xét tương đối hiện thực liền đem con mắt quan quay lại đến tinh xảo cây nhờ trước hỏa chi cao hưng chu kiếm chuyên môn cái này là một thanh bị ngọn lửa quấn quanh nhẫn nào chỉ là hiện tại cùng làng cắt phong chi hạt cắt đồng dạng còn không có kích hoạt đương nhiên nếu như không có tỉnh lại đao linh vẹn vẹn chỉ là kích hoạt trạng thái thanh này trong truyền thuyết nhẫn đao uy lực cũng không lớn nếu không phải năm đó có xa nhận thấy tận mắt h ở sầm uy lực hiện tại cả z đều cho rằng những này nhẫn đao đều là một chút gạt người đồ chơi chỉ là đến cùng là ai rèn đúc những cái này truyền thuyết bên trong nhẫn đao đâu cả z sờ lên cầm lầm bầm nói lục đạo tiên nhân có loại uy lực này nhẫn đao chứ trong truyền thuyết khai sáng nhẫn tông lục đạo tiên nhân bên ngoài hắn liền nghĩ không ra những người khác liền trước mắt nhìn thấy cái này ba thanh nhẫn đa bọn chúng vẻ ngoài đều rất tương tự đoán chừng khả năng là cùng một người rèn đúc mà thành mà bây giờ tiếp tục nửa ngày đấu g i á hội có thể nói đã chuẩn bị kết thúc k híp k híp mắt đệ tam mị dục mặc dù mặt ngoài không có hắn nét mặt của hắn vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt biểu lộ nhưng nhìn đến hắn dưới đ ấ y nắm thật chặt tay phải liền biết hắn hiện tại nội tâm không bình tĩnh đoán chừng cũng không biết bên trong măng cổ n ổ hạ bao nhiêu lần tại dạng này cùng cổ n ổ hạ vay tiền số dưới đến lúc đó muốn lấy gì trả chỉ là trong truyền thuyết nhẫn n a u bất kể như thế nào vì thụy quốc còn là vì nhất t ô n bọn hắn đều có trách nhiệm có nghĩa vụ đón về Thủy quốc quốc Bảo. về phần đến lúc đó là đặt ở thủy quốc hay là đặt ở làng sương mù chỉ có thể đến lúc đó lại nói dù sao số tiền kia thủy quốc đại danh nhất định phải giao nếu không làng sương mù chỉ có thể phát phát động chiến tranh về phần mình trả tiền đừng nói dỡn như thế đại bút tiền muốn bọn hắn làng sương mù làm sao còn hoặc là một một tiếu hoặc là chính là chiến tranh về phần trả tiền c ô nộp hạ tài đại khí thô yêu quý hòa bình nghĩ đến cũng sẽ không để ý như vậy một chút tiền cho nên đệ tam mị dục nhàn nhạt giơ tay phải lên mà không biểu tình nói một trăm ư c nghĩ đến không dùng xong tiền nội tâm liền n h ạ n h ó n nhiều c ù n g gì d ễ dạy ra thật sự là hắn bị mị ruột khí phách bị dọa cho phát sợ cũng không biết lao đầu tử nghĩ như thế nào đây chính là vài tỷ trên trăm ước ca liền dễ dàng như vậy cấp cho mặt khác nhận thôn rồi phải biết hắn thân là lao đầu tử đồ đệ đoạn thời gian trước tại qua chi quốc trôi qua nhiều khổ a n g ấ m lại đều lòng chua sót rơi lệ khi đó vì sống sót hắn thân là cổ nổ hạ tam nhẫn rượu mộc sơn cóc tiên nhân bỏ qua mặt mũi không có tiền liền đi hết ăn lại uống bằng không chính là bán trả cơ ra bán được hiện tại thân thể đều có chút hư nếu không dị dạy r nhau lại mắt lẩm bẩm nói đến lúc đó cùng lao đầu tử mượn ít tiền thân vì lão sư nghĩ đến lao đầu tử hẳn là rất tình nguyện bên cạnh x u nạ thấy cảnh này lập tức sửng sốt thân là cổ n ổ hạ đ ổ thần nàng thế nhưng là biết cổ n ổ hạ tài chính thu nhập lần trước chiến tranh đều hoa giá tiền rất lớn mua phi thuyền cùng khoa học nhất cụ làng tài chính đều thiếu hụt số tiền này đến cùng là lao đầu tử từ nơi nào m ỏ được cuối cùng nghĩ đến u trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc nội tâm dừng lại sẽ không phải là bán đất bán đến a u trí hạ nhất tộc bởi vì vì gia tộc đã không có người thừa kế tất cả thổ địa thu về thôn có cùng sẻn dù chỉ là vì trình bày nhẫn giới c h i thần lý niệm cho nên chú nã liền đem sẻn rủ nhất tộc đại mảnh thổ địa đều giá thấp bán cho làng chỉ để lại một nhỏ sắp xếp che kín tổ phong điệp dù sao mặc dù sẻn rủ nhất tộc chỉ còn lại nàng một cái người thừa kế nhưng là nàng vẫn là phải ở lưu lại một mảnh nhỏ liền đủ chú nã nội tâm thở dài nàng có thể vì cổ n ổ hạ làm cũng chỉ có nhiều như vậy qua một thời gian ngắn chờ xị dùn sau khi tốt nghiệp liền sẽ đem nàng mang đi hồ cạ đều là một đá ngu xuẩn nàng đại gia gia nhị gia, gia phụ thân mẫu thân đệ đệ tộc nhân đều là vì giấc mộng này cùng phấn đấu cuối cùng toàn bộ xong đời cho nên bọn hắn cũng là ngu xuẩn ai d u nạ thở dài đứng lên vô vô dị dẹ dạ nói tiếp xuống liền giao cho ngươi nàng thực tế là nhịn không được chỉ từ gian cùng nạ ạ k ý đi về sau nàng liền phát hiện nàng đã say mê đánh bạc chỉ cần tại sòng bạc bên trong nội tâm của nàng mới có thể bình tĩnh trở lại cho nên hiện tại hay là đi thiết chi quốc sòng bạc chơi hai thanh đi nàng thích thua cảm giác chỉ cần một m ù thua liền sẽ không cảm thấy sợ hãi dù nạ dị dẹ dạ nhìn xem xù nạ bóng lưng há to miệng cuối cùng không nói gì vẫn như cũ nhắm mắt lại hắn biết d u na nội tâm vẫn luôn đang sợ liền c u n g đột nhiên mắc sợ huyết chứng đồng dạng nàng đang sợ người bên cạnh chết đi có lẽ kết thúc về sau nên mang xu na đi qua c h i quốc nhìn xem nàng còn có tộc nhân còn sống mỹ rút d ả i c ả phẫn nộ chừng mắt mỹ rút số tiền kia thực tế là nhiều lắm nhiều bọn hắn lôi quốc căn bản đều không bỏ ra nổi đến chớ nói chi là l à ngây dù sao lôi quốc không hề giống c ổ n ấ hạ có được đất đai phỉ nhiều cùng thích hợp khí hậu phải biết lôi quốc sinh tồn hoàn cảnh thực tế là quá ác liệt mặc dù đã sớm biết chỉ có bọn hắn tam đại nhận thôn sẽ cạnh tranh nhưng là làng sương mù c ư nhiên như thế hào khí hắn người được âm n h ư hương vị dù chỉ c ả nội tâm cũng đ o á n được cô nội hạ hẳn là cùng làng sương mù liên minh muốn lấy phở s ù n trao đổi hỏa chi cao hưng xem ra hắn cùng vân ẩ n thôn cũng nên quay đầu nhìn bên cạnh giải ca nếu như không hợp tác bọn hắn thật sẽ lạc hậu cho cô nỗ hạ bọn hắn giải ca nhàn nhạt nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn song phương nhất định phải liên hợp tuyệt đối không thể đủ đem nhẫn đao giao cho cô nỗ hạ bọn hắn bằng không trao đổi về sau cô nỗ hạ thật tỉnh lại hỏa chi cao hưng đao linh đâu phải biết hỏa chi cao hưng vốn chính là hỏa quốc cho nên tuyệt đối phải ngăn cản c ô n ổ hạ v ề phần cuối cùng lấy được nhẫn đao nên làm cái gì chỉ có thể giải cạ cùng sủ chỉ cạ liếc nhau một cái nhẹ gật đầu phong ấn ai cũng đừng đụng đồng thời nội tâm còn đối cái kêu i chi hạ xỉn hung h ă n g tối mắng một trận hiện tại giải cạ cùng sủ chỉ cạ càng thêm cảm giác đến bọn hắn thả ra lời đồn đại là đúng bằng không vì cái gì c ô n ổ hạ có nhẫn đao làng sương mù có nhẫn đao ngay cả làng cắt cũng có liền làng đ á cùng làng mây không có đâu cho nên bọn hắn khẳng định cũng là có chỉ là bị cướp mặt h ô i đáng chết nữ thần liên minh giải ca nội tâm giận g ữ mắng sớm muộn muốn đem tổ chức này cho diện đồng thời để bọn hắn trả lại làng mây n h ẫ n đao quy một chương ba trăm linh bốn qua c h i quốc không đ ể cao ký sổ chương hai trăm tám mươi hai qua c h i quốc không đ ể cao ký sổ vì đối kháng cổ nổ hạ cùng làng sương mù liên thủ làng đá cùng làng mây bắt đầu hợp tác lập tức giá tiền này tại tam đại nhận thôn lên ảo dưới đã vượt qua chục tỷ thấy cả cụ dù đều m u ố n cơ tim tắc nghẽn che ngực hai mắt màu xanh lục chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn lẩm bẩm nói lại chống điểm lại chống điểm một thanh tải qua tri quốc đã có thể tiến hành dây chuyển sản xuất sản xuất nhẫn đao ở bên ngoài lại có thể bán được đất như vậy Cả、cụ ả c dù nội tâm lần nữa tràn ngập cảm k h á i mình năm đó tại sao phải đi làm n g ra đâu muốn tiền mình vì cái gì không đi thả nhà khoa học đâu quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất ta qua tri quốc vẹn vẹn chỉ là một cái đảo nhỏ quốc gia lại dựa vào khoa học sản phẩm thu hoạch được không kém hơn ngũ đại quốc chỗ ở tài chính thu nhập thậm chí tới một mức độ nào đó đã vượt qua ngũ đại quốc cho nên sau khi trở về đến lại cho khoa nghiên sở gia tăng nghiên cứu tài chính mới được ca giá tiền này mỹ dục lập tức neo lại mắt hắn không biết cộ nộ hạ còn có hay không tiền có thể cấp cho hắn nếu như không có cũng chỉ có thể mỹ quốc quốc là là, dục lần nữa giơ lên tay thản nhiên nói mười một tỷ phải biết đây chính là siêu việt nhẫn giới tri lực lượng của thần a thiết tri quốc zed đen nghe tới z trắng phân thân truyền trở lại lập tức mí mắt một mực nhảy lẩm bẩm nói vì cái gì ta có loại không tốt cảm giác đột nhiên nhiều như vậy nhẫn thôn vô duyên vô cơ tụ tập đến thiết tri quốc đây tuyệt đối là có âm mưu nội tâm tốt hoàng a liên giống bị người nào tiếp cận đồng dạng chỉ là bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu dép đen cao mày nhìn xem dép trắng hỏi còn có hắn hắn tin tức sao cần chờ một lát mấy ngày dép trắng mở ra hai tay nói đã để dép trắng phân thân ngụy trang thành mặt khác n h ậ n thôn nị dạ trà trộn vào đi nếu có tin tức khác dép trắng phân thân sẽ truyền về hiện tại đã là bắt đầu mùa đông cho nên p h ấ n hoa thu thập nhiệm vụ cũng liền tạm dừng dù sao tại mùa này muốn tìm được cánh đồng hoa vẫn là tương đối khó khăn như vậy sao dép đen níu mày một cái một mặt nghiêm túc lẩm bầm nói xem ra chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được phân tán tổ chức thành viên để bọn hắn rời xa tất cả đại nhận thôn khu vực hạ tâm chỉ có dạng này mới có thể cầu đến lâu b ằ n g không sớm muộn sẽ bị ngũ đại nhận thôn cho diệt có cái lang thang nhị dạ tổ chức nghĩ muốn gia nhập chúng ta d ẹ t trắng gãi gái đầu nói chúng ta muốn hay không tiếp thu bọn hắn ồ d ẹ t đen nghe tới d ẹ t trắng lập tức tò mò hỏi thực lực thế nào nhân số bao nhiêu lang thang nhị dạ bọn hắn sẽ tín ngưỡng mụ mụ sao phải biết cái này mới là trọng điểm hắn dẹp đen nhất định sẽ tại cứu trở về mụ mụ trước đó tổ kiến ra một c h i cường đại đội ngũ hào không ngoài suy đoán cuối cùng thanh này nhẫn đao còn là bị làng sương mù bọn hắn đạt được dù sao bất kể nói thế nào cổ n ổ hạ đều là ngũ đại n h ẫ n thôn đứng đầu cổ n ổ hạ tài lực lại thêm làng sương mù tài lực có lẽ làng đá cùng làng mây tương gia cũng không so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu nhưng là hay là ít g i ả i ca bạo tì khí hung hăng vỗ bàn một cái chứng đen g i ả i thẳng mị r ụ c một chút nếu như không phải là bởi vì cổ n ổ hạ hỗ trợ bọn hắn làng sương mù làm sao lại đạt được thanh này nhẫn đao đâu thật là đang chết sắc mặt tái xanh cùng múi to liếp nhau một cái bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nếu không đợi đến thật sự có người tỉnh lại trong truyền thuyết nhẫn đ ao đồng thời đạt được nó tán thành làng đá cùng làng mây liền nguy hiểm cho nên nhất định phải đánh g i ả i ca giận giữ h ế t hung hăng đánh không nghĩ tới nhẫn giới còn có loại này tổ chức khủng bố thân là giữ gìn n h ẫ n giới ngũ đại nhất thôn chúng ta có năng lực cũng có nghĩa vụ đối với mấy cái này tổ chức khủng bố làm ra nghiêm khắc đà kích để bọn hắn không cách nào nguy hại đến n h ẫ n giới hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nữ thần trong liên minh nhìn xem có hay không bọn hắn nhẫn ao nếu không ngũ đại nhận thôn chỉ có hắn cùng làng đá hai cái nhận thôn không có trong truyền thuyết như n a o đến lúc đó khẳng định sẽ hắn thẹn với đệ nhất dài c ả a không sai dù chỉ c ả vô vô cái bản một mặt chính nghĩa nói là nên chúng ta ngũ đại nhận thôn xuất thủ còn cái này nhận giới một cái tươi sáng càng thôn về phần tìm nhẫn nào kia là thuận tiện mà thôi cho nên mọi người cùng nhau đến thôi nhưng là cái này liên quan chúng ta chuyện gì ca z cùng mỹ dục nhàn nhạt nhìn xem ra c ả bọn hắn cái kia cái gì nữ thần liên minh đều không có nguy hại đến thôn xóm bọn họ vì cái gì bọn hắn muốn sóng tốn thời gian tiền tài xuất thủ đâu mà lại hiện tại đối với bọn hắn đến nói lĩnh hội nhẫn đao tỉnh lại đao linh mới là càng thêm chuyện quan trọng về phần mặt khác đều là dâu d ị a chỉ cần sớ ngày lĩnh hội như vậy liền có thể sớ ngày nắm giữ siêu việt nhẫn giới chi lực lượng của thần Hung chi, chúng i c h ta tại sao phải giúp các ngươi tìm về nhẫn đao đâu cha c h à thật sự là nghĩ đến quá ngây thơ ước gì các ngươi tìm không thấy đâu cho nên c ả dẹt khoe miệng có chút dương lên lộ ra một cái cười lạnh cái gì cũng không nói cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn bọn hắn về phần mỹ giúp vẫn như c ũ mặt không biểu tình nhìn xem tinh xảo mộp thắt trước họa chi cao hưng bọn hắn rốt cục muốn nên đón sẽ di thất ngàn nam quốc bảo nhưng là ngay tại mỹ dục vươn tay muốn tiếp nhận hỏa chi cao hơn g thời điểm thật có l ỗ i xin hỏi là hiện tại trả tiền sao cả cụ dù lộ ra một cái nhìn xem thượng đế tiểu dung nói qua c h i quốc không ký sổ còn không có cầm tới tiền ngươi liền muốn lấy được nhẫn ao thật sự cho rằng ngươi cả cụ dù đại gia cùng nhẫn giới chi thần chia năm năm là trò đùa lời nói à. nhanh ta cả cụ dù thu tiền mỹ dục nghe tới cả cụ dù ngẩng đầu lên t a o mày nhìn xem hắn phải biết làng x ư ơ n g mù phản nhẫn còn tại qua c h i quốc trong tay a hiện tại thế mà còn tìm hắn làng sương mù mỹ dục đòi tiền thật sự là không biết sau khi chết chỉ là vì cái gì cho tới bây giờ mặt khác nhẫn thôn đều không có nói ra đâu phải biết đây chính là nhẫn giới tối kỵ hẳn là nhận toàn bộ nhẫn giới khiếp trách ngay tại mỹ dục hé miệng dự định nghĩa chính ngôn từ khiển trách qua tri quốc sau đó dẫn đầu ngũ đại nhẫn thôn giữ gìn nhẫn giới an bình thời điểm cạ cụ rủ đột nhiên xuất hiện trước mặt một trận không gian ba động một đạo tóc đỏ thân ảnh xuất hiện tại phòng đ ầ u giá đồ vật bán đi sao u d u mạ kỳ hỉ tổ xì đi ra mỉm cười nói cầm tiền chúng ta liền nhanh đi về thiên đạo vẹn ngay tại qua tri quốc trở lấy chúng ta trên trăm ước hắn thực tế không yên lòng để c ả cụ dù một người mang về a dù sao giống như c ả cụ dù dạng này nghiêm túc tài chính đại thần đáng là rất khó lại tìm không sai bệt lắm c ả cụ dù nhẹ gật đầu sau đó đang nhìn mỹ dục thản nhiên nói xin hỏi làng sương mù có tiền sao nếu như không có hắn chỉ có thể giá thấp bán cho làng mây cùng làng đá mang về có làm được cái gì phải biết cái đồ chơi này qua tri quốc một đồng lớn đâu có mỹ dục nhìn thấy hữu dù m à kỷ hì tổ xị thân ảnh lập tức lấy lại tinh thần thản nhiên nói xin chờ một chút năm đó tiểu quỷ bây giờ đã nhiều năm như vậy cũng không biết hiện mạnh bao nhiều nhất là trên người hắn không gian nhẫn thuật muốn bắt đến hắn thực tế là quá nguy hiểm lại thêm cái thiên đạo bèn cha cha trách bất chấp mọi thứ nhẫn thôn đều không nảy h ra nguyên lai là đang chờ chờ vừa ra mặt chim mỹ giúp hít một hơi thật sâu bây giờ không phải là tuyên chiến thời điểm liếc qua trên khay nhẫn đao chỉ chỉ chỉ cần tỉnh lại đao linh đến lúc đó làng sương ngủ thì sợ gì những người khác ngay tại mỹ g i c p tìm gì gì h ã y dạ dự định vay thời điểm c ả d ẹ p đại nhân một cái s a nhẫn mặt hốt hoảng chạy vào tranh thủ thời gian chạy đến cà dép bên người đưa lên một phong thư đại việc lớn không tốt q một chương ba trăm linh năm phải kiên cường u chương hai trăm tám mươi ba phải kiên cường u Dẹt đ e n nghe tới ẹ trắng t phân thể c h u y ể n về tình báo lập tức một trận hoảng hốt hắn không phải liền là đi gặp một chút lang thang nhì dạ thủ lĩnh sao lúc này mới không lâu lắm làm sao ngũ đại nhận thôn đều chuẩn bị tuyên bố lên án bọn hắn nữ thần liên minh rồi thậm chí còn lên cao đến toàn bộ nhận giới an nguy bên trong mặc dù bọn hắn mục tiêu cuối cùng đích sắc về nguy hại đến nhận giới nhưng là đây không phải còn không làm gì có dùng hay không dạng này mà lại bọn hắn gần nhất cũng không làm cái gì a không phải liền là đủ loại ruộng bán một chút phấn hoa mà thôi sao chẳng lẽ nhận giới đã không cho phép tự do mua bán cùng khai hoa rồi cái này còn có thiên lý hay không a nếu không chúng ta dép trắng cũng bị giật này mình cẩn thận nói hay là trượt linh lợi đi đây chính là ngũ đại nhận t ô n a chỉ bằng trong tổ chức một đám bình dân cùng một chút phế vật ní dạ làm sao có thể ngăn cản đường đi bọn hắn cho nên hay là trượt đi trở lại địa động liền an toàn không được địa động đã có người biết bọn hắn nhất định phải một lần nữa tìm kiếm địa phương bí ẩn mới được còn có đấy động ngoại đạo ma tượng cũng được một khối dọn đi tránh cái ba bốn trăm năm đợi đến những người khác chết sạch chúng ta tại ra dép trắng đề nghị tin tưởng chúng ta tuyệt đối có thể so với bọn hắn sống được càng lâu nghe tới dép trắng dép đen mặt lập tức đen phải biết tổ chức này là mụ mụ a bọn hắn cố gắng lâu như vậy một mực cẩn thận từng ly từng tí phát triển chuyện xấu đều còn chưa kịp làm tại sao lại bị để mắt tới đây đây cũng quá khi dễ người đi dép đen meo lại mắt thấy dép trắng hỏi cha rõ ràng ngũ đại nhận thôn làm như thế nguyên nhân sao hắn ngược lại muốn xem xem là ai đang hại hắn nhận giới hát thủ không sợ mấy trăm năm về sau đem bọn hắn toàn tộc đều h ầ sao là cái t i ê thanh trong truyền thuyết nhân ao dép trắng một mặt quái dị nhìn xem dẹp đen nói làng mây bọn hắn yêu cầu chúng ta đem nhẫn đao về trả lại bọn hắn trong truyền thuyết nhẫn đao đây là thứ đ ồ gì dép đen c h o n g váng nhìn dẹp trắng hắn nhớ được cái k ê n lịch tử giống như chỉ có một thanh nhẫn đao mà thôi nha chẳng lẽ là đột nhiên dép đen nội tâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó lập tức một mặt đen mà hỏi những bia đ á k i a hại đúng thế dép trắng nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói còn có làng cát tối hôm qua đột nhiên t o á t ra một người đầu chọc người đeo mặt nạ sử dụng từ độn đem làng cắt nhẫn đao cho đoạn cái này mắc mơ gì đến chúng ta Dẹt đ e n không hiểu đều hỏi chúng ta gần nhất không có đi làng cắt chấp hành nhiệm vụ nhà mà lại đầu chọc trong tổ chức giống như trừ vừa thêm tiến đến lang thang nhị ra lại đầu chọc bên ngoài liền không có nhà nhưng là bọn hắn tưởng rằng tổ chức chúng ta z trắng t mở ra hai tay thở dài bất đắc dĩ nói cho là chúng ta mê hoặc làng cắt đệ nhị ca k t để hắn đi đoạt nhẫn đao sáo lộ này làm sao có chút quen thuộc t a ta ta ảm Dẹt đ e n nội tâm rốt c u ộ c biết là ai hại hắn lập tức giận dữ giận mắng du mạ kỳ hì tosi ta cam lâm đại gia hắn qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ vì ngươi chân chạy kết quả nhất là tối hôm qua đệ nhị cạ z đột nhiên xuất hiện tại làng cắt đoạt nhẫn nhau đoán chừng hiện tại nhận giới cũng không biết làm sao suy đoán nữ thần liên minh có bao nhiêu cường giả đâu mặc dù cái kia đầu chọc là hắn giả trang nhưng là ai biết được lại thêm âm thầm thu thập truyền thuyết chung nhẫn nhau không cần nghĩ cái này thỏa thỏa một cái cự đại âm như liền hiện hiện trong đầu cho nên nếu như zen d e không tránh tốt đ o á n chừng mẹ con bọn hắn liền rốt cuộc không gặp mặt được u dù mạ kỳ hì tổ xì nội tâm vì nhận giới hiếu tử mặc nghiệm hai giây liền hít một hơi thật sâu lại tỉnh lại hắn không thể cứ như vậy đổi phế xuống dưới còn có to lớn quốc gia chờ lấy hắn thủ hộ đâu nhìn xem một mực tại bận rộn t r ị giả, u dù mạ kỳ hì tổ xì thở dài nói huyết ảnh xe tăng còn không có nghiên cứu ra tới sao đúng vậy a chị dạ cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũ vội vàng mình sự tình cảm khái nói ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào vật kia thực tế là quá gần cả uy lực không lớn phòng ngự không được hành động còn chậm hơn đoán chừng người khác một cái hào hỏa cầu liền có thể hủy nó dạng này sao quả nhiên qua c h i quốc khoa học kỹ thuật hay là quá yếu a u d u m a k i h i tosi nghĩ nghĩ nói kia định vị đạn đạo đâu nghe tới u d u m a k i h i tosi chỉ ra mí mắt vẩy một cái hắn cũng không biết cái này qua c h i quốc đại danh đang suy nghĩ gì làm sao có thể có tự động hướng dẫn công kích thế mà đang còn muốn qua c h i quốc nhấn một cái n ú t b ấm đạn đạo liền tự động bay đến cổ n ổ hạ nổ tung làm sao không đi nằm mơ đâu trong động cái gì cũng có chị dạ tức giận nói không có ngẩng đầu nhìn u d u m a k i hi tổ si ngươi liền không thể nghĩ chút có thể thực hiện sao đây đều là chút cái gì đồ chơi a hắn sống hơn ba mươi năm liền muốn chạy bốn đừng nói gặp q u a nghe đều chưa từng nghe qua ai u d u m a k i hi tổ si vỗ v ô chị dạ bà vai ông cụ nó nói người trẻ tuổi lá gan muốn lớn hơn một chút có lẽ thật sự có đâu tại sao không có kiếp trước địa cầu chẳng phải có sao đến lúc đó mình đem về tinh hướng dẫn tư liệu hối đ o á i ra không liền có thể thực hiện sao chị dạ trận trắng mắt tức giận nói ngươi đến cùng tới nơi này làm gì không biết hắn rất bận rộn sao điện thoại máy tính mạng lưới vệ tinh xe t ă n g phi thuyền nhiều đội như vậy đều phải dựa vào một mình hắn a không có chuyện gì liền cút nhanh lên chị dạ loay hoay khí giới nói đừng q u ấ y r à y ta ải ưu dù mạ kỳ h i t ổ xì chầm tư một chút nói như vậy trả cờ giả pháo đâu cái gì cũng không có chỉ có thể đem yêu cầu hàng thấp một chút đến lúc đó chỉ có thể tại qua c h i quốc bên bờ đều che kín trả cờ giả pháo bất kể như thế nào đều muốn đem địch nhân cản ở nước ngoài đem chiến trường thả tại quốc gia khác vâng không liền qua tri quốc điểm này lãnh thổ ngũ đại nhận thôn đều tới không đến độ thành phế tích sao chiến hậu trung kiến cũng phải cần một số lớn tiền bạc đã bị quân bộ kéo đi thí nghiệm c h ị dạ không có ngần đầu chỉ thản như nói n uy lực cũng đạt tới yêu cầu cấp hai nhận thuật uy lực trả cơ dạ pháo dù sao cũng là y theo cấp hai nhận thuật dạ s ẹ n gẳng nghiên cứu chế tạo m à thành lại thêm khí giới có thể càng thêm ổn định áp s ú c trả cơ dạ cho nên từ phương diện nào đó đến nói uy lực càng thêm cường đại chính là nhắm chuẩn cùng di động khá là phiền thoái hiện tại đang nghiên cứu thuộc tính biến hóa trả cơ dạ pháo đến lúc đó uy lực hẳn là có thể càng lớn chút ngay tại lúc này một điểm tiến triển đều không có như vậy sao u d u mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu hài lòng nói một ngày có thể rèn đúc bao nhiêu khẩu không rõ ràng n g ư ờ i đây liền hỏi đến hỏi khoa nghiên sở chị dạ không ngẩng đầu nói sản xuất năm đó đều là giao cho khoa nghiên sở còn có chị dạ ngẩng đầu nhìn u ụ u mạ kỳ hì tô si p h à n nam nói hiện tại tài chính lại không đủ tranh thủ thời gian phát một b ú t tới để cái kia mặt đen quỷ đừng chụp chụp tắc tắc đây chỉ là việc nhỏ vừa vặn c ả cụ dụ vừa mới được một khoản tiền lớn u d u mạ kỳ hì tô si nhìn thấy chị dạ không kiên n h ẫ n biểu lộ mình hay là đừng trêu người ta kỹ thuật đại cả tranh thủ thời gian chê cởi nói ta sẽ để cho cả cụ r ù lập tức phát xuống tới Trực, trực. kỹ thuật nhân tài không thể t r e o vào a đúng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là nhiều bồi dưỡng chút trợ thủ như vậy liền sẽ không mệt mỏi như vậy hoa vừa nói xong liền trực tiếp phi lôi thần rời đi cùng chí dạ ngần đầu nhìn thoáng qua hủ r ù m à kỳ hi tổ si rời đi vị trí thở dài giao phía dưới hắn cũng muốn tìm a nhưng là đại bộ phận có thiên phú cũng không muốn làm dòng này đều nghĩ đến trở thành n ý g i chẳng lẽ bọn hắn không biết khôi lỗi sư cũng là lý g i sao quả nhiên khoa học địa vị hay là so không lên nghỉ ra aq một chương ba trăm linh sáu náo nhiệt hai tháng chương hai trăm tám mươi bốn náo nhiệt hai tháng cộ nộ hạ bốn mươi một năm đầu tháng một vì p h o n g ngừa thế giới bị phá hư vì giữ gìn nhận giới hòa bình ngũ đại nhận thôn chính thức hướng nhận giới hắc gác thế lực nữ thần liên minh tuyên chiến kia trừ gian diệt á c quyết tâm làm cho cả nhận giới vì đó chấn động lấy cộ nộ hạ cầm đầu ngũ đại n h ậ n thôn bắt đầu thanh chức bổn quốc bên trong hắc gác thế lực thế tất còn toàn bộ nhận giới một cái tươi sáng c à khôn để nhận giới dân trung có thể sinh hoạt tại một cái thoải mái dễ chịu ấm áp thế giới bên trong không nhận hắc á c thế lực cấp bách cho nên vì giữ lại tổ chức thực lực đ e n làm cho cả nữ thần liên minh chia thành tốp nhỏ tản mát tại từng cái nhận giới từng cái trong thôn lạc tránh đi ngũ đại nhận thôn phạm vi thế lực đồng thời để tất cả tổ chức thành viên tại bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì tình huống đều không nên quên tổ chức cao thượng lý tưởng có chuyện mời dùng báo tử liên hệ tin tưởng báo chi nữ thần nhất định sẽ phù hộ chúng ta tổ chức cũng sẽ không quên chúng ta nữ thần liên minh nhất định sẽ vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình thuận tiện ở trong lòng hung hăng mắng một người về sau tìm cái địa phương che giấu cùng năm tháng hai qua tri quốc tại an ổn vượt qua cửa hải cuối năm về sau ngay sau đó là qua chi quốc tế đ i ệ n có thể nói qua chi quốc một tháng vẫn là tương đối náo nhiệt khiến cái này tại qua chi quốc quốc dân mặc kệ là buồn quốc người hay là ngoại lai vụ công nhân đều chậm rãi quen thuộc qua chi quốc sinh sống ngay lễ cuồng hoan trung quy là ngắn ngủi tỷ như tháng hai phần qua chi quốc lại bắt đầu bận rộn thời điểm học viện chính thức khai giảng tất cả đại công nhà máy cũng tiến hành một vòng mới khuyết trường chiêu năm nay dự tính sẽ có hơn bảy vạn ngoại lai nhân khẩu đến qua chi quốc vụ công cho nên vì cho ngoại lai nhân viên một phần an ổn làm việc cùng một cái thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh qua chi quốc nhất định phải có sung túc cương vị đến cung cấp cho bọn hắn đồng thời bởi vì qua c h i quốc đại danh che chở lấy bọn hắn vì toàn bộ qua c h i quốc quốc dân mang đến giàu có cùng hòa bình sinh hoạt trẻ tuổi nhất ảnh muốn kết hôn nguyên nhân tại cái này tháng hai phần sẽ nuối lòng lòng nhập quốc tịch điều kiện lập tức toàn bộ qua c h i quốc một mảnh cuồn hoan bọn hắn chờ lúc này đã đợi rất lâu phải biết nhận giới chỉ có nơi này có thể theo dựa vào năng lực của mình ăn no bụng mà cấm thân thể cho nên nếu như không được thừa nhận lấy không được quốc tịch trong bọn họ tâm từ đầu đến cuối bất an sợ hai sẽ gặp phải qua tri quốc sôi đổi nhất là ở trong chiến tranh thế giới thứ hai nhóm đầu tiên đến qua tri quốc vũ tri quốc các bình dân càng cao hứng hơn Nguyên lập tức tất cả mọi người kích động đến móc ra mấy năm qua này thích góp tiền chạy đến bất động sản cục quản lý giao tiền đặt cọc vui sách một phòng nhỏ sau đó mỗi tháng đúng hạn còn phòng vay liền có thể cho nên tại tháng hai phần đại bộ phận người chuyển nhậm với phòng dựa theo qua tri quốc tập tục thăng quan là muốn mở tiệc chiêu đại thân bằng hào hữu cùng qua tri quốc nhỏ như vậy quốc gia trên cơ bản không là đồng sự chính là hàng xóm dựa theo truyền thống bằng hữu bằng hữu liền là bằng hữu của ta tháng hai phần thế nhưng là tương đương n á o như ta ăn xong cái này một nhà liền đổi nhà tiếp theo từng cái đều ăn đến vị tường về nhà thậm chí ngay cả mặt đen quỷ qua c h i quốc tài chính đại thần cũng thu được t h i ế t mời ra ngoài hôn mấy trận mặc dù toàn bộ hành trình mặt đen lên nhưng là đoàn người nhìn thấy qua c h i quốc tài chính đại thần như vậy nề mặt vẫn là rất cao hứng c ô n g ộ p hạ bốn mươi mốt năm tháng hai cuối hôm nay chính là qua tri quốc đại dành kết hôn thời gian cho nên học viện cùng nhà máy đều thả một ngày nghỉ trừ cục công an vì giữ gìn trật tự vẫn như c ũ đi làm u ù u mạ kỳ hì tổ xỉ sớm liền mặc lễ phục mang theo tiểu đệ của mình dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ tại trong lễ đường chờ đợi bởi vì nhân số nhiều lắm cho nên là bên ngoài hôn lễ u ù u mạ kỳ hì tổ xỉ v ô vô dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ cảm k h á i nói một câu qua mấy năm cũng muốn đến các ngươi hắn không biết cuối cùng cổ nạn đến cùng sẽ gả cho a i dù sao xem bọn hắn b i ế t sanh tiểu đội chơi đến thật cao hứng đều thành lao bằng hữu mà lại cái này hết sanh tam tiểu đội cuối cùng chỉ có giả h ỉ cổ bái gì dẻ dạ vi sư thuận tiện khế ước rượu một sân góc còn lại nạ gà tổ ghét bỏ gì dị dạ dạ là cái phế vật căn bản không có gì có thể lấy dạy hắn cố n à n cảm thấy gì dị d i dạ dài quá hèn mọn còn lừa gật nàng có thể nói tam tiểu t ử kia vận mệnh bi thảm tính cả gì dị dạ dạ vận mệnh đều cải biến nhưng mà nạ gà tổ nghiêng mắt khinh thường nhìn xem ủ dù mạ ký hitosi nói hitosi cắt ca cờ tì nạ tỉ tỉ n g ư ơ i định làm như thế nào phải biết khoảng thời gian này cờ tì nạ đáng là phi thường đến không cao hứng a nàng muốn không cao hứng người khác liền muốn đi theo không cao hứng hơn nữa còn có cô tỉ nậu ngụ tỉ nạ gà tổ liếc một cái cách đó không xa từ buổi sáng đến bây giờ một mực mặt đen lên ba người t ỷ t ỷ hắn quyết định đợi chút nữa liền không đi chỗ đó bên trong ăn cơm ha ha tu dù mạ kỳ hì tổ xỉ xấu hổ cười một tiếng ý vị thâm trường nói ngươi còn nhỏ không hiểu hắn đã là đại nhân cho nên được rồi hay là không muốn làm hư tiểu h ả i tử nạ gà tổ trận trắng mắt im lặng nhìn xem U ụ dù mạ kỳ hướng đang muốn nói cái gì thời điểm đến xích liên lờ tiếng tranh thủ thời gian chạy tới hô t â n lương tử đến tu mạ kỳ hì tổ xỉ lập tức ánh mắt n ư n g lại chỉnh sửa lại một chút quần áo nhìn xem xít、si, xững sở nói hồng đâu sáng sớm hôm nay x í c cùng giặt hỉ rộ hồng liền bị ụ du mạ kỳ hỉ tổ s ỉ p h ả i đi nhà gái bên kia tìm hiểu tin tức chỉ là làm sao liền trở lại một cái hắn vì để cho ta trốn về đến mình lưu lại bọc hậu đã bị dọ dù hạ kỳ tù binh các ngươi đều tại làm những gì không phải liền là để các ngươi tìm hiểu một chút tin tức sao tại sao lại bị người bắt rồi chẳng lẽ là bởi vì không cho hồng bao lại hoặc là hồng bao không đủ g i ạ y nguyên nhân mà lúc này mái đầu bạc trắng lao nhân nắm người mặc kiểu tây á o cới u trí hà mỹ cổ tỏ run run dầy dầy đến ưu trị hạ mạ đa dạ thân là ưu trị hà mì cổ tỏ ra ra hôm nay để cho hắn nắm mì cổ tỏ cho nên sáng sớm mạ đa dạ lão bản liền sơ cái x o á y khí đại bối đầu cùng đem mình xe lăn cùng quải trượng đều v ứ t qua một bên may mắn mạ đa dạ lão bản cũng không có đầu hói tóc dài trừ trận nhìn điểm vẫn là như vậy mềm mại t ị n h lệ ngươi hôm nay ưu rủ mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem mặc áo c ư ớ i mì cổ tỏ mang trên mặt m ỉ m cười nói thật xinh đẹp nghe t ớ i ưu rủ mạ kỳ hì tổ xì đến lời nói mì cổ tỏ mặt đỏ lên sau đó ngẩng đầu mắt thấy hắn khẽ hé môi son nhỏ giọng nói ngươi cũng rất đẹ cùng một bên hừ hừ nhìn xem tú ân ái vợ chồng trẻ u c h i h a mạ đa dạ hừ lạnh một tiếng một mặt nghiêm túc nói t h c u ưu mạ kỳ tiểu quỷ nhớ kỹ cho ta nếu như bị ta biết ngươi khi phụ nàng ta nhất định đánh ngươi sau đó vẫn như cú mặt đơ nhìn thoáng qua u c h i h a mỹ cổ tỏ lại đem tay của nàng giao đến ưu r ù mạ kỳ hì tổ xì trên tay không ngươi đánh không thắng ta u d u mạ kỳ hì tổ xì dắt qua mỹ cổ tỏ tay nhỏ nhìn xem mạ đa dạ lá bản khoe miệng có chút dâng lên đi tôi cái này nhận rơi sau hắn thật cải biến rất nhiều người vận mệnh a u chị hạ mạ đa dạ a phi cỡ tin ạ cổ nậu n g ủ đ à n r ầ còn có chính ở bên ngoài trốn đông trốn tây dệt đen nhất giới tương lai đã s ở biến nhưng là yên tâm ngươi không có cơ hội hừ mạ đã giả chừng n g ũ rủ mạ kỷ hỉ tổ x ì một chút sau đó c h ắ p tay sau lưng hướng về a phi phương hướng đi tới tiểu t ử thúi này từ hắn tiến đến đã nhìn thấy một mực tại ăn một chút ngay cả cũng không ngẩng đầu lên thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi xem ra chính mình muốn giáo dục một chút hắn mới được a mà lúc này qua tri quốc biên cảnh hôm nay chuyện gì xảy ra dì dè d à mang theo t ù nạ nhảy xuống c ó c lẩm bẩm nói tại sao không có thuyền đâu hại hắn chỉ có thể c ư ơ i c ó c tiền đến phải biết qua c h i quốc sớm đã thành c ó c cấm điện chỉ là làm sao ngay cả quan khẩu đều không người đâu q một chương ba trăm linh bảy là ngươi chương hai trăm tám mươi lăm là ngươi qua c h i quốc ngươi đến cùng dẫn ta tới qua c h i quốc làm cái gì t ù nạ nhìn lên trước mặt viết chạm xe buýt bốn chữ mang theo khó chịu đến ngựa khí hỏi mà lại chúng ta còn muốn đứng bao lâu một mực đứng ở chỗ này làm gì hóng do đâu dù nạ nhìn xem c u n g quanh rộng rãi chỉnh tề con đường nội tâm cũng là có chút điểm kinh ngạc không nghĩ tới nhiều năm như vậy không đến qua tri quốc nơi này biến hóa thật lớn nha nhất là những cái kia cũ nát tại qua tri quốc rất thường gặp cây phòng đều biến mất thay vào đó chính là sạch sẽ hào phóng tầng hai nhỏ phòng chờ xe nha dĩ dè dạ nhìn xem đường cái tha cuốn đầu sau đó lẩm bẩm nói đều chờ lâu như vậy làm sao còn không có xe tới đây chứ bình thường không đều là mười mấy phút liền sẽ đến một chuyến sao mà lại từ tiến vào qua tri quốc đến bây giờ tựa hồ không có bất kỳ ai nhìn thấy đây là có chuyện gì chờ cái gì xe dù nạ cau mày nói ngươi có đâu trực tiếp theo tới thời điểm đồng dạng c ư ớ i cóc đi vào không được sao cóc chung bọn hắn không muốn tới qua tri quốc dì dè dạ nhìn xem hai bên con đường nói cho nên tại qua tri quốc là thông linh không ra bọn hắn mặc dù đã sớm giải thích qua cóc không cần trích chỉ cần làm giấy chứng nhận liền có thể tại qua tri quốc tự do nhảy nhót nhưng là bọn hắn hay là không nghĩ qua tri quốc ra thật là khiến người ta đau đầu a làm hại hắn giáo dạ hì cổ thông linh thuật thời điểm đều phải chạy đến nhập cảnh miệng nơi nào mà lại hiện tại t ù nạ không có làm nhập cảnh thủ tục đợi chút nữa cũng không biết phải phạt bao nhiêu tiền vậy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi dì dạ dạ nhìn xem không có người ở con đường lẩm bẩm nói nếu không người đâu làm sao không có bất kỳ ai thậm chí ngay cả ngã tư đường cũng không thấy cảnh sát giao thông nếu không chúng ta dì dạ dạ quay đầu nhìn xem bên cạnh một mặt không kiên nhẫn su n a đang muốn nói không đợi cứ như vậy đi qua thời điểm đột nhiên một cỗ màu trắng viền làm xe hơi nhỏ hướng về dị dạ dạ phương hướng của các nàng hành xử cùng tới xe cảnh sát ai dì dạ dạ nhìn xem càng ngày càng gần ô tô biểu tình ngưng trọng sau đó nội tâm thở dài lẩm bẩm nói xem ra lại muốn nộp tiền phạt nguyên bản còn dự định nhìn xem có thể hay không tìm mũ dù mạ ký hỉ tổ xì đi đi cửa sau đem xù nạ nhập cảnh thủ tục bổ sung nhưng là hiện tại cảnh sát đều xuất hiện hắn còn thế nào đi cửa sau không biết đợi chút nữa để qua c h i cố cảnh c sát chở bọn hắn một chuyến được hay không đâu làm sao rồi dù nạ nhìn thấy g ì dì dạ dạ một mặt tiếc nuối biểu lộ nghi ngờ hỏi giao cái gì tiền phạt chỉ chỉ đi lái qua cảnh sát vật kia lại là cái gì cái này dì dạ tha cuốn đầu hắn cũng là kiến thức nửa vời mà tôi cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể bất đắc dì nói kia là ô tô qua mấy ngày ngươi liền biết dù sao ở chỗ này lâu cũng sẽ rõ ràng mình hay là đường giải thích còn có trên đường nói cho ngươi pháp luật cùng giao thông pháp quy đều nhớ sao tại qua tri quốc xúc phạm pháp luật pháp quy nhưng là muốn tiền phạt ta s u n a nghe tới gì dễ dạ t r ậ n t r ắ n g mắt thản nhiên nói đương nhiên nhớ được nhớ nhớ cái gì nhớ nàng s u n a bao lâu ghi tội những thứ đầu nộn u ngăn g này mà lại coi như không nhớ rõ thì tính sao lúc này xe cảnh sát mở đến gì dễ dạ trước mặt liền dừng lại chậm rãi mở cửa xe một vị mặc đồng phục cảnh sát thanh niên từ trên xe đi xuống nhìn xem dị dễ dạ cùng xù nạ mà không biểu tình nói dĩ dạ dạ đại nhân dù nạ đại nhân nhưng mà nhìn thấy xuống xe thanh niên dù nạ lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem bên cạnh chính một mặt mỉm cười dĩ dạ dạ nói cái này cái này hôn lễ cũng không có tiến hành thời gian quá dài tại trải qua nhận giới hôn lễ tập tục cùng tuyên thệ về sau ưu chị hà mỹ cô t o chính thức đổi tên là ưu dù mạ kỳ mỹ cô t o toàn bộ hành trình đều từ chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên ưu chị hạ ca sĩ mang theo trợ thủ của hắn mổ cụ xịn xủ tiến hành quay chụp trải qua ngắn ngủi huấn luyện dựa vào xạ dị gẳng ự trị hạ casi đã có thể chuẩn xác chụp hình từng cái hình tượng đồng thời tinh thông các loại quay chụp tư thế đánh ra đến ảnh chụp vẫn là tương đối không sai về phần mô cụ xỉn xù chỉ là đơn thuần bị kéo tráng đinh mà thôi mô cụ xỉn xù nhìn xem khí giới trận trắng mắt nói cho nên nói ngươi tại sao phải tìm ta làm trợ thủ của ngươi nếu như nhớ không l ầ m s e n d u nhất tộc cùng ự trị hạ nhất tộc quan hệ hẳn là không thế nào tốt ta mà lại từ buổi sáng đập đến bây giờ hắn đều đói đến hai mắt mất đi giơ khi dưới tay một mực đang run dày nếu không chúng ta trước nghỉ một lát đội ngươi trước nhưng là uchi hakasi lắc đầu m ặ t không biểu tình nói những người khác kỹ thuật không được vậy phần tại sao để ngươi làm trợ thủ chỉ là đơn thuần nghĩ đến cái này lại nặng vừa mẹ sống thích hợp ngươi mà thôi mô cù x i n s ụ trận trắng mắt đang muốn phản bác thời điểm đi đuổi theo sát uchi hakasi thản nhiên nói chúng ta còn có đập những người khác ai mô cù x i n s ụ thở dài sau đó chỉ có thể nâng lên khí giới đi theo uchi hakasi sau lưng nạ gà tổ run run dày, dày dày kẹp lên một khối xương s ư ờ n đang nhìn trước mặt mặt đen lên ba vị tỷ cẩn thận nói nếu không chúng ta ăn trước hắn căn bản cũng không muốn ngồi đến nơi đây có được hay không bầu không khí quá dọa người có được hay không nhưng là cuối cùng còn là bị cô nạn kéo tới nói cái gì chung quanh đều là đại nhân đều là tiền bối hay là đi cỡ tin nạ tỉ tỉ nơi nào nhẹ nhõm một điểm chỉ là nhẹ nhõm nhẹ nhõm cái gì chẳng lẽ nha đầu này xem không hiểu không khí nơi này sao mà lại kỳ thật hắn có thể bồi mụ mụ hoặc là tộc trưởng cùng một chỗ ăn cũng rất tự do vậy nghe tới nạ gà tổ tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm đang muốn đem sương s ừ n bỏ vào trong n h ư n g nạ gà tổ bị n h i ề u như vậy người vây xem nạ gạ tổ tay lập tức l ắ c một cái kém chút liền đem sương sần rơi xuống đất cuối cùng hắn chỉ có thể mặt không biểu tình đem sương sần thả lại trong chén sau đó đầy mắt ư u á n nhìn c h ầ m c h ầ m vẫn còn mời rượu ủ du mạ kỳ hỉ tổ si hắn muốn về nhà bụng thật thật đ ó i sao một bên cổ nạn tựa hồ cũng cảm giác được không khí không thích hợp tranh thủ thời gian đối nạ gạ tổ dạ hỉ c ầ u ngượng nợ nụ cười nàng cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này nha về phần dạ hi cổ toàn bộ hành trình ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hỉ tổ si điện hạ hắn đã sớm đoán được tình huống lại biến thành dạng này cho nên vừa rồi đi trước chuyến nhà vệ sinh liền thuận tiện vụ n trộm về phía sau chủ ăn mấy cái bánh bao cho nên hiện tại hắn không đ ó i nhìn thấy nạ gạ tổ cái dạng này đang định hỏi một chút hắn muốn hay không đi nhà cầu thời điểm dạc hỷ c ô nha một đạo thanh âm quen thuộc chuyển tới u du m ọ k ỳ hỷ tổ x ỉ nắm mỉ cổ t o một mặt mỉm cười đi đến phía dưới hướng về các vị trưởng bối cùng bằng hữu mời rượu thuận tiện l i ế c q u a cách đó không xa cỡ tị nạ các nàng kia một bàn nội tâm bất đắc di thờ dài thật là khiến người ta đau đầu a nhưng nhìn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh lập tức xứng sờ Các n à n g h a i cái l à m sao t ớ i rồi, l ỏ m b t m n ó i u d u ma kỳ hi tô xì nhữ mày một cái đánh tính đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra nhưng khi quay đầu nhìn lấy kéo tay của hắn mỹ cổ tỏ suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hôm nay là mỹ cổ tỏ cùng hôn lễ của hắn c ờ t ì n ạ các nàng sự t ì n h còn không có giải quyết hay là đường mạng ộ i xuất hiện bằng không đợi chút nữa xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ ai nhìn xem bí môi mắt đỏ c ờ t ì n ạ u d u ma kỳ hi tô xì nội tâm thở dài khoảng thời gian này tựa hồ cũng không nhìn thấy c ờ tina đến tìm hắn mà lại giống như gầy rất nhiều trước k i a kia, kia c ô cổ linh tinh quái dáng vẻ đều nhìn không thấy xem ra thật muốn tìm cái thời gian đi cùng c ờ tị nạ nói chuyện mới được ca nhưng là không có chuyện gì mỹ cổ tỏ mang trên mặt mỉm cười nói chúng ta đi qua đi ta ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nghe tới mỹ cổ tỏ sửng sốt một chút đang muốn nói cái gì thời điểm v ừ a vặn ta cũng muốn cùng c ờ tị nạ m ộ i m ộ i tâm sự mỹ cổ tỏ lắc đầu ôn hòa nói tin tưởng ta không có việc gì cái này mặc dù mỹ cổ tỏ trên mặt một mảnh mỉm cười không có mặt khác thân sắc nhưng là ưu mạ kỳ hỉ tổ xì -si、còn có thể cảm nhận được nàng kéo mình tay bắt đầu biến g ấ p cuối cùng u du m a kỳ hì tô xì -si、thở dài chăm chú nắm mì cổ tỏ tay hướng về c ờ tì nạ nơi nào đi tới c á c nàng cuối cùng sẽ gặp mặt q một chương ba trăm linh tám ta liền đem quyển bí tịch này truyền thụ cho ngươi chương hai trăm tám mươi sáu ta liền đem quyển bí tịch này truyền thụ cho ngươi cái gì kết hôn d ẹ t đen nghe tới d ẹ t trắng lời nói lập tức xứng sở hung hắn nói ngươi ngươi ngươi nói cái gì tiểu quỷ kia thế mà tại kết hôn cam lâm lương ngươi đem chúng ta hố về sau mình thế mà chạy tới kết hôn cái này còn có thiên lý hay không a đúng thế dẹp trắng mở ra hai tay bất đắc dĩ nói cho nên hôm nay dẹp trắng phân thân không cần tiếp tục trồng cây cái t i a tóc đỏ tiểu quỷ tựa hồ căn bản là không dành lý dẹp trắng phân thân cho nên tại thăm dò đến tình báo về sau liền tranh thủ thời gian t r ư ợ t đi qua tri quốc thực tế là quá khủng bố ta dẹp đen nghe tới dẹp trắng về sau miệng bên trong lập tức nhịn không được t o á t ra một câu sau đó hít sâu một cái nhìn xem dẹp trắng hỏi tổ chức tình huống đâu không thể lạc quan dẹp trắng lắc đầu bất đắc dĩ nói căn cứ chuyển tới bảo tử đạt được tin tức t ổ c h ứ c rất nhiều người đều bị bắt nhất là ngũ đại n h ẫ n thôn nắm lấy thà i ế t lầm chớ không tha lầm nguyên tắc quả thực chính là tốn thất nặng nề a thậm chí còn có một số người đều lựa chọn lãng quên tổ chức nhiệm vụ lui tổ cái này nghe tôi dép trắng dép đen trầm mặt một chút cuối cùng thở dài nói tiếp tục để bọn hắn trốn tránh đi hắn có thể làm sao nội tâm của hắn cũng rất hoàng a m ì n h trừ có thể giận dữ mắng một chút còn có thể làm sao bây giờ căn bản là đánh không lại a chỉ là không thể còn tiếp tục như vậy bằng không Cuối cùng tất ổ tổn chức có được lúc thanh danh khẳng định sẽ có được tổn hại, t đến lúc đó sẽ cả mọi người lui tổ chức, h k ô nhìn g gia ai n ậ p làm sao bây giờ. Cho nên, nên chằm chằm như quen thuộc cầm chén đũa lên sau đó kẹp lên một cái đại đùi gà thanh niên tóc trắng l i ê n ngay cả xú nạ cũng không tự chủ đi theo c h ầ m c h ầ m quá khứ không nghĩ tới đã sớm bị d i ệ t t ổ c ụ trí hạ thế mà lại tại qua chi quốc nơi này nhìn thấy hơn nữa nhìn gì dỉ hẻ dạ d á vẻ tựa hồ đã sớm biết xú nạ nội tâm lập tức tràn ngập nghĩ hoặc nguyên bản đều trên xe hỏi thăm nhưng là cái kia ủ trí hạ phủ gạ cũ lại toàn bộ hành trình mặt đơ chỉ là đem nhập cảnh giấy phép giao cho nàng thuận tiện cảnh cáo nàng muốn tuân theo qua tri quốc pháp luật về sau liền một mực yên lặng lái xe một câu cũng không nói mà lại bởi vì ủ trí hạ phủ gạ cũ trên xe dù nạ cũng không tốt vào lúc đó hỏi gì xảy ra tất lại không biết tình huống trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra nắm lấy n lì dạ phẩm đức nghề nghiệp hay là có ý định đợi chút nữa không ai lại hỏi thăm nội tâm thậm chí suy đoán gì gì ả y ra không nói cho lao đầu tử có phải là có ý nghĩ gì đâu nhưng là hiện tại làm sao tới tham gia hôn lễ đây mà lại thế mà còn ăn được chẳng lẽ nhìn không ra một bàn này bầu không khí có chút không đúng sao cái kia dì dè dạ tựa hồ nhìn ra xấu hổ cười một tiếng đem đã cắn một cái đùi gà cẩn thận phóng tới trong chén ngượng ngùng nói ăn à tất cả mọi người ăn à làm sao nhìn hắn c h ắ c không có ý tứ nạ gà tổ cùng cô nàng nghe tới dì dè dạ trận trắng mắt vị đại thúc này vẫn l à như vậy ra mặt dạy à sẽ không phải không có ra lễ tiền liền tiến đến ăn uống miễn phí đi phải biết hắn nhưng là còn thiếu mình năm ngàn ngân lượng à cùng dạ hì cổ không có ý tứ gai gãi đầu nói dì dè dạ lão sư chúng ta đối cỡ tin nạ bên kia mịt mở nháy nháy mắt dì dè dạ lao sư thật là làm sao ngồi xuống liền bắt đầu ăn đâu chẳng lẽ sẽ không nhìn xem không khí sao dì dè dạ nhìn thấy dạ hỉ cổ ám chỉ lập tức ánh mắt ngưng lại hiểu rõ nhẹ gật đầu quay đầu nhìn xem bên cạnh ba cái dáng dấp thật đáng yêu nữ h à i xem ra là bởi vì các nàng ba nữ h à i mới không người nào dám động thủ á chỉ là dì dè dạ lại cắn miệng đùi gà c ố c tiên nhân thật đói m à hắc h dì dè dạ lộ ra tự cho là tiêu sái nhưng là ở những người khác xem ra cũng chỉ có nụ cười bị n g i cẩn thật nói các ngươi muốn ăn sao nhưng là nhìn xem kia vệ nhân ánh mắt dì dẹ dạ lập tức trung thực số g ư ớ i đem lời nuốt đáng trở về ánh mắt này vẻ mặt này hù đến bản tiên nhân chỉ là đến cùng là chuyện gì xảy ra a mà lại ánh mắt này vẻ mặt này tựa hồ có chút quen thuộc nha dì dẹ dạ giống như ở nơi nào cảm thụ qua lại bất kể thế nào nghĩ đều nghĩ không ra sau đó cảm nhận được có người hướng nơi này đi tới liền tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ si nắm một cái áo cưới tân lương dì dẹ dạ tựa hồ minh bạch ở nơi nào gặp qua nội tâm thở dài nguyên lai、like、cái này ba cái chính là trong truyền thuyết qua chi quốc đại danh thanh mai t r ú c mã a hán cảm động thân thụ a t i ể u n ộ i mội dì dì dạ tái xuất lộ ra cái kia nụ cười bị ổi vui tươi hớn hở nói xem ra ngươi là vi tình sợ không a nhưng là người ta đều đã cưới vợ nên buông xuống liền phải thả dưới chữ còn chưa nói xong ai nha dì dì dạ đột nhiên cảm thấy có người hung hăng dẫm lên hắn ngón chân ú t mặt bên trên lập tức lộ ra cái nụ cười khó coi quay đầu bên cạnh mái tóc màu xanh hai mắt vô tội nữ hải cô gái này hắn quen thuộc a không phải liền là cái kia nuôi mèo nữ hài sao ha, ha. dĩ dĩ dạ đối nàng lộ ra cái nụ cười khó coi đang nhìn chung quanh đều hung dữ chờ lấy hắn người thậm chí ngay cả dạ hỉ cổ đều một mặt nhức đầu nhìn xem hắn cái này chẳng lẽ mình nói sai lầm rồi sao nội tâm thở dài trực tiếp nắm tay về sau sờ mó sau đó móc ra một cuốn sách cô u g a i bi tịch đưa cho c ờ tin ạ nói nhìn xem cái này có lẽ đối ngươi ân ân ân các ngươi có trợ giúp đâu ba cái a cái kia qua chi quốc đại danh có cái gì tốt đâu quay đầu qua đối cụ nạn nháy nháy mắt nha đầu có thể thả chân sao rất đau nha quyển sách k i a đối với hắn không cái gì dùng nếu như chính mình không l i ế m người ta xù nạ có thể cả ngày đều không để ý hắn a cô nạn hài lòng nhẹ gật đầu vung ra dị d ạ n ra cái này h è n m ọ n đại thúc thực sự là chẳng những yêu lừa gạt tiểu hải ánh mắt còn một mực sắc mị mị cũng không biết ra hỉ cộ tại sao phải bãi hắn làm thầy đâu mà lúc này cợt tì nạ u dù mạ kỳ hỉ tổ xì một mặt nhức đầu nắm mỉ cộ tỏ đi tới mang trên mặt mỉm cười nói ồ nậu ngủ nhưng là ừ cợt tì nạ không cao hứng bay đầu qua không để ý tới u dù mạ kỳ hỉ tổ xì cô mỉm cười nhẹ gật đầu c u n g nấu ngủ t ú i đầu cái gì cũng không nói trang diện lập tức lâm vào một mảnh xấu hổ tất cả mọi người nhìn xem bên này u du mạ kỳ hi tổ xị nội tâm thở dài quả nhiên liền không nên vào hôm nay tới cảm nhận được nguyên bản nắm thật chặt tay mình mì cổ tỏ đột nhiên b u n g lòng tay ra mang trên mặt mỉm cười hướng về cờ tì nạ đi tới hé miệng chính muốn nói gì thời điểm cờ tì nạ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mì cổ tỏ lại nhìn thoáng qua mình hi tổ xì ca ca sau đó、Soạn. đứng lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài cái này tất cả mọi người nhìn xem cờ tì nạ rời đi bóng lưng cậu cùng nấu ngủ cũng lập tức đứng lên hãy nấy nhìn ủ dù mạ kỳ hì tổ xì một chút muốn đi truy cờ tì nạ thời điểm lại cảm thấy có người lôi kéo các nàng túi lầu xuống thấy là mỹ cổ tỏ lôi kéo các nàng nội tâm lập tức tràn ngập nghi hoặc đang muốn mở miệng để nàng bung ô tay hì tổ xì ngươi đi đi mỹ cổ tỏ nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nói ta lưu tại nơi này liền có thể sau đó nhìn xem cậu các nàng vừa vặn ta cũng có thể cùng với các nàng hỏi một chút hì tổ xì ngươi chuyện trước kia ta nghe tới mỹ cổ tỏ ư dù mạ kỳ hì tổ xương sở nhưng là nghĩ đến cờ tì nạ vừa rồi cái ánh mắt kia còn có trên tay cầm lấy quyển sách kia thật có l ỗ i mỹ cổ tỏ liền hướng về cờ tị nạn đổi tới mỹ cổ tỏ nhìn xem mụ rủ mạ kỳ hỉ tổ xì rời đi bóng lưng nội tâm thở dài mang trên mặt mỉm cười nói cổ t ỷ t ỷ còn có nậu ngủ t ỷ t ỷ chúng ta có thể tâm sự sao cậu cùng nậu ngủ nghe tới mỹ cổ tỏ l i ế c nhau một cái nội tâm run lên cuối cùng nhẹ gật đầu sau đó đi theo mỹ cổ tỏ hướng về bên cạnh đi đến Đến ở bên cạnh thợ quay phim uchi ha k a s h i cùng mô cụ x ỉ n xù hai mặt nhìn nhau đây là có chuyện gì bọn hắn còn trẻ căn bản cựu xem không hiểu nha đang định xoay người đi đập thời gian khác chi chi tay xỉn s ù một đạo run rẩy mang theo không thể tưởng tượng nổi thanh âm chuyền ra mô cù xỉn s ù sau khi nghe được không hiểu quay đầu x è n rủ đều thật lâu không có người dạng này gọi hắn khi thấy một đầu tóc vàng trước ngực mô cù xỉn s ù cả người đều sửng sốt lẩm bẩm nói t ú nạ công chúa còn đang tức giận đâu ưu dù mạ kỳ h ỉ t ổ xi đuổi kịp c ờ tí nạ chỉ bằng mượn mình cái này phi lôi thần chi thuật tốc độ truy một người còn không phải thỏa thỏa húng chi c ờ tí nạ cũng không tiếp tục chạy mà là lẳng lặng quay đầu nhìn xem hắn ta u dù mạ kỳ hì tổ xi nhìn thấy c ờ tina ánh mắt lập tức trên mặt tràn ngập xấu hổ không biết nên nói cái gì cuối cùng vươn tay liền giống như t r ư ớ c đồng dạng đưa thay sờ sờ c ờ tina đầu lẳng lặng hai người đều an tính không nói gì thêm liền giống như trước kia c ờ tina cũng nhắm mắt lại khoe miệng có chút dâng lên nàng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này liền giống như trước kia cảm giác thì tổ xi ca ca cũng không có thay đổi cùng u dù mạ kỳ hì tổ xi nhìn thấy c ờ tina bình tĩnh lại trên mặt cũng lộ ra cái mỉm cười đang muốn nói cái gì thời điểm nào cờ tí nạ lần nữa giống như trước kia ôm ủ dù mạ kỳ hì tổ xì chỉ là tựa hồ so trước kia ôm càng c h ặ t hơn nội tâm lập tức thở dài thật là đáng chết tác giả nhưng mà cờ tí nạ n g n g đầu ánh mắt thanh tịnh nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xì cuối cùng tựa hồ dùng ra toàn bộ quyết tâm hé miệng nhỏ giọng nói thì tổ xì ca ca người thích ta sao q một chương ba trăm lẻ chín ta sai hai hợp một chương hai trăm tám mươi bảy ta sai hai hợp một ta sai dĩ dẹ ra mặt mũi bầm dập nhìn xem lại g i lên nắm đấm su nạ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đừng đừng đánh ta sai thật là chẳng phải giấu giếm một chút sao có dùng hay không á c như vậy a mà lại cuối cùng không phải là đem ngươi mang tới qua tri quốc thật sự là không có lương tâm nằm đấm này dĩ dẹ ra nhìn xem sủ nạ nồi đất quả đấm to cóc tiên nhân đều gánh không được a mặc dù mỗi ngày chịu hai quyền toàn thân p h â n chấn tinh thần gấp trăm lần nhưng là chịu hai mươi quyền đây chính là sẽ muốn mạng ư ờ i a rõ ràng là đương nhiệm sẻn dù tộc trưởng muốn hàn dầu giếm coi như ngươi là sẻn dù nhất tộc tiểu công chúa、Ai? dì dì d ạ liếc một cái xù nạ đèn xe chà chà thật không nhỏ a ẩm dù nạ chán toát ra hắt tuyến nhìn xem ánh mắt lại hèn m ọ n dì d ạ d ạ lần nữa vung xuống nằm đấm hung hãn nói ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này dì d ạ d ạ nhìn xem xù nạ nằm đấm do dự một chút mình nên nói sớm biết hay là nên nói vừa mới biết đâu nội tâm cảm khái một câu dù nạ quái lực thật sự là càng ngày càng thành thạo a nếu không chúng ta ngồi xuống trò chuyện ừ nhìn thấy dì dị dạy d không thành dạng đầu heo dù n ạ tiện tay văng ra ngoài một bộ buồn nôn nói nhanh quá cách cứ người hô dì dẻ ra hít một hơi l ã n h khí thật đau cái này xù nạ cũng thật là mấy chục năm bạn học cũ vì cái gì đánh người một mực hướng người ta trên mặt đánh đâu hắn hắn hắn anh tuấn x o á y khí khuôn mặt ta bác sĩ đâu ta phải đi bệnh viện a về phần để xù nạ chị dì dẻ ra cảm thấy cái này là không thể nào á tối hôm qua hôn lễ mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng là tại hắn có tiên nhân chủ đạo hạ trang tử còn là bị hắn bàn sống cho nên hôm qua uống đến đã khuya liền tùy tiện tìm cái kiểu lâu ở lại kết quả không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền bị xù nạ tìm được nhìn xù nạ cái dạng này liền biết nàng nhận thật lâu chí ít một buổi tối chẳng lẽ hôm qua sẻn rủ hổ rủ m à không kịp ngươi nói sao dì dè dạ sờ sờ đã sưng phồng lên ánh mắt thật sự là đau a cảm thấy mình hiện tại hẳn là đi một chuyến bệnh viện hưởng thụ y tá t ỉ t ỉ nhu hòa chân an mới có thể tốt nếu không toàn thân khó chịu còn có đến cùng là ai đem hắn ở nơi này tin tức nói cho xu nạ b ả n cóc tiên nhân nghĩ mời hắn uống một chút rượu m ộ t sơn đặc sản c ó dầu cái này quái lực đến lúc đó mình gương mặt đẹp trai khôi phục không được làm sao bây giờ nói dù nạ một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói tối hôm qua hộ rũ mạ đã đem hết đều nói với ta vậy ngươi vì cái gì còn muốn đánh ta đó căn bản chuyện không liên quan đến ta a dì gây ra lập tức im lặng nhìn xem su n a bi vẫn chỉ vào su n a nói ngươi ngươi ngươi mời cho ta một cái lý do không nếu không ta liền đi nhìn bác sĩ cũng không để ý tới ngươi nữa nhưng mà su n a không nhìn thẳng thản nhiên nói chỉ là trong lòng không thoải mái muốn tìm người phát tiết một chút mà thôi ngươi lớn ngươi tròn ngươi nói đúng dì gây ra bốn mươi lăm độ đồng đầu thở dài nửa hiếp sưng đỏ con mắt thật đau a đau mắt của ta nước mắt đều muốn chảy xuống hán cóc t i ê người nhân n dễ d à sao. Điểm này tổn t h ơ n liền muốn khóc, còn cô nổ hạ tâm nhẫn,、Cốc、tiên nhân、đâu? Tuna đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem dị dạ dạ, nói, tranh g tâm xem đâu. khóc, hạ thủ h cóc cô dạ, đầy vẻ bị g i a n tới. n g ư ơ i ngươi. dị dạ dạ nghe tới xu nạ lập tức dùng mình một cái cẩn thận nói lại muốn làm sao có thể hay không đổi ngày mai mới đánh nha hôm nay nguyên khí bổ quá mức giúp ngươi trị liệu một chút xu nạ tức giận nói qua hay không qua không đến ta liền đi phải biết ngươi thương thế kia xu nạ âm dương quái khí nhìn xem mặt mũi bầm dập dị dạ dạ chật chật kéo quá lâu thế nhưng là sẽ hủy dung, hủy dung. muốn nghe tới su n a dì dì dạ tranh thủ thời gian hấp tấp đi tới nói muốn n ằ m sao hắn nhưng không thể hủy dung a n h ấ n giới ngàn vạn thiếu nữ vẫn c h ờ hắn đâu nhanh s u n a khinh thường nói bằng không ta đáng liền đi lập tức dì dạ lập tức nằm xuống nhìn xem chậm rãi ních lại gần mình su n a nhất là đèn xe trước cha c h à thật chướng mắt cóc tiên nhân đều gánh không được a nhắm lại ngươi sắc mị mị con mắt s u n a không nhịn được nói bằng không cũng đừng trách ta cái này sắc quỷ vẫn không thay đổi a a nha dì dạ tranh thủ thời gian nhắm lại khỏe miệng có chút dâng lên nói n g ư ơ i định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ dù nạ một bên dùng đến t r ị liệu thuật vừa nói mặt mũi này sưng thật là đủ buồn ôn còn không phải n g ư ơ i đánh nhưng là g ì g ì gái dạ biết cùng xù nạ giảng đạo lý là đem không thông thở dài nói dự định bao lâu về cổ nổ hạ tại xù nạ không có phát hiện thời điểm nửa híp mắt vụn trộm hướng xuống ngắm thốt u phong cảnh a nhất là xù nạ mặc quần áo không được không được giống như muốn chảy máu núi dì dì dạ tranh thủ thời gian nhắm lại một con mắt chỉ dùng một viên khắc con mắt nửa híp nhìn như vậy tổn thương liền giảm phân nửa b ả nếu tiên nhân còn có thể trụ. tới gì dễ dạ, chấm mặt một chút, thở ta. ta một tại dài, nói, ta. Để ta nghĩ một hồi.、Nàng、hiện i nhân còn kháng nộ nà nghe nghĩ Nàng cũng không hạ. chấm có Cô Để gì dạ, Dù dễ b t nên n làm cái gì. ế như không phải nghe tới hồ du mạ nàng căn bản cũng không dám tin tưởng lao đầu tử làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu phải biết hắn nhưng là nhị gia gia đồ đ ệ nha nhưng là nghĩ đến đủ t r ì hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc khai sáng cổ nộ hạ hai đại gia tộc đều đã rời đi cổ nộ hạ rất đến bây giờ nhân khẩu tàn lụi đến bây giờ tình trạng này chỉ có thể mai danh nhận tích tại một cái tiểu quốc gia rời gạch nội tâm lập tức không biết nên nói cái gì cỗ nộ hạ cùng n g bố tri hạ thật cản đến cỗ nộ hạ phát triển sao d u nạ hai mắt lộ ra một tiên mê mang chẳng lẽ là bởi vì cái này hai cái ra tộc quý vọng thực lực quá mạnh rồi liền c u n g hạ tạc xạ cù mò đồng dạng năm đó lao đầu tự chẳng lẽ liền không ai có thể lực n h ấ n dưới những lời đồn đại kia chuyện nhầm sao không cùng là bởi vì hạ tạc xạ cù mò bởi vì thế chiến thứ hai thắng lợi làm phải tự mình danh vọng đạt tới một cái cao phong thậm chí một mình xông ra cỗ nộ hạ a n h trắng sau bổ hồ cả xương hảo nhưng là phải biết hắn chỉ là một cái phục vụ tại hộ các ám bộ bộ trưởng mà thôi cho nên có lẽ phụ thân nghĩ đến là đúng nếu như sẻn dù nhất tộc không rời đi khả năng thật sẽ dù nạ nội tâm thở dài nàng thật không hẳn phải biết đây hết thảy đại gia gia nhị gia gia ta nên đi hỏi thăm ai hoặc là đến cùng nên làm như thế nào đâu nhìn thấy xù nạ trầm mặc dì dị dạ liền biết xù nạ đang suy nghĩ gì mang trên mặt cái vui cười a a cho suy nghĩ một chút vẫn là nói đúng là ai nói cho người ta ở đây t r ư ớ đem vậy để giật ra đi u chị hạ phụ gạ cụ dù nạ lấy lại tinh thần thản nhiên nói ngươi muốn làm gì không làm gì dì dạ lại liếc một cái xù nạ đèn xe nói chính là định chờ hắn lúc tan việc mời hắn uống hai chén chật chật thật tốt đẹp đâu cho nên lão đệ cóp dầu ngươi không cần uống chúng ta tan tầm đi uống hai chén ta mời dì dạ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên không tự chủ lộ ra một cái nụ cười bị hủi cô nộ t h ạ bốn mươi mốt năm ba tháng bên trong qua chi quốc đại danh hôn lễ nhiệt độ cũng dần dần biến mất xuống tới hơn bạn cái cầm tới qua chi quốc quốc tịch bên ngoài thôn nhân khiến người khác thấy nóng mắt thậm chí cảm thấy đến nếu như qua chi quốc đại danh kết một lần cưới có thể r ư ỡ i phát nhiều như vậy danh ngạch lời nói bọn hắn không ngại nhiều đến mấy lần nhưng là cái này cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại mà thôi thôi hiện tại bọn hắn vẫn như cũng lại bắt đầu lại từ đầu khí thế ngất trời kiến thiết nhiệm vụ tranh thủ thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy để đổi lại danh ngạch đạt được qua chi quốc quốc tịch ở đây tắm d ễ xuống dưới khoảng thời gian này qua chi quốc không có việc gì đi c ũ n g k h ô n g có. Uzu Makis xây lại ắ đầu, nói, n g o lai nỉ dạ đến, ta tiền thời người thời nỉ đến, chúng phong ấn bọn hắn đồng đồn cánh đến. dạ dạ, trả sát đều để cờ cho khắc chú sẽ sẽ ý đến. Mà lại mấy à lại m năm gần đây ngoại lai nhân khẩu từng năm gia tăng dưới loại tình huống này muốn phát hiện cái gì thực tế là quá khó khăn u d u mạ kỳ sầy c ư ờ i khổ lắc đầu nhưng là hắn biết bây giờ qua chi quốc loại cục diện này cũng không thể trách hì tổ xi、si、điện hạ dù sao đối ngoại mở ra là nhất định phải nhìn xem bây giờ qua chi quốc dề đề về tăng trưởng liền biết nhất là đối ngoại lối ra mậu dịch hàng năm đều tại ổn định gia tăng ngược lại là ô tô lượng tiêu thụ không hề tốt đẹp gì ngược lại là cân bằng xe lối ra không sai u d u m a kỳ xây đ ẩ y kính mắt nói nghe nói là quốc gia khác con đường nhỏ hẹp lại bất bình cho nên hành xử có chút phiền phước dạng này nha u d u m a kỳ h ỉ t ổ x i nhẹ gật đầu chấm tư một chút nói trách ta quá nghĩ đương nhiên coi là nhận rơi quý tộc cũng sẽ chơi xe sang lại không nghĩ rằng thời đại này không thích hợp a dù sao không phải cỗ nổ hạ sáu mươi năm cái kia khoa học kỹ thuật vằn vẹo hiện đại cái gì đều có nhưng cũng cái gì đều không có đã như vậy đình chỉ sản xuất đi u du ma kỳ hitoshi thở dài nói đem trọng tâm thả ở cửa ra cân bằng xe nhưng là nhớ được vẫn như cũ giảm xuống ba cấp bậc đồng thời giữ bí mật biện pháp muốn chuẩn bị cho tốt mặc dù loại này cấp thấp khoa học kỹ thuật là giấu không được bao lâu nhưng là bất kể như thế nào qua c h i quốc khoa học kỹ thuật đều phải dẫn trước tại quốc gia khác mới được đây chính là qua c h i quốc ưu thế biên cảnh pháo đài cùng máy giám thị đều đỡ tốt sao đã không sai bị lắm u du ma kỳ s â y nhẹ gật đầu nói còn có mới lớp lãnh thổ cũng bắt đầu một lần nữa kiến thiết ừ n nghe tôi u du ma kỳ xây u du ma kỳ h i t o s i nhữ mày một cái nói xem ra muốn một lần nữa hoạch định một chút nhà máy vị trí mới được cho tới bây giờ đông bộ hải vực đại khái l ấ p m ộ ư ơ i cây số vương chi phối vẫn là tương đối không sai chỉ là muốn xây ra chín trăm sáu mươi vạn cây số vương cũng không biết phải bao lâu a h á n đại quốc c à o tưởng a xem ra còn phải xin nhờ một chút c h ỉ ra đem khí giới cải tiến một chút mới được về phần tại sao muốn đem di chuyển đi qua dù sao lấp ra thổ địa từ đầu đến cuối cùng tự nhiên đại lục có khác biệt làm vì cuộc sống khu cùng khu công nghiệp còn được nhưng là nếu như đất c ầ y khả năng đến phiền phức một chút thì rủ cổ phát minh kim khả lạc và không sản lượng thực tế là có í để các đồ bắt đầu thu thập vật liệu chiến bị u d u m a k i h i t o si trầm ngâm một chút nói đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân đồ hộp sản xuất cũng nên tăng lớn còn có một số khí giới dù sao qua c h i quốc bản thổ nhị g dạ thực lực so với ngũ đại nhận thôn vẫn là có khoảng cách cho nên chỉ có thể từ trang bị bên trên đến rút ngắn những ngày trên lệnh ta sẽ an bài xong xuôi u d u m a kỳ xây đầy kính mắt một mặt nói nghiêm túc cái này dù sao không là chuyện nhỏ nếu như ra sai có thể sẽ liên lụy chiến tranh đúng rồi u dù mạ k i nhớ ra cái gì đó nói gì kẻ dạ cùng xu na đâu bọn hắn khoảng thời gian này đều đang làm cái gì khoảng thời gian này buổi tiếp mỹ cổ tọ cũng không có đi chú ý những vật này cho nên gần nhất phải bận rộn một điểm cũng không biết cái này ngay cả cái cổ n ổ hạn nghỉ dạ tại qua c h i quốc làm chút cái gì dì dạ đã đi học viện làm lão sư bây giờ ở tại học viện phân phối giáo sư ký túc xá u d u m a kỳ sầy nói t u n a nàng cho tới bây giờ đến qua c h i quốc về sau liền ở tại sẻn d u nhất tộc bên kia mà lại đoạn thời gian trước cũng nhận lời mời học viện ý khoa loại lão sư g i a o lý luận tri thức t u n a cũng đi làm lão sư rồi u dù mạ kỳ hì t ổ si lập tức im lặng nhìn xem u dù mạ kỳ xầy chẳng lẽ nàng không nên đi sòng bạc làm dê béo sao nha qua c h i quốc là cấm nội dung độc hại thật sự là đáng tiếc nếu không s é n dù nhất tộc di sản có thể sẽ bị qua c h i quốc sòng bạc tiếp thu nhìn như vậy đến s ú n a hẳn là đợi đến phát chán định tìm chút chuyện làm đi chỉ là vì cái gì không đi bệnh viện làm y sĩ t r ư ừ n g đâu cái này có lẽ càng thích hợp nàng phải biết s ú n a chữa bệnh nhân thuật tại nhận giới bên trong thế nhưng là tương đương mạnh、à. mà lại lý luận giáo sư xem ra hẳn là u dù mạ kỳ hì tô si neo lại mắt khỏe miệng lộ ra cái thần bí tiêu d u n g nói để tộc trưởng tổ chức một đợt sách giáo khoa cải biên để s u nạ cũng tham dự vào sợ huyết chứng s u nạ còn không có từ sợ huyết chứng đi tới a dạng này lời nói học viện sách giáo khoa cũng nên thăng cấp một đợt minh bạch u d u mạ kỳ s ấ y đem hì tổ x i điện hạ đi xuống nhẹ gật đầu nói ta đợi chút nữa liền sẽ cùng tộc trưởng nói một tiếng u d u mạ kỳ hì tổ xì rối lưng một cái nói ân thật sự là mệt mỏi chết rồi ban đêm mệt mỏi buổi sáng cũng mệt mỏi cũng không biết í triệu còn có thể hay không thể xuất sinh đâu nếu quả thật đổi họ thành vị u du m a k i mình cũng phải làm tốt chuẩn bị bằng không đến lúc đó người ta ít chịa vô duyên vô cớ liền nao rút làm sao bây giờ mình tộc ủ ụ rủ m a k i đáng chịu không được cái này v ố n đệ mật hô a côn đ ồ n g dưới đáy ra hiếu tử u du m a k i hitoshi thở dài l ầ m b ầ m nói thực tế không được chỉ có thể đánh sau đó ngầm đầu nhìn u du m a k i xầy không có chuyện gì ngươi bây giờ đi xuống đi hán đ ợ i chút nữa còn đến đi ra xem một chút qua chi q u ố c đâu dù sao xâm nhập cơ sở xâm nhập quần chúng rộng khắp thu thập dân ý lắng nghe dân thanh là hiểu rõ quần chúng tiếng lòng ý nghĩ biện pháp tốt à? cũng nên ra ngoài soát một đợt danh vọng mà lại gần nhất c ỡ tin ạ rất hướng trong nhà h ắ n chạy cùng m ị c ổ tỏ trung đụng cũng rất tốt mình nội tâm cũng có thể bông l ò n g một hơi đợi chút nữa thuận tiện đi xem một chút cậu cùng n ậ ngủ đi khoảng thời gian này đều không nhìn thấy các n à n g chẳng lẽ là bệnh viện bận quá rồi cái này hai cái thật là khiến người ta không b ấ t lo nha q u y một chương ba trăm m ư ơ i qua c h i quốc cao cấp giám sát chương hai trăm tám mươi tám qua c h i quốc cao cấp giám sát cô n ộ hạ dĩ dạ cùng xú nạ cái này hai người đến cùng chạy đi nơi nào rồi s a dù t ô bị hút một hơi thuốc lẩm bẩm nói làm sao đột nhiên không gặp đây nhìn xem phía dưới truyền về tin tức cười khổ lắc đầu được rồi dù sao cũng không có việc lớn gì liền để bọn hắn hai cái thư giãn một tí đi nếu như lần này sủ nạ có thể từ sợ huyết chứng bên trong đi tới cũng không tệ a chỉ là cái này nữ thần liên minh đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu s a dù t ô bị c ă n mày lẩm bẩm nói mấy bạn này thời gian vây quét hành động ngược lại là bắt không ít người ngược lại là đại bộ phận đều là một chút hạ nhẫn hoặc là người bình thường v â phân cái kêu chi hạ xỉn đến bây giờ một điểm manh mối đều không có phát hiện còn có cái kia hư hư thực thực đệ nhị đầu chọc người thần bí làm sao cũng chưa từng xuất hiện đâu hay là bởi vì bọn hắn vây quét cũng không có để tổ chức này thường cân động cốt cho nên mới không xuất hiện bằng không cái kia mặt ngoài người lãnh đạo cái gì âm dương thánh tử vì cái gì đồng dạng không có không xuất hiện đâu chỉ là hòa bình tự do bình đẳng xa dù tô bị nhìn xem từ những cái kia bình dân bên trong lấy được tình báo khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói thật sự là buồn cười à nghĩ cùng người bình thường nên như thế nào bình đẳng đâu đám người này thực tế là quá ngây thơ ngây thơ để hắn cái này ảnh đều mơ cười phải biết nhị dạ thế nhưng là nắm giữ lấy trạ cờ dạ căn n h â n thuật như thế nào bình đẳng c h ắ c không được ngay cả hỏa quốc đại danh đều kinh động đây chính là đang đảo nhị dạ cùng quý tộc căn a chỉ là thật chẳng lẽ là bởi vì cùng qua c h i quốc lý niệm khác biệt cái k h i ệ u chỉ hạ x ỉ n mới nghĩ đến một mình ra lập nghiệp b a n g không vì cái gì lý niệm của bọn hắn là tương tự như vậy đâu chính là một cái tại qua c h i quốc làm một cái tại nhận giới bên trong chạy loạn khắp nơi qua tri quốc xa dù t ộ bị nhìn phía sau trên vách tường nhận giới địa đồ k h í c một hơi t h u c lá lẩm bẩm nói tộc ụ dù ma kỳ hắn cũng không có tại mi tô đại nhân di vật bên trong tìm tới phong ấn thuật cũng hỏi tham qua c u h ò n nàng cũng không có đạt được phong ấn thuật quân chủ như vậy phong ấn thuật đến cùng bị ai cầm rồi mà lại đã cầm vì cái gì không toàn bộ đều lấy đi vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một cái thi quỷ phong cầm đâu mi tô đại nhân đến ngọn nguồn muốn làm cái gì bây giờ h ữ trí hạ nhất tộc h ỏ a đội bí thuật đã bị mình cầm tới gia tộc xạ dù tô bỉ cũng bắt đầu huấn luyện đồng thời thành lập một cái không muốn người biết quân đoàn đây là cung ám bộ loại này đã làm người biết tổ chức không giống cùng là chân chính nhận nút trong bóng tối lực lượng chứ mấy cái gia tộc xạ dù tô bỉ cao tầng biết ra những người khác căn bản nhất điểm cũng không biết mà lại đoạn thời gian trước dĩ dạ viết liên quan tới qua c h i quốc tình báo toàn bộ đều là một chút dâu d ị a đến cùng muốn làm gì đâu sa dù tô bi lắc đầu lẩm bẩm nói xem ra lại đến bạn tốt của mình xuất thủ thời điểm ngắp ngắp đàn d ộ vớt vớt cái mũi thở dài bất đắc dĩ nói đến cùng nên làm cái gì bây giờ bởi vì hạ tạc ra sự tình hắn hiện tại đã đến người tăng quỷ ghét tình trạng nhất là tại hắn thấy sẻn du nhất tộc sẻn du di tộc t h ấ y hủ trì hạ nhất tộc hủ trì hạ di tộc thấy hạ tặc nhất tộc bây giờ hạ tặc chỗ ở chỉ có thể dưới một đứa cô nhi cô nô hạ sao trổi chính là hắn hiện tại chỉ cần mình đi ra tộc khác bãi phỏng người ta liền sẽ dọa đến toàn tộc sinh bệnh còn cho là nhà mình tộc muốn xong đời thậm chí còn có nghe đồn cũng là bởi vì hắn đạn d ồ cả tù gian quan chỉ huy mới có thể vô duyên vô cớ bị người ân chết nghe nói lúc ấy gian quan chỉ huy cùng đạn d ồ n ắ m qua tay cho nên hắn cảm thấy hổ cạ chi vị cách mình càng ngày càng xa đạn d ỗ nội tâm cũng cảm thấy rất toan mặc dù xẻn dù nhất tộc hắn ngay từ đầu đích xác muốn giết gà dọa khỉ nhưng là về sau hắn không phải không thời gian làm sao cho nên sẻn dù nhất tộc là bị buộc lấy ra chiến trường chết cùng hắn đạn dộ không hề có một chút quan hệ cùng ủ trì hạ cái này liền càng oan uổng không sai hắn đạn dô đích thật là đi b á i phòng mấy lần ủ trì hạ tộc trưởng nhưng là đây chẳng qua là đi tâm sự tương lai tâm sự cộ n ổ hạ hài hòa sinh hoạt mà thôi rõ ràng những cái kia ủ trì hạ tộc nhân đều là ủ trì hạ tộc trưởng tự tay giết hắn còn thức tỉnh m á n dễ kỳ ưu đâu mặc dù không biết vì cái gì chỉ còn lại một con cho nên cái này thật không liên quan hắn đạn dộ sự tình a về phân hạ tạ xa c ù n mo hắn hắn hắn đều còn chưa tới cùng làm đâu mà lại coi như thân ậ t t muốn làm, h là căn thủ lĩnh chẳng lẽ hắn sẽ không làm đến mịt mở một chút sao phải biết hắn nhưng là muốn trở thành hổ cả người a làm sao có thể tại nhân sinh của mình lý lịch lưu lại chỗ bẩn đâu hỉ du rèn đạn r ộ ánh mắt phức tạp lắc đầu tự đủ ngươi là c ô n ổ hạ sáng a cùng hắn đạn r ộ là c ô n ổ hạ ám tại ngay lúc đó xác thực đáp ứng hết thể hổ cả không cần làm đều là hắn cái này ám đến làm nhưng là ngươi cũng không thể như thế hung á c A. thời điểm nên cường thế không cường thế không nên cường thế lại cường thế như vậy thấy hắn nhận chi ám một mặt liệu đạo a mà lúc này đột nhiên một cái mặt nạ nỉ dạ nhảy ra ngoài đàn d ô đại nhân nhìn xem đàn d ô có chút túi người nói hồ cạ đại nhân có nhiệm vụ cần người chấp hành hai tay đưa lên một phong thư ân đàn d ô nhẹ gật đầu nhàn nhạt tiếp nhận tin nói ta biết trước mặt cái mặt nạ này nỉ dạ cũng không phải là căn nỉ dạ mà là ám bộ nỉ dạ bởi vì căn nỉ dạ hắn đều lên tiêu ký chính là vì phòng ngừa nhận lầm người nhìn xem biến mất ám bộ nỉ dạ đàn d ô mở ra tin nhữ n g mày biểu lộ ưu ám bông xuống tin thở dài nhìn tới kế hoạch kia cũng nên áp dụng nhẫn giới tri thần đàn rô h í mắt lẩm bẩm nói một đột h á n thật không nghĩ làm như vậy qua tri quốc cục công an t ổ c trưởng tổ bị t ô nhìn lên trước mặt tù trị hạ phủ gạ cụ một mặt s ù n g bài nói ta ta ta là tới thực tập hắn đã tốt nghiệp bởi vì lúc ấy khai báo nguyện vọng là cảnh sát cho nên tại sau khi tốt nghiệp liền tới đến đồn cảnh sát thực tập không nghĩ tới thế mà nhìn thấy mình cục trưởng cái kia vinh lấy được nhiều hạng tốt nhất cảnh sát trưởng thưởng mặc dù mặt đờ nhưng là mỗi cái thôn d â n nhấc lên hắn đều sẽ so với ngón tay cái minh tinh cảnh sát qua tri quốc cao cấp giám sát tù trị hạ phủ gạ cụ gọi ta phủ gạ cụ giám sát Uchiha mặt không biểu cụ phù không tình, thản gạ mặt n vâng phu i trong tộc. Mặc dù nhìn thấy tộc nhân mình như vậy tâm chút trưởng, nhìn nhân sùng Mặc dù như nhưng có động, là... là làm lộ Hắn sao ra thể tiện v â n gạ phù g cụ đội trưởng t ô bì tô nghe tới tộc trưởng lời nói tranh thủ thời gian đi cái chào đội ngũ cung kính nói xin hỏi có dặn dò gì t ô bì tô hiện tại nội tâm là phi thường kích động hắn rốt cuộc thành công tốt nghiệp cũng lại trở thành một quan vinh cảnh sát thực tập sinh đây hết thể đều là mạ đạ dạ ra công lao nếu không phải mạ đạ dạ ra ra nghiêm túc như vậy dạy bảo đoán chừng hắn muốn tốt nghiệp đều khó khăn ngày đầu tiên không có việc gì u c h ị hạ phụ gạ cụ thản như nói n chỉ cần làm quen một chút quá trình là được rồi đợi chút nữa theo ta ra ngoài tuần tra những này đến lúc đó chính là của ngươi làm việc minh bạch cam đoan hoàn thành ô bị tô ngẩng đầu g ỡ ữ a n g ự c đáp hán nhất định sẽ cùng tộc giống nhau lấy được đến vô số giải thưởng trở thành qua tri quốc đều tán thành cao cấp giám sát đến lúc đó mỗi người nghe tới ô bị tổ danh tự đều sẽ so với ngón tay cái ô bị tô cảnh sát thật không tầm thường q một chương ba trăm mười một do bắt đầu thổi chương hai trăm tám mươi chín gió bắt đầu thổi d ẹ t đen cảm giác đến tiền đồ của mình thật sự là một vùng tăm tối a l i ê n cùng toàn thân mình đồng d ạ n g đen đen đến chỉ có thể nhìn thấy trong mắt cùng răng cái chủng loại kia rõ ràng đoạn thời gian trước mình hay là nuôi hơn vạn cái tiểu lệ tại nhận giới phía sau màn là mưa làm gió đại lao kết quả vừa cảm giác dậy về sau thế giới liền bắt đầu biến toàn bộ nhẫn giới cũng bắt đầu quét đen trừ ác hành động nhưng là cái này cùng hắn tổ chức không có quan hệ a nữ thần liên minh trừ mình lớn lên tương đối đen bên ngoài liền không có mặt khác đen địa phương thậm chí mình còn che chở cùng khổ bình dân cho bọn hắn đồ ăn trợ giúp bọn hắn lập nhà chờ một chút để bọn hắn có thể tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong sống sót làm sao lập tức liền thành hát s á p hội rồi phải biết bọn hắn tổ chức mục tiêu thế nhưng là giữ gìn nhận giới hòa bình a mặc dù mình là có tư tâm thế nhưng là đây không phải còn chưa kịp làm gì rõ ràng sát vách qua tri quốc càng thêm lòng dạ h i ể m độc khắp nơi hãm hại lừa gạt vì cái gì ngũ đại n h ẫ n thôn biết liền còn không xuất thủ đâu đều chẳng qua là một đám lân yếu sợ mạnh đồ chơi thôi dẹt đen nội tâm thở dài nghe dẹt trắng phân thân truyền về tin tức cơ bản liền không có mấy cái là tốt hoặc là nói Căn bản cũng không có tin tức những cái kia bình dân n h ĩ ra nhìn thấy ngũ đại nhận thôn quét đen quyết tâm cùng cương độ n h a u n h a u đều lui tổ che giấu không lùi tổ hoặc là bị ngũ đại nhận thôn n h ị dạ thất thủ xử lý hoặc là chính là bị bắt về nhận thôn dò xét lấy tình báo sau đó treo dù sao đều là treo tạo đến tổ chức lòng người bàng hoàng toàn bộ từ bỏ ngũ đại quốc chỗ ở căn cứ zen thở dài nói nơi này chúng ta không tiếp tục chờ được nữa quét đen cường độ thực tế là quá lớn cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể kết thúc bây giờ vì chỉ có thể lui hướng một chút tiểu quốc gia đi một lần nữa phát triển thế lực đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ biện pháp những tiểu quốc gia này tương đối xa xôi quốc dân ngu muội nị ra lực lượng không mạnh chính thích hợp bọn hắn làm rộn u g phát triển thậm chí nếu như làm tốt không chừng có thể đem nữ thần giáo biến thành quốc giáo lần nữa khôi phục mẫu thân đại nhân huy vọng minh bạch rét trắng nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài xong xuôi vô tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm a kỳ thật ngũ đại nhận thôn cũng không có gì tốt n g c thế giới bên ngoài kỳ thật rất tốt dựa vào bây giờ tổ chức thực lực khẳng định có thể trùng kiến huy hoàng Cố từ ngũ đại nhận thôn quét đen trừ ác chuyên hạng hành động khởi động đến nay trải qua tất cả nhận thôn tối cao hành chính quan thôn trưởng đối quét đen trừ ác hành động kiên định quyết tâm toàn bộ nhận giới bắt đầu hành động khoa học quyết sách chủ động xuất kích chuyên nhóm kết hợp phát động quần chúng dựa vào quần chúng xâm nhập sở sắp xếp liên quan hắc gác manh mối nghiêm ngặt chứng thực trách nhiệm tại hành động lần này bên trong không ngừng sáng tạo công tác mới cơ chế cùng Chiến cao kích độ chính xác chiều pháp, đề đả độ sâu, vì tiêu ba thanh trong truyền thuyết nhẫn đao vẫn không có phát hiện thậm chí đã biết nữ thần liên minh cường giả ưu trị hạ xỉn hư l ư thực thực đệ nhất cả d ẹ t đầu chọc cường giả cũng chưa từng xuất hiện dù sao hiện ở trong nước một cái đen đều phát hiện không đến thậm chí đại đội trưởng đến đen người cũng bắt đầu đ ô i thành trắng mới dám đi ra ngoài quét đen hành động đã tiến hành không được lại tiếp tục khẳng định sẽ tạo thành trong nước hỗn loạn cho nên tại các quốc gia đại danh phát hạ thông cáo để tất cả nhận thôn hành đình chỉ hành động đồng thời lệnh cưỡng chế hắn về còn ở lại chỗ này lần quét đen bắt được vô tội quần chúng về sau tất cả đại nhận thôn liền thuận thế kết thúc quy mô thật lớn quét đen hành động về phần vô tội tất cả mọi người hiểu chẳng phải nắm bắt loạn thời điểm bắt đến một chút làm sàng làm bậy lại là quý tộc chân chó người bình thường sao dù sao cũng không phải bọn hắn mục tiêu lần này chỉ là bị một đám chính nghĩa chi tâm tương đương m á n h liệt lại không biết chân chính nhiệm vụ nị h ra ngoài ý muốn bắt thôi thả liền thả liền xem như cho bọn hắn trên danh nghĩa cấp trên một bộ mặt đại danh hay là quốc gia này người lãnh đạo tối cao a cô nộp hạ h ồ cạ ca úc lần này gọi ngươi qua đây chủ muốn bởi vì cạ xì、si、sự tỉnh xa dù tổ bị hít một hơi thuốc lá thương thở dài sau đó vị tay bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ tới xạ cụ mỏ sự tình sẽ đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy nhưng là bởi vì chiến tranh vừa kết thúc không bao lâu trong thôn còn có rất nhiều chuyện không thể rời đi ta lúc kia ta căn bản không có lưu ý làng lời đồn đại x ạ dù tô bi lắc đầu ánh mắt mang theo hối hận tự trách nhìn xem quỳ một gối xuống tại trước mặt m i nato lại không nghĩ rằng cuối cùng lời đồn đại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng phiến muốn hít một một khói kết quả khi ta chú ý tới muốn đi dò xét t r a tới cùng là ai truyền bá lời đồn đại đồng thời ngăn lại thời điểm lại không nghĩ rằng hay là mượn xa dù tô bi đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía mỹ nato k cả cả đây không phải cổ nộ hạ nghĩ dạ hẳn là có không hề nghi ngờ cả cạ xỉ có phụ thân là cái ưu tú nghĩ dạ hắn vì cổ nộ hạ làm ra vô số cống hiến nhưng lại bởi vì ta cái này hổ cả thất trách cuối cùng lại h a dù tổ bị hít mắt cười khổ lắc đầu nói bây giờ nói những này đều không dùng một mặt nghiêm túc nhìn xem mỹ nato ta hy vọng ngươi làm cả cạ s、si、ì lao sư có thể trợ giúp cả cạ s、si、ì đi tới hiểu được chân quý đồng bạn yêu quý sinh hoạt nhớ k ỹ h ỏ a chi ý chí trở thành một ưu tú c ủ a nộ h à ni ra vâng hồ cạ đại nhân mỹ nato nghe tới hồ cạ đại nhân vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói ta nhất định sẽ trợ giúp cả cạ s、si、ì đi ra sau đó lộ ra cái mỉm cười cả cạ s、si、ì là một cái ưu tú ni ra ta có thể cảm nhận được nội tâm của hắn hay là khát vọng đồng bạn yêu quý đồng bạn. khoảng thời gian này hắn cũng chú ý tới cả cạ s ỉ tình huống nguyên bản định chờ muộn một chút đang cùng c ạ cạ s ỉ giao thổ lộ tâm tình lại không nghĩ rằng c ư như n g lúc này bị hồ cạ đại nhân kêu đến quả nhiên hồ cạ đại người hay là vô cùng quan tâm bọn hắn những nghĩ ra này mỹ nạ tô nội tâm trở nên kích động như vậy xa dù t ô bị nghe tới mỹ nạ tổ nội tâm lập tức hài lòng sau đó mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng phiền muộn nhìn xem mỹ nạ tổ nói cả cạ xỉ liền làm p h i n g ư ơ i thân là cạ cạ xỉ lao sư cái này là trách nhiệm của ta mỹ nạ tô mỉm cười nói hồ cạ đại nhân không cần phải lo lắng Ta tin tưởng cả cả sĩ nghe tới thế nhất quan đại nghe nhân như hắn, định cả cả cả c sĩ sẽ hồ hệ mỹ động. nạ tô bất đắc dĩ lắc đầu qua một thời gian ngắn chính là hắn cùng cụ h ò n h ô n lễ không biết lao sư bọn hắn có thể hay không gấp trở về tham gia thở dài đẩy cửa ra đi ra văn phòng bày ra như thế cái không chịu trách nhiệm lao sư hắn cũng rất mệt mỏi a cùng xạ rủ tô bi nhìn xem mỹ nạ tô bóng lưng ánh mắt lõe lên một cái cuối cùng hay là bất đắc di lắc đầu lẩm bẩm nói kỳ ụ bi sau đó vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ làng lại muốn gió bắt đầu thổi không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể nào từ cái kia tổ chức thần bí bên trong tìm tới nhẫn đ ao nhưng là trước mắt cũng chỉ có cổ nổ hạ cùng làng sương mù có được trong t r u y ề n thuyết đến nhẫn đ ao cho nên vì phòng ngừa bọn hắn tỉnh lại đao linh làng đá bọn hắn khẳng định sẽ dẫn đầu khởi xướng chiến tranh dù sao không có bất kỳ cái gì nhận thôn hy vọng nhìn thấy khắc nhận thôn trở nên cường đại cường đại đến căn bản là không có cách chống cự chỉ là Cái kia a t h ngầm h hỏa chi h cao ư n vẫn như cũ ở trong thôn n cũ ở căn c bản đầu khiếp c mắt nhìn xem treo trên vách tường nhẫn giới địa đồ nhất là hỏa quốc phía đông hải vực kia nho nhỏ một điểm qua tri quốc q một chương ba trăm một mươi hai không tên trong lúc ô nhất năm đầu. đ thời ngũ đại nhận thôn đều lâm vào nhẫn giới quần chúng chỉ trích phỉ nổ bên trong tân tân khổ khổ kinh doanh danh vọng lung lay sắp đổ lập tức các quốc gia đại danh đều nhao nhao nhảy ra ngoài vì nhân dân tình nguyện khiển trách ngũ đại nhận thôn làm sàng làm bậy muốn bọn hắn lập tức ra để giải thích nếu quả thật làm loại sự tình này nhất định phải cho rộng rãi nhân dân quần chúng một cái công đạo nhưng là ngũ đại nhận thôn lập tức ngộng cái này muốn giải thích thế nào cái này đích x á c là bọn hắn làm mà lại loại sự tình này không phải rất bình thường sao mỗi lần chiến tranh chết người vô tội còn thiếu sao đây chính là vì giữ gìn nhận giới hòa bình nhất định trả giá và không ai biết n g ư ờ i đến cùng thật là một cái bình dân hay là nguy trang dù sao vì cứu một người bình thường chết một cái n ỉ dạ đối với nhận thôn thật sự mà nói là quá thua thiệt cho nên trên cơ bản đều là có giết quà không công tha đối với nhận giới bình dân nói nao nhau, nhau dỗ dành bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý qua một thời gian ngắn những người bình thường này liền sẽ vì một ngày ba bữa cùng bôn ba chậm rãi đem sự tình quên bây giờ chuyện quan trọng nhất là những lời đồn đãi này đến cùng là từ đâu truyền tới nhất là c ô nỗ hạ mấy năm này thật sự là thân thụ lời đồn đ ạ i h a m hại a nhưng là bất kể thế nào tìm cũng tìm không thấy đầu n g u ồ n lập tức toàn bộ nhận giới bầu không khí lần nữa nặng nề xuống tới như thế giấu đầu lộ đ ô i bọn trốn n h ắ t đến cùng sẽ là ai chứ lại hoặc là cái kia nữ thần liên minh tốt mà lại làng đá làng m â y làng các không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên dù sao lần này bọn hắn không có thu hoạch được trong truyền thuyết nhẫn n à thực lực quân sự lập tức so với c ổ nổ hạ làng sương ngủ ngắn một đoạn cho nên vì phòng ngừa đột nhiên nhận c ổ nổ hạ cùng làng sương ngủ công kích bọn hắn bắt đầu liên minh đồng thời tăng cường làng phòng ngự trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghe được không giống bình thường hương vị qua c h i quốc tháng một có thể nói là qua c h i quốc vui vẻ nhất thời k h á c vừa qua năm về sau lập tức liền chuẩn bị qua c h i quốc tế điện trên mặt tất cả mọi người đều mang vui tươi hớn hở nhất là bởi vì đoạn thời gian trước ngũ đại nhận thôn quét đen hành động càng nhiều ngoại quốc thôn dân hướng qua tri quốc nơi này chạy tới lập tức qua c h i quốc nhân khẩu tăng nhiều may mắn qua c h i quốc đã sớm chuẩn bị trong lúc nhất thời cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn những cái kia từ bên ngoài đi tới qua c h i quốc các bình d ầ n tại qua c h i quốc ngắn ngủi ở lại mấy ngày về sau l i ề n bắt đầu thích đứng qua c h i quốc sinh sống dù sao so với bên ngoài đói dừng lại no bụng dừng lại còn thỉnh thoảng nhận nị h dạ lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận tác động đến nơi này quả thực chính là thiên đường a nhất giới nếu có thiên đường qua c h i quốc nhất định ở trong đó vốn là chuẩn bị tới tị nạn chờ bên ngoài ổn định lại lại trở về trong lúc nhất thời tất cả mọi người không muốn đi thành thành thật thật thuê phòng ở liên bắt đầu tìm việc làm chính là nghe ở chỗ này mấy năm tiền bối nói n g h ĩ muốn gia nhập qua tri quốc cũng không phải là dễ dàng như vậy bọn hắn đã nhiều năm như vậy vẫn như c ũ còn không có thu hoạch được tư cách cho nên tại qua tri quốc bọn hắn chỉ là ngoại lai vụ công người là không có miễn phí giáo dục cùng mua phòng quyền nhưng là chứ không có một ít phúc lợi bên ngoài còn lại cơ bản đều không khác mấy ở đây chỉ cần tuân thủ luật pháp liền sẽ không có người còn ngươi đương nhiên còn có một cái thu hoạch quốc tịch phương pháp mà lại phương pháp này càng thêm đơn giản thuận tiện đó chính là Dẹp đen, U l ầ m b ầ m nói có thể như thế xuất quỷ nhập thần tản lời đồn đại trừ cái kia z e t đ e n bên ngoài đoan t r ư ờ n g liền không có ai quả nhiên là làm đội chó săn liệu a chính là cái này z e t đ e n cũng quá vô dụng mới gánh hơn một năm liền rút lui rời đi ngũ đại nhận thôn phạm vi thế lực thực tế là quá phế vật ai u du ma ki hitoshi thở dài b u ô n g xuống tình báo đối u du ma ki x i y nói chiến tranh nhanh bắt đầu qua c h i q u ố c tất cả chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị hoàn tất u du ma ki xây nhẹ gật đầu nói pháo đài rào chắn đều đã lắp xong trả cờ dạ năng lượng cũng dự trữ sung túc nguồn năng lượng a u j u m a kỳ hì tô si nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói cái k i a bốn đuôi gì nụ gì kỳ đang làm gì cho tới hôm nay qua c h i quốc vẫn không có ổn định trả cờ dạ nơi phát ra cơ bản đều dựa vào một chút nghèo khó n g dạ đi bán từng chút từng chút tồn t r ữ xuống tới vẫn còn lấp biển bên trong Ujumaki muốn muốn đầu, muốn Ujumaki đầu, đầu nhiệm sao tranh ra không Không Hitoshi nói, biển chiến hiện tại biển, ngoài liền phiền rồi. Hitoshi nói, đợi đại phức. nhận thôn bắt bắt sẽ nên ngừng. còn đến đến ngũ đó lấp lấp lúc lấp vụ Dù ý nguồn năng lượng loại vật này nhiều dự trữ một chút chuẩn không có sai được rồi u d u m a kỳ xây nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài x o n g xuôi còn có những cái kia gián điệp u d u m a kỳ hì t ổ xì trầm ngâm một chút nói tại đoạn này hôn loạn thời gian nhất định phải đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ mới được mặc dù bọn họ đích sắc ở trong nước phát hiện không ít gián điệp nhưng là đều vẫn không có độc thủ mà lại ai nào biết những cái kia đến cùng phải hay không qua c h i quốc trong nước toàn bộ gián điệp quả nhiên tìm gián điệp hay là phải dựa vào d ẹ a phương diện này hắn là chuyên nghiệp chính là người ta cũng không dám đến qua tri quốc u d u m a kỳ hì tô si tiếc nuối thở dài hành động thời điểm muốn cam đoan sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn minh bạch u d u m a kỳ sơ xấy lật ra bản ghi nhớ đem chuyện quan trọng ghi chép lại đi nói ta sẽ để cho quân bộ phối hợp như vậy hiện tại u d u m a kỳ hì tô si đứng lên đi đến u d u m a kỳ sơ xấy bên người vô vô bờ vai của hắn nói ban đêm tế điện không nên quá m u ộ n mấy năm này tới ngay cả dì mù t hai cùng tạ đều lấy vợ sinh con liền chỉ còn lại u d u m a kỳ sơ xấy vẫn như cũng một thân một mình quả nhiên hay là tăng ca thời gian quá dài để hắn đều không có thời gian ra đi hẹn họ đây là quốc gia thất trách ta buổi tối hôm nay tuần tra ngươi hẳn là đều rõ ràng đi u c h ì hạ phủ gạ cũ nhìn lên trước mặt ô bít tổ nói khoảng thời gian này nhưng không thể phớt lờ nếu như ra ngoài ý m u ố n là chịu lấy xử lý trước mặt cái này u c h ì hạ tộc nhân mặc dù cùng mặt khác ưu c h ì hạ nhất tộc người không giống trên mặt luôn cởi đùa tí tưởng thậm chí một số thời khắc sẽ còn như xe bị tuột xích nhưng là làm việc hay là rất chân thành không có ném u c h ì hạ nhất tộc mặt qua mấy ngày phía trên có hạng nhiệm vụ trọng yếu nếu như hôm nay ngươi không có ra ngoài ý mớn ưu c h ị hạ phủ gạ cụ vô vô o b i tổ b ả vai lời còn chưa nói hết liền trực tiếp đi ra ngoài cùng o b i tổ sửng sốt một chút lập tức cao hứng nhảy dựng lên xem ra chính mình thực tập k ỳ phải kết thúc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ o b i tổ ngẩng đầu dưỡng ngược đối ưu c h í hạ phủ gạ cụ hô tuyệt đối sẽ không lại phủ gạ cụ đội trưởng thất vọng hắn rốt cục muốn trở thành một nhân dân quang v i n h cảnh sát làm việc đi phù gạ cụ khoe miệng có chút trình diễn sau đó lại khôi phục mặt không biểu tình dán vẻ thản nhiên nói đừng n ố c thất thần tranh thủ thời gian tới cảm giác hạnh phúc ban đêm vẫn như cũ như là mấy năm trước qua chi quốc tế điện đồng dạng năm nay qua chi quốc vẫn là như vậy náo nhiệt tất cả mọi người sớm liền mang theo người cả nhà ra làm việc một năm trọn có thể nói nếu như không có đặc thù thời gian hôm nay chính là cái cuối cùng ngày nghỉ cho nên bọn hắn đều sẽ thừa dịp cái này gian thời gian thư giãn một tí người cả nhà ra ăn bữa cơm sau đó ăn một chút q u à vặt chơi chơi đ ù a vui a vui a một chút cuối cùng nhìn xem pháo hoa mới về nhà cùng mới tới còn không có trải qua qua chi quốc tế điện ngoại lai vụ công nhân viên cũng sẽ tại một ngày này đi theo những người khác ra dung o ạ n đang hưởng thụ lấy bên ngoài thụ lấy cờ ă n bản không không n bầu cảm khí, giác được ộ tí nạ nhìn xem chạy tới u d u m a kỳ hì tổ si b u môi nói m ị cổ tỏ cũng c h ờ ngươi thật lâu thật có lỗi thật có lỗi u d u m a kỳ hì tổ si ấ y này nói bởi vì có chút chuyện cần phải làm đến hơi trễ nhìn xem cờ tí nạ không vẻ mặt cao hứng tranh thủ thời gian vươn tay sờ sờ nàng phiêu nhu tóc dài lập tức cờ tí nạ cũng không lại á n giận hít mắt hử hử hưởng thụ lấy đều nhiều năm như vậy cờ tí nạ vẫn là không có biến đâu u dù mạ kỳ hì tổ si cười cười sau đó đi đến một mặt mỉm cười nhìn xem hắn m ỉ cổ tỏ nói đợi lâu không sao m ỉ cổ tỏ lắc đầu ôn hòa nói nếu như ngươi bận rộn lời nói không cần bồi tiếp chúng ta nàng biết lưu d mạ kỳ hỉ tổ xì -si、làm qua tri quốc đến đại danh khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên nếu như hắn không có thời gian m ỉ cổ tỏ cũng sẽ không trách hắn thong thả thong thả lưu d mạ kỳ hỉ tổ xì -si、ngồi sổ xuống nhìn xem m ỉ cổ tỏ bụng to ra vui tươi hớn hở nói đã xử lý xong hôm nay hắn không có nào đi mấy tháng trước mỹ cổ tỏ đều mang thai cũng không biết bên trong đến cùng phải hay không ít chứ đâu nếu như đúng vậy vẫn là phải để hắn cảm thụ một chút tình thương của cha cùng tình thương của mẹ mới được à không có mỹ cổ tỏ vớt ve bụng của mình mang trên mặt nụ cười hạnh phúc lẩm bẩm nói thật tốt đâu u dù mạ kỳ hì tổ xì nghe tới mỹ cổ tỏ i ắ t tay của nàng nói gần nhất có hay không đi tiến hành mang thai kiểm t i ê n sản mang thai kiểm đáng là phi thường trọng yếu vội sáng liền để cổ tỉ tỉ cùng nậu ngù mượn mội, mội nhìn qua mỹ cổ tỏ ôn hòa nhẹ gật đầu nói rất khỏe mạnh đoan chừng là cái nam hải thật sao u dù mạ kỳ hì tổ xì đối cậu cùng nậu ngù mỉm cười nhẹ gật đầu hắn cũng không có nói tạ ơn nếu như nói cậu các nàng khẳng định sẽ không cao hứng mà lại ta đã cùng cổ tỉ tỉ nói qua mỹ cổ tỏ cũng không để ý ủ dù mạ k ý hì tổ si dáng vẻ khoảng thời gian này nàng đã thành thói quen cho nên có lẽ con của mình thật muốn bao nhiêu mấy cái mụ mụ đâu mỉm cười nói đến lúc đó sẽ để cho nàng cùng n ầ u ngủ m ộ i m ộ i đỡ đẻ cùng ủ dù mạ k ý hì tổ si vẫn như c ũ mỉm cười nhẹ gật đầu đối với mấy nữ sự tình hắn cũng không có quá nhiều đi quản có lẽ cứ như vậy thật yên lặng cũng không tệ đã như vậy chúng ta lên đường đi c ậ tí nạ đi đến ủ dù mạ kỳ hì tổ si một bên khác quen thuộc kéo hắn một bên khác tay cao hưng nói mấy năm này qua chi quốc thế nhưng là xuất hiện rất thật tốt ăn cà cà s i n g ư ơ i không ăn sao một vị trên mặt vẽ lấy t ử sắc mặt màu mái tóc màu nâu thiếu nữ một mặt vui vẻ hướng lên trước mặt tóc trắng đầu nhím thiếu niên đưa lên một phần giấy chất cơm h ộ nói cái này bạch t u ộ c viên thuốc ăn thật ngon đâu không được cà cà s i lắc đầu thản nhiên nói n g ư ơ i ăn đi ăn xong chúng ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ không nghĩ tới đến qua chi quốc dò xét tình báo thế mà gặp qua chi quốc tế điện bất quá dạng này cũng không tệ nghĩ đến hôm nay qua chi quốc giám thị ứng sẽ không phải rất nghiêm chính thuận tiện bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cà c ạ xì vẫn là như vậy nghiêm túc n ộ hạ dạ diên cũng không có để ý cà c ạ xì nhu nhu nói kỳ thật mi nạ tổ lao sư để chúng ta qua tới đây liền là muốn để chúng ta buông lỏng một điểm đúng vậy a bên cạnh ngắn thiếu nữ tóc đen nhẹ gật đầu mỉm cười nói hôm nay không cần nghiêm túc như vậy cà c ạ xì không cà c ạ xì nhìn xem t r u n g quanh một mặt nói nghiêm túc hiện tại chính là chấp hành nhiệm vụ thời gian vô luận như thế nào trong lòng hắn chấp hành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất năm đó nếu là ba ba cũng có thể nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ liền sẽ không bị người trong thôn trách cứ cho nên hắn là sẽ không phạm sai nhưng mà nộp hạ dạ diên hướng cả c ả xì trước mặt đưa lên một viên viên thuốc mang theo nụ cười ngọt ngào nói ăn một miếng nha xì、sì、dùn cũng ở bên cạnh giật dây c ả c ả xì thực tế là quá nghiêm túc vô luận là lúc nào hắn vẫn luôn là nghiêm túc như vậy cho tới bây giờ liền không có vương lòng qua mỹ nạ tổ lao sư cũng để các nàng hơn hai khuyên bảo một chút c ả c ả xì nhưng là ba c ả c ả xì trực tiếp đem viên thuốc vứt bỏ nhìn một chút trên đất viên thuốc lại nhìn thoáng qua nộp hạ dạ diên cùng xì dùn mặt không biểu tình nói ta qua bên kia nhìn xem nhiệm vụ chính là nhiệm vụ hắn là sẽ không phạm sai lầm tuyệt đối nhưng không n g có bởi phát hiện có một có chầm kỳ cùng một chỗ vốn mở.、Si、cả giản vì bọn hắn hai cái thủ đoạn đặc thù cùng nhị dạ trong mắt hương vị kia thế nhưng là coi như không tệ hấp dẫn rất nhiều hộ khách khi tổ xì、si、điện hạ xì cả i ả n phụ gũ kỳ cùng bị h ỏ a di z nhìn thấy u du m a kỳ hì tổ si tranh thủ thời gian bông u xuống công việc trên tay cung kính nói ngài đến không có việc gì u du m a kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu nói các ngươi làm các ngươi đi ta chính là tới xem một chút thuận tiện trò chuyện hai câu mà thôi nhìn thoáng qua nướng trên hướng kệ cá nướng ân hương vị coi như không tệ hh ắ c xì cả i ạ n g phụ gũ kỳ mang trên mặt tự hào tiểu dung nói đợi chút nữa hì tổ si điện hạ nhất định phải nếm thử ta cùng di z cá nướng cửa hàng thế nhưng là đầu này chỗ ở hương vị tốt nhất ngay cả qua chi quốc đại danh cũng khoe mình cá nướng đến không sai xem ra chính mình đợi chút nữa phải đem câu nói này treo tại cửa ra và mới được tin tưởng nghe tới hì tổ si điện hạ đến lời nói đến lúc đó khẳng định lại sẽ có rất nhiều khách n h â n đến đi Uzu sau cuối qua quốc quốc quốc đầu Maki mỉm nếm xem một năm mặc tay của hỏa sang của hỏa không kỳ kỳ Hitoshi cười nói, liền ngươi ngươi phải tới, sinh bởi chi cưới ngoại người, với giản thử nghề thế nhìn học. Thật sự là không nghĩ tịch, chính nhưng phủ thân phủ nào con con, so sự sỉ cá cũng cùng cả độc bên lên vẫn này đó, lý là là lấy là là xử gủ gủ vì ở bị bị dù vợ phải biết qua c h i quốc quốc dân chỉ cần cưới ngoại quốc nữ nhân nữ nhân kia liền có thể thu hoạch được qua c h i quốc quốc tịch cho nên rất nhiều nữ nhân nghĩ muốn gả cho qua c h i quốc nam nhân đây cũng là vì giải quyết qua c h i quốc đàn ông độc thân biện pháp nhưng lại như vậy ưu thế giới như trước vẫn là có người bảo trì độc thân đúng vậy khi tổ si điện hạ bị h ỏ a di z trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ônu nói đều đi qua nhiều năm như vậy hắn hiện tại nội tâm phi thường chúc mừng năm đó gia nhập qua c h i quốc quyết định nếu như không phải gia nhập qua c h i quốc đón chừng coi như mình cuối cùng chạy đi cũng là làm sách đao chặt người loại này nhàm chán sự tình nào có hiện tại vui vẻ hạnh phúc a nhìn một chút t r u n g quanh bị họa di z bất đắc di lắc đầu xem ra tiểu tử túi h kia cùng bà nội hắn đi ra ngoài c h ơ i thật sự là thật có l ỗ i không cách nào làm cho khuyển tử tới b á i k i ế n ngươi không có việc gì u dù mạ kỳ hì t ổ xi lắc đầu mỉm cười nói ngươi biết nơi này không thể một bộ này thật sự là cải biến rất nhiều a mặc dù bởi vì răng n a n h nguyên nhân bị họa di z cười lên cũng không khá lắm nhìn nhưng là nhìn lâu hay là có một cô không tầm thường m ị lực chí ít rất có cảm giác an toàn còn có kia nụ cười hạnh phúc thật rất có sức cuốn hút chờ một lát mà lúc này đây s ì cạ dạn p h ủ g ủ kỳ cá cũng đã nương chín vui tươi hớn hở nói mời hửng dụng ân u d u mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu đem trên mâm vân cho mì cổ tỏ c á c nàng sau đó tại mình nếm miệng lập tức nhãn tình sáng lên so cái ngón tay cái nói thật là thơm n g ó n miệng hòa hầu đủ không làm không thủi mà lại không có mùi tanh thật là không tệ nhìn xem bởi vì vì khen ngợi của mình trên mặt thay đổi cao hứng biểu lộ s ì cạ dạn p h ủ g ủ kỳ cùng khỏe miệng có chút g ư ơ n g lên bị họa di r t không biết vì cái gì u dù mạ kỳ hì tổ xì nội tâm cũng bình tĩnh lại có lẽ dạng này mới là bọn hắn muốn sinh hoạt đi thật t h í c lặng nhưng như cũ có thể cảm nhận được hạnh phúc q một chương ba trăm mười bốn hay là đường đi qua chương hai trăm chín mươi hai hay là đường đi qua rời đi nguyên n h ẫ n đau thất nhân chúng mở than cá nướng cửa hàng ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ì liền dẫn c ờ tì nạ các nàng dọc theo náo nhiệt đường đi chậm rãi đi tới hôm nay nguyên bản dự định chính là nghị thừa dịp tế điện hào hảo b ồ i cùng các nàng cho nên cơ bản thấy cái gì chơi vui ăn ngon đều sẽ đi qua thử một chút n ế n thử c ờ tì nạ vẫn như cũ giống như trước kia vẫn là như vậy h o ạ bát vui vẻ chỉ cần thấy được thú vị địa phương liền sẽ lôi kéo người đi qua nhanh lên nha nhìn thấy u d u mạ k ỳ hì tổ s -si、ỉ cùng mỹ c ộ tỏ còn ở phía sau c h ậ m rãi đi c ờ t t nạ tranh thủ thời gian cao hứng với tay nói phía trước thật nhiều người n h a nàng cũng không phải là thật đối những vật này như vậy cảm thấy hứng thú coi như hôm nay nếm không được chơi không được ngày mai cũng có thể đi thử một chút chi thức hôm nay hì tổ s -si、ỉ ca ca khó được bồi tiếp các nàng ra cho nên c ờ t tí nạ muốn chơi nhiều một chút chơi lâu một chút chơi đến vui vẻ một điểm bởi vì hì tổ s -si、ỉ ca ca đã không biết bao lâu không có giống đêm nay dạng này bồi qua các nàng chấm một chút u dù mạ kỷ hì tổ xỉ -si、cùng mỹ cổ tỏ nhìn nhau cười một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu liền nắm mỹ cổ tỏ chính muốn đi lên đi thời điểm lại đột nhiên đình chỉ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái làm sao rồi mỹ cổ tỏ nghi hoặc nhìn xem u dù mạ kỳ hỉ tổ si nói c ự tí nạ còn ở phía trước trở lấy chúng ta nhanh lên đi đi nhưng là u dù mạ kỳ hỉ tổ si lại không có trả lời tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật quay đầu hướng về bên cạnh sạp hàng đi tới nhìn thấy hỉ tổ xì cái dạng này m ỹ cộ tỏ trên mặt tràn đầy sự khó hiểu đồng dạng hướng hỉ tổ xì đi hướng sạp bán bánh rán trước nhìn lại lập tức minh bạch hỉ tổ xì muốn làm gì mỉm cười nói nguyên lai là mạ đạ dạ ra ra n h à nhưng mà ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ xì đi đến một nửa lại đột nhiên dừng bước mang theo nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi hay là đ ừ n g q u á y dày mạ đạ dạ lao bản khó được tế điện đụt vào mạ đạ dạ lao bản mua bánh rán h n đủ t r í hạ mạ đạ dạ nhẫn giới tri chi thần chia năm năm cũng không cần mặt mũi sao cho nên vẫn là thôi đi nghe tôi u dù mạ kỷ hỉ tổ xì m ị cổ tỏ cũng tán đồng nhẹ gật đầu mang trên mặt nụ cười ấm áp nói ngày mai ta lại đi b á i phòng mạ đạ dạ ra ra nàng cũng cảm thấy lúc này hay là không nên quấy dậy mạ đạ dạ ra ra cho thỏa đáng mặc dù mặc kệ đụng không có gặp được mạ đạ dạ ra ra ăn bánh rán mạ đạ dạ ra ra đều sẽ chỉ là mặt đơ nhìn lấy bọn hắn căn bản sẽ không có hắn nét mặt của hắn nhưng là mạ đạ dạ ra ra nội tâm hay là sẽ không cao hứng mà lại hôm nay là tế điện vẫn là để mạ đạ dạ ra ra vui vẻ một điểm đi chỉ là lớn như vậy niên kỷ ăn bánh rắn đối thân thể răng đều không thế nào tốt lắm mà lúc này mỹ cổ tỏ, khi tổ xì ca ca cợ tị nạ lần nữa đong đưa tay biễu môi nói các người đang làm gì nhanh lên nha đều lâu như vậy còn không qua đây nàng con muốn cùng hì tổ xì ca ca đem con đường này toàn bộ chơi vui đều chơi một lần ăn ngon đều ăn một lần đâu đến u dù mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nói liền t ạ i nắm mỉ cổ tỏ hướng c ờ tị nạ vị trí đi đến lại không đi nha đầu này lại được không cao hứng nhưng lại không biết nguyên bản ngồi tại trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần đủ trí hạ mạ đã dạ đột nhiên chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xe bụ rủ mạ kỳ hì tổ xì cùng mỉ cổ tỏ bằng lưng hư hư nói tên tiểu t ử túi này mạ đạ dạ lúc này a phi trên tay cầm lấy một khối bánh rán vui vẻ đi đến mạ đạ dạ bên người nói chúng ta đi thôi mạ đạ dạ quay đầu lại nhìn xem a phi trên tay bánh rán lập tức mặt lạnh lấy t h ẳ n g nhiên nói lấy ra chỉ mua một cái chẳng lẽ hắn đủ chi hạ mạ đạ dạ liền không có sao nhưng là a phi đã sớm quen thuộc mạ đạ dạ cái biểu tình này mặc kệ là vui vẻ hay là không vui mạ đạ dạ đều là một mực mặt đờ cũng không thèm để ý vui tươi hớn hở nói mạ đạ dạ ngươi đã rớt không có mấy k h ỏ răng khẳng định không cắn nổi hay là chờ ăn bánh rán đi đến đằng sau đẩy xe lăn n g o a n phía trước có sữa bỏ đỉnh đợi chút nữa ta mua cho ngươi tên khốn này mạ đạ dạ tay run một cái tức giận đến kém chút đem dìn nghệ gẳng đều mở ra h ừ lạnh nói nhanh thế nhưng là mạ đã dạ n g ư ơ i n h a a phi do dự nhìn một chút trong tay bánh rán lại nhìn thoáng qua đã vươn tay cùng lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn mạ đã dạ bất đắc dĩ chỉ có thể đem bánh rán đầy tới nói mạ đạ dạ xin cẩn thận trầm dùng không thể trêu vào a xem ra tối nay khả năng lại muốn dẫn mạ đạ dạ đi nhìn một chuyến nhà sĩ mới được lúc này mới qua mấy ngày mà thôi trước mấy ngày cũng bởi vì ăn quá nhiều kẹo s ữ a bò đau răng đến ngủ không được chỉ có thể đi nhổ răng chẳng lẽ mạ đạ dạ quên sao giao hẹ hay là t h ị tươi mạ đạ dạ tiếp nhận bạch rán nhìn xem a phi nhàn nhạt mà hỏi t h ị tươi ân nghe tới a phi mạ đạ dạ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó cũng không có lập tức ăn mà là cẩn thận phóng tới trong ngực vỗ vỗ n g n g đầu nhìn qua tri quốc ban đêm bầu trời lẩm bẩm nói cũng không biết còn có thể ăn bao nhiêu bữa xin lấy ra các ngươi hữu hiệu giấy chứng nhận u chị hạ phụ gạ cụ nhìn lên trước mặt hai cái tiểu nữ hải thản nhiên nói tiếp vào báo cáo Hoài nhưng mà muốn hắn đối với mấy cái này tiểu quỷ tốt đi một chút vậy cũng chớ nằm mơ không nhịn được nói nhanh hữu hiệu giấy chứng nhận xì dùn cùng nổ hạ dạ d i n nhìn nhau con mắt giao lưu một đợt cho là nàng nhóm bị phát hiện nguyên bản còn dự định đi tìm cả c ả xì、si. hiện tại xem ra hay là đừng đem cả c ả xì、si、dính l i ễ u quan hệ cho thỏa đáng cẩn thận cảnh giác nhìn lên trước mặt qua c h i quốc cảnh vụ bộ đội nội tâm lập tức tràn ngập khẩn trương nhưng vẫn là tỉnh táo mà hỏi cái gì hữu hiệu giấy chứng nhận qua c h i quốc nhập cảnh chứng minh u chị hạ phủ gạ cụ cao mày lãnh đạo nói hy vọng các ngươi trung thực phối hợp a nha xì dùn nghe tới u chị hạ phủ gạ cụ tranh thủ thời gian móc ra tiến vào qua tri quốc lúc cầm tới một phần chứng minh nói ngươi nói là cái này sao mặc dù không biết đến qua c h i quốc tại sao phải loại vật này nhưng là các nàng hay là làm ấ n nhìn vào cảnh chứng minh ưu c h ị hạ phủ gạ cụ lông mày cũng để nằm ngang một chút nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu nhận lấy nói hy vọng các ngươi không muốn tại qua c h i quốc náo sự nếu như bị ta phát hiện thế nhưng là sẽ đem toàn bộ các ngươi bắt lấy lại quét một vòng trên người các nàng phong ấn vô luận là ai chỉ cần là phía ngoài nỉ dạ đi tới qua c h i quốc đều phải tiến hành t r ả cờ dạ phong ấn nhìn thấy phong ấn không có vấn đề sau còn có vừa rồi cái tia tóc trắng tiểu quỷ liền đem chứng minh còn trở về thản nhiên nói nếu như lời con chưa nói hết tốt tốt. nhân viên cảnh sát bộ đàm đột nhiên vâng lên phù gạ cụ đội trưởng cái kia tóc trắng tiểu quỷ cự tuyệt phối hợp bên trong lập tức chuyển đến ô bị tổ nóng nảy thanh â m nói xin h ỏ i c ầ n phế vật u c h ị hạ phủ gạ cụ nghe tới ô bị tổ trực tiếp ngắt lời nói kháng pháp người xem tình huống mà định ra có thể lập tức đánh giết minh bạch phủ gạ cụ đội trưởng sau đó tốt tốt cùng sĩ dùn cùng nổ hạ dạ diên nghe tới bộ đàm bên trong lập tức chừng lớn hai mắt mặc dù không biết cái kia màu đen phương thể là cái gì nhưng là kia hai chữ đánh giết các nàng hay là nghe rõ ràng còn có tóc trắng tiểu quỷ ca ca s ì chẳng lẽ nhiệm vụ bị phát hiện rồi chỉ là hiện tại các nàng đều bị phong ấn trạ cờ dạ còn thế nào xử lý nội tâm lập tức một mảnh suốt r u ộ t cuối cùng hay là dựng lên tại nhẫn trong trường học cơ sở thể thuật các ngươi cũng muốn kháng pháp nhìn thấy trước mặt cái này hai nha đầu động tác ủ trị hạ p h ủ gạ cụ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thản nhiên nói c ố nô hạn g h ị dạ thật sự là không biết trời cao đất rộng vô luận như thế nào vô cơ đối nhân viên cảnh vụ làm ra phòng tháng cùng động tác công kích đều là phạm pháp luật pháp cho nên thật sự là có ý tứ a đang định xuất thủ đem nha đầu này bắt giữ lúc trở về đột nhiên phu gạ cụ chờ một chút một đạo thanh âm quen thuộc chuyển tới q một chương ba trăm m t ư ơ i năm ta là cảnh sát chương hai trăm chín mươi ba ta là cảnh sát nhìn xem ủ trí hạ phủ gạ cụ bóng lưng d ú nạ nội tâm nhẹ nhàng thở ra đối bên người ủ r u ù m à kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu cảm kích nói g à tạ nàng biết nếu như không phải qua c h i quốc đại danh ở đây dựa theo ủ trí hạ nhất tộc chết đầu góc khẳng định sẽ đem cái này hai cái nha đầu đợi chút nữa đồn cảnh sát điều tra thẩm vấn đương nhiên nếu quả thật không có làm chuyện gì xấu coi như đi vào đợi chút nữa cũng sẽ được thả ra nhưng là cô nội h a ni dạ đột nhiên đến qua tri quốc không cần phải nói khẳng định là đến điều tra qua tri quốc tình huống đoán chừng thật tiến đồn cảnh sát liền cũng không thể ra ngoài được nữa chỉ là không biết dù nạ nghi hoặc nhìn u dù mạ kỳ hì t ổ x i hắn hẳn là cũng đoán được vì cái gì không đem người bắt lại đâu không cần u dù mạ kỳ hì t ổ x i lắc đầu mỉm cười nói cỡ tí nạ các nàng còn đang chờ ta sẽ không phải dày chúc các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút sau đó nhìn thoáng qua xì dùn các nàng liền quay người rời đi hắn đương nhiên biết số nạ nội tâm đang suy nghĩ gì nhưng là coi như thật đem người giữ lại thẩm vấn lại như thế nào đâu cổ n ộ hạ nên biết đã sớm biết không nên biết làng sương mù cũng sẽ nói cho nó biết cho nên không cần thiết vì loại sự tình này buồn nôn su nạ phải biết buồn nôn su nạ chính là buồn nôn gì d ạ dạ cùng bọn hắn hai cái hiện tại cũng là qua c h i quốc lao sư đối qua c h i quốc có hào cảm đến lúc đó nếu như cổ n ộ hạ xuất t r ư ớ c phát động chiến tranh cha cha mặc dù bọn hắn là sẽ không rời khỏi cổ n ộ hạ nhưng là nội tâm đối cổ n ộ hạ cũng là sẽ có khúc mắc húng chi đoán chừng cổ n ộ hạ đã sớm đang sắn tay á o lên chuẩn bị làm qua tri quốc một đợt không tránh khỏi a chỉ là có hay không một cái chính nghĩa lý do khác nhau thôi d u nạ phức tạp nhìn nụ rủ mạ kỳ hỉ tổ xì một chút nội tâm thở dài sau đó một mặt nghiêm túc quay đầu lại nhìn xem xì dùn cùng n ổ hạ dạ d i n nói các ngươi tới nơi này làm gì d u nạ đại nhân xì dùn cùng n ổ hạ dạ d i n liếc nhau một cái suy nghĩ một chút cung kính nói m i nạ tổ lao sư để chúng ta đến điều tra qua tri quốc tình huống thuận tiện mang cả cả xì giải sầu một chút d u nạ đại nhân hẳn không có vấn đề cả cả xì dù nạ nghe tới xì dùn các nàng sửng sốt một chút cuối cùng bất đắc gì nói kia tiểu tử vẫn là như cũ sao đối với cả c ả s ỉ tình huống nàng cùng gì gì gái dạ hay là biết đến hạ tạc xạ cù mò bị lời đồn đại bức tử đối với hắn ảnh hưởng quá lớn nhất là năm đó hắn hay là cái tiểu hải tử bóng ma này đối với hắn mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ, tựa như nàng sợ hết chứng đồng dạng mặc dù tại qua c h i q u ố c những ngày này trôi qua rất nhã nhã lại có tộc nhân làm bạn mình đích thật tốt hơn nhiều nhưng là cũng liền có thể kiên trì nhiều mấy phút thôi ân xì dù đồng dạng gật đầu bất đắc dĩ sau đó mở ra con mắt to nhìn xem su nạ nghi ngờ nói c ú nạ đại nhân làm sao ở chỗ này hồ c ả đại nhân còn đang tìm n g ư ờ i cùng g ì g ì hay dạ đại nhân đâu lao đầu tử nha nghe tới hồ c ả hai chữ dù n a châm mặc cuối cùng thở dài nói các ngươi về thôn thời điểm liền nói chưa thấy qua chúng ta còn có mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng đừng nói liên quan tới qua tri quốc sự t ì n h đã qua tri quốc không có nguy hại đến cổ n ổ hạ như vậy thì thôi xem như nàng xù n a nhận tiểu quỷ kia tình đi thế nhưng là xù n a đại nhân xì、sì、dùn nghe tới xù n a đang muốn nói cái gì thời điểm ân dù n a ánh mắt quét ngang t a xì、sì、dùn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói ta minh mạch nhưng là c ả c ả xì、si、hắn nàng nhớ tới cái kia chiếc hộp màu đen nói tới kích giết hai chữ nhất thời gấp nhìn xem su na đại nhân muốn để su na đi cứu c ả c ả xì、si. không có việc gì s u n a k h o á t khoác tay nói kia g ì g ì hải dạ kia sắc q u ỷ đi qua không có việc gì vừa mới nàng cùng g ì g ì hải dạ liền ở bên cạnh quầy đồ n ư ớ n g uống rượu lột lấy xuyên kết quả không nghĩ tới nhìn xì、si、dùn các nàng ba cái nguyên bản còn dự định mặc kệ lại không nhớ các nàng ba cái sẽ bị qua c h i quốc cảnh sát ngăn lại vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cuối cùng chỉ có thể xuất hiện thật sự là đau đầu a rõ ràng vừa uống đến tận hứng lại muốn tới quản những sự tình này được rồi đợi chút nữa vẫn là để dị dỉ dạ dạ đi mua đơn đi nhìn lên trước mặt s、si、ì dùn d u nạ sờ sờ cái cảm khoe miệng có chút dâng lên đột nhiên nghĩ đến cái gì nói đi thôi không cần phải để ý đến cả cạ s、si、ì hắn chúng ta đi trước dạo chơi hôm nay thế nhưng là qua chi quốc tế điện các ngươi hai cái ở đây hào hào chơi liền có thể vây phân cái gì nhiệm vụ đừng quản sau đó ô m hai cái tiểu nha đ ầ u cổ hướng về phía trước đi đến s、si、ì dùn cùng n ổ hạ dạ d i n lướp nhau cuối cùng thở dài chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ đã cả cạ xì、si、không có việc gì như vậy các nàng liền nghe s ủ nạ đại nhân đi chỉ là lúc trở về muốn làm sao cùng m ị nạ tổ lao sư b à n giao đ ầ u đáng chết ồ bị tổ một bên trốn tránh một bên bóp lấy ấn định dùng nhân thuật dù sao trước mặt cái này tóc trắng tiểu t ử sớm đã bị phong ấn trả cơ dạ mình không sợ chỉ là thể thuật là chỗ yếu của hắn a cùng người này thể thuật ở trong học viện khẳng định cũng là đứng hàng đầu sờ sờ phía sau nhẫn cụ bao chuẩn bị dùng phi tiêu kéo dài khoảng cách thời điểm ồ bị tổ sắc mặt lập tức trì trệ hắn lại quên mang nhưng là lúc này c ì c ạ si đoàn đại nhân nguyên bản nhìn người tới dự định sau nhảy lại dùng nhẫn đao cả cà xi tâm lập tức dừng động tắt r lại nói dì dạy d n y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy i ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d h y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d u n h ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy ư ạ y dạy dạy dạ dạy n ạ dạy dạy dạ dạ dạy dạ i ạ dạ d hạ tạc chỗ ở tiểu quỷ dì dì dạ tán dương nhìn xem cả cà xì nói xà cụ m ọ nhìn thấy đao thuật của ngươi khẳng định sẽ vui mừng ta cả cà xì há to miệng muốn nói cái gì thời điểm cuối cùng hay là không có nói ra về phần ủ c h i hạ nhất tộc hắn tại đến qua c h i q u ố c thời điểm đã sớm nghe tới nội tâm cũng có chút kinh ngạc ủ c h i hạ nhất tộc không phải sớm diện tộc sao làm sao xuất hiện tại qua c h i q u ố c rồi đang định điều tra rõ ràng trở về bẩm báo hổ c á đại nhân lại không nghĩ rằng bị phát hiện nhưng là ô bì tô dì dì dạ đại thúc ô bì tô không cao hứng nhìn xem dì dì dạ nói ngươi đây là ảnh hưởng chấp pháp a đối với trước mặt cái này tóc trắng h è n mọn đại thúc hắn đã sớm rõ ràng qua c h i quốc học viện lao sư đại thúc dì dạ im lặng nhìn xem ô bì tổ bất đắc dì nói đừng nghĩ lung t u n g ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng mình đích thật ảnh hưởng chấp pháp dừng a ô bì tổ khinh thường nói coi như ngươi không xuất hiện ta cũng sẽ không có sự tỉnh không phải liền là một cái sẽ đao thuật nhị ra sao hàn ủ chỉ hạ thiên tài ô bì tổ có thể đánh mười cái、Đi. dì dì dạ vỗ vua, vua bì tổ bà vai nói ta đây chính là hợp pháp chỉ chỉ phía trên biểu thị mình cấp trên có người ô b ị tổ im lặng nhìn xem dị dạy dạ hắn đương nhiên biết gì dạy dạy dạ cùng qua chi quốc đại danh rất quen nhưng là chỗ chức trách tại hắn không có thu đến bất cứ mệnh lệnh gì thời điểm hắn là sẽ không bỏ rơi thật có lỗi ô b ị tổ mắt trong mang theo kiên quyết ánh mắt lắc đầu nói ta là cảnh sát người gì dạy d ạ d ạ bị ô b ị tổ biểu lộ làm cho dở khóc dở cười nói đưa tôi vậy ngươi trước ở bên cạnh nhìn xem đợi chút nữa ta gọi điện thoại cho hữu dù ma kỳ khu khu qua chi quốc đại danh ưu chi hạ nhất tộc tiểu q ỷ đều là quật cường như vậy sao đều nói cấp trên có người kéo nhưng là hiện tại hay là trước giải quyết c ả cạ si sự tình đi quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi mình giải thích c ả cạ si, dì dẹ dạ tán thưởng nhẹ gật đầu thật không hổ là hạ tạc xạ cùn m ọ n h i tử là một thiên tài có lẽ mình làm như vậy có chút thật xin lỗi qua t r i quốc nhưng là vô luận như thế nào hắn đều là cỗ n ổ hạ n ý dạ nhìn thấy cỗ n ổ hạ hậu bối bị bắt là không thể nào t h ở ơ cho nên hiện tại chỉ có thể phát động mình miệng pháo nhìn xem có thể hay không đem sự tình dấu diếm xuống tới nếu không chiến tranh lại muốn bắt đầu q một chương ba trăm mười sáu trả cờ dạ nguồn năng lượng chương hai trăm chín mươi bốn trả cờ dạ nguồn n g năng lượng sáng sớm thì dù cậu dối lưng một cái lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ như là thường ngày đồng dạng náo nhiệt đường đi lẩm bẩm nói đã bảy giờ sau hán bất chi bất giác tại qua chi quốc đợi hơn một năm tháng b ố mùa xuân mưa phùn đã chậm rãi biến mất qua chi quốc cũng muốn đi vào mùa hạ cho nên khoảng thời gian này sẽ không quá nóng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ấm áp gió xuân nhìn xem bên ngoài mang trên mặt mỉm cười lục tục no ngoe đi làm bình dần thì dù c ậ khoe miệng cũng không tự giác nợ đủ cười lẩm bẩm nói nơi này so với cỗ nộ hạ còn bình t h ẳ n a thời gian hơn hai năm hắn đã thành thói quen qua tri quốc sinh sống đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong sờ sờ trên đầu mềm mại tóc bạc thì dù cô bất đắc dĩ thở dài nói lại có chú t d à i thừa dịp hôm nay có rảnh liền đi cắt cái tóc đi không biết từ lúc nào bắt đầu hắn cũng rất ít để ý hình tượng của mình nếu như không có chú ý đ o á n chừng nay trời cũng sẽ không đi cắt tóc đi ra khỏi cửa phòng thuận tiện đem khóa cửa bên trên từ rất sớm trước đó qua tri quốc liền không tại hạn chế hắn hành động có lẽ ngay cả chính hắn đều cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tại một quốc gia dạng này liên lặng đợi lâu như vậy trước mặt biệt thự này là học viện phân phối cho hắn cho nên hắn sớm đã không còn ở tại qua c h i quốc giám thị trong tuốc xá sớm a tại hỷ rủ cổ mới đi ra lúc bên cạnh biệt thự cũng đi ra một vị tóc đỏ nam tử trung niên đối hỷ rủ cổ lên tiếng c h à o buổi sáng tốt lành h ì dù cổ đồng dạng mang trên mặt m ỉ m cười t r ả cái lễ nói chí dạ viện trưởng hôm nay cũng nghỉ ngơi nghe nói hắn cùng mình đồng dạng đến từ bên ngoài nhất thôn mà không phải qua c h i quốc bản thổ người có một cái trường tử bây giờ là cơ giới bộ đội thay còn có một vị xinh đẹp thế tử là qua tri quốc học viện n i ê n kỷ chủ nhiệm ải qua một thời gian ngắn nhà bọn hắn lại muốn n ê n đón thành viên mới cho nên đến lúc đó chính là bốn chiếc người đúng vậy a chị dạ gật đầu bất đắc dĩ bất đắc dĩ nói k ỳ có buổi sáng nghỉ ăn t à o phớ cho nên ta hiện tại được ra ngoài mua cho nàng khó được nghỉ ngơi còn dự định trong nhà hào hào ngủ đến giữa trưa nhưng là phụ nữ mang thai không thể trêu vào a nếu như tại làng cát mụ mụ còn có thể giúp đỡ một chút tại qua c h i quốc cũng chỉ có hắn cùng xạ sổ gì bồi tiếp kỳ cỏ nhưng là xạ s ổ di bởi vì cần tại bộ đội bên trong huấn luyện cơ bản rất ít về nhà cho nên cuối cùng cũng chỉ có hắn mình có thể bồi tiếp kỳ cỏ chị dạ nhìn xem h ì dù cổ nói ngươi đây làm sao cũng lên được sớm như vậy dự định ra ngoài ăn điểm tâm thuận tiện xử lý phát h ì dù cổ suy nghĩ một chút nói đoán chừng cơm t r ư a cùng cơm tối cũng phải ở bên ngoài giải quyết ở nhà thế nhưng là không có nhà ăn có thể cho hắn ăn à. nhìn lên trước mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười chị dạ nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ có lẽ mình cũng nên tìm người làm bạn mình mỗi lúc trời tối có người chuẩn bị kỹ càng cơm tối chờ hắn làm việc xong về nhà cuối tuần có thể nắm tay cùng hắn ra đi dạo phố nếu là còn có đứa bé không biết đến lúc đó có hay không mình như vậy thiên tài đâu ải thì dù c ô lắc đầu mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ lẩm bẩm nói nghĩ cái gì đâu quả nhiên độc thân nhiều năm như vậy mình cũng bắt đầu cảm thấy tình mình dù sao hắn không phải gì dễ dạ vạn hoa từ đó qua phiến la không dính vào người cũng không biết hắn cùng xù nạ lúc nào mới có thể tiến tới cùng nhau đâu chỉ là đoán chừng là không thể nào nha nếu không dựa theo gì dễ dạ kia liếm cầu tính cách sớm liền thành công cũng sẽ không mỗi lần đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập k h i dù c ô cười cười không biết từ lúc nào bắt đầu mình liền không có lại nghĩ đến vượt qua gì dễ dạ bọn hắn ngay cả quỷ la nha chi thuật cũng thật lâu không có nghiên cứu có lẽ là hắn đã, đã tìm được thuộc tại giá trị của mình đây thật sự là ngây thơ đâu thì dù cậu nghĩ từ bản thân trước kia cái dạng kia lắc đầu khoe miệng lộ ra một k i a hồi ức mỉm cười lẩm bẩm nói nếu như không phải đi tới qua tri quốc khả năng cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ đi vậy chúng ta cùng một c h ỗ đi chị ra nhìn xem h í dù cậu nói vừa vặn ta cũng muốn đi ăn đ i ể m tâm thuận tiện mau đem bữa sáng mang về bằng không k ỷ có khẳng định sẽ tức giận m a n thai người tính tình đều rất lớn chỉ là rõ ràng lúc kia sinh xạ sổ dị còn không phải như vậy đến cùng từ chừng nào thì bắt đầu biến đâu c h ỉ dạ bất đắc dĩ lắc đầu khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói nhưng là như thế này cũng rất tốt hắn có thể cảm nhận được kỳ có cũng không có thay đổi chỉ là hiện tại nàng cũng không tiếp tục là một n g dạ mà là một vị thế tử một vị mẫu thân cho nên mới sẽ thừa dịp mang thai đ u ồ n g nghịch d ở tính trẻ con đoán chừng nội tâm của nàng cũng đúng cái dạng này cảm thấy có thú đi dù sao từ kỳ có gả cho hắn về sau vẫn làm n g dạ cùng hắn chấp hành nhiệm vụ là mình thua thiệt nàng a cho nên chị dạ cũng tùy theo nàng mà lại loại cảm giác này cũng không tệ nếu như lúc ấy thật chết rồi đ o á n chừng hắn cùng kỳ có cũng không cảm giác được hiện tại loại cảm giác này bình thản lại có chỗ ở hương vị chính là xạ sổ gì rất ít trở về mụ mụ cùng cứu cứu tại làng cát người một nhà đều rất ít chân chính tập hợp một chỗ ăn một bữa hoàn chỉnh cơm nội tâm vẫn có chút tiết lối qua mấy ngày mụ mụ hẳn là sẽ tới không biết xạ sổ gì có thể hay không trở về đâu mụ mụ nội tâm của nàng cũng rất khẩn trương mình còn chưa ra đời bảo bối cháu trai hoặc là tôn nữ bảo bối nếu không phải lo lắng làng cắt phát hiện cái gì đoán chừng nàng đều muốn lưu ở bên này mà lại trước mấy ngày còn cố ý dặn dò mình làm kỳ có muốn sinh ngày ấy nhất định phải làm cho kia tối nhỏ khu khu qua c h i quốc đại danh mang nàng tới nghe tới chi dạ thì dù cô nhẹ gật đầu mỉm cười nói kia đi thôi thật sự là bình thản lại nhẹ nhóm sinh hoạt ta mấy tháng này g ì g ì gái dạ nội tâm đều là lo lắng dù sao từ mấy tháng trước cổ n ổ hạ phái nị dạ tới điều tra cùng mấy tháng gần đây qua c h i quốc thanh lý trong nước gián điệp sự t ì n h đều đã ra hiệu lấy chiến tranh muốn bộc phát hắn không biết mình nên làm cái gì hoặc là nói xù nạ cũng không biết mình nên làm cái gì chẳng lẽ không thể cứ như vậy hòa bình tiếp tục kéo dài sao vì cái gì nhất định phải chiến tranh đâu nhìn xem qua c h i quốc trong nước các bình dân bọn hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười nhiệt tình đi nên đón hôm nay làm việc cũng không biết chiến tranh đem muốn tới dì dì d ạ ra nội tâm một trận ấ y nấy đối với mấy cái này thật yên lặng sinh hoạt tại qua c h i quốc bình dân ấ y nấy lần này chiến tranh đã không phải là hắn có thể ngăn trở có lẽ xù nạ cũng giống như hắn đi dù sao s ẻ n dù nhất tộc đáng là sinh hoạt tại qua c h i quốc qua ai dì dì d ạ thở dài lẩm bẩm nói hy vọng tình huống không nên quá hỏng bét đi bằng không đến lúc đó cổ n ổ hạ cùng qua c h i quốc thật làm cho người đau đầu a đột nhiên d i dạy ra ngầm đầu hai mắt tỏa sáng nhìn lên trước mặt hai người khoe miệng không tự chủ n ở nụ cười xem ra hôm nay bữa sáng lại có thể giải quyết bây giờ có thể nói nguồn năng lượng đã hạn chế đến qua c h i quốc phát triển chi ra một mặt phiền muộn nhìn xem h ỉ dù cổ nói mấy năm gần đây cơ giới bộ cùng khoa nghiên sở một mực tận sức tại nghiên cứu đối ngoại rút ra trả cờ dạ phương thức nhưng là vẫn không có mảy may tiến triển cái này có thể nói trước mắt qua tri quốc cần nhất đánh hạ chỗ khó a dù sao bây giờ qua tri quốc đại bộ phận thế giới c ô nếu g cụ đ như nói n g động vật có thể thông qua mình rút ra trả cờ da tiến dai thành nhận thú như vậy thực vật đâu thực vật chẳng lẽ cũng có thể tự mình rút ra trả cờ d ạ nhưng là không có, có trí tuệ thực vật cùng động vật rốt cuộc muốn làm sao mình rút ra trả cờ da đâu giống như trả cờ dạ giấy tử h dùng một loại hấp thu trả cờ dạ cây cối chế tắc cùng thành bên trong đến trả cờ dạ so với mặt khác thực vật muốn nhiều thậm chí theo bọn chúng sinh trưởng sẽ còn dần dần gia tăng nếu như không phải mình rút ra những thực vật này đến cùng là từ đâu thu hoạch trả cờ dạ đây này thì dù cổ mang theo suy tư sơ sơ cái cảm chấm tư nói có lẽ chúng ta trước kia mạch suy nghĩ đều là sai hẳn là từ thực vật bên trong vào tay cái này đích xác là cái phương hướng chị dạ nghe tới hỷ dù cổ lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói đến lúc đó đem cái phương hướng này cùng khoa nghiên sở bên kia nói một tiếng nếu như đến lúc đó thật sự có thể thành công đâu ân ta ngày mai sẽ viết một phần báo cáo thì dù c ô mang trên mặt m ỉ m cười nói mà lại ta đã để cắt đồ tiến cử một nhóm trạ cơ dạ cây hạt giống giao cho rổ tạ bồi dưỡng chính là vì đến lúc đó thuận tiện quan sát qua mấy ngày ngươi cùng ta cùng đi nhưng mà lời còn chưa nói hết vừa sáng tốt lành a một đạo quen thuộc lại để cho hỷ dù c ô nhức đầu thanh em chuyển tới q một chương ba trăm m t ư ơ i bảy tức sẽ bắt đầu chương hai trăm chín mươi năm tức sẽ bắt đầu thì dù c ậ bất đắc dĩ đẩy ra ôm cổ mình dị dẽ dạ tức giận nói sớm a nhìn thấy g ì dì a ạ dạ cái dạng này liền biết hắn lại là đến ăn uống miễn phí đoạn thời gian trước cái này tên hôn đản g còn vào ở trong nhà của hắn nơi nào cũng không đi cũng đang chở mình m a n g cơm cho hắn ăn một mực trốn ở gian phòng nghe nói lại bế quan viết sách thật là khiến người ta đau đầu rõ ràng chính hắn ở trong học viện cũng có ký túc xá cũng có miễn phí tiệm cơm vì cái gì liền đến chỗ hết ăn lại uống đây này mà lại g ì dì dạ hay là nguyễn q u a n tộc mỗi tháng cuối tháng đều sẽ tìm mình vay tiền nói hắn tại chuẩn bị một bản khoáng thế cự chứ qua một thời gian ngắn liền phải hoàn thành đáng chỉ phải hoàn thành về sau l i ề nhưng có t ể trở t h h nhận nữ, là n t cho tới bây giờ hay là một đầu cá cơm mới dù sao nhiều như vậy tháng trôi qua hắn căn bản là không có nhìn thấy dị dị dạ dạ bất đắc dị nói chạy loạn khắp nơi không sợ bị các ngươi viện trưởng nhìn thấy sao ta nhưng không có chạy loạn khắp nơi dị dạ dạ không quan trọng nói hôm nay là ta nghỉ ngơi là hợp pháp Hắn nhưng là dự định hôm nay đi dì dạ dạ hài lòng vỗ vỗ hỉ rủ cổ bà vai nói thật không hổ là hảo bằng hữu lúc ấy nhìn thấy hỉ rủ cổ thời điểm hắn cũng không biết nguyên lai、like、hỉ rủ cổ sớm đi tới qua trí quốc Phải biết lão bản, là... không không bản một h bắt ngọt cùng một bát cay hỉ rủ cô đi vào tào phớ cửa hàng nói lại đến một phần dưa mối cùng tương vị cái cổ ngọt la của hắn cay chính là gì dễ dàng nhiều ngày như vậy hắn đã sớm biết gì dễ dàng khẩu vị một bắt ngọt c h i ra mỉm cười nói còn có một phần mặn đóng gói thuận tiện lại đến năm cái vị trào đồng dạng đóng gói không phải c a y được rồi k h i dù cổ viện trưởng mời trong các ngươi chờ một chút phục vụ viên nhìn xem h ì dù cổ bọn hắn mỉm cười nói lập tức liền tốt cùng chung quanh nghe tới thanh âm thực khách cũng một mặt sùng kính nhìn xem h ì dù cổ bọn hắn đã nhận ra cái kia tóc bạc dáng dấp có chút đáng yêu có chút thấp ngay tại lúc này sinh vật học giáo sư cùng sinh vật học viện v i ệ n trưởng k h i dù cổ viện trưởng vinh lấy được qua qua chi quốc tối cao sinh vật học thưởng cùng ng tất cả mọi người đã quen thuộc nghĩ không r á a dì dì dạ dạ nhìn thấy chung quanh biểu lộ cảm khái nói năm đó ở cuối xe thế mà đều trở thành viện trưởng cùng hắn hay là một giáo sư mà thôi ngẫm lại đều lòng c h a sót nghe tới dì dạ dạ thì dù cổ tức giận nói năm đó ngươi mới là ở cuối xe phải biết hắn còn xếp tại dì dạ dạ phía trước thứ hai đến một tên ha h a dì dạ dạ xấu hổ cười một tiếng nói quên quên thật đúng là dạng này a nếu không phải là bị lão đầu tự thu làm đồ đệ gặp gỡ diệu mộc sơn đoán chừng mình vẫn còn học viện khắp nơi lấy tài liệu đâu Khi dù cô trợn trắng mắt nói ta nhưng không có quên đâu có lẽ trước kia sẽ còn ghen ghét người khác nói mình ở cuối xe nhưng là hiện tại đã không thèm để ý bởi vì hắn cũng là thiên tài chỉ bất quá không phải nghĩ dạ thiên tài thôi đoạn thời gian trước qua tri quốc phụ thuộc học viện chính thức đổi tên là qua tri quốc thí nghiệm trường học đồng thời bắt đầu chia làm lý công học viện sinh vật học viện cùng nghĩ dạ học viện tại cơ sở giai đoạn cũng không có phân khoa đại bộ phận đều là phải học trường trình học đợi đến năm ba về sau liền sẽ tiến hành phân khoa thuận tiện học sinh sau khi tốt nghiệp lựa chọn làm việc nghe nói trong tương lai sẽ còn kéo dài chế độ giáo dục cái gì dù sao hiện tại còn không rõ ràng lắm cùng sinh vật học viện viện trưởng chính là hắn lý công học viện viện trưởng là trước mặt trí dạ hắn tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng có rất nhiều thành tích nguyên vốn có thể vinh lấy được rất nhiều vinh dự nhưng là không biết vì cái gì lại cự tuyệt cho nên hắn nổi tiếng không có mình cao quả nhiên mình tu dưỡng còn chưa đủ a mỗi lần lĩnh thưởng bị nhiều người nhìn như vậy nội tâm liền sẽ phi thường kích động t hưởng thụ có lẽ qua mấy năm mình cũng có thể lắng đọng xuống chuyên tâm làm nghiên cứu đi hắn còn trẻ a mà lúc này đồ vật dân đủ phục vụ viên bưng trên bàn đ n đến mị cười nói mời chồng dùng ăn đi thì dù c ô đem c â y đậu hủ não đưa tới tức giận nói giữa chưa ăn cơm chưa ta sẽ đi tìm ngươi hắn biết nhìn thấy g ì dì dạ dạ về sau mình cả ngày hôm nay đều là chạy không thoát mà lại thường xuyên một người ăn cơm thật có chút nhàm chán có g ì dì dạ dạ buổi tiếp nội tâm của hắn vẫn là rất cao hứng nghe tới hì dù c ô dì dì dạ dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn hài lòng nói thật sự không hổ có thể xếp tại phía trước ta so cái ngón tay cái như vậy ta ngay tại lấy tài liệu địa điểm chờ ngươi cùng hì dù c ô chân trắng mắt không tiếp tục để ý dì dạ dạ túi đầu ăn mình đậu hủ não cái này dì dạ dạ hay là giống như trước kia a thật là một cái ngớ ngẩn chờ sau khi ăn xong liền đi cắt cái tóc sau đó đi rộ tạ nơi nào nhìn xem trả cờ giả thực vật bồi dưỡng thế nào đợi đến giữa t r ư a lại đi tìm gì r ẻ ra đi t ù dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ ngáp một cái nhìn xem trên tay tình báo cũng nên từng tới độ giai đoạn nguyên bản thích hợp với qua tri quốc màu đỏ chủ nghĩa sơ kỳ chế độ đã không thích hợp lắm hiện tại thì như qua tri quốc cục công an nhân thủ lại không đủ nhưng là lại tiếp tục như vậy tuyển nhận nhân viên công chức liền có chút không thích hợp xem ra muốn thành lập phân cục tu dù mạ kỳ hỉ tổ xị sờ sờ cải cảm nói và không đến lúc đó qua cổng tên ngược lại bất lợi cho quản lý mà lại tương lai qua c h i quốc khẳng định không chỉ như vậy điểm lãnh thổ nếu như mỗi lần đều chỉ là khuyết trường chiêu nhân thủ lời nói liền có chút không ổn vừa vặn mới lấp lãnh thổ đã có một bộ phận nhà máy cùng cư dân cũng di chuyển đi qua đích sắc cần thành lập một cái phân cục nếu không mới thành cùng bên này cách có chút xa quản lý qua không tiện đến lúc đó cũng là muốn xây thành lập qua c h i quốc quốc cán bộ bổ nhiệm g i ả t hy rổ khẩu vì quốc cán bộ bộ trưởng bổ nhiệm phủ gạ cụ tiếp nhận cục trưởng cục công an bổ nhiệm sải vì mới thành phân cục cục trưởng vừa vặn thừa dịp lúc này đem công an hệ thống cho hoàn thiện một chút minh bạch u d u mạ kỳ tin tưởng nhẹ gật đầu ta sẽ an bài xong xuôi sau đó đưa lên một phần văn kiện nói cổ nội hạ yêu cầu chúng ta đem tất cả thôn phản đồ đồng thời trục xuất về thôn xóm bọn họ giao cho tất cả thôn ảnh xử lý nói chúng ta qua c h i quốc không có quyền thu lưu những cái kia phản nhẫn u d u mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới u d u mạ kỳ xảy sửng sốt một chút sau đó trận trắng mắt nói không có quyền thật sự là buồn cười a chính các ngươi bắt không được người quan qua tri quốc chuyện gì không cần để ý bọn hắn phái không trục xuất đã quan hệ không lớn làm qua c h i quốc tiếp thu tất cả nhận thôn phản nhẫn cùng huyết kế chiến tranh căn nguyên liền đã trôn xuống chỉ là cổ n ộ hạ cùng qua c h i quốc hay là trên danh nghĩa minh h i ế u người ta vì mình làng danh dự khẳng định không thể vô duyên vô cơ đối qua c h i quốc khai chiến đến lúc đó coi như p h ả i đưa trở về cổ n ộ hạ cũng sẽ tùy tiện tìm cái lý do hoặc là lấy phản nhẫn tạo thành tổn thất yêu cầu qua c h i quốc bồi thường hoặc là tuyên chiến mà lại ngươi nói trục xuất liền trục xuất qua c h i quốc không sĩ diện a cho nên hiện tại qua tri quốc hay là chuẩn bị sẵn sàng đi q một chương ba trăm m ư ơ i tám cái này có thể được tha thứ thế giới Trước c đồng thời biểu nộ năm thả thị chỉ có từng cái nhận thôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các hạng điều lệ chế độ mới có thể cam đoan nhận giới hài hòa ổn định phát triển hy vọng qua tri quốc có thể nhận rõ mình phạm sai lầm Kịp thời sửa lại, đem tất lại, sửa đem cùng ả phản cả giải nhận thôn phản nhận đưa về tất cả thôn, đồng ý thôn bọn họ giải thẩm vấn, không cần xuống họ thẩm tất tiếp tục đưa dưới. sai về c ý t h á n g còn lại nhận thôn n h a o n h a o nhảy ra chỉ trích qua tri quốc không đứng đắn hành vi đồng thời nghiêm trọng khiển trách qua tri quốc hy vọng qua tri quốc có thể nghiêm túc hối cải bồi thường tất cả nhận thôn bởi vì phản nhận mang đến tổn thất Cùng cố cũng nổ hạ kiên h thế, ô n g dám yếu k quyết tuyên bố mặc dù qua tri quốc c ù n g cố nộ hạ từ xưa đến nay chính là minh h i ế u nhưng là thân là nhận giới hòa bình thủ hộ giả đối với qua tri quốc loại này sai lầm hành vi bọn hắn cảm giác sâu sắc đau lòng biểu thị cỗ n ổ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì là qua tri quốc minh hữu liền tùy tiện thỏa hiệp đồng thời đối với qua tri quốc phía sau cao tiểu động tác tự tiện nảy ra minh hữu góc tưởng chờ hành vi bọn hắn cũng nộ hạ cũng cảm thấy phẫn nộ cùng ấy náy phải biết ủ tri hạ nhất tộc từ xưa đến nay đều là cỗ n ổ hạ một bộ phận hy vọng qua tri quốc đối với bọn hắn trong nước vì cái gì xuất hiện ủ tri hạ nhất tộc tộc nhân có thể ra mặt giải thích bằng không cỗ n ổ hạ cùng qua tri quốc kết minh như vậy vỡ tan lập tức nhẫn rơi tất cả mọi người phát giác được bầu không khí không bình thường cái này qua tri quốc là muốn gây sự a lại dám đồng thời gây ngũ đại n h ấ n thôn nhìn một cái trước như vậy vừa quốc gia vũ tri quốc liền biết qua tri quốc sau cùng hạ trảng sẽ như thế nào năm đó xâm lấn vũ tri quốc cũng liền ba cái nhận thôn mà thôi nhưng là đã nhiều năm như vậy vũ tri quốc vẫn không có từ chiến bại bên trong khôi phục lại thậm chí ngay cả làng mưa thủ lĩnh nhận rồi bán thần xạ là mãn đờ hạn rộ hiện tại cũng đối với chiến tranh tràn ngập bóng tối dù sao trong nước bởi vì trước chiến dịch tiêu hết tất cả tích xúc hiện tại vũ tri quốc bên trong là một mảnh thảm đạc a đói khổ lạnh lẽo tăng thêm lâu dài mùa mưa trong nước quốc dân bị bệnh một mạng lớn khắp nơi đều là gầy như que tuổi lang thang tên ăn mày bọn hắn đã không nhìn thấy tương lai chết lặng mê man g không biết tiếp tục còn sống làm cái gì trừ tại cái này như như địa ngục thế giới c h u n g đ ằ n g chết cũng không có cái gì mặt khác có thể làm đồng thời xã lạ mãn đờ h ẳ n r ồ bắt đầu phong tỏa b i ê n giới c ự tuyệt ngoại lai nhân khẩu tiến vào cũng không cho phép trong nước bách tính ra ngoài nghe có chút trốn tới vũ tri quốc quốc dân nói xã lạ mãn đờ h ẳ n r ồ cũng không tiếp tục là năm đó cái k i a anh dũng chính trực có thể cho vũ tri quốc mang đến hy vọng vũ tri quốc thủ hộ giả hắn bắt đầu chèn ép trong nước thiên tài không phải là không p â n tính cách đa nghi nghe nói rất nhiều thanh niên tài tuấn đều chết tại x ạ la m ạ n đờ hàn rộ trong tay vũ tri quốc đã không có chưa đến rồi dù sao hiện tại x ạ la m ạ n đờ hàn rộ tại nhận giới bên trong là một mảnh đều danh cho nên so sánh vũ tri quốc hạ tràng căn bản cũng không có người xem trọng qua tri quốc chỉ là một cái đạo quốc lãnh thổ không có vũ tri quốc diện tích lớn nhân khẩu cũng không có vũ tri quốc nhiều bọn chúng muốn dựa vào cái gì đến đạt được thắng lợi dựa vào cái kia năm đó danh sưng nhỏ nhất ảnh qua tri quốc đại danh sao đừng nói dỡn ngũ đại nhận thôn nhân tài đông đúc chỉ dựa vào một cái ảnh làm sao có thể thủ hộ qua tri quốc phải biết năm đó nhận giới c h i thần đệ đệ c ố nộ hạ cấm thuật chuyên gia cũng không dám tự tin như vậy à người hỏi lại hỏi bây giờ mạnh nhất hồ cạ nhìn xem có dám hay không như thế ra trong mọi người tâm đều thở dài qua c h i quốc sớm muộn muốn xong qua c h i quốc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ say sưa ngon lành nhìn xem báo hôm nay nội tâm cảm khái một chút thật không hổ là ngũ đại nhận thôn à. ra mặt này quả thực là quá dày phải biết bọn hắn qua c h i quốc thế nhưng là không có nhận thôn muốn tuân thủ cái gì nhận thôn quy tắc húng chi kia quy tắc quả thực là chuyện tiếu lâm qua nhiều năm như vậy phản bội chạy trốn n h ỉ dạ không tại số ít chiến ũ n g k ô n nhìn phản nhẫn đến g g chạy quốc gia, một a -si、các ngươi liền i k h tranh động viên đại hội đây là nhất định không cách nào tránh khỏi sao tộc trưởng nhìn xem trên tay tình báo thở dài nói phải biết đây chính là ngũ đại n h ẫ n thôn a vẹn vẹn so hạ n h ẫ n số lượng bọn hắn qua chi quốc liền so ra kém húng chi là mặt khác nếu như chiến tranh mở ra qua chi quốc liền coi như là thắng tổn thất khẳng định cũng sẽ thảm trọng t r á n không được nói các ngươi thật coi là lần này chiến tranh vẹn vẹn chỉ là qua c h i quốc tiếp thu phản nhận nguyên nhân sao đây chẳng qua là một phương diện mà thôi một phương diện khác chính là qua c h i quốc bây giờ thực tế là quá giàu có tu dù mạ kỳ hỉ tổ s ị bất đắc di chỉ vào nhận giới địa đồ vị trí nói vẹn vẹn bằng vào như thế một điểm lãnh thổ qua c h i quốc bây giờ vốn có tài phú lại có thể so sánh ngũ đại nhân thôn thậm chí còn vượt qua một ít quỷ nghèo đại nhân thôn nghe các đồ truyền về tin tức hiện tại tất cả đại nhân thôn quốc gia cũng bắt đầu chèn ép qua tri quốc mậu dịch gia tăng các loại thu thuế thậm chí còn vô cơ tịch thu qua tri quốc t h ư ơ phẩm Urumaki h -si、tiền s Thở t Giải tài động nhân tầm a phải biết bởi vì mấy năm này qua c h i quốc phát triển mạnh khoa học kỹ thuật nguyên nhân qua c h i quốc thương phẩm hàng đẹp giá rẻ tại quốc gia khác đáng là phi thường có sức cạnh tranh đều nhanh chen đến bọn hắn bản thổ sản phẩm không có, có không gian sinh tồn đoán chừng ngũ đại nhận thôn đang chờ đem qua c h i quốc diệt sau đó chia cắt qua c h i quốc tài sản cùng kỹ thuật đâu thậm chí một chút tiểu quốc gia nhỏ nhận thôn đều đang đợi phân một phần canh mà lại qua c h i quốc bây giờ chế độ cùng quốc gia khác chế độ khác biệt không chỉ có tổn thương đến quý tộc lợi ích còn uy hiếp nhưng n ỉ dạ thống trị địa vị cho nên ngũ đại nhất thôn ngũ đại quốc chỗ ở thậm chí toàn bộ nhận giới đều đang ngó trừng qua c h i quốc nhất là tại tiêu diệt d ẹ t tổ chức lúc tin tưởng ngũ đại nhẫn thôn đều đối với màu đỏ chủ nghĩa có khắc sâu hiểu rõ biết loại này chế độ không giống với một nước một thôn sớm muộn sẽ đối bọn hắn mang đến t a i họa dù sao không có người sẽ từ bỏ ảnh chính như ả n n ì m bên trong thủ hộ nhận thập nhị sĩ vì cái gì bị vừa một nửa đâu không cũng là bởi vì có người không đồng ý hồ cả nắm giữ lấy trong nước lực lượng quân sự cho rằng đây nắm giữ tại đại danh phủ trong tay sau đó bị nào đó một phản lịch thanh niên rời thôn trốn đi xử lý nghe tới ủ rủ mạ kỳ h i t ổ s i tất cả mọi người trầm m ặ t lại đích xác một quốc gia nghĩ muốn mạnh lên chiến tranh là tránh không được đã như vậy tộc trưởng một mặt nói nghiêm túc đã không cách nào tránh khỏi vậy liền đánh đi hung hăng đánh đánh ra qua chi quốc khí thế tới tộc trưởng nắm chặt nắm đấm năm đó tộc ủ rủ mạ kỳ muốn vong quốc d i ệ t tộc thời điểm không phải cũng gắng gượng qua đến sao chúng ta qua chi quốc không e ngại bất luận cái gì chiến tranh húng chi là hiện tại qua chi quốc sớm đã so năm đó mạnh hơn nhiều chính là ngũ đại nhận thôn thực tế hơi nhiều nhưng là nếu như khai chiến tộc trưởng tóc mày do dự một chút nói những cái kia phản nhẫn huyết kế gia tộc nên xử lý như thế nào thân là tộc trưởng đối với những ngày ngoại lai nị dạ nội tâm của hắn vẫn có chút nhất là loại này đặc thù thời điểm nhưng mà thật có l ỗ i dắt khi dỗ nhất tộc sớm đã là qua tri quốc quốc dân dắt khi dỗ khẩu đẩy mình tính dâm ngôi trên ghế mỉm cười nói đã có người muốn đánh quốc gia của chúng ta dắt khi dỗ nhất tộc liền sẽ thể sống chết bảo vệ quốc gia sớm đã thân là qua tri quốc cao tầng dắt khi dỗ khẩu cũng là có tư cách tham gia hội nghị mà lại giặt hy d ỗ nhất tộc nhưng không có người nghĩ lại về đi cái sơn động kia phía dưới rõ ràng nơi này có ăn có uống có biệt thự tại sao phải trở về bị tội đâu thật có lỗi giặt hy d ỗ nhất tộc đối lôi quốc là không có bất kỳ cái gì tình cảm Hừ. Uchiha phủ củ nhàn nhạt lệnh hừ một tiếng, nói, Uchiha nhất tộc sẽ phục tùng mệnh lệnh. thân đích thân xử lý. Cô nộ hạ. Thử chung trong một trận chiến dịch kia sớm đã chết chỉ Nếu quy, củ tộc có tộc Cô tiếng. Nói, người vi kia riêng. ta gạ tùng trưởng trong nộ trận là một một lý. sớm sẽ sẽ đã xử cả các Mỹ n h ấ t tộc đều sẽ n g h i ê m túc phối hợp qua chi quốc cán Có bài. tri h hắn pháp ể nói đi đến một bước này, bọn đi đã vô pháp quay đầu, một sớm t bước quay vô ở về tất cả đ ạ nhận thôn một con đường chết bên ngoài, liền không hùng chết khác, chi. trừ một mặt Tại có quốc a chi q u sinh sống thật tốt tại sao phải đi đâu phải biết hiện tại cả mỹ cắt nhất tộc thế nhưng là qua c h i quốc lớn nhất phú hào A. Maki Uzu Hitoshi lời, nhìn thấy khỏe hắn thời chính tộc trưởng miệng trưởng này nói ra, chính là vì để các lộ là qua chi quốc đại danh, loại sự tình này là cô điểm để đại a v ề phần tại sao sẻn d ù tộc trưởng không ở nơi này người ta vẫn còn rời g ạ c h đâu làm sao có thể đến tham dự hội nghị cấp cao mà lại từ sẻn d ù nhất tộc gia nhập qua tri quốc sẻn d ù tộc trưởng tự a hồ cố ý tránh đi qua tri quốc trung tâm chính trị mặc dù vẫn có một ít tân sinh tộc nhân gia nhập qua tri quốc quân đội thì như mộ cụ x ỉ n xù hiện tại cũng lăn lộn đến qua tri quốc thứ hai quân đội tiểu đội trưởng nhưng là đây đều là thế hệ trẻ tuổi như là đã là qua tri quốc quốc dân chúng ta nên tin tưởng bọn họ ưu dù mạ kỳ hỉ tô xì nhìn xem trừ sẻn du nhất tộc còn lại tộc trưởng đều tỏ thái độ mỉm cười nhẹ gật đầu p h i nói phía ngoài phản nhẫn không chừng liền có những cái kia yêu thôn không đành lòng cùng mình năm đó nhận thôn khai chiến nhưng là bây giờ bọn hắn đã gia nhập qua chi quốc nếu như đối mặt địch nhân ngay cả trên tay phi tiêu đều không thể nâng lên qua chi quốc lại vì cái gì muốn che chở các ngươi đâu hắn không bắt buộc những người này có thể tự mình tham quân ra sân giết địch nhưng là nếu có địch nhân công thượng quốc thổ những người này vẫn như c ũ không xuất thủ ở bên cạnh quan sát lời nói liền có chút nói cực kỳ đương nhiên đây là tự nguyện u du ma kỳ hì tô xì thở dài nói chúng ta không cách nào ngăn cản bất luận kẻ nào bảo vệ quốc gia cũng vô pháp ép q lúc này, lúc này làm làm một chương ba trăm mười chín chỉ dẫn lấy nhân loại chương hai trăm chín mươi bảy chỉ dẫn lấy nhân loại đối với ngũ đại nhận thôn kiến trách cùng một chút nhỏ nhận thôn đục nước béo cỏ qua tri quốc toàn đều coi tờ h ư n g rơi trong nước các cao tầng bắt đầu phân phối nhiệm vụ chuẩn bị chiến tranh bắt đầu nhưng là không khí khẩn trương hay là lây nhiễm đến qua tri quốc quốc dân có một ít bình dân tựa hồ cũng phát giác được c h ỗ không đúng nhưng là từ thần báo t r ư ớ c nhưng không có phát hiện tin mới gì qua tri quốc quan phương cũng không có ra để giải thích cho nên bọn hắn vẫn như cũ hướng thường ngày làm việc nhưng mà có một ít gia đình trong nhà có người tại qua tri quốc chính phủ làm việc hay là thăm dò được một chút tin tức đó chính là lại muốn chiến tranh ngũ lại nhận thôn à một cái rời gạch lau v ệ mồ hôi uống một hớp bất đắc dĩ nói muốn ta nói vì cái gì những nị dạ này cứ như vậy thích đánh trận đâu rõ ràng sinh sống thật tốt đánh tới đánh lui làm gì những nị dạ này thật đáng ghét ngậm miệng một vị nhân viên tạp vụ tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn đối lấy bọn hắn đại đội trưởng ngượng ngùng nói thật có lôi đầu bảo đảm cũng không phải cố ý hắn chính là cái ngớ ra sau đó hung hăng chừng bảo đảm một chút phải biết đầu chính là nị dạ a người câu nói này không phải đem đầu cũng cho mắng đi vào sao còn có hì tổ xi、si、điện hạ phụ gạ c ủ cảnh sát qua chi quốc thế nhưng là có rất nhiều nị dạ a h ú n đản Bảo đảm tự a hồ cũng chú ý tới mình nói lời không đúng tranh thủ thời gian chê c ư ờ i nói đầu lĩnh ta không phải nói quốc gia chúng ta nghĩ nói là nước ngoài ngũ đại nhân thôn những nghĩ ra này quá đáng ghét không có việc gì sen d u hồ d ủ mạ cũng không để ý bảo đảm được một hớp nước mỉm cười nói ta biết ngươi ý tứ nội tâm lại tràn ngập c ư ờ i khổ thân là nghĩ dạ h ắ n đương nhiên có thể nhìn đến trước mắt nhẫn giới không khí khẩn trương mà lại ngũ đại nhân thôn a cũng không biết qua c h i quốc lần này có thể hay không gánh vắt đâu sen dù hồ rủ mạ bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù bọn hắn sớm đã di chuyển đến qua tri quốc nhưng là bất kể nói thế nào cổ nộ hạ đều là h ạ thị dạ mã đại nhân khai sáng nhất thôn còn có tô bị dạ mã đại nhân tộc trưởng đại nhân bọn hắn đều là vì cổ nộ hạ cùng hy sinh hắn nội tâm vẫn còn có chút xoắn suýt ta đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn tìm việc làm thời điểm không có lựa chọn qua tri quốc trung tâm chính trị chờ chức vị dù sao s é n dù nhất tộc từ đầu đến cuối không phải ủ c h i hạ nhất tộc a mặc dù phía sau hắn cũng tại dần dần làm nhạt cổ n ổ hạ tại sẻn dù nhất tộc trong nội tâm địa vị mục đích đúng là vì để cho sẻn dù nhất tộc tương lai có thể chậm rãi du nhập g n qua tri quốc trở thành qua tri quốc một bộ phận an ổn ở đây phồn diễn sinh sống bây giờ nhìn tới hiệu quả tự a hồ cũng không tệ lắm không ít sẻn dù nhất tộc người trẻ tuổi cũng bắt đầu gia nhập qua tri quốc quân đội hoặc là ngành công an chờ một chút trung tâm chính trị chức vị nhưng là bây giờ dù nạ đại nhân thế nhưng là tại sẻn dù nhất tộc bên trong a hắn cũng không biết nên làm cái gì mặc dù xù nạ đại nhân cũng không nói gì thêm c ũ nhưng g k ô n hắn g có tộc để đi rời r t ở chức vị, mà ì n nhận, không sẻn nhất sinh h thậm chí chi hoạt, chỉ tiếp tộc tại có quốc để ý qua l một mực tại t r o nàng g uống Nhưng tộc can miết m phí. à n thủy trung là hạt hì dạ m à đại nhân tôn nữ tộc trưởng đại nhân nữ nhi cỗ nộ hạ tam nhẫn một trong chỉ cần sủ nạ đại nhân lưu tại sẻn rủ nhất tộc bên trong hắn liền không dám mở miệng đối sẻn rủ nhất tộc tộc nhân nói chúng ta làm cỗ nộ hạ đi sẻn rủ hồ rủ m à nghe chung quanh nhân viên tạp vụ xì xào bàn tán c ù nói nói, Ngầm đầu mê mang nhìn qua, qua chi cốt bầu trời lẩm bẩm nói cố nộp hạ hỏa chi ý chí hắt khi dạ mạ đại nhân lý niệm của ngươi đến cùng là đúng hay là sai nhân loại thật là một đám nhàm chán sinh vật bốn đuôi nhàn nhạt tại dự kỳ nội tâm nói chiến tranh chiến tranh vẫn luôn là chiến tranh qua nhiều năm như vậy chưa hề có đình chỉ qua năm đó lục đạo tiên nhân tại sao phải đem trạ cờ dạ lưu truyền tới đâu không phải liền là vì để cho mọi người ở giữa có thể lẫn nhau ở giữa tín nhiệm lẫn nhau cùng nhập trợ lại không nghĩ rằng thất bại thậm chí còn để trạ cờ dạ trở thành chiến tranh lợi khí thật sự là buồn cười a nhân loại các ngươi thực tế là quá tham lam có lẽ gi gi h i châm mặt một chút nói có lẽ nhân loại chính là như thế tham lam đi ngũ đại nhận thôn tuyên bố đoán chừng bất luận cái gì nghĩ dạ đều có thể nhìn ra được đây là ngũ đại nhận thôn muốn thảo phạt qua tri quốc a thân là qua tri quốc xây dựng cơ bản đội đại đội trưởng sớm đã cầm qua c h i quốc quốc tịch đồng thời tại qua c h i quốc mua nhà t r ư ớ c nham ẩn thôn dị nụ dị kỳ hắn bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải nguyên bản hắn rời đi nham ẩn thôn cũng là bởi vì cùng đệ tam sủ trị cả chính trị quan niệm khác biệt bây giờ tìm tới một cái phù hợp mình nội tâm suy nghĩ thế giới nhưng là tại nó đối mặt nguy nan thời điểm mình nội tâm lại xuất hiện xoắn suýt nguyên lai、like、ta cũng không có ta suy nghĩ vĩ đại như vậy a dị thở dài lộ ra cười khổ lẩm bẩm nói đến cùng là, thủ hộ cái này một mảnh thổ, hay là giữ gìn dưỡng dục mình lớn lên bồi dưỡng mình thành tài nhất thôn d i mê mang nhìn xem bên cạnh vẫn tại làm việc nhân viên tạp vụ thật chẳng lẽ chỉ có chiến tranh sao ta nói mà liên t ạ i dì x o ắ n suýt thời điểm bốn đôi lần nữa lên tiếng bất đắc dì nói ngươi liền một cái rời gạch nghĩ nhiều như vậy làm gì húng chi một đám rác rời mà thôi coi như thật g i ế t thì đã có sao chiến tranh chiến tranh bọn này sẽ chỉ chiến tranh rác rời chết n h ậ n giới đoán chừng liền hòa bình ha ha nghe tới bốn đôi d i s ừ n g sốt một chút sau đó không tự chủ cười nói ngươi nói đúng ta chính là một cái rời gạch quản nhiều như vậy làm chi đoán chừng người ta qua tri quốc cũng không nghĩ tới hắn đi Về nhưng i như ấ như mà bốn đôi nghe tới sẻn dù hạt hy ra mạ cái tên này liền trợn trắng mắt khó chịu nói thật là khiến người ta chán ghét danh tự trực tiếp xem nhẹ bốn đôi dị vẫn như cũ mỉm cười nói sáng tạo cái này thiên đường qua c r i quốc đại danh còn có một số không có tiếng tăm gì vì nhận giới hòa bình làm ra công những người bọn hắn nằm đầu nhìn lên bầu trời tựa như bầu trời này bên trong tinh tinh một mực chỉ dẫn lấy nhân loại đi hướng chính xác con đường nội tâm của hắn một mực tin tưởng tin tưởng nhất giới nhất định sẽ nên đón chân chính hòa bình hiện tại là vừa sáng sớm nơi nào có tinh tinh bốn đôi u thông qua d kỳ ánh mắt nhìn bầu trời sau đó giống như nhìn cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem dĩ nói ngươi sẽ không phải ngốc h ả dĩ sắc mặt trì trệ nội tâm của hắn có câu nói không biết c o nên n nói hay không bất đắc dĩ thở dài thật là khiến người ta chán ghét vĩ thú a đêm nay đừng nghĩ ăn kẹo ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không có chú ý trong nước tình huống hiện tại hắn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm đó chính là c ô nội hạ liên hệ cả cụ rủ. cần gặp hắn cái này ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh một mặt ưu dù mạ kỳ hi tổ xi nội tâm không biết lao hầu t ử kia vì cái gì ở thời điểm này muốn gặp hắn nếu như chỉ là muốn mua nhân cụ trực tiếp cùng cả cụ rủ liên hệ liền có thể phải biết nhận giới đều rõ ràng ạ cả sủ kỳ cùng qua chi quốc thế nhưng là minh h i ể u a lúc này gặp mặt ưu dù mạ kỳ hi tổ xi nội tâm đột nhiên gửi được không giống bình thường hương vị khoe miệng có chút dâng lên hắn ngược lại muốn xem xem cổ nội hạ muốn làm gì q một chương ba trăm hai mươi nội tâm xoắn suít chương hai trăm chín mươi tám nội tâm xoắn suýt ngũ đại nhất thôn d é t đen nhìn xem d ẹ t trắng truyền về tin tức lập tức híp mắt lại lẩm bẩm nói thật là muốn chết ta phải biết kia tên tiểu quỷ thế nhưng là ngay cả hữu chi hạ m ã đạ dạ đều thừa nhận cường g dạ chỉ dựa vào ngũ đại ảnh người ta đoán chừng cũng liền phí chút thời gian mà thôi huống chi cái kia hữu du mạ kỷ h ỉ tổ x ỉ thế nhưng là sẽ không gian nhẫn thuật nếu như không cách nào phong tỏa không gian của hắn đến lại nhiều người đều không dùng chúng ta nếu không phải làm những gì dép trắng nhìn xem dẹp đen nói hiện tại d i n nghệ gẳng vẫn còn mạ đạ dạ nơi nào nghe tôi dép trắng d é t đen trầm mặc một chút đích xác dìn nghệ gặng là cứu ra mụ mụ mấu chốt nhất một bộ phận hắn chờ đem gần ngàn năm đem hạ gọ rộ mộ chờ chết rồi mới lợi đến như thế một đôi à. nhưng là hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng à. đừng nói chính trực trẻ tuổi ủ dù m à kỳ hì t ổ x i、si, coi như ủ trì hạ mạ đạ dạ tóc kia hoa dâm hành động bất tiện tuổi tác giả nua lao đầu đoán chừng hắn cũng đánh không lại nha chờ d é t đen cắn cắn răng nói tiếp tục chờ xuống dưới nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ chết về sau có thể hay không đem dìn nghệ gặng mang ra mà lại lần này dép đen mắt trong mang theo hung hăng ánh mắt nhìn xem có thể hay không cho qua chi quốc tìm một chút phiền phức cái k i a hố cha qua chi quốc đại danh phải biết hiện tại bọn hắn tổ chức lưu lạc đến tình trạng như thế chính là b á i tia tên tiểu quỷ bàn t ặ n g a nếu như hắn không chết cứu ra mụ mụ hành động có lẽ liền mãi mãi cũng không cách nào song song rồi cô n ộ hạ nhìn xem cái này bình thản nhất thôn u dù mạ kỳ hì t ổ xin nội tâm thở dài từ khi mi t o đi về sau hắn liền lại cũng không có tới qua hiện tại hắn là thiên đạo bèn t r a phục dù sao người ta hổ cả nghĩ muốn gặp là ạ cà sù kỳ thủ lĩnh mà không phải qua chi quốc đại danh cho nên vẫn là phải đem áo lót thay đổi bằng không đợi chút nữa dọa chúng ta hổ cả đại nhân làm sao bây giờ dừng lại ngay tại u dù m a kỳ hì tổ xị tới gần cổ n -no、ộ hạ đại môn thời điểm người nào cổ n -no、ộ hạ gác cổng đứng dậy ngăn lại hắn nói đến cổ n -no、ộ hạ làm cái gì nhưng có thủ tục thiên đạo bèn u dù m a kỳ hì tổ xị n g ự khí l a n h đạo nói các ngươi hổ cả gọi ta tới trang tiếp tục trang ta cái này tam câu ngọc mặt nạ cùng vòng vòng mắt chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra sao gác cổng nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ xì về sau lập tức k hiếp sợ trận to trong mắt sau đó nói thật có l ỗ i ta cần xin phép một chút hồ cả đại nhân sau đó liền không đợi u d u mạ kỳ hì tổ xì nói cái gì trực tiếp để bên cạnh đồng bạn đi thông báo hồ cả đại nhân cái này hạ mã uy quá phận a u d u mạ kỳ hì tổ xì neo lại mắt cũng không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn các cổng hán ngược lại muốn xem xạ e m x dù tổ bi đến cùng muốn làm gì cũng không lâu lắm một vị cổ nộ hạ ám bộ trang phục lý dạ liền xuất hiện tại ủ dù mạ kỳ hì tổ xì trước mắt qua tri quốc khoảng thời gian này muốn sinh đi chịa r ồ vui tươi hớn hở nhìn xem con dâu của mình nói gần nhất kỳ cỏ ngươi đ á n g phải chú ý điểm nha cái gì không thể ăn cái gì không thể làm đều phải chú ý sau đó trứng mắt liếc ở bên cạnh ngủ ga ngủ gật c h í dạ tiểu t ử túi còn không qua đây lão mụ chị d a bất đắc dĩ đứng thẳng cái đầu đi tới nói có gì cần phân phó từ khi buổi sáng lao mụ bị hỉ tổ si điện hạ nhận lấy về sau vẫn một tấc cũng không rời vây quanh kỳ cỏ cùng hắn không phải đi lên cầm tấm thảm chính là ra ngoài mua bữa sáng từ sớm làm đến bây giờ một mực tại vội vàng những n à y về vặt thực tế là quá mệt mỏi phải biết hôm nay hắn nhưng là xin phép nghỉ trở về ta nói cho ngươi sự tình ngươi đều nhớ rõ ràng sao chị dạ nhìn xem c h i dạ nói cũng không nên đến lúc đó xảy ra vấn đề mặc dù thân là làng các khôi l ộ i sư nàng cũng tinh thông chữa bệnh nhân thuật nhưng là không biết còn có thể đợi bao lâu a nếu như đến lúc đó kỳ có muốn sinh mình không có ở bên người liền p h i ề n p h ứ c cho nên vẫn là để c h i dạ đi qua c h i q u ố c bệnh viện mời bác sĩ đều nhớ rõ ràng c h i dạ nhẹ gật đầu nói đỡ để bác sĩ cũng an bài hoàn tất phía ngoài xe cũng tràn ngập trạ cơ dạ sẽ không xảy ra vấn đề vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghe tới t r í dạ chị dạ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liếc mắt nhìn mình thân n h i tử nói nghiêm túc nếu như đến lúc đó k ỷ có xảy ra vấn đề ngươi cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ chị dạ im lặng nhìn xem mẹ của mình vội và nói n can đoan sẽ không xảy ra vấn đề thê tử của hắn con của hắn thân là t r t phu phụ thân nhất định sẽ bảo vệ tốt xạ sổ gì đâu làm sao vẫn chưa về chị dạ nhìn đồng hồ hiện tại muốn tới giữa trưa không biết kêu tên tiểu quỷ bao lâu tới đem nàng mang đi đâu cũng nhanh chị dạ đồng dạng nhìn đồng hồ nói hắn nói đúng buổi trưa liền sẽ trở về trong mắt lo lắng t r ợ t loay lên chiến tranh a không biết quân bộ bên kia an bài thế nào cùng làng cát chị ra nhìn thoáng qua mẹ của mình hôm nay hắn cùng kỳ cỏ lao mụ đều tận lực tránh đi cái đề tài này chính là vì để hôm nay đoàn tụ không đến mức quá xấu hổ leng keng leng keng lúc này chôn g cửa văng lên đến chị ra mỉm cười nói ta đi mở cửa liền đi tới cửa đem cửa mở ra nhìn đứng ở cổng xạ số gì. lớn chị ra vui mừng nhẹ gật đầu ôm lấy hắn nói cũng đen cường tráng lao ba xạ số di mỉm cười ôm phụ thân của mình nói bởi vì trong bộ đội cả ngày rèn luyện cho nên có chút đen không có việc gì đen khỏe mạnh chị dạ bung ô ra ôm ấp bà ngươi trước kia liền đến liền đợi đến ngươi về tới dùng cơm đâu xạ số gì đi vào cửa nhìn xem mụ mụ càng thêm lớn bụng còn có n ã i n ã i đi tới nói mụ mụ n ã i n ã i cháu nội ngoan chịa dỗ nhìn xem xạ số gì lập tức lại cao hứng đi tới ôm hắn nói thời gian dài như vậy đều lớn đến từng này n ã i n ã i cũng càng thêm tinh thần xạ số gì buông xuống hành lý mỉm cười nói đói bụng không đi c h ị dỗ lôi kéo xạ số gì nói mãi mãi trước kia liền chuẩn bị ngươi thích ăn nhất cả nướng liền đợi đến ngươi trở về đi một chút ăn cơm trước thật lâu không ăn mãi mãi làm đồ ăn xạ xô gì nhẹ gật đầu nói một mực ở trong bộ đội ăn chung nồi ăn đến ta đều ghét ha ha tiếng ngươi hôm nay liền phải ăn nhiều điểm a chịa rổ vui tươi hớn hở nói mãi mãi làm rất nhiều muốn mãi mãi nói a làm cái gì n ị dạ n ị dạ có cái gì tốt chịa rổ nhìn xem có chút đen lại có chút khỏe mạnh xạ xô gì thở dài lắc đầu nói ba ba của ngươi năm đó cũng là bởi vì mãi mãi nhưng mà không đợi chị dỗ nói hết lời xạ s ô d ì liền nói nghiêm túc ta là quân nhân không phải nị dạ. hắn biết mãi mãi ý tứ chiến tranh muốn lên mãi mãi không hy vọng hắn tham dự vào dù sao lần này chiến tranh còn có làng cát nàng không muốn nhìn thấy cháu của mình cùng mình nhận thôn khai chiến nhưng là bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của ta xạ s ô d ì nhìn xem mãi mãi nói ta không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ thật có l ỗ i ta chịa dầu nghe tới xạ s ô d ì trầm mặc một chút cuối cùng thở dài nói mãi mãi đã già rồi kế tiếp là thuộc cho các ngươi người trẻ tuổi thời đại mãi mãi cái gì cũng không biết cũng cái gì đều không muốn biết ngầm đầu chăm chú nhìn xạ số gì nhưng là hy vọng ngươi không muốn giống như ngươi không hiếu thuận lao ba đồng dạng chịa rồ xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhất định phải còn sống a ta nhìn thấy mãi mãi cái dạng này xạ số gì há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cuối cùng thở dài ta sẽ chú ý cùng chịa rồ lắc đầu nói không nói những này ăn cơm ăn cơm hôm nay chúng ta đều không nói những này đại cháu trai khó về được nói những n à y làm gì ăn cơm trước ăn cơm trước nhìn xem mãi mãi càng thêm cậu lũ thân thể x à xồ di nội tâm yên lặng nói tạ ơn hắn biết mãi mãi chỉ là không nghĩ để hắn khó làm thôi một bên là n h ớ t h ô n một bên là cháu của mình mãi mãi nàng nội tâm hẳn là rất khó chịu nhưng là vô luận như thế nào hắn đều đã là qua c h i quốc quân nhân hắn không thể tránh né cũng không muốn t r á n h tránh cho nên chỉ có thể tại nội tâm cùng mãi mãi nói một tiếng thật có lỗi q u y một chương ba trăm hai mươi một bảo trì trung lập chương hai trăm chín mươi chín bảo trì trung lập dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì một mặt mộng nhìn xem xạ d ụ tô bi còn tưởng rằng lấy lao hầu tự tìm hắn có chuyện gì à. nguyên lai、like、là muốn để ạ cà sủ kỳ bảo trì trung lập nha chỉ là hắn vốn là không muốn cho ạ cà sủ kỳ già sân à. phải biết ạ cà sủ kỳ hiện tại cũng liền hai cái thành viên mà thôi một cái nhận giới c h i thần chia năm năm một cái thiên đạo b ẹ n cho nên trong bọn họ không trung lập có quan hệ gì cả cù dù là qua c h i quốc tài chính đại thần cùng hắn là qua c h i quốc đại danh cái này liền có ý tứ ngươi không nói ta đều kém chút bên qua tri quốc hay là có minh hữu dù mạ kỳ hì tô xì neo lại mắt nhìn xem xạ dù tô bị thản nhiên nói cái này là không thể nào mặc dù chúng ta ạ c á t Sủ kỵ không nguyện ý tham dự nhận thôn ở giữa chiến tranh nhưng là ạ c á t Sủ kỵ một mực tận sức tại tìm kiếm một đầu có thể làm cho toàn bộ nhận giới đi hướng hòa bình con đường cùng qua tri quốc đúng là chúng ta như thế năm qua duy vừa nhìn thấy hy vọng u d u ma k i h i tô si lắc đầu chúng ta là sẽ k cũng có một chút hiểu rõ xạ dù tô bị hít một hơi thuốc lá mỉm cười nói kia thật đúng là một đầu vĩ đại con đường a đây chính là ạ cà sủ kỳ tồn tại ý nghĩa thiên đạo vẹn ánh mắt thâm thúy nhìn xem xạ dù toby mắt trong mang theo kiên định nói chỉ cần có thể vì cái này hỗn loạn nhận giới mang đến một tia hòa bình tuy là chết thì có làm sao dù sao không có ai biết không thổi lớn một chút người khác làm sao sinh lòng sùng tính đâu cho nên bọn hắn ạ cà sủ kỳ chính là như vậy vĩ đại a ta kém chút liền tin thật nếu không phải là các ngươi khắp nơi buôn bán vũ khí ta kém chút liền tin giữ gìn nhẫn giới hòa bình ha ha s a dù t ộ bị mang trên mặt mỉm cười tâm lý lại là một mảnh m ở m ở tờ nhìn xem cái này khó chơi tựa hồ muốn c ù n g qua c h i quốc cùng tồn v o n g ạ cà sủ kỳ nội tâm thở dài nếu không phải trước mặt cái này gìn ệ gàng thực tế là quá mạnh ai mặc kệ nó căn cứ lần trước tranh đoạt sờ nghĩ ra miêu tả cái này thiên đạo b ẹ n có được nhẫn giới c h i thần thực lực nhưng là nếu như qua c h i quốc thành công không được đây xạ dù tô b i hít một hơi thuốc lá k h ế p mắt nhìn xem ạ cà s ủ kỳ nói ngũ đại nhận thôn liên minh cũng không phải là chỉ là một cái tiểu quốc liền có thể chống đỡ được chỉ là một cái tiểu quốc muốn lấy cái gì ngăn cản bọn hắn ngũ đại nhận thôn nị dạ đại quân đâu nghe tới xạ dù tô bi ưu dù mạ kỳ hi t ổ x i không nói gì mà là chuyển động g ì n nệ gẳng l ặ n g lặng nhìn hắn ngăn không được thật không hổ là mạnh nhất hổ cả a quả nhiên không kiến thức tại ạ n i bên trong mạ đạ dạ lao bản đối mặt tám vạn nị dạ đã d ù nếu g hắn từ như ạ cà sủ kỳ nguyện ý bảo trì trung lập ta sẽ bẩm báo đại danh để hắn vay ra một khối khu vực làm cho các ngươi điểm thí nghiệm đồng thời cũng sẽ xúc tiến mặt khác nhất thôn quốc gia đồng ý hít một hơi thuốc lá mang trên mặt mỉm trên cười. dù sao đây chính là một đầu không thua tại nhận giới c h i thần một nước một thôn vĩ đại chính sách tin tưởng hỏa quốc đại danh khẳng định phi thường mệnh ý thử một chút cô nội hạ cũng muốn nhận giới hòa bình cống hiến thuộc tính một phần lực lượng của mình tại còn không có biết rõ hạ cắt s ủ kỳ tình huống thật thời điểm bọn hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ húng chi đến lúc đó chỉ cần đem qua c h i quốc diệt vong không có cái kia qua c h i quốc làm làm hậu thuẫn chỉ dựa vào một cái cường giả tuyệt thế lại như thế nào địch nội ngũ đại nhận thôn đâu cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi đến ạ cà á xù kỳ đem căn cứ đem đến địa bàn của bọn hắn bọn hắn mới có cơ hội hiểu rõ đến ạ cà á xù kỳ tình huống thật dù sao ạ cà á xù kỳ không giống với nữ thần liên minh bọn hắn là một mực đợi tại qua t r i quốc đương nhiên xạ dù tô bị thả ra trong tay tàu hút thuốc nói nếu như lần này ạ cà á xù kỳ có thể đồng ý cố nộ hạ sẽ còn cùng các ngươi tiến mua một nhóm lớn quân bị thậm chí ta sẽ lấy hổ cả thân phận tướng mặt khác nhận thôn đề nghị đều cùng ạ cà xù kỳ tiến hành mua mua vũ khí nghe tới xạ dù tô bị ư dù mạ kỳ hít tô ì trong mắt quang mang trợt lói lên cùng địch nhân mua có cái này ngũ đại nhẫn thôn dựa vào cái gì thắng về phần điểm thí nghiệm liền bị hắn không nhìn dù sao ngân phiếu không hắn liền cả ngày mở mà lại đ o á n chừng cái này ngũ đại nhẫn thôn cũng không biết trong bóng tối mưu đồ làm sao diệt ạ c a s u kỳ đâu cho nên các ngươi cần bao nhiêu dù sao bất kể như thế nào ạ c a s u kỳ đều là sẽ không tham dự còn không bằng không bằng sớm làm kiếm bụi cô nội hạ bốn mươi ba năm cuối tháng năm ngũ đại nhẫn thôn đồng thời nhẫn giới phát ra tuyên bố bởi vì qua tri quốc cự tuyệt trả lại tất cả nhận thôn phản nhẫn xúc phạm nhận thôn điều ước cùng lý g i quy tắc vì thủ hộ nhận giới hòa bình giữ gìn tất cả đại n h ẫ n thôn lợi ích bọn hắn chính thức hướng về qua chi quốc t u y ế n chiến qua chi quốc tại chính thức nghe tới bắt đầu chiến tranh thời điểm trong nước bầu không khí vẫn còn có chút nặng nề dù sao đây chính là ngũ đại n h ẫ n thôn a trong bọn họ tâm không biết qua chi quốc có thể hay không thành công tất cả mọi người chết lặng mê mang làm việc thậm chí xuất hiện một số người bắt đầu thu thập hành lý dự định rời đi mặc dù tại qua chi quốc bọn hắn có thể đủ ăn mặc ấm theo dựa vào mình lực lượng kiếm được tiền nhưng là nội tâm hay là hại sợ tử vong húng chi trải qua mấy năm bọn hắn cũng tích góp một điểm tiền đi cái k i a m ộ t quốc gia không thể tốt cuộc sống thoải mái đâu muốn an toàn đến lúc đó đi ngũ đại quốc chỗ ở thành phố lớn cũng giống vậy bởi vì chiến tranh ảnh hưởng đại bộ phận người đều không có có tâm tư làm việc hoặc là lên lớp cho nên tại chiến tranh tiến đến thời điểm qua c h i quốc bắt đầu nghỉ ngơi kết thúc thời gian không biết cũng bắt đầu đình công đi u d u ma kỳ hỉ tổ xi rối lưng một cái nói có bao nhiêu người rời đi qua c h i quốc rồi tước chừng khoảng một vài người u d u ma kỳ xây đầy kính mắt nói trên cơ bản đều là ngoại lai vụ công nhân miệng tại nguyên bản làng mặc dù có chức hộ nhưng là vẫn sinh sống nổi mà lại lần này bọn hắn tại qua chi quốc kiếm tiền đoán chừng coi như trở về sinh hoạt cũng sẽ có được cải thiện cho nên cảm thấy không có nhất định phải ở lại chỗ này chờ chết khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thật là một đám người vô s ỉ a tại bọn hắn thời điểm khó khăn là qua chi quốc che chở bảo vệ bọn họ cho bọn hắn làm việc để bọn hắn ăn no m ặ cấm hiện tại thế mà còn muốn cầm qua chi quốc tiền đi quốc gia khác qua ngày tốt lành nếu không phải hỉ tổ s i điện hạ để bọn hắn không cần để ý hắn đều muốn đem những người kia toàn bộ bắt lại đi rời gạch không có tiền lương vẫn được u d u mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới u d u mạ kỳ xảy n h ẹ gật đầu mỉm cười nói cũng không nhiều đối với những này có đầu tường rời đi hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc t h ư ờ n g thụ lấy quốc gia mang cho bọn hắn tiện lợi lại tại tại quốc gia nguy nan thời điểm nghĩ đến rời đi những người này hay là sớm một chút rời đi được rồi lưu lại cũng là thái họa mà lại tin tưởng trải qua sau lần này qua c h i quốc quốc dân lực ngưng tụ khẳng định có thể lên một tầng nữa dù sao chỉ là ngũ đại nhẫn thôn liền nghĩ hủy diệt qua c h i quốc đừng nói dỡn trận này thắng lợi sẽ để cho qua tri quốc, quốc dân n ỡ ngực bởi vì q u a c h i quốc cũng không so ngũ đại quốc t r ỗ ở yếu quân bị phương diện đâu u d u ma kỳ h ỉ t ổ x ỉ trầm ngâm một chút nói ngũ đại nhận thôn cần quân bị hẳn là đều giao phó hoàn tất đi đã giao phó hoàn tất u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu nói còn lại nhà máy đều đình công nhưng là quân bị nhà máy cũng không có đình công những nhân viên kia hy vọng tại cái này nhiều thời gian có thể làm nhiều một chút vũ khí ra trợ giúp qua c h i quốc u d u ma kỳ xây nói tới chỗ này lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói còn có mặt khác một chút nhà máy bọn hắn hy vọng có thể trợ giút qua tri quốc ưu dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ lắc đầu lộ ra vẻ mỉm cười nói vật tư có thể nhận lấy nhưng là tiền thì thôi đây là nguyên tắc tính vấn đề mà lại ưu dù mạ kỳ hì tổ si tự tin nhìn xem ưu dù mạ kỳ xây qua tri quốc nhất định sẽ thắng lợi cũng không biết nếu như quân bị nhà máy công nhân biết bọn hắn chế tác nhẫn cụ là bán ra cho ngũ đại n h ẫ n thôn sẽ làm sao nghĩ q một chương ba trăm hai mươi hai xẻn dù hẻ nhát n chương ba trăm xẻn dù hẻ nhát n qua c h i quốc xẻn dù nhất tộc so sánh với gia tộc khác cùng quốc dân đều tạ i tích cực vì sắp xảy ra chiến tranh làm lấy chuẩn bị c ô n g hiến một phần lực lượng của mình thời điểm xẻn dù nhất tộc lại có vẻ phá lệ bình tĩnh tất cả tộc nhân đều thu được tộc trưởng cùng xù na đại nhân mệnh lệnh lục tục ngao ngoe về đến gia tộc trong biệt tự nguyên bản còn tưởng rằng có cái đại sự gì lại không nghĩ rằng cuối cùng dù a đại nhân xen du h ồ d ù mà nhìn lên trước mặt nhắm mắt lại một bộ lười biếng nằm ở trên thảm xu na cười khổ nói chúng ta lời nói còn nói xong ân du na mở to mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xen du h ồ d ù mà một chút sau đó đánh cái g i ọ n mũi liền lại nhắm mắt lại không nói gì nàng biết xen du h ồ d ù mà muốn nói cái gì nhưng là xen du nhất tộc là không thể nào c ù n g cổ n ổ hạ là địch đây là nguyên tắc tính vấn đề mà lại nàng cũng vô pháp nhìn xem tộc nhân của mình cùng trong làng nghị dạ đánh lên coi như vẹn vẹn t h ụ thường nàng cũng không muốn nhìn thấy húng chi là chiến tranh đây chính là muốn ngươi chết ta số a mặc dù dạng này rất xin lỗi qua c h i quốc nhưng là nàng cũng chỉ có thể đủ tại nội tâm đối qua c h i quốc nói một tiếng thật có lỗi nhiều nhất dưới lần lên lớp lúc, lúc nàng đem nghiêm túc điểm không còn đục nước nhó cỏ cùng sẻn dù hồ dù m à bất đắc dĩ nhìn thấy xù n à cái dạng này thở dài cười khổ lắc đầu quả nhiên dù n à đại nhân sẽ không để cho bọn hắn rời đi nói thật hắn đối với cổ nội hạ hay là có tình cảm dù sao kia là sẻn dù nhất tộc sáng tạo nhất thôn cùng chính hắn cũng tại cổ nội hạ sinh sống nhiều năm như vậy những cảm tình này đều không phải nói quên liền quên cho nên nội tâm của hắn tràn ngập xoắn suýt nhưng là đại tân sinh lại khác bọn hắn tại lúc còn rất nhỏ liền rời đi cổ nổ hạ thậm chí bởi vì mắt thấy sẻn dù nhất tộc diệt tộc nội tâm đừng bảo là đối cổ nổ hạ có hay không tình cảm có thể không hận cổ nổ hạ cũng không tệ mặc dù năm đó tộc trưởng đại nhân dẫn đầu trong tộc cao thủ chịu chết chính là không nghĩ để sẻn dù nhất tộc đối cổ nổ hạ sinh ra cựu hận nhưng là cựu hận này như thế nào nói không sinh ra liền không sinh ra nhất là bọn này nhận qua qua tri quốc giáo dục tại qua tri quốc lớn lên sẻn dù nhất tộc hải tử trong bọn họ tâm là hướng về qua tri quốc về phần cổ nổ hạ một điểm tình cảm đều không có a nếu không phải hiện tại mình cái này tộc trưởng đương nhiệm cùng s ú nạ đại nhân trước đó tộc trưởng nữ nhi trước trước tộc trưởng tôn nữ tên tuổi đ ẹ p đoán chừng người phía dưới liền phải tạo phản hồi diên phần mình gian phòng đi sen du hộ dù mạ thở dài nhìn xem bên cạnh một đám mang trên mặt khó chịu biểu lộ tộc nhân nói khoảng thời gian này các ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này đi có s ú nạ đại nhân chắn tại cửa ra vào ai chạy ra ngoài nên làm cái gì bây giờ mộ cù xịn s ụ trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường l ặ n g lặng nhìn trần nhà lẩm bẩm nói tộc trưởng đại nhân xú nạ đại nhân các ngươi củng cỗ nỗ hạ có tình cảm mà thôi nhưng là bọn hắn không có a phải biết phụ thân của hắn mẫu thân đều là đi theo tộc trưởng cùng một chỗ c h i ế n tử lúc kia hắn liền hoài nghi vì cái gì hổ c a đại nhân muốn như vậy bước sẻn dù nhất tộc đâu rõ ràng sẻn dù nhất tộc là khai sáng cổ nổ hạ hai đại gia tộc một t r o n g vẫn luôn phi thường yêu cổ nổ hạ còn có hổ dù ma ca lần trước dẫn đầu tộc nhân đến g i ú p trợ qua c h i quốc cuối cùng kém chút bị cổ nổ hạ ám bộ bắt đi bọn hắn vẫn luôn nhớ được hắn mổ củ xỉn x ụ là tại qua c h i quốc lớn lên nhận qua qua tri quốc giáo dục vì cái gì bây giờ tại quốc gia nguy nan thời điểm hắn lại muốn tránh trong nhà đâu phải biết hắn nhưng là cái quân nhân a đoán chừng pc hiện tại cũng không biết ở nơi nào chế g ê u ta làm đ à o binh mô cù xỉn xù cười khổ lắc đầu nói còn có đội trưởng mặc dù coi là mình xin nghỉ phép thời điểm đội trưởng đồng ý cũng không nói gì nhưng là hắn nhìn ra được đội trưởng lúc ấy là phi thường thất vọng ta mô cù xỉn xù nhìn lên trần nhà ánh mắt n g mê mang lẩm bẩm nói thật sự là đúng không nhưng mà lời con chưa nói hết câu nói này ngươi hẳn là cùng đội trưởng nói cùng ngươi đồng đội nói một thanh n i trong phòng vang lên mô cù xỉn xù giật này mình tranh thủ thời gian mang làm nhìn xem cửa sổ đứng m ộ t người lại nằm trở về thở dài không quan trọng nói nguyên lai là c á i x ì à ngươi bây giờ không nên ở trong bộ đội chuẩn bị chiến tranh sao làm sao có d ả n h đến ta bên này còn có mộ c ụ xỉn x ụ tức giận nói lần sau tới đây có thể hay không đừng leo cửa sổ lại không phải không cho ngươi tiền đến liền không thể từ cổng đi tới sao ta là trộm chạy đến uchi ha cassi nhìn vẻ mặt đ ổ i phế mộ cụ xỉn xủ thản nhiên nói ngươi thật không đi trở về sao về phần leo cửa sổ lần này thật là cố ý dù sao đại môn muốn dẫn người trốn đi đi cửa chính tính là gì sự tình ta mộ c ụ xỉn xù há to miệng nhưng lại không biết đến cùng nên nói cái gì cuối cùng thở dài nói xen r ù nhất tộc cùng u chí hạ nhất tộc không giống đệ nhất đệ nhị đều là xen r ù tộc nhân còn có cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong dù nạ đại nhân bọn hắn xẻn r ù nhất tộc là không thể nào tùy ý xuất thủ nơi nào không giống rồi u chị hạc xỉ nhìn xem mộ cụ xỉn xù nói coi như không giống ngươi nội tâm thật không muốn trở về rồi ngươi là muốn làm đảo bình sao hay là nói ngươi nghĩ về cổ n ổ hạ u chị hạc xỉ đi đến mộ cụ xỉn xù trước mặt bình thản ánh mắt lẳng nhìn chăm chú lên hắn ta thế nhưng là nhớ đến lúc ấy thế nhưng là ngươi kéo ta đi tham quân nguyên bản ta đều muốn đi làm cảnh sát cùng tộc trưởng lăn lộn hiện tại ngươi lại là muốn chạy cho binh thật sự là b u ồ n c ư ờ i thật có lỗi mô cù xỉn su chầm mặc một chút ngầm đầu nhìn đủ chỉ hạ cái si cười khổ nói ta thật không muốn làm đạo binh cũng không nghĩ về cộ nộ hạ ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ nhưng là s ẻ n dù nhất tộc nhưng mà không đợi mô cù xỉn su nói hết lời đừng kiếm cớ uchi hakasi h trực tiếp níu lấy mồ cụ xìn xù cổ áo quắp ngươi tộc trưởng không cho ngươi đi ngươi liền sẽ không vụng trộm đi sao chỉ vào cửa sổ leo cửa sổ à. lao tử chính là leo cửa sổ tới ngươi rõ ràng chính là một tên h è n nhát cái gì cũng không làm v ẫ n t ạ i nói xin lỗi ngươi thật xin lỗi ai rồi ngươi chỉ là có lỗi với chính ngươi uchi hakasi h thất vọng nhìn mồ cụ xìn xù một chút nói s e n dù nhất tộc đều là một đám h è n nhát hắn đều như vậy nói mồ cụ xìn xù thế mà vẫn còn giữ yên lặng mình thật sự là nhìn lầm người thở dài quay đầu đang muốn nhảy cửa sổ lúc rời đi q u a y đầu nhìn xem mồ cụ x i n xù t h ẳ n g nhiên nói lần này sen du nhất t ộ c thua thật thua mà lại là thua cả một đời mạ đạ dạ nên đánh trận A phi g ọ t quả táo sau đó mình cắn một cái nhìn xem đang xem sách mạ đạ dạ nói chúng ta muốn làm gì sao màu đỏ chủ nghĩa lý luận cũng không biết mạ đạ dạ nhìn loại sách này làm cái gì lại cắn một cái quả táo giang giác mạ đạ dạ răng không tốt có thể ăn không được cứng rắn đồ vật cho nên những này quả táo chỉ có thể tự mình ăn khoan hay nói qua chi quốc bình quả thật là lại giòn có ngọt ngâm miệng mạ đạ dạ nhàn nhạt nhìn a phi một chút nói đừng có lại trước mặt ta ăn loại vật này cái này a phi thật sự là càng ngày càng làm càn trung thực ở chỗ này là được quay đầu lại nhìn xem trên tay sách nội tâm thở dài c h ắ c không được qua c h i quốc sẽ trở thành chúng mũi tiên tri màu đỏ chủ nghĩa chỉ đạo nghĩ nghĩ thật sự là có ý tứ a mạ đạ dạ khỏe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói không biết hà xỉ ra mà nhìn thấy cái này sẽ nghĩ như thế nào hắn một nước một thôn chính sách căn bản chính là một chuyện cười tụ tập nhiều như vậy lý g i để lý g i địa vị càng ngày càng cao cùng người n b ì hạ thường ít, thậm t chí sinh mệnh quyền lực càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí ngay cả sinh mệnh đấu nắm giữ cuối đấu lực cả i diễn biến giờ, tội, nì trong thành như bây giờ, cường dạ dạ tay, thể tùy sát tùy bây bậy, lấy làm có ý ý làm, vậy, làm sát kẻ vô đ i phổ t h ô n g t í n hạ m n con người. Còn như xuống g giai cấp dưới dài vậy lâu mạ â u thuẫn sớm muộn sẽ phát. Hàn sớm sẽ bộc đạ dạ theo đuổi là chân chính hòa bình mặc kệ là bình dân hay là n ý dạ tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình mà không phải hư giả phiến diện hòa bình cho nên cổ nộ t h ạ bốn mươi ba năm tháng sáu sơ ngũ đại nhẫn thôn r i ê n g phần mình n h ị dạ bộ đội bắt đầu hướng qua c h i quốc xuất phát bởi vì làng đá cùng làng cắt cách qua c h i quốc khá xa cho nên bọn hắn cần cùng cổ nộ hạ tại hỏa quốc tướng tập hợp sau đó cùng một chỗ qua sông hướng qua c h i quốc khởi xướng tiến công cùng làng mây cùng làng sương mù thì trực tiếp từ bọn hắn b u ồ n quốc trực tiếp xuất phát liền có thể cho nên qua c h i quốc chủ yếu chiến trường có ba cái hỏa quốc phương hướng làng cát làng đá cùng làng là tam đại nhẫn thôn liên quân lôi quốc phương hướng làng mây cùng thủy quốc phương hướng làng sương mù bộ đội nhưng là vì phòng ngừa có mặt khác nhận thôn đất nước thậm chí là lặn từ những phương hướng k h á c vụn trộm mò cá tới qua c h i quốc vẫn t ạ i c h í n h quốc gia biên cảnh bố phòng binh lực chỉ là trọng điểm tại ba quốc gia phương hướng đồng thời tại kiến quốc trong lúc đó thành lập cùng hỏa quốc tương liên cầu lớn cũng bị qua nhận nhóm trước thời gian nổ nát thật là có chút đáng tiếc năm đó cây cầu này đáng là dựa vào mặt khác nhận thôn tù binh chậm rãi dựng lên nguyên bản đủ r ủ m à kỷ hỷ tổ sĩ còn dự định qua mấy năm chờ toàn bộ nhận giới đều chân chính hòa bình về sau là ở chỗ này lập cái bia đá làm qua tri quốc cùng cái khác nhận thôn hữu hảo chung sống chứng minh nhưng là hiện tại đoán chừng là không thể nào mặc dù chiến tranh không khí càng ngày càng khẩn trương nhưng ở quốc gia quản lý d ư ớ i trong nước cũng chưa từng xuất hiện cái gì hỗn loạn bởi vì vì tất cả mọi người biết tình huống lần này thực tế là quá nghiêm trọng ngũ đại nhận thôn liên hợp chỉ là một cái tiểu quốc nên như thế nào chiến thắng đâu hiện tại bọn hắn chỉ có tại nội tâm quốc gia vì cầu nguyện căn bản không dám cản trở nhất là trước mấy ngày bắt mấy cái khắp nơi tản qua c h i quốc muốn diệt vong người hiện tại cũng còn nuốt tại trong lao chờ chiến tranh kết thúc trục xuất khoảng thời gian này vẫn như cũ có không ít người rời đi trong đó bao quát bình dân lang thang nhì dạ còn có đại bộ phận thương nhân xu lợi tránh hại là tất cả thương nhân bản chất Thương nghiệp đồng ư phố lần nữa quan r thời i u cửa hàng, May mắn, qua chi vật vật quốc, quốc đồn cảnh sát đám cảnh sát từ sáng sớm đến tối đi từ nhà an ủi qua chi quốc quốc dân tâm tình để bọn hắn yên tâm đợi ở trong nước nghe theo an bài quốc gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ vứt bỏ bọn hắn mà lại tại qua chi quốc quân đội không có nằm xuống thời điểm liền nhất định sẽ thủ hộ bọn hắn dùng sinh mệnh đến thủ hộ mấy ngày n c nay h hắn cùng n đều đang chạy chân bất luận là trấn an bình dân về nhà hay là hiện tại đi đến tất cả cái gia đình làm điều tra một mực không có dừng lại qua có thể nói mấy ngày nay thật mệnh mọi chết rồi không chỉ là hắn toàn bộ đồn cảnh sát trong khoảng thời gian này đều vô cùng bận rộn chẳng những cần 24 giờ giám thị qua tri quốc tình huống phòng ngừa còn có một số gián điệp ở thời điểm này quấy rối còn phải làm cho tốt 24 giờ chuẩn bị phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện cho nên đại bộ phận đồng sự mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ không đủ ba giờ mà thôi nghĩ dạ c ò n tốt một chút đồng nghiệp bình thường tại dạng này dưới áp lực mạnh thực tế là có chút gánh không được thậm chí có không ít người đều bởi vì thức đêm t é ẻ xịu nhưng là bọn hắn tại khôi phục một điểm về sau vẫn như c ũ đầu nhập vào làm việc có lẽ trên chiến trường bọn hắn giút không được gì nhưng là b ọ nhưng sẽ tận chính mà phu a trước chiến c sĩ n gạ cấp m của n ổn hậu mắn cục trưởng không đồng ý cho là hắn luôn như xe bị tuất xích lo lắng đến chiến trường bận bịu không có giúp đỡ cuối cùng bởi vì nhẫn cụ bao quên mang về sau lại cũng không về được mà lại phía trên cũng không có yêu cầu nhân viên cảnh sát tham chiến cho nên bọn hắn chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ của mình liền có thể không muốn cho người khác thêm phiền phước u chị hạ o bi t o bất đắc dĩ lắc đầu thật là khiến người ta đau đầu a rõ ràng hắn cam đoan qua nhất định sẽ mang vì cái gì liền không tin hắn đâu sau đó giữ vững tinh thần mau đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành đi thật ao ước c á i xì đại ca bọn hắn lại có thể đi tiền tuyến sớm biết hắn cũng đi tham quân cầm u chị hạ cà xì cầm trên tay cơm hộp đưa cho mồ cụ x ị n xủ thản nhiên nói ngươi cơm hộp đa tạng m ộ cù x ỉ n su nhẹ gật đầu tiếp nhận cơm hộp nói hôm nay ăn cái gì cũng liền khoảng thời gian này có thể đủ tiền trả cơm hộp mà thôi đợi đến ngũ đại nhận thôn bộ đội tiến người qua c h i quốc phạm vi tầm mắt đến lúc đó bọn hắn muốn ăn đồ hộp khả năng đều không có thời gian a bởi vì sẻn rủ cùng ngụ chỉ hạ trước kia chính là cỗ nổ hạ đại gia tộc cho nên bọn hắn toàn bộ đều bị phân phối đến đông bộ chiến trường chủ yếu đối mặt chính là làng xương mù bộ đội tránh đi cỗ nổ hạ chiến trường mặc dù hắn mồ cù sìn su không ngại đối cỗ nổ hạ n ra hạ thủ nhưng là dạng này cũng không tệ đến thiếu tộc trưởng trong bọn họ tâm hẳn là không cần lo、lắng. m ộ cù xỉn xù thở dài mở ra cơm hộp nói nay ngày thế mà có tương chân heo rất phong phú nha một cái trứng tráng cùng một chút rau quả lại thêm một bát cánh nóng cha cha không biết làng xương m ù bên k i a n g h ỉ dạ có phải như vậy hay không đây này ưu chị hạ cassi bưng lên cơm hộp đột nhiên liếc tới m ộ cù xỉn xù trong tay một cái hồng trứng gà thản nhiên nói còn không có ăn đâu cái này đều mấy ngày rồi h ắ c h ắ c m ộ cù xỉn xù giơ tay lên bên cạnh hồng trứng gà tại ưu chị hạ cassi trước mặt lung lay nói ta tính toán đợi đến chiến tranh kết thúc lại ăn cái này trứng gà là hắn lúc ấy trốn tới tại bộ đội cổng gặp phải một cái lao ra ra cho hắn lúc ấy mô cụ xỉn xủ còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu quân bộ cổng làm sao có nhiều người như vậy tại đưa trứng gà cùng gà mái thằng đến nghe tới lao ra ra kia nói hắn không cách nào ra chiến trường tuổi tác cũng đại r ú t không là cái gì bận điệu trừ một chút nhà mình gà mái dưới trứng bên ngoài liền không có đồ tốt cho nên định đem những này trứng gà đưa cho bộ đội quân nhân đ ế n thử bởi vì bọn hắn cũng chỉ có thể làm một chút những chuyện nhỏ nhặt này thôi mà lại cái này hồng trứng gà rất có ý đ ầ lao ra ra một bên nói một bên bắt mấy trái trứng thả ở trong tay của h nói hy vọng bọn họ cuối cùng đều có thể bình an trở về qua c h i quốc liền xem bọn hắn mặc dù trong bộ đội cũng không thiếu những n à y trứng gà nhưng là m ộ cù x ỉ n sụ hay là cầm được chữ nặng đây là những người bình thường n à y chúc phúc cũng là hắn muốn có n g chịu trách nhiệm cho nên viên này hồng trứng gà một mực bị hắn lưu lại nội tâm của hắn phi thường may mắn mình cuối cùng cùng ca s ì chạy ra bằng không hắn cả một đời đều sẽ nhìn không nổi chính mình h ồ n g lên i h ồ n g chứ sao m ộ cù x ỉ n sụ khỏe miệng lộ ra v ẻ t ư ơ i cười l ặ n g lặng nhìn trên tay hồng trứng gà nói ta tin tưởng nó nhất định sẽ mang đến cho ta hảo vận cho nên ta sẽ không lại lúc này ăn hết chỉ cần nhìn xem cái này cái t r ứ n g gà, hắn liền cảm thấy an tâm, bởi vì hắn không phải một người, phía sau hắn có rất nhiều đồng bạn còn có một đám đang lẳng lặng ở phía sau vì bọn họ cầu nguyện người bình thường. Phần này trách nhiệm có lẽ vô cùng nặng nề nhưng là hắn là sẽ không thao xuống, bởi vì hắn là một quân nhân, một kém chút làm đảo bình quân nhân. Tùy ngươi vậy, u chị hạc a s i ăn cơm hộp thản nhiên nói, dù sao đoán chừng lúc kia đều thối, s e n d u nhất tộc chính là g i ả muộn, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao ăn hết. q u xì cả dạng này phụ gụ kỳ diễn hút xong nhiều thuốc t í n tay ở bên cạnh trong tủ lạnh móc ra hai chai bia vuông một bình cho bị họa di z loại khí trời này chính là muốn uống rượu bia ướp lạnh mới dễ chịu a thực tế là quá nóng may mắn qua tri quốc có tủ lạnh cùng điều hòa không khí bằng không loại khí trời này ăn cả nướng không được nóng chết rồi chính là tủ lạnh cùng điều hòa không khí thực tế là quá hao tổn trả cơ dạ xì cạ d ạ n phụ h ữ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói chi phí lại tăng thêm xem ra cá nướng giá cả cũng m u ố n đ ể cao mới được nếu không căn bản kiếm không có bao nhiêu tiền a b ị họa di z tiếp nhận rượu bia ướp lạnh hướng miệng bên trong rót một miệng lớn lại ngầm đầu liếc qua xì cạ d ạ n phụ h ữ kỳ thản nhiên nói chẳng qua là cảm thấy khả năng sẽ dùng tới lấy ra mải mải đừng đến lúc đó cùn hắn không biết qua chi quốc kết quả cuối cùng sẽ như thế nào tuy nói lúc ấy đi theo đệ nhị mỹ dục xâm lấn qua chi quốc bị qua chi quốc đánh bại nhưng là lúc kia cùng lần này không giống qua chi quốc không có khả năng cùng lần trước đồng dạng đem tất cả mọi người giấu đi chậm rãi kéo chết đ ị ợ h nhân húng chi ngũ đại nhất thôn bị họa di rét nội tâm cười khổ thở dài có lẽ lại cho qua chi quốc một chút thời gian qua chi quốc thật không cần sợ nhưng là hiện tại đã không có thời gian ngươi không trở về nhà sao xì cạ d ạ n phụ gũ kỳ nhìn xem không sai biệt lắm bị mình uống xong rượu bia ướp lạnh lắc lắc cái bình nói cùng ta cái này đàn ông độc thân tại đợi nơi này làm gì sao mẹ ngươi t h ế t ừ ngươi con của ngươi đáng đều ở nhà chờ ngươi đấy trong nhà đã an bài tốt sẽ không xảy ra chuyện bị họa di rét để bia xuống tiếp tục cọ sát lấy lao nói khoảng thời gian này ta đều sẽ đợi tại trong tiệm thanh này giao p h a y thực tế là quán ngắn nếu là có thể cầm tới đại đao chém đầu liền tốt chỉ là không biết lò sát sinh tình huống bên kia như thế nào đây ăn xì cạ d ạ n phụ gũ kỳ không quan trọng nói qua tri quốc không có việc gì trước mấy ngày hắn vừa mới nhìn qua hỷ tổ si điện hạ đã hỷ tổ si điện hạ chính mình cũng một bộ không thèm để ý như vậy lần này chiến tranh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bằng không hiện tại hắn làm sao lại an tâm đ ồ i tiếp lao bà đi nhìn khoa phụ sàn đâu mà lại cũng nhanh xuất sinh đi mình muốn hay không chuẩn bị chút lễ vật đâu xì、sì、cạ dặn phụ g ụ kỳ sờ lên cầm chính một mặt trầm tư dù sao c ổ n g thế nhưng là treo ở hỷ tổ si điện hạ ăn đều nói xong lời quảng cáo a cũng nên cho điểm tiền quảng cáo cùng bị họa di z đối với xì、sì、cạ dặn phụ gũ kỳ cũng không thèm để ý vẫn như cũ cọ sát lấy đao của mình thản nhiên nói lo trước khỏi hòa mà ta cũng không muốn để người nhà của ta đều trở thành vòng quốc nô như là đã quyết định thần phục với qua tri quốc như vậy liên tận chính mình có khả năng đi thủ hộ quốc gia này đi mà lại hắn đáng là con của hắn trong mắt c ư ờ n giả sao có thể co đầu rút cổ ở phía sau đâu nghe tới bị họa di z xì cạ dặn phụ c ủ kỳ n h ô n n h ô n vai đem uống xong chai bia phóng tới thu về trong giường đến lúc đó đi nhập hàng còn muốn giao nó cho qua tri quốc bia nhà máy về phần bị họa di z nên làm gì liền để hắn làm gì tôi h dù sao hắn xì cạ dặn phụ cụ kỳ không có thế tử không có hải tử thật là hắn không quá lớn phải có chút mập răng có chút nhọn miệng có chút đại mà thôi sao nhưng là so với bị họa di r t hắn tự nhận là cũng là có bị lực nam từ h á n vì cái gì cho tới bây giờ đều vẫn là cái độc thân cầu đ ầ u xì ca g i ả n phụ g ủ kỳ bất đắc dĩ nội tâm thở dài hừ thật là một đám nông cạn nữ nhân d u nạ đại nhân xen dù hồ rủ m à nhìn xem trừ tắm rửa ăn cơm đi nhà xí bên ngoài cơ bản đều ở đại sảnh nơi này nằm xu nạ bất đắc dĩ nói chúng ta chớ cái dày nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị xu nạ đánh gãy nhìn thấy xu nạ cái dạng này sen dù hồ dù mạ nội tâm nhẹ nhàng thở ra xem ra sủ nạ đại nhân đối với tộc nhân vụ n trộm chạy đi cũng không hề tức giận đám tiêu thẳng danh con cũng thật là đã muốn trốn em đi vì cái gì còn muốn đi qua đâu không sẽ trực tiếp đem hắn cái này mệnh lệnh của tộc trưởng không thèm đếm xỉa đến sao thật là khiến người ta đau đầu a sen dù hồ dù mạ ngồi xếp bằng neo h lại mắt hiện tại hắn chỉ muốn ở chỗ này nhìn xem sủ nạ đại nhân liền có thể hy vọng sủ nạ đại nhân có thể yên lặng ở chỗ này chờ đến chiến tranh kết thúc đi không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nội tâm thở dài đột nhiên một tiếng còi báo động trói thai văng lên dù nạ cùng sẻn rủ hổ rủ mạ đều đột nhiên mở mắt liếc nhau một cái bọn hắn đến đã tới sao xa số i dị dơ k í n h viễn vọng nhìn xem hỏa quốc phương hướng lẩm bẩm nói thật sự là nhiều a hỏa quốc tam đại nhận thôn hạm đội đã xuất hiện trong tầm mắt trùng trùng điệp điệp một mạng lớn xa số i dị trung đội trưởng chúng ta không phải cơ giới bộ sao bên cạnh một người lính đồng dạng cầm k í n h viễn vọng nhìn xem nói tại sao phải đợi tại pháo đài nơi này bọn hắn hẳn là dơ tiên tiến vũ khí mặc chuyên môn bọc thép ngao ngao gọi cùng địch nhân đến một trận ngõ hẹp gặp nhau giú vì cái gì bây giờ lại mèo ở hậu phương cùng pháo binh đối hôn cùng một chỗ rồi phía trên an bài xạ sổ gì để ống nhong xuống nhìn xem chiến hữu của mình nói bởi vì chiến tuyến kéo quá dài cho nên pháo binh không đủ liền để chúng ta tới giúp một chút bận điệu mà lại bộ đội mệnh lệnh là để chúng ta đem địch nhân cản ở bên ngoài tuyệt đối không thể đủ thả bọn họ tiến đến cho nên nhìn xem càng lúc càng gần liên quân xạ sổ gì nhau lại mắt quả nhiên không ngoài sở liệu hỏa quốc chiến trường so với những chiến trường khác đến phải nhanh một chút nếu như không đánh nghĩ pháo chỉ có thể về phía sau cần dạng này nha chiến hữu bất đắc dĩ thở dài dùng tiếc n ố i ngựa khí nói kia trung đội trưởng ngươi phát minh bọc thép chúng ta không phải dùng không được sao hắn còn dự định mặc vào xoáy khí bọc thép tại địch nhân trước mặt tú một đợt đâu dùng không được không phải càng tốt sao xa x ô gì cười cười nói địch nhân đều bị chúng ta cản ở bên ngoài dạng này quốc gia tổn thất liền sẽ không nghiêm trọng như vậy hhh á á quân nhân gãi gãi c á i hót nói cũng là đâu không dùng đến tốt nhất đi đừng lắm m u ộ n xa x ô gì bất đắc dĩ giao phía dưới tam đại nhận thôn hạm đội sờ lên cảm lẩm bẩm nói có không có cách nào chơi hắn một pháo khoảng cách này nghe tới trung đội trưởng biển thật meo lại mắt đo tính toán một cái nói qua xa với không tới chờ bọn hắn tại gần một điểm không sai biệt lắm liền có thể mặc dù trả cơ dạ pháo uy lực thật lớn nhưng là tầm bắn cũng không xa dạng này nha xa x ô gì tiếp nối thở dài lại n g n g đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước nói đợi đến bọn hắn đi vào tầm bắn liền bắn pháo cho ta hung hăng đại không cần tiết kiệm trả cơ dạ thế mà nghĩ đến xâm lấn qua tri quốc thật sự là không chết qua chờ lần này chiến tranh kết thúc hắn tựa như cái biện pháp đem tầm bắn tăng lớn chút khiến cái này nhận thôn một chút biển liền nếm thử bị pháo kích hương vị mà lại trận chiến tranh này xạ số gì khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn xạ số gì cơ giới bộ đội trung đội trưởng nhất định sẽ lập một cái nhất đẳng công huy hiệu đến lúc đó làm lễ vật đưa cho hắn vừa ra đời m ộ i m ộ i q một chương ba trăm hai mươi lăm ta có cái nhận thuật không hiểu chương ba trăm linh ba ta có cái nhận thuật không hiểu làm cảnh báo vang lên thời điểm ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì liền rời đi tại bệnh viện trợ sinh mỹ cổ tỏ thói quen tìm ngọn núi cầm kính viết vọng nhìn xem từ hỏa quốc tam đại nhận thôn liên quân nội tâm thở dài lẩm bẩm nói liền không thể qua mấy ngày lại đến sao mấy ngày nữa mỹ cổ tỏ liền muốn sinh hiện tại chiến tranh một khi bộc phát chính mình cũng không biết có rảnh hay không đi bồi tiếp mỹ của tò mặc dù theo dựa vào mình thực lực sớm liền có thể một đợt đấy nhưng là một quốc gia thực lực cũng không phải là dựa vào một người nếu như qua c h i quốc một mực dựa vào hắn đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên qua c h i quốc phải làm sao đâu cho nên qua c h i quốc cần một cuộc chiến tranh một trận có thể cho toàn bộ qua c h i quốc biểu thị công khai quốc lực chiến tranh tại không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng hắn là sẽ không xuất thủ t h ú n g chi nếu như qua c h i quốc thật sự có thể không dựa vào hắn lấy được thắng lợi dạng này hắn mới yên tâm đi làm một chuyện một kiện hắn phi thường tò mò sự tình dù m a kỳ hì tổ x i lẳng lặng nhìn qua c h i quốc quân đội phối hợp nội tâm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần cỗ nổ h ạ bọn hắn còn không có đ ă n g l ụ c qua c h i quốc tình huống liền sẽ không quá nguy hiểm chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt mặc dù hắn tại qua c h i quốc chung quanh đều bắt tốt pháo đài yêu cầu bọn hắn nhất định phải đem địch nhân ngăn ở bãi c á t bên mở, nhưng là ai nào biết trong chiến tranh đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đâu cho nên hắn sẽ ở đây một mực ngồi s ổ n nếu quả thật xuất hiện không có khống chế cục diện hắn mới sẽ ra tay đây là là một tiếng âm thanh lớn vang lên lúc tất cả mọi người kinh ngạc đưa ánh mắt chuyển hướng qua tri quốc phương hướng nhìn xem đột nhiên xuất hiện cách bọn họ càng lúc càng gần màu lam đại viên cầu đây là cái gì mặc dù không biết viên kia cầu là cái gì nhưng là đối với trà cờ già nhạy cảm tất cả đội quan chỉ huy nhìn xem quả bóng kia chạm đồ vật nội tâm lập tức cảm thấy một tia nguy hiểm tranh thủ thời gian dùng đến mỗi người bọn họ nhất thuật từ độn xa thiết s o n g lớn ca dẹp đệ tam khi nhìn đến hướng lấy bọn hắn phun bắn tới kỳ quái đồ vật liền lập tức dùng từ độn hình thành một đạo s o n g lớn ngăn cản tại hạm đội trước mặt bất kể như thế nào ở thời điểm này trông thấy không bình thường đồ vật chỉ cần phòng ngự liền đúng rồi đây là lý gia cơ bản tố dưỡng thổ độn thổ lưu、bích. Thổ đột. tất cả mọi người cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian vung ra phòng ngự n h ấ n thuật vê anh tại hình cầu a n h đến tam đại nhận thôn nhận thuật một khắc này nháy mắt phát ra nổ vàng đồng thời nương theo lấy cường đại lực trung kích tam đại nhận thôn hạm đội tại trong b i ể n rộng bắt đầu đung đưa không ngừng hoảng đẳng dạ s ẹ n g gẳng mỹ nạ t ô nhìn xem qua chi quốc đột nhiên phát bắn tới n h ậ n thuật cao mày lẩm bẩm nói không đúng cái này uy lực so với dạ s ẹ n g gẳng hơi yếu một chút mà lại khoảng cách này có chút xá a cái này qua chi quốc đến cùng l ạ như thế nào làm được tại dạ sẻn gẳng rời đi không chế thời điểm trà cờ dạ còn có thể bảo trì ổn định đâu cái này có ý tứ h rồ xị m à đi tới liếm môi một cái khi mắt nói đây có lẽ là dạ sẻn gẳng nhưng là nó hiện tại càng giống vị thú ngọc không nghĩ tới qua tri quốc thế mà còn có loại vật này mặc dù uy lực yếu tại cấp hai nhân thuật nhưng là nếu như số lượng đủ đại cũng là rất không tệ chỉ là đến cùng là làm sao làm được đây này nơi này khoảng cách thực tế là quá xa hắn xả nhãn căn bản thấy không rõ lắm qua tri quốc tình huống bên kia nhưng mà vị thú ngọc sao mỹ nạ tổ cao mày sờ lên cằm Chấm n âm một chút nói phạm vi lớn như thế giả xẻng đàng vị thú chuyên môn kỹ năng ỏ rồ x ì m à khỏe miệng nở nụ cười mỉm cười nói cùng da s ẻ n g g n g rất giống ta đoán chừng lúc t r ư ớ c cái này nhận thuật liền là dựa theo vị thú ngọc mở phát ra tới thật là một cái thiên tài ý nghĩa qua c h i quốc đại danh sao danh tiếng của hắn thế nhưng là tương đối lớn hy vọng lần này có thể nhìn thấy hắn đi ỏ rồ x ì m à s i í t mắt nhìn xem qua c h i quốc phương hướng một vòng này nhân thuật đối với bọn hắn đến nói cũng liền tạo thành một chút phiền v á c thôi mặc dù có mấy chiếc thuyền xuất hiện tổn hại nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng đi thuyền Qua chi quốc chi đáng ạ i d h sao? Mỹ nạ tổ chết cả dẹp đệ tam sắc mặt lập tức khó nhìn lên giận dữ nói loại uy lực này loại này quy mô nhân thuật chẳng lẽ qua tri quốc có thể vô hạn phong thích nếu là như vậy liền p h i ề n phức dù sao bọn hắn thế nhưng là tại trong b i ể n rộng a có chút nhẫn thuật phóng thích tương đương p h i ề n phức còn phí trả cớ dạ đến lúc đó nếu như lên mở h ư làm sao bây giờ thân là ảnh hắn cũng sẽ không thật coi là qua c h i quốc phi thường dễ lừa gạt nhìn xem làng sương mù liền biết năm đó đệ nhị mỹ dục không phải cũng xem thường tộc cũ rủ mạ kỳ sao cuối cùng làm sao rồi thất bại mà lại tổn thất nặng nề chỉ có thể chuyển di chiến trường đi cùng làng đá liều mạ n g tin tưởng ở đây tất cả n h ị dạ nội tâm đều rõ ràng chiến tranh cho tới bây giờ đều là không thể phớt lờ liền coi như bọn họ là ngũ đại nhận thôn liên q u ầ n nhưng là ai nào biết qua tri quốc phía sau có cái gì nội tình đâu chỉ là hiện tại c ả d ẹ p đệ tam nội tâm thở dài để phía dưới nhị dạ tranh thủ thời gian lại phòng ngự bằng không lại nhiều đến mấy lần loại này lực trùng kích thuyền đều muốn bị lắc tản đến lúc đó liền thật chỉ có thể đạp nước đi qua c ù n g cố nổ hạ bên này mỹ nạ tổ cũng kinh ngạc loại uy lực này nhận thuật thế mà còn có thể phô thiên cái địa đến xông lại cao mày tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì nói hai phút sau sau đó ngầm đầu nhìn càng ngày càng gần nhân thuật tranh thủ thời gian thi triển nhân thuật làm ra phòng ngự lần này bọn hắn ngũ đại nhẫn thôn nhưng không thể thua a bằng không mặt mũi ở đâu nội tâm thở dài hy vọng qua tri quốc không muốn n g o a n cố chống cự bằng không kết quả cuối cùng là bọn hắn khẳng định không chịu nổi hồ ca đại nhân đã nói qua qua tri quốc bất kể nói thế nào đều là đệ nhất đại nhân lập hạ minh h i ế u đối cổ nội hạ có đại ân cho nên chỉ cần đem cổ nội hạ phản nhẫn mang về liền có thể không cần làm nhiều giết chóc mỹ nạ tổ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem qua tri quốc nhớ tới năm đó cái kia cho mình trả cờ dạ tinh luyện sổ tay cùng dạ xẻn gẳng nhận thuật tóc đỏ tiểu hài nội tâm của hắn thật không nguyện ý cùng hắn trở thành được nhân thậm chí, hắn còn có chút liên quan tới dạ xẹn gẳng ý nghĩ muốn cùng qua tri quốc đại danh nghiên cứu thảo luận một chút chỉ là bây giờ hắn đến cùng chỉ là cái n g dạ mà thôi mỹ nạ tổ lao sư một cái tiểu nữ hài đi đến mỹ nạ tổ bên người do dự một chút nói cái kia làm sao rồi nộ hạ dạ d i n mỹ nạ tổ lộ ra bản thân mang tính tiêu chí tiểu dung nhìn xem nộ hạ dạ d i n nói có cái gì muốn nói nói ngay đi qua tri quốc nộ hạ dạ d i n nhìn phía sau tại ngẩng đầu nhìn trời c ả cạ s ỉ cùng xí、si、rùn s ừ n g sốt một chút cuối cùng cẩn thận nói chúng ta thật muốn cùng qua tri quốc khai chiến sao dì g ì d ạ dạ đại nhân cùng xú nạ đại nhân còn đợi tại qua chi quốc đâu nghĩ đến cái này nỗ hạ dạ di n liền cảm thấy đau đầu nàng thế nhưng là đã đáp ứng xú nạ đại nhân đừng nói ra đến nhưng là hiện tại không lời nói ra đến lúc đó mỹ nạ tổ lao sư nhìn thấy dì g ì d ạ dạ đại nhân làm sao bây giờ mà lại cả c ả s ỉ cùng xỉ dùn hai người thật là xấu thế mà muốn để nàng tới nói chỉ là nếu như nói ra đến lúc đó xú nạ đại nhân có thể hay không đánh nàng đâu chỉ là hiện tại chiến tranh thật có l ỗ i mỹ nạ tổ lao sư ta chỉ là có cái nhân thật không hiểu nỗ hạ dạ di suy nghĩ một chút hay là đợi chút nữa nhìn xem tình huống thế nào rồi quyết định muốn đừng nói ra tới đi nhưng là hiện tại xem ra mỹ nạ tổ lao sư giống như không rảnh vẫn là trở về thôn hỏi lại vừa dứt lời vâng mỹ nạ tổ bất đắc dĩ nhìn xem qua c h i quốc lần nữa bắn n h ấ n thuật cười khổ nhẹ gật đầu nói thật có l ỗ i hiện tại đích sắc không rảnh cái này qua c h i quốc đến cùng muốn làm cái gì đâu hao phí khổng lồ như thế t r ả cớ dạ, chẳng lẽ chính là vì quấy n h u một chút bọn hắn tiến công bộ pháp mỹ nạ tổ c a o mày nhìn xem qua c h i quốc phương hướng thật chỉ có thể đợi đến về làng mới có cơ hội trả lời ngươi thật là khiến người ta đau đầu a q u y một chương ba trăm hai mươi sáu lắc chết bọn hắn chương ba trăm linh bốn lắc chết bọn hắn tương đối hỏa quốc bên kia hỏa lực không lớt lôi quốc cùng thủy quốc bên này vẫn như c ũ một mảnh yên tĩnh bọn hắn còn chưa tới a a thật nhàm chắn a nạ gạ tổ ngáp một cái nhìn xem dạ hì cổ nói ngươi nói vân nhận nhóm phải bao lâu mới đến đâu nhìn hỏa quốc bên kia tựa hồ đánh cho rất kích thích mà tại sao như vậy địa phương đều có thể nghe tới hỏa lực âm thanh cùng cái này kịch liệt trấn cảm toàn bộ qua tri quốc đều lay động cũng không biết hiện ở bên kia tình huống đến cùng như thế nào rồi giữ vững tinh thần tới dạ khi cô trận trắng mắt nói hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh a đã còn muốn ngủ gà ngủ gật vì cái gì nạ gà tổ cái này tộc cụ dù mạ kỳ nhưng không có mặt khác cụ dù mạ kỳ tộc nhân tinh khí thần đâu thực tế quá đổi phế không có việc gì nạ gà tổ r ố i lưng một cái k h o á t k h o á t tay nói qua c h i quốc sẽ không thua hắn nhưng là tin tưởng hỷ tổ xì đại ca mặc dù hỷ tổ xì đại ca vẫn luôn rất lời ư nhác nhưng là nếu như qua c h i quốc thật sự có nguy hiểm hắn sớm liền hành động nơi nào sẽ giống bây giờ dạng cái gì cũng không làm một mực tại đằng sau xem cá dạ k h ỷ cô nhìn thấy nạ g ạ tổ cái dạng này bất đắc di thở dài nói ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến những người khác dù sao lời biếng bầu không khí là sẽ truyền nhiễm a cũng là nghe tới dạ k h ỷ cô nạ g ạ tổ lấy lại tinh thần trầm tư một chút nói dạng này s á c thực không được nhưng là hay là thật n h ả m chán a nạ g ạ tổ nhìn một chút chung quanh c ô n à n vẫn chưa về s a o nàng đi cho những chiến trường khác bọn chiến hữu đưa khởi bạc phủ dạ k h ỷ cô thở dài nói bất kể như thế nào chúng ta cũng không có thể phớt lờ a phải biết chiến tranh loại sự tình này nói không chừng cho nên ngươi vâng trưởng quan nạ gạ tổ tranh thủ thời gian đánh gãy giả hỉ cổ thuyết giáo bất đắc di nói muốn ta nói đánh cái gì chiến đâu mọi người thành thành thật thật ngồi xuống trò chuyện chút không là tốt rồi sao ai Giả hỉ cổ thở dài vỗ vô nạ gạ tổ b ả vai nói bởi vì không ai muốn nhìn đến đệ lục đại quốc gia trải qua vũ tri chi quốc chiến tranh hắn mới biết được chiến tranh là đáng sợ cỡ nào x á lạ mạn nợ hạn rồi thật chẳng lẽ không nghĩ bình định vũ tri quốc phân loại sao cũng không phải là c ũ n g là bởi vì không có người muốn nhìn thấy một cái có được nhận giới bán thần danh hiệu quốc gia ổn định lại bây giờ qua c h i quốc có tiền có người lại thêm h ỷ tổ si điện hạ cho nên chiến tranh đã được quyết định từ lâu thúc a nạ gạ tổ mở ra hai tay nói ta cũng rõ ràng chính là quá phiền chiến tranh có cái gì tốt đâu hán còn là ưa thích cuộc sống yên tĩnh a sẽ kết thúc d ạ hỉ cầu ngắm nhìn lôi quốc phương hướng thản nhiên nói chỉ cần qua c h i quốc tiếp tục cường đại xuống dưới c ư ờ n g đại đến so tất cả n h ẫ n thôn đều mạnh đại liền không ai dám đắc tội qua c h i quốc quả nhiên u d ù mạ kỳ h ỷ tổ si thở dài thả ra trong tay kính viết vọng lẩm bẩm nói muốn lợi dụng trả cờ dạ pháo cho cổ nổ hạ bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương xem ra là không thể nào dù sao công kích quá rõ ràng lớn như vậy thanh âm lại thêm cứng nhắc công kích lộ tuyến hoặc khen người ta tàu thủy đủ lớn rất dễ dàng công kích đến nhưng là người ta là sẽ ngăn cản nếu như trả cờ dạ pháo công kích mạnh hơn chút nữa có lẽ liền có thể tạo thành tổn thương nhưng là hiện nay một cái hơi chút so cấp b nhận thuật mạnh một chút không sai biệt lắm đến cấp h nhận thuật uy lực còn chưa đầy đủ a u dù m a kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói xem ra cuối cùng vẫn là dựa vào đau thật thương ta như vậy tổn thất liền có chút nghiêm trọng nên làm cái gì bây giờ đánh s a s ô gì hít mắt quắt hung hăng đánh ngăn trở rồi vậy liền nhìn các người đối mặt phô thiên cái địa chưa từng dán đoạn trả cờ ra pháo có thể đỡ nổi bao lâu s a s ô gì trung đội trưởng như vậy tiêu hao nhiều lắm hai rèn t h ở dài bất đắc di nói tiếp tục cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương không xa xôi d lắc đầu khoe miệng có chút dương lên nói sẽ bọn hắn đã xuất hiện tổn thương đích xác bọn hắn là ngăn trở nhưng là vậy sẽ gần cấp hái nhận thuật súng kích cũng không phải đơn giản như vậy lại thêm hay là ở trên biển mà lại x ả số gì nhìn xem lần nữa phát x ả trả c ờ giả pháo nhiều như vậy trả c ờ giả pháo cùng một chỗ nổ tung cũng không phải một cái cấp hái nhận thuật đơn giản như vậy à coi như ngăn trở nhưng là thuyền đâu người trên thuyền đâu dạng này lay động x u ố n g dưới xem bọn hắn lên bờ chân còn đứng không đứng được ổn đương nhiên tốt nhất đem thuyền giao tan ra thành t ư ơ n g mảnh để bọn hắn toàn bộ bơi tới cho nên đừng ngừng xa s ô gì khỏe miệng lộ ra một tia nguy hiểm t i ể u d u n g nói tiếp tục như vậy nạ pháo chính là không biết trạ cờ dạ có đủ hay không ước chừng hai phút một vòng sao mỹ nạ tổ sờ lên c ằ m lẩm bẩm nói tiếp tục như vậy không thể ra đ ã kích cường l ư ệ i dưới cái này biển cả cũng bắt đầu đông đưa nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ đều còn không có tiến lên không nói thậm chí còn rút lui không ít mà lại mỹ nạ tổ nhìn xem một đám v ệ n hàng rào ní dạ bất đắc di thở dài đều muốn say sóng đến lúc đó xuống thuyền làm sao có thể còn có tinh thần cùng qua tri quốc đối đầu, đầu xem ra phải giống như cái biện pháp mỹ nạ tổ cao mày một mặt ngưng trọng nhìn qua qua c h i quốc phương hướng nói v ằ n g không tại dạng này đợi cũng không phải biện pháp thậm chí còn có chút thuyền đều xuất hiện tổn thương tiếp tục khẳng định sẽ tăng cảnh đại phá đến lúc đó thật chẳng lẽ muốn đi qua hoặc là đạp nước đi qua sao qua c h i quốc ỏ rồ x ì m à t liếm liếm đầu lưỡi hít mắt nói thật sự là có ý tứ không nghĩ tới còn có loại biện pháp này đem bọn hắn lắc chết ở chỗ này đích thật là cái biện pháp a nhưng là khổng lộ như thế chạ cờ ra bọn hắn có thể tiêu hao bao lâu đâu ỏ rồ xị m ạ đại nhân mỹ nạ t ổ quay đầu nhìn vẻ mặt meo meo cười họ rổ xì mạt nói hạm đội liền làm phiền ngươi xuất ra một thành cùng cái k h á c phi tiêu khác biệt đặc chế phi tiêu ta trước đi qua q u a c h i quốc nhìn xem nhìn xem qua c h i quốc đến cùng như thế nào để dạ s ẻ n gẳng rời đi k h ô n g chế đương nhiên nếu như có thể phá hư mỹ nạ tô một mặt nghiêm túc nhìn xem qua c h i quốc hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh ngươi đi đi họ rổ xì mạt nhẹ gật đầu mỉm cười nói nơi này ta sẽ bảo vệ tốt lão đầu từ không đến lại đem hắn từ trong phòng thí nghiệm lôi ra đến chính là vì chấn nhiếp mặt khác nhận t h ố ảnh cho nên có hắn nọ rồ si mà giờ ở đây là không có việc gì nhưng là khi thấy mỹ nạ tổ l ã o sư muốn đi qua tri quốc cả cà xì、si、tam tiểu tử liếc nhau một cái lập tức hoảng dạng này đi sẽ không xảy ra vấn đề đi mỹ nạ tổ l ã o sư cả cà xì、si、đang muốn nói cái gì thời điểm có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói cả cà xì、si. mỹ nạ tổ tại vòng tiếp theo pháo kích lúc bắt đầu lập tức ném ra phi tiêu sử dụng phi lôi thần tri thuật thuấn di đi qua sau đó tại nhàn rồi hai phút bên trong đạp trên bị khuấy động biển cả một mặt nghiêm túc hướng về qua tri quốc x u n g tới ta, c ả c c ạ sĩ bất đắc dĩ nhìn xem liền xông ra ngoài mỹ nạ tổ lao sư nội tâm thở dài chắc là không có chuyện gì đâu dù sao có gì gì gái dạ đại nhân cùng xù nạ đại nhân tại cho nên hắn ngay từ đầu liền không lo lắng cổ nộ hạ sẽ xảy ra chuyện mặc dù gì gì gái dạ lao sư cùng xù nạ lao sư tại qua c h i quốc t ự hồ qua rất tốt nhưng là bọn hắn thế nhưng là cổ nộ hạ n h ị dạ a tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không nhìn xem cổ nộ hạ n h ị dạ bị thương tổn mặc kệ chỉ là không biết mỹ nạ tổ lao sư đến lúc đó có thể hay không đánh bọn hắn đâu không sợ bạn gái tái ra à. thật không cần phải để ý đến x a sổ gì sao kỳ có cẩn thận ôm một cái đứa bé một bên đùa với nàng vừa hướng trước mặt ngay tại chơi đùa thứ gì trí dạ nói chiến tranh thế nhưng là đã bắt đầu à. cái này chấn động ngay từ đầu liền không có ngừng qua xem ra bên ngoài tình hình chiến đấu rất kịch lý ta không có việc gì chi dạ không ngầm đầu tao mày nhìn lên trước mặt máy móc nói qua chi quốc sẽ thắng thắng kỳ có nghe tới chi dạ sửng sốt một chút sau đó thở dài lo lắm nói đây chính là ngũ đại nhận thôn a qua chi quốc dựa vào cái gì thắng Vẹn vẹn chị ra ngầm đầu đối với mình tiểu nữ nhi nháy nháy mắt sau đó mỉm cười nói chỉ cần có thực lực tuyệt đối liền có thể thắng thực lực tuyệt đối kỳ có câu mày hỏi thực lực gì có thể đối phó được ngũ đại nhận thôn tiến công hh chị ra lần nữa cúi đầu xuống loay hoay cái này trước mặt máy móc lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói nhận giới tri thần thực lực t i a nhưng mà năm đó đẩy lựa toàn bộ nhận giới lực lượng a chỉ là không biết kia t i ể u tử đến cùng muốn làm gì vì cái gì không trực tiếp biểu hiện ra thực lực chấn n h i ế p mặt khác nhất thôn cùng lựa chọn dạng này là mưa m làm gió đây này nhưng là hắn đã nhìn qua t i ể u tử kia thực lực cho nên an lúc này thế mà còn có thể như vậy nhàn nhã u ố n g trà tin tưởng qua chi quốc đại danh cũng sẽ không để qua chi quốc diệt vong đi n g ư ờ i nói là kỳ có nghe tới chi dạ, mở to hai mắt nhìn sau đó có chút nhẹ gật đầu nói trách không được nàng lần trước còn nhìn xem hì tổ xi、si、điện hạ tại khoa phụ sản nhàn nhã cho mỹ cổ tỏ gọt lấy quả táo đâu chỉ là nhưng là kia thủy t r u n g là chiến trường kỳ cò thở dài nói xa số gì hắn đừng lo lắng chị dạ cười cười bất đắc dĩ nói tiểu tử thú i kia cũng không đơn giản đâu chính là gần đ ẳ m cái này cái gì phế phẩm đồ chơi nha lớn như vậy hành động còn chưa thuận tiện điều khiển còn phiền phức mà lại tiêu hao năng lượng quả thực cùng xe tăng đồng dạng gần gà a chị dạ bất đắc dĩ lắc đầu hay là xa số gì bọc thép tương đối dễ dàng chỉ là kia tiểu tử một mực nói có thể thực hiện mình tới hiện tại cũng không có tìm được biện pháp a sẽ không phải là lửa hắn a trung đội trưởng có người lướt sóng cùng tới hải d è n dơ kính viết vọng nói a thuấn thân thuật sao thế mà dám một mình lên bờ đây là tới chịu chết sao ta nhìn thấy xa s ô di nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói đó cũng không phải là thuấn thân thuật không gian nhẫn thuật sao hắn c a o mày nhìn xem cái k i a đạp nước mà đến thanh niên tóc vàng một khi ném ra phi tiêu liền biết tuấn h gian di động đến phi tiêu vị trí cùng hì tổ si điện hạ đồng dạng không gian nhẫn thuật sao cái này hắn đáng hết sức quen thuộc nha năm đó lao ba dự định làm có thể t u ấ n gian di động cơ giáp dùng cái này đến cải thiện cơ giáp hành động bất tiện thế nhưng là mang theo hắn đi nghiên cứu qua hỉ tổ si điện hạ không gian nhẫn thuật tựa hồ gọi là phi lôi thần chi thuật cô nô hạ đệ nhị hổ cả sáng tạo tạo nên nhẫn thuật chỉ là không nghĩ được khó như vậy nhẫn thuật trừ hỉ tổ si điện hạ bên ngoài thế mà còn có người học xong phải biết hắn lúc ấy cũng nếm thử tu lệ u y n qua nhưng là cuối cùng lại không thành công cho nên đối với thuật này hắn nhưng là phi thường rõ ràng đừng để ý tới hắn xa xô gì t h ẳ n như nói tiếp tục đánh các người pháo ra hòa này liền giao cho hắn hắn ngược lại muốn xem xem cái này cổ n ổ hạ nghị dạ đến cùng có thực lực gì làm đơn thương độc mã tới sau đó từ phía sau lưng móc ra một cái quần chủ, trực tiếp thông linh ra giáp ngực hỗ h o à n cái bao đầu gối một bộ vàng l óng ánh bọc thép quả nhiên hai dẹn nhìn thấy xạ sổ di động tác cùng trên mặt đất bọc thép thở dài nói mặc dù cái này bọc thép không sai nhưng là mặc vào thực tế là quá lở ho về đốt còn có mình mặc vào mới được xạ sổ di hung hăng chừng thật đúng là một chút nói ngầm miệng còn ở nơi này l ờ i biếng tranh thủ thời gian làm chuyện của người a tiếp、lấy. nhanh chóng từng cái từng cái mặc vào thiết kế của mình ra bọc thép người nguyên lai、like、ở đây a dì dì dì ạ đi đến nụ dù mạ kỳ hì tổ xi bên cạnh trực tiếp ngồi xuống nhìn xem hỏa quốc phương hướng nói chiến tranh cuối cùng tránh không được u d u mạ kỳ hì tổ xi quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua dì d ạ dạ nói qua c h i quốc cũng không muốn chiến tranh đây đều là các ngươi cổ n ổ hạ phát khởi tặc u d u mạ kỳ vẫn luôn là khát vọng hòa bình nhưng là ngươi rõ ràng có sức mạnh ngăn cản đây hết thảy dì dì d ạ một mặt chăm chú nhìn nụ dù mạ kỳ hì tổ xi nói vì cái gì không xuất thủ đâu đây chính là tam đại hoàn mỹ tiên t h ta cái này lười biếng kiểu quỷ tuyệt đối có nhận giới c h i thần thực lực xuất thủ u d u m a kỳ hỉ tổ xị vẫn như cũ d ơ kính viết vọng ghé vào trên đỉnh núi nhìn xem cũng không quay đầu lại nói sau đó thì sao sau đó nghe tôi u d u m a kỳ hỉ tổ xị dị dẹ dạ há hớp mồm cuối cùng thở dài nói chí ít dạng này chiến tranh liền có thể tránh n a tránh u d u m a kỳ hỉ tổ xị khinh thường cười cười nói chẳng qua là đem chiến tranh lại chỉ hoãn mà thôi làm lúc ta không có ở đây chiến tranh liền sẽ lần nữa nhấc lên qua c h i quốc cùng ngũ đại nhận thôn mâu thuẫn cũng không phải chỉ là một cái ta liền có thể điều giải hung chi luận nhiều năm như vậy bình không lôi ra đến linh lợi tâm lý luôn luôn có chút bất an hơn nữa còn có nhiều như vậy pháo không đánh mấy pháo chẳng phải lãng phí sao d i h y e z a sửng sốt một chút sau đó ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn xem hỏa quốc phương hướng lẩm bẩm nói nhận giới thật không cách nào hòa bình sao đ ị c h xác qua c h i quốc màu đỏ chủ nghĩa chế độ cùng mặt khác nhận thôn quan hệ đã được quyết định từ lâu nhận giới tri thần thực lực j i h y e a nhìn thoáng qua ủ dù ma ki h i t o s i nội tâm thở dài năm đó đệ nhất đại nhân cũng là bởi vì tuyệt thế thực lực làm cho cả nhận giới hòa bình nhưng khi hắn chết về sau chiến tranh vẫn như cũng bộc phát cho nên dì dạ dạ cao mày nhìn xem cổ nỗ hạ phương hướng đ i dạ nên như thế nào cải biến đâu yên tâm u du ma k ỳ hi t ổ xì thản nhiên nói sẽ hòa bình chỉ có màu đỏ chủ nghĩa con đường mới có thể cứu vớt nhận giới hắn một mực tin chắc nếu như không thể hắn sẽ dùng nắm đâm nói cho bọn hắn chính là như vậy cương có lẽ vậy dì dạ dạ thở dài lẩm bẩm nói nguyên bản cóp đại tiên nhân một mực muốn ta đi tìm vận mệnh tri tử nhưng là mấy năm này đều không nhìn thấy đại cóc tiên nhân cũng không biết tình huống như thế nào sau đó ánh mắt quái dị nhìn xem u d u mạ kỳ hi tô xi tựa hồ từ khi tiểu tử này đi rượu mộc sơn về sau cóc đại tiên nhân vẫn tại bế q u a n n h à đến cùng là vì cái gì đây nhìn ta làm gì u d u mạ kỳ hi tô xi để ống nòng xuống nhìn xem dị d ẻ dị ạ nói ngươi thật không đi chiến trường sao ta đi nơi nào làm cái gì dị d ẻ dạ sửng sốt một chút nói ngươi liền không sợ ta ra tay giúp cổ n ổ hạ sao yên tâm u d u ma kỳ hi tổ x i không quan trọng nói đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay kia thật đúng là cảm ơn ngươi rồi được rồi đã dặn này dì dạ thở dài nói hy vọng ngươi nhận lấy lưu tình đi nhưng là ngươi đồ đệ đã lên mở u ù u ma kỳ hi tổ x i mở ra hai tay nói ngươi liền không lo lắng sao đồ đệ dì dạ c a o mày hỏi d a t h i cô chẳng lẽ là mi nato đúng vậy à u ù u ma kỳ hi tổ x i nhẹ gật đầu bất đắc dì nói kia tiểu tử cũng là sẽ không gian nhân thuật nếu như đến lúc đó ta xuất thủ thật có lỗi dì dạ tranh thủ thời gian đứng lên nói ta sẽ đi ngăn cản hắn mỹ nạ tổ kia tiểu tử n ố c đều có bạn gái còn chạy loạn khắp nơi làm cái gì chẳng lẽ liền không sợ cù hòn tái ra sao xem ra thân sư phụ phải thật tốt giáo dục một chút hắn mới được quy một chương ba trăm hai mươi tám phi lôi thần chi thuật chương ba trăm linh sáu phi lôi thần chi thuật mỹ nạ tổ cầm phi tiêu nhìn lên trước mặt mặc sao bao nam tử tóc đỏ lập tức trầm mặc có thể có loại này đặc biệt trang phục cơ bản đều là cường giả tựa như dì dì d ạ lao sư thú nạ đại nhân họ dồ sĩ mã đại nhân bọn hắn tại lăn lộn đến cổ n ổ hạ tam nhẫn về sau cơ bản không xuyên những n à y phổ thông đồ nị dạ chuẩn bị cho nên trước mặt cái này chẳng lẽ cũng là cùng dì dì d ạ lao sư đồng dạng cường giả chỉ là tại sao phải là vàng l ó n g đánh đâu không sợ bị xem như biếng năm sao cái này nhan sắc quá rõ ràng nhưng mà x ạ số gì cũng là có khổ nói không rõ a dù sao cũng là bọc thép mà nhất định phải tuyển dụng đạo trạ cờ dạ tốt đẹp kim loại đến chế tác như vậy mình thông qua sợi trả cờ dạ mới có thể đạt tới tùy tâm sở dục k h ô n g chế mà lại cái đồ chơi này không thể quá nặng quá nặng bất lợi cho hành động còn muốn dán chắc Trừ vang nóng ánh bụi vàng loại kim loại này phù hợp bên ngoài mặt khác kim loại liền kém như vậy một chút ý tứ cho nên bộ này thành ý thế nhưng là hắn tốn hao toàn bộ tích xúc thời gian bốn năm mới nghiên cứu ra đến toàn thân cao thấp không có một chút tạp chất đều là bụi vàng đương nhiên hắn cũng nghĩ qua ở bên ngoài thoa lên một tầng sơn nhưng là như thế này lại giảm xuống trả cờ dạ lưu thông năng lực thực tế là được không bù mất t mà lại vang nóng ánh mụ, mụ nhìn qua đều nói xong xa s ô gì ánh mắt ngưng lại chỉ ít hiện tại khí thế không thể thua hắn đại biểu thế nhưng là qua c h i quốc à. thản nhiên nói cô nội hạ lý giả rời đi nơi này qua c h i quốc không chào đón các ngươi cái này ngũ đại nhận thôn thực tế là làm cho người rất chán ghét thật có lỗi mỹ nạ tổ dơ đặc chế phi tiêu khít mắt cười khổ nói cấp trên có lệnh chỉ cần đem phản nhận giao cho chúng ta cô nội hạ lập tức rút lui hồ ca đại nhân mệnh lệnh hắn thân là lý giả cũng chỉ có thể đủ nghiêm túc chấp hành chính là cô nội hạ rút lui đừng nói dỡn mặt khác nhận thôn đâu xa x ô gì b ị môi k i n h thường nhìn xem mỹ nato c ư ờ i lạnh nói thật sự là dối trá a húng chi thân vì một quốc gia nếu như bị người khiển trách vài câu liền đem người giao ra về sau mặt khác phản n h ẫ n nơi nào sẽ còn gia nhập qua c h i quốc rồi phải biết qua c h i quốc hiện tại nhiều thiếu nị dạ. a hàng năm báo đọc học sinh càng ngày càng nhiều học viện giáo dục tài nguyên phân phối đều không đủ cơ bản một cái lao sư liền muốn mang năm sáu cái lớp kết quả còn muốn đem người hướng mặt ngoài b ư ớ c thật sự là đang nằm mơ a cho nên nếu không muốn đi vậy liền lưu tại nơi này đi vê anh nhìn thấy trước mặt qua tri quốc nghỉ dạ không lùi nhất là pháo a n h vang lên lần nữa Minato ném giác phi cảnh hướng ra thể tiêu. chỉ có thể cảnh giác hướng gì tiêu, đó, gì gì về xạ xạ sổ Sau sổ lập tức dùng bọc thép ngăn chở phía i tiêu, lại thả ra sợi trả dạ đem phi tiêu chói đi thả trả tức, qua. Lập dạ Bệnh. thép h ra cờ bọc đem p sau t o á t ra ba cái ống tròn hình đồ vật đối phi tiêu thấy cảnh này mỹ nato biểu lộ lập tức cứng đờ tình huống như thế nào ngươi không nên né tránh mình phi tiêu sau đó mình trực tiếp phi lôi thần từ phía sau bắt lấy phi tiêu tiếp lấy co giụt lại dạ s ẹ n g gẳng đem người đánh gục liền kết thúc rồi h làm sao đột nhiên dùng bọc thép kháng trụ nắm lấy phi tiêu không thả rồi còn có kia sau lưng đột nhiên xuất hiện sau xuất lưng ống tròn hình đột đồ c h ơ i là cái gì? l à mỹ sao sao còn trạc tụ tập dạ? Dù m nạ, đem đem là... nạ tổ lần nữa h n tránh thoát một lần pháo kích quay đầu nhìn phía sau vẫn tại sung kích bên trong lay động hạm đội thở dài hiện tại thật là không động thủ là không được sau đó từ nhân cụ trong bọc trực tiếp cầm ra một nắm lớn đặc chế phi tiêu trực tiếp hướng về xa s ô i dì trước mặt ném ra ngoài xa s ô i dì thấy cảnh này lập tức khởi động sau lưng ra tốc quản ẩm một đạo tiếng vang thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thấy cảnh này mỹ nạ tổ tranh thủ thời gian sử dụng phi lôi thần chi thuật sau đó tiếp nhận phi tiêu nghĩ muốn lần nữa hướng phía trước ném thời điểm nhưng lại không biết xa s ô i dì đột nhiên xuất hiện sau lưng của bọn hắn đồng thời hắn vàng lóng ánh a o giáp đột nhiên toát ra một cái có chừng bóng rổ lớn nhỏ lỗ tròn lập tức một đạo hấp lực cường đại bắn ra cùng ra mỹ nạ tô giật mình lập tức ở hướng bên cạnh ném ra phi tiêu rời đi hấp lực phạm vi thuấn thân thuật sao mỹ nạ tổ t h ở dài một hơi nhìn xem xạ số gì lẩm bẩm nói không đúng so thuấn thân thuật còn nhanh hơn cơ bản đều muốn theo kịp hắn phi lôi thần chi thuật ngay cả ánh mắt của hắn đều không thể bắt được nhìn qua tao bao bọc thép phía sau hai cái ống ngắn thông qua trạ c ờ dạ đột nhiên bắn ra cùng suất lực lượng đến gia tốc sao mỹ nạ tổ cao mày qua tri quốc nơi nào đến nhiều như vậy kỳ quái nhẫn cụ đâu loại vật này tựa hồ cùng ạ cà sủ kỳ mua nhẫn cụ găng tay có chút giống nhau a chẳng lẽ là ạ cà sủ kỳ phát minh mới chỉ là nếu như loại này bọc thép số lượng quá nhiều nhiệm vụ lần này xem ra không phải đơn giản như vậy liền có thể song song rồi sau đó nhìn xem trên tay phi tiêu ném ra ngoài đi nhiều như vậy cuối cùng cũng liền cứu được cái này một thanh không biết hổ c ả đại nhân có thể hay không thanh lý đâu phải biết đây chính là hắn nhiều năm tích xúc chỗ mua đặc chế phi tiêu a so với phổ thông phi tiêu mắc hơn gấp ba bốn lần k h i sâu một hơi hiện tại là thời kỳ chiến tranh hay là chớ suy nghĩ lung tung mau đem mặt khác dâu ria đồ vật từ trong đầu hất ra hoàn cảnh nơi này tính hạn chế quá lớn hạn chế hắn phát huy không cách nào đem phi tiêu cắm vào đầy đất đều là cũng vô pháp tại trong biện rộng khác xuống thuật ấn mà lại người trước mặt này tựa hồ biết hắn cải tiến bản phi lôi thần chi thuật bí mật nên làm cái gì bây giờ mỹ nạ tổ cầm phi tiêu lại từ n h ẫ n cụ bao móc ra một thanh phi tiêu trên người mình chỉ còn lại cuối cùng năm thanh nhìn lên trước mặt nếu như mình không công kích hắn liền không công kích xạ số gì lại liếc một cái trước ngực hắn màu đen đại lỗ cùng phía sau ống ngắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó đ ề u hủy mới được nhưng là không biết đồ chơi kia sức chống cự như thế nào tranh thủ thời gian bấm một cái thủ ấn ảnh phân thân chi thuật trước mặt lập tức xuất hiện hai cái n à mỹ cạ giờ mỹ nato sau đó s u di kèn ảnh phân thân chi thuật lập tức phô thiên cái địa s u di kèn bắn ra cùng ra xa xô gì c ó c mày nhìn xem một màn này lần này s u di kèn có chút nhiều nha mà lại đại bộ phận đều là ảnh phân thân cái này hai cái nhẫn thuật hắn hay là quen thuộc trong học viện đều có giáo chính là đúng phải liền sẽ biến mất hấp lực chỉ là cải biến bắn ra quy tích phạm vi này thực tế là quá lớn nhưng là né tránh mặc kệ chẳng phải cho trước mặt cái này hoảng bao cơ hội sao cho nên không thể tránh s ạ số d ì giơ hai tay lên thản nhiên nói bí kỹ viêm n g ụ c vũ trận mở toàn công suất lớn hai đạo cự đại súng phun l ử a từ trong lòng bàn tay bắn ra cùng ra ẩm tại hỏa d i ễ m dưới trước mặt sủ d ì kèn không ngừng biến mất nhưng mà s ạ số d ì đột nhiên mở to hai mắt nhìn biến thân thuật một thanh phi tiêu đột nhiên biến thành hoàng bao sau đó mỹ nạ tô lại hướng phía sau hắn ném ra một thanh bí chế phi tiêu đáng chết s ạ số d ì tranh thủ thời gian nâng lên hỏa diếp thương hướng về sau l ư n g bí chế phi tiêu phun bắn xuyên qua nhưng là ẩm ảnh phân thân sắc mặt lập tức biến đổi lớn Bảnh. n h Đột i ê q một chương ba trăm hai mươi chín hoài nghi chương ba trăm linh bảy hoài nghi làng sương mù bởi vì lần trước xâm lấn qua tri quốc thất bại làng sương mù lúc ấy tất cả thuyền có một chiếc trở lại làng còn lại đều bị hủy tạo thành hạm đội nguyên khí trọng thương lại thêm thủy quốc đại danh bởi vì chiến bại bất mãn làng sương mù cho tới bây giờ đều không lấy được tài chính không có khôi phục lại cho nên lần này chỉ gom góp đến đủ không sai biệt lắm mười chiếc thuyền lớn mà thôi m ị dục đại nhân m ị dục phụ tá nhìn xem m ị nạ sủ kỳ soi nói đã có thể nhìn thấy qua c h i quốc tin tưởng còn có chừng bốn giờ liền có thể lên bờ ân đệ tam mỹ dục nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói cụ rồ sủ kỳ giải gà bọn hắn chuẩn bị xong chưa đã xuất phát m ị dục phụ tá nói đồng thời tuân theo ngươi phân phó không kịp những người khác nói lên tiếp tục giữ bí mật m ị dục đứng lên đi đến bong tàu bên trên nhìn qua qua tri quốc phương hướng nói làng sương mù nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được mặc dù lần hành động này không cùng đệ nhị mỹ dục thời điểm đồng dạng ngũ đại nhận thôn liên minh đồng thời lần này qua c h i quốc cũng không thể như lần trước như thế đem toàn bộ người đều giấu đi cho nên bọn hắn ngũ đại nhận thôn hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ nhưng là qua c h i quốc là không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán năm đó kia tên tiểu quỷ cũng đã là ảnh đã nhiều năm như vậy ai nào biết hắn sẽ mạnh đến đâu đâu mà lại từ khi qua c h i quốc đổi người lãnh đạo về sau tộc cụ rủ mạ kỳ liền biến chất sớm đã không là năm đó chất p h á t đảng hoàng tộc cụ dù mạ kỳ đã cái kia qua tri quốc đại danh g á m đổi bọn hắn ngũ đại nhân thôn tất nhiên là có cái gì phấn khích chỉ là hiện tại hắn cũng không rõ ràng nhớ cho chúng ta mục đích lần này đi mỹ dục nhắm mắt lại cảm thụ được gió biển nói tuyệt đối phải đạt được cái kia có thể lấp biển máy móc cùng phi thuyền chế t á c đ ồ bọn hắn thủy quốc khắp nơi đều là đá ngầm cái gì quá p h â n tán nếu như có thể đạt được cái kia máy móc thủy quốc tuyệt đối có thể lấp ra một khối so hỏa quốc còn muốn lớn đại lục cho nên lần này mặc dù là muốn đem tất cả phản nhân bắt giữ trở về nhưng là chủ yếu vẫn là đem lấp biển máy móc cùng phi thuyền cùng còn thừa hai thành nhẫn đao đợi chút nữa làng nếu không đã nhiều năm như vậy nhẫn đao thất nhân chúng đều muốn trở thành nhẫn đao năm người、chúng. đã an bài xong xôi mỹ g ụ c phụ tá nhẹ gật đầu nói giải g ạ bọn hắn sẽ cẩn thận hắn đương nhiên biết mỹ g ụ c đại nhân đang lo lắng thứ gì năm đó đệ nhị đại nhân không phải cũng là một mặt tự tin mang theo toàn thôn hy vọng hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang đỏ ngang đi qua c h i quốc sao nguyên bản định một đường vừa qua đi kết quả đây t o g u dù ma kỳ quá hèn m ọ n một bộ sao thao tác xuống tới đệ nhị đại nhân cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội đến thuyết minh mình thân là ảnh cũng không có làm sai hắn làm hết thẻ đều là vì làng sương ngủ ân mỹ nạ xù kỳ soi có chút gật đầu một cái khỏe miệm lộ ra vẻ tươi cười nói đã như vậy lời con chưa nói hết vâng một tiếng vang thật lớn vang lên ngũ đại n h â n thôn liên minh duy nhất ưu thế chính là phân tán qua c h i quốc binh lực uzu ma ki hi to si thở dài để ống n h ò n g xuống làng sương mù bộ đội cũng tới nếu như lại cho qua c h i quốc thời gian mấy năm qua c h i quốc đích xác sẽ không sợ sợ ngũ đại n h â n thôn nhưng là thời gian hay là quá ngắn từ qua c h i quốc cải cách đến bây giờ cũng bất quá là ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi hắn cũng sẽ không học xạ rủ tô bị kia lao âm hàng đem tiểu hài từ tuổi còn trẻ liền phái đi chiến trường những đứa bé kia có thể tạo được tác dụng gì chứ vừa mới học x o n g tam thân t h u ậ t tốt nghiệp đi đến chiến trường hoặc là chỉ có thể hô sáu trăm sáu mươi sáu hoặc là chính là làm phá hôi xa dù tộ bị là đang chọn tuyển cường giả chân chính chỉ có từ trong chiến trường sống sót mới có cơ hội nghe hắn hỏa chi ý chí giáo dục nhưng là đối với qua c h i quốc để nói những học sinh này đều là tương lai hy vọng a có lẽ thiên tài chân chính chỉ có mấy cái như vậy nhưng là bọn hắn cũng không cần tất cả đều t ì n h anh thượng nhận thực lực chỉ cần có h ạ n nhẫn hoặc là trung n h ẫ n chi phối thực lực liền không sai bịt lắm dù sao qua c h i quốc bên trong đều sẽ có thích hợp cương vị của bọn hắn mặc kệ là rời gạch hay là đ ư t gạch đều không cần quá mạnh thực lực qua c h i quốc thật thiếu sức lao động a nhất là nghĩ dạ sức lao động đây cũng là vì sao lại có không ít hạ nhẫn cấp bậc phản nhẫn hoặc là lang thang nghĩ dạ đến qua c h i quốc dù sao ở đây đánh một phần công cũng so với đi chấp hành nhiệm vụ bán mạ n g mạnh không thấy được bốn đôi gì n ủ gì kỳ liền làm không t ệ sao cho nên rõ ràng có thể giữ lại sinh mệnh xuống tới kiến thiết tổ quốc tại sao phải đi làm phá hồi đâu húng chi không có nghĩ dạ thiên p h người ta không chừng chính là khoa học thiên tài đâu luôn có thể tìm tới thích hợp vị trí của mình u d u m a kỳ hì tô xì thở dài lấy thêm lên kính v i ế n vọng nhìn xem hỏa quốc bên này chiến trường lẩm bẩm nói thật không hổ là mỹ nạ tổ a tại như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong thế mà cũng có thể nghĩ ra được biện pháp né tránh sau đó hắn chỉ cần đăng lục liền có thể đăng lục về sau c ư ờ n g đại phi lôi thần chi thuật liền có thể phát huy thực lực chân chính dù sao xạ s ố gì vừa rồi kêu hèn bọn đấu pháp tại trong b i ể n rộng đúng là chiếm rất lớn ưu thế chỉ cần nhìn chằm chằm đặc chế phi tiêu liền có thể cùng trong biện rộng mỹ nạ tổ lại không cách nào xử xuất thiên nữ tán hoa cho nên chỉ cần nhìn chằm chằm tung bay ở không trung phi tiêu liền có thể xa xôi gì sắc mặt khó coi nhìn qua hướng về qua chi quốc chạy tới m i nạ tổ không nghĩ tới mình thế mà trước cầm cố quả nhiên quá mức tận lực chỉ chú ý đến bí chế phi tiêu cùng xem nhẹ cái kia lông vàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần nhìn chằm chằm phi tiêu quỹ tích liền có thể lại không nghĩ rằng cái này cổ n ổ hạ lông vàng thế mà lại dùng cái này cái phương thức đến lừa gạt hắn cái kia hướng về qua chi quốc ném ra bí chế phi tiêu lông vàng cũng không phải là thật tại minh lực chú ý bị sử dụng d ị c k ẹ n ảnh phân thân chi thuật cùng phía sau bí chế phi tiêu hấp dẫn vụ trộm chạy tới phía sau hắn dùng dạ s ẹ n gẳng mới là thật thật là đang chết xa xố gì xanh mặt nói sau đó kích hoạt khắc trên bọc thép siêu khinh trọng nham chi thuật hướng về m ì nạ tổ đổi tới bây giờ muốn m ặ t k h á c đều không dùng cái này lông vàng tuyệt đối không phải một cái bình thường đi ra nhất định muốn ở chỗ này ngăn lại hắn không phải chờ hắn lên bờ khả năng liền không ai có thể ngăn chở hắn nhất là phi lôi thần chi thuật trên bờ hắn liền có thể khắp nơi khắc họa thuật ấn đến lúc đó muốn bắt người liền thiệt thức đỡ sau khi đứng dậy nhỏ đoàn、tháo. cỡ nhỏ trả c ờ dạ pháo không ngừng hướng về hắn bắn tới dự định quay nhiều hắn giảm xuống tốc độ của hắn vật kia mỹ nạ tô né tránh một cái đạn pháo nhăn lông mày l ầ m b ầ m nói cỡ nhỏ dạ s ẻ n g đàng l i ê n cùng cái này không ngừng hướng về hạm đội phát bắn xuyên qua đồ vật đồng dạng chỉ là có chút nhỏ uy lực cũng giảm xuống không biết thì ra là thế mỹ nạ tô tự hồ minh bạch tiên ngăn trở bọn hắn hạm đội tiến lên đồ vật đến cùng là cái gì xem ra trên bờ hẳn là có tương đối lớn ống tròn chỉ là không biết qua tri quốc đến cùng có bao nhiêu loại vật này đâu vì cái gì lần này cùng hạ cả xù kỳ mua nhẫn cụ thời điểm không nhìn thấy hoặc là nói ạ cắt xù kỳ vì cái gì không đem loại vật này bán cho bọn hắn đâu chẳng lẽ mỹ nạ tô nội tâm run lên nhìn qua qua tri quốc lẩm bẩm nói hy vọng ta đ o á n sai mặc dù nội tâm tràn ngập nghĩ hoặc nhưng là bây giờ căn bản không cách nào quay đầu đi hỏi thăm hay là tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ lên bờ đem trên bờ đồ vật toàn bộ đều phá hủy lại nghĩ mặt khác à nếu không c ô n ộ n hạ lần này liền nguy hiểm quy một chương ba trăm ba mươi phá hủy chương ba trăm linh tám phá hủy thật sự là có ý tứ chứ d é t trắng nhìn xem đang đánh pháo qua chi quốc c ả m khái nói không nghĩ tới qua chi quốc thế mà còn có loại vật này còn có ở trên bầu trời sao bao ra hỏa những vật này đến cùng làm thế nào ra đây này nhìn thấy cái kia qua chi quốc tiểu quỷ sao d é t đ e n hít mắt thản nhiên nói bây giờ hắn ở đâu không thấy được d é t trắng lắc đầu nói nghe trở về d é t trắng phân thân nói qua chi quốc bên trong hiện tại một mảnh quận cũ vẽ toàn bộ người đều ở trong nhà chưa hề đi ra về phần cái kia tóc đỏ tiểu quỷ giống như cũng không ở văn phòng u chị hạ mạ đã ra đâu dép lên nói có thể hay không liên hệ đến afi nếu như có cơ hội ngược lại là có thể thừa cơ đem dìn n ệ g ặ n g cầm về cũng không biết đã nhiều năm như vậy u chi hạ mạ đ ã giả thực lực lại suy yếu bao nhiêu không có tới gần nơi nào dép trắng bất đắc dĩ mở ra hai tay nói lo lắng bị phát hiện mà lại ngôi biệt thự kia tựa hồ sửa chữa trở nên càng xinh đẹp hơn xa hoa thật là khiến người ta chán ghét ngớ ngẩn đồng dạng là dép trắng vì cái gì cái kia a phi liền có thể ở tốt như vậy phòng ở cùng bọn hắn liền phải trốn đông trốn tây đâu ai dép đen thở dài ánh mắt lấp lóe nhìn qua hỏa quốc cái này liền liên quân lẩm bẩm nói m u ố nếu là thật thể sự có thể đem không liền tốt. phải cái này tiểu quỷ mà đạ dạ hiện tại đã sớm cùng bọn hắn về địa động chuẩn bị thực hiện vĩ đại mộc tưởng cứu ra mụ mụ tiếp tục để dẹp trắng phân thân nhìn chằm chằm dẹp đen hít mắt nói nếu như có cơ hội liền trộn lẫn châm lửa cắt giảm qua tri quốc thực lực minh bạch rét trắng nhẹ gật đầu nói ta sẽ phân phó đáng chết hai d ẹ n la lớn cái kia cổ nổ han n h ĩ dạ đã hất ra xạ sổ g ì trung đội trưởng muốn lên mở. không nghĩ tới xạ sổ g ì trung đội trưởng mạnh như vậy mặc thêm vào b ọ c thép thế mà cũng đánh không lại cái này l ô n g vàng xem ra bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng có thể đem xạ sổ g ì trung đội trưởng đều luồng h ị c người tuyệt đối không phải nghĩ dạ chú ý hai d ẹ n la lớn đến người tiếp nhận pháo đài cơ giới bộ mau mặc vào bóc thép vô luận như thế nào bọn hắn cũng không có thể lui bởi vì sau lưng la qua chi quốc b á c tính Tại bọn hắn k h ô nhất g ngã xuống có toàn t bộ ờ i điểm, tuyệt đối để tuyệt sẽ không b kỳ kẻ định c h à vào. o đi k o ả n g c á phải này, Mỹ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phá hủy bằng không bị bao vây liền phiền phức mà lại sau lưng hạm đội còn đang chờ hắn đâu liếc qua theo đuổi không bỏ thanh niên tóc đỏ né tránh một viên cỡ nhỏ dạ xẻng ắ n g sau đó hiu sử dụng phi lôi thần chi thuật tiếp tục tiến lên một chút nhìn xem gần ngay trước mắt qua c h i quốc mỹ nạ tô nội tâm đại khái đánh giá một chút khoảng cách móc ra ba thanh bí chế phi tiêu phân biệt hướng về ba phương hướng ném ra ngoài tiếp lấy tiếp tục đạp trên nước xuống tới sau đó phi lôi thần chi thuật lên bờ nửa ngồi sờ lấy trên bờ cắt đá mỹ nạ tô hiếp mắt nhìn người chung quanh hơi nhiều a đại khái chừng một trăm cái nhưng là đại bộ phận đều là hạ nhẫn vấn đề cũng không lớn hắn chỉ cần đem pháo đài đều hủy liền có thể chính là ba mươi khẩu sao bên này có chừng ba mươi khẩu loại kia dạ sẻn g ặ n g pháo sao mặc dù d à i như vậy khoảng cách đặt nước cùng phi lôi thần chi thuật mỹ nạ tổ khí cũng có chút thở nhưng là hiện tại thế nhưng là lĩnh vực của hắn a cấp tốc hướng lên trước mặt một khẩu pháo đài ném ra bí chế phi tiêu dạ sẻn g ặ n g trực tiếp một viên viên thuốc đem pháo đài đánh nát lập tức tất cả mọi người kịp phản ứng bao vây lại nhưng là mỹ nạ tổ hướng về dưới một khẩu pháo đài ném ra trên tay bí chế phi tiêu tại một đám người xông lên phi tiêu thời điểm phi lôi thần chi thuật mỹ nạ tô lại xuất hiện ở trên bờ trước ném ra bên ngoài còn lại hai thanh phi tiêu bên trong ra xe g ặ n g lại một khẩu pháo đài bị hủy qua n h ữ n nhóm biết mình bị đuồng n h ị c h mau đem còn thừa hai thanh phi tiêu cũng lây lại nhưng là phi lôi thần mỹ nạ tô trực tiếp xuất hiện trong đám người đem người đá văng lại phá hủy pháo đài những người này ngược lại là không có vừa rồi cái tia thanh niên tóc đỏ mạnh nha mặc dù có chút người cũng mặc bóc thép nhưng là vẫn như cũ theo không kịp động tác của hắn cho nên đã bay ra xe đẳng ra s ạ c gẳng đánh bay lập tức qua c h i quốc không ít người đều nằm trên mặt đất đồng thời tại x à xô gì lên bờ thời điểm đã bị phá hủy mười mấy khẩu pháo đài đáng chết thấy cảnh này x à xô gì hét lớn một tiếng xông tới la lớn tất cả mọi người đem trên đất phi tiêu đều ném qua tới cũng liền ba thanh m à t h ô i chỉ cần ngồi sổm cái này bà thanh hắn liền có thể hạn chế lại phi lôi thần chi thuật p h á m vi nhưng là mỹ nạ tô nhữ mày một cái cũng không lý tới sẽ lần nữa phi lôi thần trực tiếp xuất hiện tại một cái đã phá hủy trên pháo đài cũng chưa từng xuất hiện tại kia ba thanh phi tiêu vị trí phá hủy tất cả phế lập phá pháo hủy tích bên trên thuật ấn. Xa xô gì thấy cảnh này lập tức minh mạch, thế hủy khắc thuật tranh thủ thời gian hô, tranh thủ thời gian độc thủ. cái cái này này tất trên tức tại trên ấn. ấn, cả bên lên lông vàng gian gian đều Xa xô gì mà đài mỗi độc quả nhiên loại này không gian nhẫn thuật thực tế là quá ghét nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp hạn chế cái này l ô n g vàng không gian mới được nhưng là một khẩu một khẩu lại một khẩu mới một hồi mà thôi mỹ nạ t ô lại phá hủy năm khẩu hắn căn bản không có cùng qua c h i quốc cấp nhì dạ đối kháng mà là tranh thủ thời gian lưu loát hất ra bọn hắn sau đó trực tiếp dùng dạ xẻn gặng phá hủy trạ cơ dạ pháo nhưng là qua nhận nhóm m ô i đến một cái pháo đài lúc đều sẽ hủy kiểm tra một chút có hay không kỳ quái thuật ấ n đem nó hủy đi không ngừng áp xúc mỹ nạ tổ không gian ngay tại mỹ nạ tổ cảm thấy thuật ấ n càng ngày càng ít không gian càng ngày càng nhỏ chính muốn xuất thủ mở ra một con đường thời điểm mỹ nạ tổ một đạo thanh nhâm quen thuộc vâng lên xem ra mỹ nạ tổ thành công ỏ rồ sĩ mạ dưới biếm một chút đầu lưới cảm nhận được pháo kích chậm rãi giảm bớt khoe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dùng lẩm bẩm nói thật không hổ là tên ngu ngốc kia đồ đệ chính ổ là có ít người say sóng tam đại nhận thôn hạm đội lại bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên cùng cả cạ xì cùng n i hạ dạ dinh ba người sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái mỹ nạ tổ lao sư thế mà thành công sẽ không phải thật sẽ đánh lên đi chẳng lẽ bởi vì chiến tranh nguyên nhân gì dẹ dạ đại nhân cùng xủ nạ đại nhân đều rời đi rồi nếu như là thật nội tâm của bọn hắn lập tức thở dài một hơi dạng này cũng không tệ bằng không đến lúc đó g ì g ì h ả giã đại nhân cùng xú nạ đại nhân đều tại qua tri quốc chiến tranh muốn làm sao đánh lên đâu